t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm ai dám tranh ta tất sát t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm ai dám tranh ta tất sát dương thái bị thua ra ngoài đi phe tổ chức lao giả đánh ra một mảnh ánh sáng đem dương thái truyền thống ra ngoài dẫn tới không ít thiên thần cách không nhìn chăm chú lâm tiêu chỉ gặp lâm tiêu đã ở trên lôi đài đặt mông t ò a hạ tiếp tục hấp t h u cực mục thần dịch cái này cũng chứng minh đối phương muốn tranh thủ vụn vặt thời gian tại võ thần cảnh đăng đỉnh gia tăng phần thắng kẻ này thần thuật tạo nghệ vượt ra khỏi đoạn trước không biết hắn sẽ còn bao nhiêu chủng đỉnh cấp thần thuật Phát phát hiện huyền dực thần chiều tu sĩ, thế là phát ra hỏi tu thăm. dực sĩ, là ra bọn hắn biết huyền dược thần triều cùng bản tiên h cùng chỗ dưới bắc một mảnh địa vực trời mới biết một vị huyền dược thần triều thân hầu sắp mặt tái nhuận bản tiên h lại ra một cái nhân vật như vậy bất luận phải chăng có hy vọng đoạt mạnh nhất cũng đáng được bọn hắn cảnh giác bởi vì đối phương còn có một cái nhị ca còn có một cái chưa từng lộ diện đại ca thái tử ngươi nói giảm bạo ngươi vì ngươi gây thù hẳn có phải hay không là lâm tiêu hai gõ má hiện hiện trường ấn lộ hoán thấp giọng hỏi để trát chi quyết lông mày nhữ lại trước đây không có hoài nghi lâm tiêu đó là hắn cho là lâm tiêu còn không có bước vào võ thần chín tầng cảnh ta cái này tam đệ tại bàn thiên từng dùng hai mươi lăm ngày liền lĩnh n g ộ ra ba loại thần thuật cùng lúc đó người háo chẳng cũng tại cùng chân diễn tề đình bắt chuyện hãn tại c ẩ n thận giải lầm tiêu quá khứ trong lòng rung động càng lúc càng nồng n ặ n g không sai tựa hồ chỉ cần tiểu t ử này mua thần thuật liền không có tu không thành chân diễn cũng là vẻ mặt tươi cười biết được thiên thần chiến trường còn có một vị huynh trưởng tại tranh độ hán d á n g tươi cười càng thêm hơn có can đảm đăng tràng đại biểu vị h u n h trưởng kia có thể là thiên thần cảnh đình phong cái này khiến chân diễn cùng tề đình đều kìm lòng không được nghĩ đến bích lạc lăng ngộ là vô tương cùng lăng đỉnh dẫn đầu phát hiện một chút manh mối vật ra ngũ đại thần t r i ề u đều cho rằng hai người này không có gì đại thu hoạch bây giờ suy nghĩ sâu xa thật sự là như vậy sao lăng đỉnh ta đều nói rồi tiểu tử này khí vận khả năng so vô tương còn lợi hại hơn thu hồn kỳ truyền gia hồ n â m để người á o choàng tròn váng phi thăng đụng phải vô tương hắn lên đường tâm mất cân bằng cái này còn nhảy ra một cái khí vận lợi hại hơn đây là đáng xác minh thương mang muốn có đột phá thiên địa chi vì sao rất nhanh tám tòa lôi đài lại có ba tòa kết thúc bốn đạo đứng đầu bảng bên trong ba vị đụng phải khó chơi nhân vật vẫn như trước không thể cho bọn hắn tạo thành trở ngại bọn hắn thành công thắng được độc lập trên lôi đ à i lúc l ự c chú ý đều không tại lầm tiêu trên thân đều là cùng nhau hướng phía một phương nào nhìn lại thần sắc nghiêm trọng một tôn trước đây chưa từng hiện uy nhân vật xuất thế tại cùng chủ nhà đứng đầu bảng đoàn bá đấu tranh chiến đấu càng đem đoàn bá đặt ở hạ phong cái này thật đáng sợ bởi vì đoàn bá tuy là lần thứ nhất lên n à i có thể đã đạt đến v õ thần cảnh đ ỉ n h phong thần thuật kinh người một màn này để rất nhiều người quan chiến đều là kinh ngạc bọn hắn biết vòng thứ nhất bên trong khẳng định sẽ có một ít tiềm ẩn nhân vật ngoi đầu lên trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện ba vị nhưng lần này mạnh nhất võ thần có thể sẽ tại bốn đạo đứng đầu bảng bên trong sinh ra vẫn như cũng là rất nhiều người tín nhiệm chưa từng nghĩ trong đó còn có người có thể lực gáp chủ nhà đứng đầu bảng đó là người nào bị khí tức thần bí bao khỏa thân ảnh dẫn tới vô số người nghị luận người này đang chẳng lúc một mực lạnh n h ạ t không nói tại thịnh hội thêm những lúc cũng không có hiện thân qua một lần bị rất nhiều người coi nhẹ cho đến bây giờ mới bộc lộ tài năng ta đi vào vùng địa vực này lúc ngồi xem sóng gió nổi lên gặp các phương nhân vật lần lượt đang chẳng lại nghe nói bốn đạo đứng đầu bảng danh tiếng vang xa ta còn tưởng các ngươi có cỡ cùng nào phong lập thái. Kết quả đạo ị địa, vị địch c cho các có h Thật khối hỏi địa, các vị hàng thể ta. một sao. sự rằng đứng đầu bảng, liền có thể xưng là đầu đ vô địch sao? Đạo thân ảnh kia lần nữa một kích làm cho đoàn bá lại lần nữa lưu lại hắn dần dần lộ ra chân dung đó là một vị khí chất thanh niên nho nhã tóc dài xoa vai có loại trời sinh tôn sùng cảm giác mỗi một bước đi ra cũng sẽ ở trên lôi đài lưu lại phát sáng đường vân đoàn bá hét lớn nhào lên cùng lại lần nữa kịch chiến cùng một chỗ người này nhìn lạ mặt là lần đầu tiên lên đài đám người kinh hô lúc đoàn bá tiến hành tựa như xúc động nhân quả toàn bộ chiến trường đều âm ầm lại để chiến trường bốn tòa thiên môn đều tại kịch liệt run lún dậy có khí cơ tiết ra ngoài đi ra chuyện này quá đáng sợ phương này chiến trường là nhận ra cố bị quy tắc cùng trật tự bao phủ nếu không làm sao có thể tiếp nhận mạnh nhất chi tranh vẫn như trước có thần thuật khí cơ cách không tiêu tán đi ra ngưng luyện ra nhìn xuống chư thần chi thế siêu việt thế gian chư pháp giống như cùng thần đạo thiên địa giao hòa huyền diệu khó lường trí tôn thần thuật người này tu thành trí tôn thần thuật rất nhiều thiên thần đều là bỗng nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy kinh hãi trí tôn thần thuật rất là khó tìm vô luận là truyền thừa còn là tu luyện phương thức đều rất khắc nghiệt võ thần cảnh muốn tu thành trí tôn thần thuật độ khó quá lớn mạnh nhất võ thần chi tranh trên lôi đài trí tôn thần thuật đương nhiên xuất hiện qua nhưng cũng không thấy nhiều sẽ ở thời khắc cuối cùng bộc phát bây giờ vẹn vẹn vòng thứ nhất có thể nhìn thành lá bài tẩy trí tôn thần thuật liền đã hiện thế vẫn có thể đem đoàn bá đặt ở hạ phong nhân vật có thể x ư n g một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vê anh cái kia phương lôi đài bị cấp trí tôn khí cơ báo phủ nơi đó một cặp mẫu tử kim tối say ẩm vạn xuất hiện giống như là phù hợp tại đạo đem đoàn bá vây vào giữa tại long long ép động quả nhiên là trí tôn thần thuật, thuật này tên là k i u chuyển đồ thần mài người này đã tu luyện đến lượng chuyển trình độ nghe nói thiên thần muốn tu đến một b ư ớ c này cũng không dễ dàng tất cả mọi người nhìn thấy thần linh giống như đoàn bá b ị trí tôn thần thuật vây khốn hắn chấp trưởng thần m i n h tả sung hữu đột cũng không thể tránh thoát ra ngoài đoàn bá t h ầ n thể theo tối say chuyển động mà run dày dữ dội toàn thân thậm chí linh hồn tựa như đều tại gặp phải cực hình thần cốt đứt gãy âm thanh nối thành một mảnh rừng tay chiều ta thái tử thua một tôn dâu tóc bạc trắng thiên thần đông nhiên lên trời mà lên cách không hướng về phía trên lôi đài hát lớn con ngươi huyết hồng mạnh nhất chi tranh sinh tử tự phụ hắn còn chưa lui ra lôi đài có thể nào tính、thua. cái kia thiên a n n h nho nhã n h cười ạ thần một tiếng, để c ư t h t o à nghiến â n lạnh Mạnh léo. nhất đài. h o t răng nghiến lợi ta không ý này thanh niên nho nhã nghe vậy dừng lại để cái kia thiên thần trong lòng bung lỏng bởi vì phong hoa thần triều không đáng ta đi kết thù ta chẳng qua là cảm thấy như vậy tranh hạ đi quá mức không thú vị ta đã có thể ở trong sân xương vô địch vì sao muốn gò bó theo khôn u phép tiếp tục đánh lãng phí tinh lực của mình thanh niên nho nhã lại đạo để nghe nói người tâm thần cứng đờ người này muốn tại c h ú n g cường bên trong xương vô địch nương theo lấy đối phương lời nói là cựu chuyển đồ thần mại lần nữa ép động thanh âm dẫn tới đoàn bá kêu thảm cho nên còn dám tiếp tục tranh hạ đi võ thần c ù n g cấp người này ta gặp chi tất sát thanh niên nho nhã thanh âm cùng đoàn bá kêu thảm cùng tồn tại như địa ngục nhà dạo vẫy ra huyết quang vẫy xuống bãi quất nhìn thấy mà giật mình để bên ngoài sân phong hoa thần triều năm vị thiên thần đều là chừng mắt m u t nước n chương năm trăm bảy mươi sáu một người cản đường ai dám cúng tranh chương năm trăm bảy mươi sáu một người cản đường ai dám cúng tranh người này là muốn cầm đoàn bá đến lập y mạnh nhất chi tranh bắt đầu thiên thần không được đăng tràng sẽ bị ngăn trở bọn hắn vào không được nhưng vẫn là chấp binh muốn ngăn chặn phương này chiến trường hét lớn để cái tia thanh niên nho nhã dừng lại phong hoa thần triều ta bắt hoang m g ô n thiệt không phải là các ngươi có thể chống lại yên l ặ n một cái trước mắt mười tôn ngồi cùng một chỗ thiên thần chậm dạy đứng dậy bắt hoang n ô n thiệt có trong lòng tu sĩ kịch trấn đó là một cái thần đạo môn việt thực lực vượt ra khỏi rất nhiều thần triều c ử a này phiệt có ba tôn thần quân tọa c h ấ n hắn là ta bắt hoang môn việt c ử u tử một t r o n g tên là thiệu thương trừ cái đó ra ta bắt hoang môn việt còn có một con tại mạnh nhất thiên thần chiến trường tranh độ tu hành nhiều năm hoàn toàn có hy vọng gãy quan mười tôn thiên thần lại mở miệng để toàn trường chấn động lần này mạnh nhất chi tranh bắt hoang môn việt có hai con trai tại khác biệt trên chiến trường tranh đoạt mạnh nhất có hy vọng gãy quan vậy sẽ có thủ đoạn cỡ nào muốn tranh mạnh nhất liền muốn có mất đi tính mạng giấc mộ rất không may hắn đụng phải ta còn có người nào giống như hắn bình thường có thể tiến vào vòng tiếp theo hao phí ta tinh l ự c người cầm tính mệnh đến t h ư ờ n g trên lôi đài thiệu thương mở miệng đoàn bá đã làm máu thịt bé bét không phát ra được tiếng hét thảm có thể toái thể âm thanh v ẫ n t ạ i v a n vọng trực kích các phương tu sĩ tâm hải tại khiếp người thần hồn cái này đã là đoàn bá thần thể cường đại không đến mức b ị trí tôn thần thuật trong nháy mắt gạt bỏ cũng là thiệu thương đối với nó tàn nhẫn triết sát lại nhìn trong chiến trường vô luận hay là tại chinh chiến nhân vật hay là đã thắng được ba đạo đứng đầu bảng đều là lập tức trở nên t r ầ mặc lương phát lệnh cảnh tượng như vậy lại kéo dài trăm hơi thở đoàn bá huyết n ụ c n ổ t u n g bị thần đạo cương phong phật tán thiệu thương y không n h n máu nhìn về phía đám người như thế nào ta c ầ m một vị đứng đầu bảng tính mệnh đến để cho các ngươi khôi phục lý trí các ngươi còn muốn tranh sao thiệu thương thậm chí không đề cập tới đoàn bá tên giống như lời ghi nhớ kỳ danh huy lấy đứng đầu bảng đến s ư n g hô không ai đáp lại tốt rất có dũng khí cái kia vòng thứ hai gặp thiệu thương cười nhạt một tiếng đang nhắm mắt chợp mắt thiệu thương lãnh vô song sừng sững tại trong dáng lây yên lặng nắm tay lần thịnh hội này bốn đạo đứng đầu bảng chiếm cứ thống trị địa vị bị vừa ô lôi số cuốn. muốn người xứng tán, là gây quan nhân vật lôi cuốn. Kết quả? Lúc này mới vòng thứ nhất, liên toát ra thiệu thương nhân vật như vậy, muốn cường thế cải biến gây mới thiệu cải vật Kết thứ toát vật thế tắc. là lúc vậy, quy quả, ra v rồi thiệu thương diện hóa trí tôn thần thuật lúc bọn hắn có thể cảm giác được đối phương toàn diện thăng hoa đến lịch sáu lĩnh vực có thể xưng không thể vượt qua cao phong lãnh vô song ta thăm dò được lần này thịnh hội thêm những lúc người hao phí đại giới lớn đập xuống một loại trí tôn thần thuật có thể có lòng tin cùng người này giao thủ phong thái yểu địa hoa nữ tống lan tiên thần n i ệ m hóa âm đạo nàng cùng lãnh vô song không hòa thuận giờ phút này tại thừa cơ nghe ngóng đồng cấp nhân vật át chủ bài ngươi trông cậy vào ta lâm trận tu thành trí tôn thần thuật lãnh vô song khe nhữ mày lại nhìn phía tây đạo đứng đầu bảng mệnh thiếu ngọn núi hắn có tình báo người này tu luyện t u ế nguyệt không ngắn tại thời gian trước còn được đến một môn trí tôn thần thuật chuẩn bị chiến đấu chiến dịch này chỉ tu ra vụ vặt cho dù hiện ra cũng vô pháp để cho ta nghịch phạt chiến lược triệt để thăng hoa mệnh thiếu ngọn núi bờ môi khẽ nhúc ních cũng không giấu diếm lãnh vô song cùng tống lan tiên đều là trầm mặc nhìn về phía một phương lôi đài nơi đó có một vị thân thể nợ nang đỉnh phong nữ võ thần thắng được tục danh và ki ngàn năm trước đã từng tham dự một lần mạnh nhất võ thần chi tranh nội tinh thâm hậu biết được rất nhiều thần thuật như ở sau đó mấy vòng bên trong có người có thể thương hoặc hao tổn thiệu thương bọn hắn chưa hẳn không có một hồi chi lực nào có thể đoán được vạn yến thắng được sau ánh mắt nhìn về phía thiệu thương lập l h ố n máu lôi đài lại nhìn phía ba vị đứng đầu bảng lập tức lòng có minh n g ộ mạnh nhất chi tranh nhất định t h n g cốc sẽ có thi cốt ta đã chậm trễ cảnh xuân tươi đẹp khi chọn một chỗ bế quan trùng kích thiên thần cảnh vạn yến than nhẹ một tiếng mang trên mặt buồn có một loại ba bại vương tần linh tâm cảnh nàng biểu thị chính mình muốn rút lui bị phe tổ chức lão giả đánh ra một vệ ánh sáng đưa ra chiến trường gặp vạn yến rút lui phát giác ba vị đứng đầu bảng mỗi người có tâm tư riêng lập tức lại có một vị đỉnh phong võ thần từ vòng thứ nhất lôi đài chiến bên trong lui ra lựa chọn rút lui mạnh nhất chi tranh cố nhiên làm cho người hướng tới nhưng tại nhận thức đến t r a n l ệ n h thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng lúc đại đa số người đều sẽ lý trí b a t hoang m ô n việt lật tẩy cho thấy thiệu thương tôn này nhân vật hoàn toàn chính xác dám không ngừng giết chóc lãnh vô song n h mày hắn hy vọng có đầy đủ người tiến vào thứ hai vòng thứ ba đi tiêu hao đi liệu mạng t i ệ u thương có thể trong lúc tháng qua l i ê n có năm người rời đi trở thành dưới chiến trường người xem cái này cũng một lần dẫn đến vốn nên còn tại đấu tranh chiến đấu vòng thứ nhất trực tiếp vội vàng kết thúc chỉ còn lại bảy người cùng thiệu thương nếu như thế trực tiếp mở ra vòng thứ hai đi phe tổ chức lao giả phất ống tay h áo một cái lập tức t á g tòa có chủ lôi đài bắt đầu xoay tròn sau đó hai hai giao h ò a sừng sững trong dáng mây lanh vô song kinh ngạc phát hiện hắn đối mặt lâm tiêu kẻ này còn tại ngồi ngay ngắn tại tiếp tục hấp thu cực một thần dịch chỉ là tâm hắn không ở chỗ này nhìn về phía thiệu thương đối thủ đó là tây đạo đứng đầu bảng mệnh thiếu ngọn núi xem ra giết một người còn chưa đủ còn muốn cho ta lãng phí tinh lực thiệu thương đứng thẳng người lên áo bào hạ khí hơi thở chảy xuôi giống như hùng phong s ư ớ n g s ư ớ n g muốn không giới hạn vùng chiến trường này cáo tử mệnh thiếu ngọn núi thấy vậy quay người lướt xuống lôi đài ngay tại chú ý lên đài người đều làm mở rộng tầm mắt phế vật lãnh vô song cắn răng bốn đạo đứng đầu bảng bên trong mệnh thiếu ngọn núi có thể hiện ra trí tôn thần thuật đều lui ra trận đi như thế nào lại trông cậy vào người khác đi tiêu hao liều mạng t i ệ u thương cái này t i ệ u thương đã trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo dựa lãnh vô song do dự một chút cuối cùng vừa xoay người đi xuống lôi đài thậm chí không có cùng lầm tiêu một trận chiến bởi vì cái kia đã mất đi ý nghĩa ngay cả lãnh vô song đều rời đi một vòng này đỉnh phong g õ t h ầ n gặp mệnh thiếu ngọn núi cùng lãnh vô song đều là đi cũng là thần sắc phức tạp nghị luận một chút lần lượt rời sân cái này gặp lần lượt từng bóng người bị đưa đi ra người quan chiến toàn bộ đều là trận mắt h ố c m ồ m nguyên lai tưởng rằng cái này sẽ là một trận long tranh hồ đấu có lẽ sẽ kéo dài mấy tháng mấy năm lâu sẽ dính đến các loại thần quyết thần binh thần thuật va chạm bốn vị đứng đầu bảng ra sân lúc động tĩnh ai có thể nghĩ tới tình thế lại sẽ như vậy chuyển tiếp một nụt thiệu thương tại vị bốn đạo đứng đầu bảng vừa chết đằng sau ba cái đầy bụi đất rút lui đây chính là nghịch năm kỳ tài tăng thêm trí tôn thần thuật l ự c uy hiếp sao có người nhẹ giọng n h ỉ non n ó n g nhìn hướng đứng ở trên lôi đài thiệu thương vẹn vẹn xuất thủ một lần giết chết m ộ n bá liền cho thấy độc chiếm vị trí đầu chi thế loại thịnh hội này quả nhiên sẽ liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn nghe nói mạnh nhất võ thần chi tranh còn có người hao phí ba ngàn năm thời gian đều l à bại muốn ta thiệu thương tu đạo đến nay không hơn trăm dư trợ xuất thế một lần liền có thể để các phương né tránh một câu than nhẹ âm thanh từ trong chiến trường chuyển đến giống như gió lốc càn quét trêu đến vô số tâm thần người nghiêm nghị thiệu thương mới tu đạo hơn t r ă m trở đặt tới võ thần cảnh đỉnh phong thì thôi làm sao còn có thể đem một loại trí tôn thần thuật diễn hóa đến đăng đường nhập tất h tình trạng quả thực là kinh thế hai tục phải biết võ thần tu luyện trí tôn thần thuật cho dù thỏa mãn các loại điều kiện cũng cần dài d ằ n g giặc thời gian mới có thể có tạo thành thiên phú của người nọ tuyệt đối cao tới đáng sợ câu nói này để rút lui ba đạo đứng đầu bảng tâm tình phức tạp đã cảm giác đụng phải quái vật dạng này trực tiếp rút lui cũng không tính ném đi mặt mũi lại cảm thấy tại tuổi trẻ là yếu thế sân khấu đụng phải nhân vật như vậy mạnh có thể ngăn cản đạo thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận không biết minh t r ư ờ n g ta khi nào có thể hái mạnh nhất thiên thần vòng n g u y ệ t quế đến lúc đó ta một môn x o n g q u a n cũng thuộc về ca tụng trên lôi đài thiệu thương ánh mắt ngóng nhìn hướng phương xa đông nhiên ngây ngẩn cả người quân c ư ờ n g rút lui nhưng còn có một người độc lưu đó là một bộ áo xanh lâm tiêu còn ngồi ngay ngắn ở thuộc về mình trên lôi đài quy tắc cho phép một vòng này đã bắt đầu có thể x ư n g cuối cùng chi chiến thiệu thương lôi đài cùng lâm tiêu lôi đài giao hòa cùng một chỗ đệ bên trong chương i ế n t r năm ngoài, đều trăm bảy mươi bảy kỳ tài trưng nghĩa hiện hiện thần thuật chương năm trăm bảy mươi bảy kỳ tài t h ư n g nghĩa hiện hiện thần thuật tiểu từ túi trân diễn tây đình Bạch trong h hãi. ị tỷ đệ, đã quá sợ、hãi. Lâm chiến ó t t h trường n này, bọn hắn đều không sánh g gì đã o à mớn. tòa lôi đ à i kia bên trên thần quang bộ phát chưa từng đăng lâm võ thần cảnh đỉnh phong người không có tư cách lĩnh giáo ta trí tôn thần thuật khí chất nho nhã thiệu thương thần thể lăng không hắn giống như là một tôn thiên thần sừng xứng đỉnh núi đột nhiên một cước đạp về ngồi ngay ngắn lâm tiêu để đám người kinh hô lâm tiêu tu vi cho dù chưa từng đ ă n g đ ỉ n h đó cũng là hiếm thấy nghịch năm lĩnh vực kỳ tài ai dám như vậy nhấc chân liền dẫm đó là một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị cũng là thiệu thương tại hiện lộ rõ ràng ngoài ta còn ai niềm tin vô địch đúng lúc gặp lúc này lâm tiêu thần thể cũng động đó là một loại ứng đối nguy cơ bản nặng phản ứng keng hắn đồng dạng giống như là một tôn thiên thần bàn tay vung ra chụp về phía cái kia đạp xuống tới lăng không m ộ t cước giống như tại va chạm thần thiết tiếng len ken bia thay hai bóng người ở giữa lập tức buộc phát ra h à o quan g sáng chói giống như là vô số tòa thần sơn đột ngột nổ t u n g nham n thương loạt không tản phá b ử a bãi thiên hạ dạng này đối kích quá mức của bá vượt qua rất nhiều người đón trước bởi vì thiệu thương không xây chiến công lăng không ráng người ngược lại lại lần nữa cất cao lại nhìn lâm tiêu ngồi ngay ngắn thân thể cũng là hướng về sau hoạt động sau đó cả hai lại là cùng nhau dừng lại ngăn trở đám người giật mình chân diễn tề đình người đao c h à n g cũng là n g n g chân thiệu thương tại vòng thứ nhất bên trong không cần trí tôn thần thuật liền có thể đem đoàn bá đặt ở hạ phong lần này lại là không làm gì được lâm tiêu võ thần cảnh đ ỉ n h phong thiệu thương tóc dài ngang vai phiêu động nhìn xuống lâm tiêu thổ lộ ra lời nói để chư thần chấn động lâm tiêu bước vào võ thần cảnh đ ỉ n h phong cái này làm sao có thể đi vào bên ngoài sân lạnh vô song biểu lộ k ỳ biến cực mục thân dịch hoàn toàn chính xác khó được nếu không có thịnh sự phong vân cũng rất khó có cạnh tranh cơ hội loại bảo vật này nghe đồn tiên phú càng mạnh tốc độ hấp thu càng nhanh n ị c h nam kỳ tại có được muốn s u n g kích võ thần cảnh đ ỉ n h phong dẫn tới mạnh nhất chi tranh sớm bắt đầu vốn là không muốn bằng thêm biển số mà từ lâm tiêu đạt được vật này lại đi hấp thu luyện hóa vừa mới qua đi bao lâu cẩn thận tính ra cũng liền hai cách giờ hai cách giờ liền để lâm tiêu tu vi vô khuyết cái này khiến từng chiếm được bảo vật này người đều là một mặt không thể tin hết lần này tới lần khác trên lôi đài đã có một cỗ khí tức t ạ i dâng lên như đánh vỡ gông xiền g vọt lên tận trời quét sạch chư thiên ẩn giống như sương m trong đó lâm tiêu bỗng nhiên đứng dậy cực đạo thần lực một cố lại một cỗ quấn quanh lấy thần thể Hắn ánh mắt ắ s chứ bén người, cuộn kiếp t n thần quyết thần đầu váng mắt hoa cho dù bên ngoài sân võ thần đều có thể cảm nhận được một loại cách không l ự c c á p bách rất khó tưởng tượng có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào thần lực mượn tới một sợi gió liền có thể đằng thiên mà lên đây mới là thần đạo kỳ tài c h â n nghĩa phe tổ chức lao giả phát ra tiếng thang phục thiệu thương dựng dụng ra máu sự tình làm cho ba đạo đứng đầu bảng đều rút lui tại trong lúc này tu đạo t u ế nguyện đứng đầu bảng đã ở lặng lẽ vùng lên đặt chân võ thần cảnh đ ỉ n h phong đáng tiếc rút lui đỉnh phong nữ võ thần v n biến l á t đầu vào lúc này đột phá cũng chưa nói tới việc vui bởi vì lần này mạnh nhất võ thần chi tranh toát ra thiệu thương như thế cái quái vật tiếp tục tranh giành xuống đi hay là chỉ có thể n u ố t hận đây là phần lớn người ý nghị chư vị các ngươi không ngại kiên nhẫn q u a n chiến nhìn xem đồ nhi này của ta biểu hiện trần mặc thật lâu ba bại vương tần h ninh tại thần tinh nguyên nâng đỡ đến đây khuyên đủ chân diễn tề đỉnh cùng người áo c h o n g không muốn tam đại thiên thần quáy nhiều lâm tiêu biểu hiện trần diễn h ầ nghi lại lo lắng thần ninh đối với lâm tiêu cứ như vậy có lòng tin nhưng trên thực tế mạnh nhất chi tranh tại chiến trường không phải lâm tiêu bản nhân ý nguyện bọn hắn không ngăn cản được đặt chân võ thần cảnh đ ỉ n h phong cho nên để cho ngươi có lòng tin chiến ta l â m không t hiệu thương trở xuống trên lôi đ à i lâm tiêu thần đạo khí tức thu liễm dị thường bất đắc dĩ hắn bước vào nghịch năm lĩnh vực vốn nghĩ mượn lăng đỉnh h ả o ý t r ù n g kích võ thần cảnh đ ỉ n h phong cũng không cần đi hiện ra trí tôn thần thuật bởi vì vậy quá dò người chính mình quá trẻ tuổi lại đạt được t ầ n minh khổ tu ba năm trí tôn thần thuật tạo nghệ cho nên hắn kìm nén một cố kỉnh thông qua vòng thứ nhất sau ngay tại điên cuồng hấp thu cực một thần dịch muốn trước bằng cảnh giới t r a n h độ sao ngờ tới xuất hiện một cái thiệu thương người này không đi đường thường cường thế cải biến quy tắc để trước mặt người này chỉ còn lại có chính mình đến một bước này ta nhất định phải chiến lâm tiêu nghĩ đến đại hạ tàn tích tốt ta cũng không muốn thử ngươi thần lực cực hạn ở nơi nào chỉ xuất một chiêu gãy ngươi thần thể thiệu thương không thích bị quy củ chế ước hắn càng vui chế định quy tắc hắn thần thể bên trong thần huyết h ư n g h ự c có được trời sinh uy năng trời sinh tôn sùng đó là thuộc về hắn thần đạo huyết mạch thần quân hậu nhân bên trong người kiệt xuất cũng có nhưng thiệu thương đoạt được huyết mạch s、so、a cái tiêm ộ t nhóm người càng dày đặc để đám người toàn thân lông tơ dự thẳng trí tôn thần thuật khí cơ lại lần nữa hiện hiện so với chiếc s á t đoàn bá lúc còn cường thịnh hơn để vùng cổ vực kia bên trong các loại hư ảnh quấn quanh bay tán loạn quang vũ đều tại quay chung quanh thiệu thương xoay tròn vê anh một đôi màu tử kim tối xay hiện hiện t h i ê n địa phù hợp tại đạo đang hướng về lâm tiêu khép lại cái này lâm tiêu là định dùng phương pháp gì ứng đối trí tôn thần thuật là dự định chiến đấu tiêu hao đối phương lại đi tìm cơ hội lật tung sao tống h lan tiên cùng mệnh thiếu n g ọ n núi đều là chăm chú ngắm nhìn trách thiệu thương cải biến quy tắc tuổi trẻ lâm tiêu đang tràng chỉ trải qua vòng thứ nhất đấu tranh chiến đấu chưa từng hiện ra quá nhiều thủ、đoạn. mà bây giờ nguyện ý n ê n chiến cho thấy đối phương có lực lượng tại chư thần nhìn soi mói đối mặt trí tôn thần thuật vây quét lâm tiêu vẫn như c ũ độc lập nguyên địa để đám người hoảng hốt đây là lựa chọn đ ố i cứng i ự u truyền đồ thần m ạ i lưỡng c h u y ề n cũng có thể g i ế t sạch võ thần thiệu thương thần âm như bừa đòi mạng màu tử kim cối say ẩm vàng ép đậu vùng hư không kia đều đang và mẹo phá diệt cái gì t h ầ n nhiệm thần lực tiến vào bên trong đều sẽ bị n g h i ề n nát cuối cùng hủy diệt tiểu tử này còn không có phản ứng đây là muốn phục khắc đoàn bá thảm kịch chư thần nín hơi sau khi phát giác không thích hợp văn mẹo phá diệt trong hư không một bộ áo xanh còn t ạ i như một mảnh vĩnh hằng tri cảnh lâm tiêu lâm tiêu quần áo phân phật giống như một tôn thần đang thất tỉnh cũng đang diễn hóa vô địch pháp dưới chân hắn lôi đài bên cạnh hư không đỉnh đầu mây xanh đều tại biến s á c dâng lên chấn động hoàn vũ khí cơ chính m u ố n quét ngang hoang dã để đôi kim hậu tử kim cối xay hâm vang rung động trực tiếp bị chống đỡ t i ế n tĩnh thứ bên ngoài sân lại đến trong t r à n g đều là lặng ngắt như tờ chương năm trăm bảy mươi tám sau đó trả thủ hiệu chết vào tay hai chương năm trăm bảy mươi tám sau đó trả thủ hiệu chết vào tay hai đến trí tôn thần、thuật. cái này lâm tiêu cũng biết được trí tôn thần thuật một tôn thiên thần một miệng đều trở nên không lưu loát thiệu thương tu đạo hơn t r ă m trở liền có thể thân phụ trí tôn thần thuật xuất thế đang lâm mạnh nhất sân khấu đã đả kích đến ba đạo đứng đầu bảng mà trong truyền thuyết lâm tiêu tu đạo năm tháng chỉ có thiệu thương một nửa thời gian lại cũng tu thành trí tôn thần thuật lệnh nhạc thiệu thương cũng là thần sắc cứng đ ờ bất quá là trí tôn thần thuật vụn vặt mà thôi ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta đoạt giải quán quân tri lộ thiệu thương t h é giải toàn thân giống như quan hóa bình thường hai tay của hắn hợp lại ầm ầm đôi kêu màu tử kim tối say cũng tại tùy theo thương hợp, muốn chấn áp lâm tiêu. này dây lát ở giữa lâm tiêu diễn hóa xuất thần thuật khí cơ tự do chi lang khói bước lên giao hội thành một cảnh mở tối trên bầu trời thiên địa quyền hành hóa phô thiên cái địa tiêu ánh sáng xuyên thủng chư thế hiện hiện phán quyết c h i cảnh có thể nghe nói quỷ khóc thần hào chấn lòng người biển thậm chí t r u n g điệp tiêu ánh sáng còn h à n h quyền đi ra phân loạn bổ vào m à u tử kim trên tối say khiến cho vụ vụ rung động trực tiếp xa vào đến rằng có bên trong đây là một b ứ c vô địch c h i s á c lâm tiêu đứng ở trên lôi đài thiên địa thăng cảnh át i ệ u thương ở bên ngoài như là kỳ tích g á n g lâm để chư thần đều tại tròn váng thế này sao lại là trí tôn thần thuật vụ vặt lập tức vô số đạo ánh mắt nhao nhao lưng nhìn toàn bộ tập trung hướng một người mặc thú bảo người tóc bạc đó là ba bại vương tấn ninh loại này trí tôn thần thuật từng tại trên người đối phương rực rỡ hào quang chỉ là ba lần lên này đều đụng phải quái vật cằn đường lúc này mới ảm đạm rút lui không sai đó là đội nhi ta thuật này chính là ta chỗ thụ trong hoàng hôn con kín cố gắng thẳng tắp cài heo tại cao giọng mở miệng một câu nói kia như lôi đình đánh xuống để lánh vô song dưới chân lảo đảo mặt mũi tràn đầy m ở mịt thăng cảnh kỳ hình quá quỷ dị văn không thể thuật hình không thể vẽ linh hồn không thể thụ ba bại qua sau tần ninh sớm đã không thể diễn hóa đây là hắn s á t nhận qua nếu không như thế nào bái sư sau lại quay người rời đi thậm chí tại thịnh hội thêm n h i ề u lúc hắn biết được tần ninh tới còn cố ý đi quan sát cũng có thể nhìn ra tần ninh trạng thái nhưng vì sao thuật này lại xuất hiện ở lâm tiêu trên thân mà lại lâm tiêu mới bao nhiêu lớn a cái này tu thành thiên tri phán quyết tần ninh ngươi một mực tại q a t a lãnh vô song hô hấp t h ô trọng từng bước một đi tới dẫn tới kịp phản ứng t h ậ t diễn tề đỉnh tiến lên ngăn cản vị lao nhân này trao tặng bọn h ắ n quận thiên k ỳ mới c h i tôn thần thuật đó là truyền thừa đại ân ngươi cùng tần linh tiền bối là người dưng sao là lựa gạt chữ mà nói tần tinh nguyên mở miệng nói nội tâm đồng dạng run dày dữ dội đây chính là tần linh trong miệng truyền đạo quá tà dị trong chiến trường tòa lôi đài kia đã bị c h i tôn thần thuật khí cơ che mất thiệu thương tại cuộc chiến cựu truyền đồ thần mài nhìn trời chi phán quyết dị sắc bay tán loạn chỉ gặp hai bóng người đấu tranh chiến đấu để trong chiến trường thương mang mù s ư ơ n g bao phủ nơi đó trật tự cùng quy tắc đều đang dung chuyển đầy đủ gánh chịu mạnh nhất chi tranh lôi đài đều trong lúc đung đưa vỡ vụn sắp nổ tung hai đại trí tôn thần thuật khí cơ từ tứ tọa thiên môn quét sạch ra làm cho một tôn lại một tôn võ thần lùi lại mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên thiệu thương đã quên chính mình hào ngôn muốn một chiêu gãy lâm tiêu thần thể bởi vì lần này quyết đấu tốc độ quá nhanh không biết đôi bính bao nhiêu lần thiệu thương vẫn như c ũ khó thương lâm tiêu mảy may để quan chiến dương thái toàn thân mồ hôi lạnh hắn tại vòng thứ nhất bên trong còn cảm thấy lâm tiêu dễ như t r ở bàn tay cái này rõ ràng là mạnh nhất võ thần lôi đài a kỳ trước có quá nhiều năm t r ư ở n g giả tranh vượt qua tuổi trẻ nên là thế yêu a bốn phần bản g danh sách hàng đầu nhân vật có thể là ngốc trệ có thể là cô đơn bọn hắn tu đạo đã bao nhiêu năm mà bây giờ cuối cùng quyết đấu chỉ có hai cái tuổi trẻ đến cực điểm nhân vật đang liều giết bên trong một cái càng làm mới hơn phân nửa trăm muốn nói thiệu thương thiên phú cao tới đáng sợ cái t i ệ u lâm tiêu thiên phú lại làm như thế nào đánh giá không cần lãng phí sức lực ngươi cũng không phải là đối thủ của ta không bằng lui ra đài đi thôi cái này mạnh nhất danh hiệu ta cần Lâm tiêu t cùng hắn i tại đánh cận chiến, cực đạo thân lực như biển u quét qua, liền có thể quét thương thân tay thể một đánh như cánh sạch cũng cận liền mảng lớn gầm, cực lực có c đạo biết chính mình lần biểu hiện này đã gây nên vô số người chú ý cho nên hơi lúng túng một chút b u ồ n c ư ờ i ngươi cho rằng có thể ngăn cả ta liền có thể sưng mạnh nhất hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được thiệu thương nho nhã trên khuôn mặt trải rộng lệ khí c ự c điểm công phạt ngươi có biết trở ngại ta bắt hoang n ô n thiệt một môn song quan t r i lộ sẽ có hậu quả gì gặp phải đại thanh toán phàm cùng ngươi có liên quan tu sĩ đều là sẽ bị hết thể chém hết bắt hoang ngũ thiệt t a m quân tòa trấn có này lực lượng lời nói này âm vang có được không dung ngỗ nghịch duy trí truyền đi từ xa bên ngoài sân tu sĩ đều biến sắc thiệu thương c h ế t sát đoàn bá thủ đoạn tàn nhẫn dị thường hiện tại đụng phải lâm tiêu lại bắt đầu dùng n g uy hiếp mạnh nhất chi tranh thật muốn lên cao đến nước này sao bắt hoang môn việt một con này có thể là trước đây đi được quá thuận mới có thể nuôi ra dạng này tính tình có thiên thần n h ư mày thiên phú mạnh thì mạnh vậy có thể trung quy là tuổi còn rất trẻ chưa từng kinh lịch quá nhiều khó khăn chắc trở dựa theo kẻ này tập tính chỉ cần bị trọc giận sau đó thế tất sẽ tiến hành điên cùng trả thù làm sao người sợ sao? phát giác lâm tiêu thần sắc khác thường thiệu thương tiếp tục mở miệng ngươi nên còn có khó bỏ c h i thân đi muốn để chuyện ta sau tìm kiếm sao loại sự tình này ta rất quen thuộc thương mà bên ngoài sân mười tôn bắt hoang môn việt thiên thần đều là cùng nhau h é t lớn nghe đồn lâm tiêu là đến từ hạ giới có thể đủ loại biểu hiện khiến cho trên thân tràn đầy mê vụ đến tột cùng là lai lịch gì còn chưa xác minh thiệu thương có thể nào liền đối phương thân nhân đều uy hiếp lên chỉ cần ta bắt hoang môn việt vốn là có thể gãy một quan tăng thêm một môn tăng quân thì sợ gì nhân quả thiệu thương cùng tiếu để chư thần tâm thần n g h i n g h bọn hắn nhớ kỹ Có bởi vì bây giờ còn tại rằng co kết cục chưa định thiệu thương không tách ra miệng cũng như công tâm muốn tìm cơ hội hạ sát thủ ẩm ẩm hai loại trí tôn thần thuật lại một lần nữa giao kích đáng sợ thần đạo phong bạo để không chịu nổi gánh nặng lôi đài hoàn toàn tan vỡ mở đi ra đồng thời hai bóng người cùng nhau lui lại làm sao cuối cùng vẫn là sợ sao xem ra ngươi không phải cái gì cường giả đằng sau hoặc là tổ thượng đã vẫn lại vẫn như cũ có co coi trọng người ngăn không được đại thanh toán gặp lâm tiêu dừng lại thiệu thương dưới đây phân tích càng là tại vận chuyển đáng sợ thần quyết khôi phục bản thân đát lâm tiêu không nói vào trong hư không cất bước đi tới hiện ra vô thượng thần tư dẫn tới thiệu thương cũng có hành động trận chiến này không ai qua được là bền bị vật lộn hai loại trí tôn thần thuật khí cơ lại nổi lên nhìn xuống c h ư thần lẫn nhau đụng nhau ở giữa phóng nhãn nhìn lại lớn như vậy cổ vực long trời lở đất xuất hiện một đầu đường danh giới nhưng đột nhiên ở giữa đường danh giới này dung chuyển sau đó theo lâm tiêu cất bước hướng phía thiệu thương phương hướng nào n ư ợ c t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín chư vị lui ra phía sau t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín chư vị lui ra phía sau cái gì chư thần một trận run rẩy rõ ràng tại rằng co với nhau hai loại trí tôn thần thuật vì sao lại xuất hiện loại biến cố này cẩn thận nhìn lại lâm tiêu thăng cảnh kỳ hình thiên tri phán quyết tầm ẩm tựa như khắc cấn ở trong thiên đ ị a như chìm đắm vô số t u ế người u y ệ n n g tại để thiên đ ị a thăng cảnh đát đợi đến lâm tiêu lại phóng ra một bước đầu kia đường danh giới không ngờ quét sạch đến thiệu thương trước mặt đó là trí tôn thần thuật đối kích dư âm năng lượng bị thiệu thương kiệt lực chỗ cản như thế nào dạng này thiệu thương trong lòng không yên hắn tu đạo hơn chăn trở Có lâm tiêu lại là một bước đi ra để thiệu thương thân thể chấn động tựa như một cố vô địch sóng lớn đánh tới hắn bị bù đắp được lảo đảo lui lại con ngươi kịch liệt co vào bởi vì giữa thiên địa tại thăng một mảnh khắc cảnh đó là chúng sinh hình bóng tại một mảnh trong đại thế chìm nổi đều là tại lâm tiêu bên chân eo phía dưới đều là tại lâm tiêu bên chân eo phía dưới đem nó tôn lên như một tôn chúa tể cảnh này khác thành một bức kỳ hình cùng thiên chi phán quyết bao phủ lâm tiêu hai đại thần đạo kỳ hình xuất thế do lâm tiêu thần thể l ư n g đeo hắn hiện ra vô địch uy phong tuyệt vùng thiên địa này nó thân ảnh tại chư thần trong mắt càng ngày càng cao lớn như muốn xuyên phá cử thiên thời không đều giống như đọng lại sau đó bị khả phố đạo âm vệ phá không nói lâm tiêu ở trong chiến trường thẳng tắp ghé qua để thiệu thương trí tôn thần thuật tầm v a n g diệt vong hắn thần thể cũng là tùy theo như thần tinh phá vỡ thiên vũ nhanh chóng t ố i lui ở giữa thần huyết điểm, điểm đồng dạng thăng hoa đến lịch sáu lĩnh vực hắn lại khó địch nổi lâm tiêu ở trong hư không vạch ra một đầu sáng trói con đường đánh thẳng đến thiệu thương trước mặt cựu truyền đồ thần ma tái hiện giúp cho nó n đỡ có thể theo lâm tiêu trùng kích mà qua thuật này tự tan thiệu thương lần nữa lui nhanh tế ra hộ thể thần khí đều nổ tung hắn không cách nào mở miệng bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lâm tiêu còn tại truy kích đem một môn trí tôn thần thuật thôi động đến cực hạng bát phương đều là rung động thần uy không thể đỡ thăng cảnh kỳ trong đồ thứ hai thăng chúng sinh chìm nổi môn thần thuật này toàn bộ phong thái tại lâm tiêu trên thân thể hiện âm lãnh cùng kinh dị cảm xúc k ắ c vào mỗi người trong xương cốt thiên thần đều là thần thể run d t ừ n g đạo ánh mắt lại là ngóng nhìn hướng ba bại vương tân ninh t h u ậ t này chính là ta thụ tại đồ nhi tu luyện cần thiết bảo vật cũng là ta cung cấp tân ninh phủ cần mặc c ư i để một số người k h ắ c chế không được cảm xúc bọn hắn khiếp sợ là thuật này truyền thừa sao mà là như vậy khó tu tới tôn thần thuật mới trăm tuổi ra mặt l ầ m tiêu là có thể nào đạt tới tình cảnh như thế thời kỳ đỉnh phong ba bại vương bất quá cũng như vậy để ở đây tất cả thiên thần đều ngồi không yên tân ninh ngậm miệng không nói một bộ ta có phương pháp vì các người đoàn thần sát tần thà lạnh vô song huyết dịch n g ư ợ n g người này chẳng những lừa hắn hơn nữa còn có để một người trẻ tuổi đem một môn c h i tôn thần thuật phát huy đến tình trạng như thế phương pháp là hắn trước đây lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh trêu đến tần linh không thích cho nên không muốn trao tặng hắn sao không phải vậy bây giờ tại trên lôi đài đại phát thần uy có phải là hắn dừng tay người muốn trên lưng thai họa bát hoa n g môn việt mười tôn thiên thần rốt cục kịp phản ứng hướng về phía chiến trường giống to chuyển biến này quá nhanh lâm tiêu tại không nói lời nào hiện ra vô địch thần tư bá đạo trấn áp tiểu thương cái kia vẩy ra thần huyết cùng nhanh chóng t ố i lui thân ảnh để bọn hắn lo lắng có cùng đoàn bá phía sau thiên thần một dạng tâm cảnh ông trong chiến trường mơ hồ cảnh tượng biến mất dần một bộ áo xanh lâm tiêu dừng lại trên áo bào có thể thấy được pha tạp vết máu lại không phải hắn tất cả tay phải hắn lô ra cầm lấy thiệu thương nho nhã thiệu thương thân thể l õ m nhiều chỗ thần cốt đều gây mất tận mấy cái hiển nhiên bị trọng thương ta không có khả năng bại n g ư ơ i bây giờ lui ra trận đi ta tha cho ngươi vô tội nếu không ta bắt hoang môn phiệt tuyệt đối tiến hành đại thanh toán thiệu thương như dã thú gào thét hắn dám ở quần cường trung sưng vô địch trên thực tế hắn làm được tiến hành thanh trạng bị người trú m ụ nhưng hắn lại bị một cái c à n g tuổi trẻ nhân vật bị thương thành d ạ n g này chạm đến nội tâm của hắn cái này t h i ể u thương chư thần tâm tình có h i ể u rơi xuống lâm tiêu trong tay còn dám uy hiếp chẳng lẽ nhìn không ra lâm tiêu xem như lần này mạnh nhất v õ thần sao ta bắt hoang môn việt một cái khác con cũng có thể hái mạnh nhất thiên thần v à o người quế mà lại ta bắt hoang môn việt có tam quân t ỏ a c h ấ n bắt hoang môn việt mười tôn thiên thần cũng là khẩn trương tại đối với lâm tiêu nhắc lại việc này chân diễn thần hầu những mấy lúc đã thấy trong chiến trường lâm tiêu xa xa trông lại nghĩa phụ tê đình thần hầu các ngươi cảm thấy người này hẳn l ạ như vậy chém giết sao có t h a n h âm như vậy từ thần hầu cổ lệnh bên trong truyền gia để chân diễn nao nao lâm tiêu đây là đang thỉnh giáo bọn hắn ý tứ kẻ này có chút cố chấp ngươi không giết hắn cũng sẽ nghĩ cách trả thù ngươi còn không bằng giết sạch chi tề đ i n h thần hầu đáp lại nói nam tử h ắ n đại trợ phu đ ụ n phải uy hiếp coi trọng người tên đ i ê n còn không xuất thủ phản kích hắn xem thường tốt ta nếu là trêu ra thai họa sẽ rời khỏi bản thiên thần triều bản thiên còn thụ liên lụy ta sẽ chết chiến lâm tiêu đáp lại để chân diễn cởi khổ rời khỏi bản thiên triều đây là sợ liên lụy bản thiên sao kẻ này gia nhập bàn thiên đến nay mặc dù không ngừng gây sự nhưng từ đầu đến cuối hiền lành có thể giờ phút này hắn cảm giác được lâm tiêu s á t ý đó là bị người chạm đến vậy ngược sát ý mảnh trong chiến trường hình như có pháo hoa nợ rộ để chư thần thân thể chấn động thiệu thương lời nói im bặt mà dừng thần thể thụ lâm tiêu mấy chục lần m á n h kích mà nổ tung mệnh vẫn tại chỗ thiệu thương chết rất nhiều người đều tại choáng có thể bước vào nghịch năm lĩnh vực tu hành hơn t r ă m chở liền có thể diện hóa một môn trí tôn thần thuật kỳ tài thế tất thụ bắt hoang môn việt không gì sánh được coi trọng bây giờ mệnh vẫn bắt hoang môn việt há có thể ngồi được vững thằng ngãi danh ngươi giám chiến trường bên ngoài m ư ờ i tôn thiên thần đều là g i ậ n tím mặt mạnh nhất võ thần chi tranh đã kết thúc t h â n đạo kỳ tài lâm tiêu độc chiếm vị trí đầu trở thành lần này mạnh nhất võ thần phe tổ chức lão giả cao giọng m ở miệng lại như một c h ậ u nước lạnh rội xuống để m ư ờ i tôn thiên thần trầm mặc lâm tiêu biểu hiện có thể s ư n g người tiên hái mạnh nhất danh hiệu sau phe tổ chức như thế nào để bọn hắn gây thương tích ta nhớ được cái này lâm tiêu còn có một cái nhị ca ở trong sân m ư ơ i tôn thiên thần t u n sát ánh mắt rất nhanh rơi vào một vị người áo choàng trên thân lâm tiêu hiện tại không động được bọn hắn còn không động được người đội đấu đồng này sao vâng vâng i ê n lặng một cái trước mắt mười tôn thiên thần lên trời m à lên kinh khủng thiên thần ba động đánh xuyên qua cửu thiên cùng nhau hướng phía người á o choàng phóng đi l ă n g đ ỉ n h tiền bối lâm tiêu chính hướng chiến trường ngoài người đến thấy vậy trong mắt hàn mang loại lên liền muốn nhanh chóng vào tới để đám người nao h nhao hoảng sợ né tránh tại cổ thần giới thần triệu bên trong thiên thần cấp nhân vật không dễ dàng nói chiến tam đệ để cho ngươi xưng ta là nhị ca làm sao còn cứ gọi tiền bối ngươi đừng hốt hoảng ta cũng nên hoạt động tay chân một chút miễn cho đều dị xét người á o choàng đem hết thể đều thấy rõ không hề sợ hai đạo hữu tê đình cùng chân diễn k ẩ n trương Bọn hắn chương ò n muốn n kéo năm là trăm tám mươi gặp qua huynh trưởng đó là vô tướng chương năm trăm tám mươi gặp qua huynh trưởng đó là vô tướng thiên thần tám t ầ n g cảnh t â đình cùng thật diễn trong lòng kịch c h ấ n đây là thiên thần cảnh thời kỳ c u ố nhân vật luận cảnh giới so tề đỉnh cái này c u ậ n trời đệ nhất thần hầu còn phải cao hơn một mảng lớn đây quả thật là tu sĩ hạ giới phi thăng mới hơn nghìn năm lại nhìn cái kia bước tới mười tôn thiên thần cũng là thân hình thoát một cái thiên thần cảnh thời kỳ cuối nhân vật cũng không phổ biến sẽ tiến về thiên thần chiến trường cho dù không lên đ à i cũng sẽ q u ò n chiến loại tu vi này viễn siêu trong bọn họ bất kỳ một người nào hắn liền một người sợ cái gì mười tôn thiên thần bên trong truyền đến hét to âm thanh còn muốn tiến lên ta tam đệ tu thành trí tôn thần t u ậ t ta đối với đạn này cũng hơi có nghiên cứu áo choàng giơ lên một đôi khiếp người con người sáng lên lập tức một cố khí thế khủng bố như là hoa nở đem lộ ra không hiện để m ờ i tôn thiên thần lại là thân thể chấn động người này còn tu thành trí tôn thần thuật là loại nào là đại biểu đối phương thiên phú kinh người hay là nghịch phạt năng lực xuất chúng hay là bảo vật đông đảo nhìn không ra nhưng lại làm cho bọn họ kiên kỵ lâm tiêu cái này nhị ca không đơn giản chư thần rung động chỉ có người háo choàng một người mà thôi lại tản mát ra nhìn xuống thương mang t h i ê n địa khí thôn sơn hà chi thế để cục diện lâm vào g i ả n g co lúc này từng sợi mất vụ đột nhiên tràn ngập nhập mảnh này cổ vực để chư thần cảm giác như đưa thân vào tí tách trong mưa phùn lại có người tới có người thấp giọng nói huyết vụ ngập trời tràn ngập các phương đó là từ một tôn thần trên thân chạy ra quả nhiên rất nhanh liền có người nhìn thấy ngập trời trong huyết vụ xuất hiện một bóng người hãn tại vũ vũ độc hành không biết từ nơi nào đến đi lại cũng không nặng nề nhu h ò a giống như gió t hư không một bước đấu chuyển tinh di sau người n ó đúng vậy tí tách đáp thân huyết giao hội thành huyết đồ ở đây người lại không người có thể thấy được dung mạo của nó hình thể chỉ cảm thấy quái dị đó là ai làm sao cảm giác giống như là trong n g ộ n của ta người cũng là như vậy mông lung tê đình thần hầu thần sắc lần ngơ cái h ố t có chút tần tần bị đau bóng người kia liền như vậy không coi ai ra gì đi tới còn nhẹ ho mấy tiếng phun ra thê d i ễ m máu để cho người ta sợ run cái này đang c h à n g phương thức có chút k h á c loại không nói lời nào trước thổ huyết ngươi là người phương nào đang cùng người á o t r à n g rằng có mười tôn thiên thần đều là cảnh r i á c lên bọn hắn phát hiện người tới đối t ự thần có mang đ ị c h l í gặp qua huynh t r ư ở n g người tới còn chưa mở miệng người á o t r à n g phát ra tiếng cười đưa tay thi lễ gặp qua huynh trường gặp qua huynh trường gặp qua huynh trường bốn cùng lúc đó các phương đều có thân ảnh đối với nó một gối quỳ xuống trong mắt tràn đầy sùng kính cái này khiến rất nhiều người đều giật cả mình đối với người tới một gối quỳ xuống người có là dựa đại thụ chim sao đá lấy nhìn như nhã nhặn tư thái thưởng thức mạnh nhất võ thần chi tranh có là hình dạng phổ thông võ thần đã từng theo đại lưu phát ra lớn tiếng khen hay có là một mực tại đàm mạc uống một mình tự uống nữ tử tùy ý trong chiến trường biến số liên tiếp phát sinh từ đầu đến cuối không có bất kỳ khắc thường gì năm tóm lại một gối quỳ xuống người đều là bị người sơ xuất thần đạo tu sĩ ngay tại bên người ngay tại trong góc có thể giờ phút này bọn hắn có một cái cộng đồng tự động đi theo người áo choàng kính huynh trưởng lâm tiêu nhị ca xưng huynh trưởng đó là lâm tiêu đại ca bốn đám người manh động cây bên này đến cùng ẩn nút bao nhiêu thuộc về ba huynh đệ này nhân mã nhị ca đều lợi hại như vậy vậy đại ca đâu lại nhìn b ắ t hoang môn phiệt mười tôn thiên thần đều tại choáng váng bọn hắn còn không có cùng người áo choàng khai chiến hiện tại bỗng nhiên phát hiện bọn hắn mười người đã bị bao vây bát phương l m ở đã thành vây kín chi thế người này chịu trọng thương nhìn nó tiến lên phương vị là từ thiên thần chiến trường mà đến vì vậy k h ẳ ngay định là đăng bị bị tràng thiên thần, bị trọng thương h là t trước bắt giữ Mười tôn thiên thần thiềm tiến hành thần như lưu, hướng hắn. giữ nghiệm giao Mời điện, hành muốn u ế tại vụ bước tới m n nhất h h t ê này thần chi tranh, đã kết thúc. chi n đã g giây lát một cỗ chấn động mạnh từ xa xôi thiên ngoại hóa thành thanh n h u y nghiêm giống như vô thượng cung khuyết chấn động để cái này mời tôn thiên thần đi lại một trận có chút ngoài ý muốn sau đó lâm vào trong cùng hỉ bọn hắn bắt hoang môn việt một cái k h á c con hái mạnh nhất vòng n ư ờ i quế trở thành mạnh nhất thiên thần sao thiệu chữ thượng thần ngài tứ đệ bị người đánh giết đối phương là đoạt được mạnh nhất võ thần lâm tiêu mười tôn thiên thần đều tại hiện ra thần thuật muốn kêu gọi đối phương đều là mạnh nhất nhưng một vị khác là mạnh nhất thiên thần nhìn phe tổ chức giúp ai thần đạo quái vật vô tướng độc chiếm vị trí đầu trở thành lần này mạnh nhất thiên thần chấn động mạnh lại lần nữa truyền đến chiêu cáo xung quanh các đại cổ vực để mười tôn thiên thần hóa đá thiệu chữ bạn một con này cùng thiệu thương khác biệt ở thiên thần cảnh đ ỉ n h phong ngừng chân tám trăm năm thân phụ trí tôn thần thuật đ ặ t tới trình độ đăng phong tạo cực nếu không bọn hắn như thế nào cảm thấy đối phương nhất định có thể đoạt giải quán quân làm đến tình trạng này vẫn như c ũ n bạn mà lại còn như thế nhanh bởi vì bọn hắn tin tưởng nơi đó tranh độ cũng bắt đầu không lâu vô tướng là ai chưa nghe nói qua nhân vật này a vùng chiến trường này người q u a n chiến đều biến sắc đang nhỏ giọng bàn luận càng có người tại đưa tin muốn thỉnh giáo chiến trường kia chư thần vô tướng là ta vội vã tới gặp ta tam đệ cho nên chém giết kịch liệt một chút lúc này mới bị thương đến tận đây huyết vụ ngập trời bên trong thân ảnh lại ho ra máu một lần hắn thổ lộ ra lời nói như sơn băng hải tiếu nổ xuyên tiến địa tất cả mọi người ánh mắt đều để lộ ra nồng đậm kinh dị đi ra chiến trường làm tiêu lại là kích động đây là mạnh nhất thiên thần hắn là lâm tiêu đại ca nhị ca ở thiên thần tám t ầ n g cảnh biết được trí tôn thần phật đại ca trở thành mạnh nhất thiên thần giữa sân huyền d ự c thần triều vô khuyết thần triều thần hầu đỉnh đầu đều đang b ư ớ c lên hạt khí kém chút sủi lơ xuống dưới một môn x o n g q u a n đó là thiệu thương lời nói làm cho người khó có thể tưởng tượng tư tưởng bây giờ thực hiện lại cũng không làn ệ n ở bát hoang môn t h i ệ t mà làn đện ở ba huynh đệ này trên đầu đây là một tổ kỳ tài lâm tiêu thật là hạ giới tới cái này mẹ nó cũng là đáng sợ thần đạo môn v i đi ngươi ngươi muốn làm gì b á trong huyết vụ thân ảnh độc hành i vừa rồi các ngươi uy hiếp ta tam đệ còn muốn đối với ta nhị đệ xuất thủ ta kể làm huynh trường này không xuất thủ lời nói không tốt phục chúng cho nên xin lỗi chữ này câu chữ câu mặc dù rất nhỏ lại làm cho tất cả mọi người đang điên cuồng lui lại có thể thành mạnh nhất thiên thần người cho dù bị thương dư uy cũng là khó cản có thể nhìn xuống đại cảnh giới này có thể quét ngang vùng địa vực này ngươi ngươi chớ làm loạn ta bắt hoang m ô n thiệt có tam quân tòa c h ấ n trong huyết vụ thân ảnh như hồng thủy m á n h thú vẹn vẹn một tia khí tức liền để mười tôn thiên thần thân thể có rút ta như nguyện ý đạp đất xứng quân một cái đại thủ từ trong huyết vụ n ô ra trở thành trong thiên địa này duy nhất giống như là phổ thông tiện tay một kích không cần nhìn kết quả bởi vì kết quả đã nhất định đồng thời trong huyết vụ có nhu hòa á n mắt hướng phía lâm tiêu trông lại cảm tạ mực nhiễm vệ đại chăm sóc cảm tạ tô mộc sơn tào sư huynh tiêu diêu n h i phi cung y h tím tiêu tao đạo tam thiếu người sử dụng hai mươi tám một n h ă m hai m ộ t n ă m sáu thích ăn tam t i ê n của bánh bao không nhân mã tư thu hỏa vân thần chủ cha sói đ ồ t phìn sợ hỉ nhàn người vui sách ưa thích miệng ưng rùa vu đại sông thích uống trà sữa tiểu h ỏ a tử quân phạm vũ thành vượng ngọc châu trâm thích uống trà sữa tiểu h ỏ a tử thánh lợi á thành bạch hạ tiên nhân tần gia tiểu ca phồn hoa tan mất lại y ê u t h ư ơ n g ưa thích xuyên cây như tất vương duy học hàn thiên thích ăn thị châu nô hội trường họ dù ý, ý quá huyền tiên tôn thích ăn chay đồ ăn bản ghép cốc nguyên tĩnh dịch thanh phòng tao đạo tam thiếu thánh lợ Tây tàn đại ả n canh bốn tận Trưng thiên điệu dị biến, thiên thiên cung. Trưng thiên điệu dị biến, thiên thiên cung. Vâng anh. g lực. cổ cổ điệu điệu đ dị dị thủ rơi xuống bắt hoang môn việt mười tôn thiên thần đúng là không cách nào trồng tránh bọn hắn đều là xoay người quỳ gối phát ra tiếng r i ố n g to đang cật lực đón đỡ còn tại trấn áp đại thủ nhưng không được đại thủ hướng phía dưới để bọn hắn thiên thần thể thiên thần x ư ơ n g đều xuất hiện vết dạ n triệt để bị ép vỡ tại trong nổ vang máu tươi bắn tung tóe mảnh xương bắn ra bốn phía tốt thật mạnh đây cũng quá biến thái Ở đây c một, một, một cơn gió màu xanh lá phất qua ngập trời huyết vụ tan hết trong đó thân ảnh ánh vào tất cả mọi người trong tầm mắt đó là một vị nam tử thanh nhã một bộ trưởng bảo màu xanh lục như trong tự nhiên một vòng xanh mới hắn ánh mắt thanh tịnh như nước tường hòa không gì sánh được tựa như không có bất kỳ cái gì hùng nghiệp tính rất khó cùng đoạt được mạnh nhất thiên thần danh sưng một trưởng diễn sát m ộ ư ơ i tôn thiên thần quái vật liên hệ tới mà lại đối phương không phải nhiều lần ho ra máu sao làm sao hiện tại ngược lại nhìn không ra một chút thương thái chúng ta nên lấy gọi nhau huynh đệ tam đệ vô tương ý cười đầy mặt chăm chú đánh giá lâm tiêu lớn đại ca lâm tiêu gãi đầu một cái chính mình lại cùng nhân vật trong truyền thuyết hôn thành huynh đệ tam đệ n g ư ơ i tu thành vô tương cổ công đối với tam đệ n g ư ơ i phá vỡ t u y ệ t phẩm phong đường không sai tam đệ n g ư ơ i thật mới hơn năm mươi tuổi đúng vậy bốn hai tôn đoạt được mạnh nhất danh hiệu kỳ tài tương đối tại lấy thần n i ệ m tiến hành giao lưu hắc huynh trưởng người rốt c u c cảm nhận được tâm tình của ta người áo choàng ra nhập vào một trận cười quái dị hắn đụng phải vô tương kém chút đạo tâm mất cân bằng cái này còn xuất hiện cái khí vận càng nịch tiên muốn ta hiện tại đạp đất xương quân sao tam đệ mới bao nhiêu lớn đến người cái tuổi này người ta khẳng định đều vượt qua thần quân cảnh người cái này sóng trước muốn bị sóng sau trục chết bốn lâm tiêu đau đầu cái này mới nhận đại ca có phải hay không muốn truy vấn ngoạn nguồn dù sao thương mang đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường ví dụ chỉ có hắn một lệ này như vô tương đều là nhặt được siêu thoát nguyên dịch tốt tốt đối với việc này vô tương lại là điểm đến là rừng phát ra tiếng cười biện người thương mang thương mang cổ thần giới ta có thể được gặp tam đệ đây là chuyện may mắn d i ệ t sát mười tôn thiên thần ta sẽ không lại sát sinh hy vọng chư vị cũng chớ có b ư c ta vô tương kéo qua lâm tiêu cả hai sánh vai mặt hướng ở đây chư thần chư thần sợ run bước vô tương đối với vừa rồi lâm tiêu cho thấy chi tôn thần thuật tạo nghệ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ở đây tất cả thiên thần đều ngồi không yên có tìm tòi nghiên cứu tâm tư vô tương thượng thần ngài quá lo lắng ai dám chọc dẫn ngươi ba huynh đệ này có thiên thần cười khổ không thôi tiến lên đối với vô tướng thi lễ một môn song quan Còn có một cái t h màn t h này t tại n g xác minh truyền ngôn đến mạnh nhất võ thần danh hiệu tu sĩ là vô số người truy phủng tồn tại chớ nói chi là một môn song quan trường hợp như vậy đem lâm tiêu giật mình kêu lên bởi vì hắn phát hiện ngay cả thanh mạng hồng diệp thần triệu thiên thần đều chen chúc tới trong đó còn kèm theo trưởng tôn bộ tộc thiên thần không ngừng biểu thị lâm tiêu từng tại bọn hắn trưởng tôn bộ tộc đặt chân cái kia chư vị đến mạnh nhất xưng hảo đến tột cùng có chỗ tốt gì lâm tiêu mở miệng hỏi lập tức để tiếng ồn ào biến mất sạch sẽ phía ngoài đoàn người lạnh vô s o n g mệnh thiếu ngọn núi t ố n g la n tiên kém chút n g ấ t đi người ta liều sống liều chết tranh mạnh nhất người đã gây quan lại ngay cả vì sao đi tranh cũng không biết vậy ngươi tới làm cái gì đây là muốn tức chết hay vậy các vị lão hữu người áo choàng cũng tới đến lâm tiêu cùng vô tương bên người nghe vậy mâu quăng nhìn về phía chân diễn cùng tề đình ta tam đệ kỳ tài như vậy các ngươi là thế nào bồi dưỡng làm sao ngay cả việc này đều không nói cho cái kia c h â n diễn xấu hổ đừng nói hắn liền liền hướng chủ đều cho rằng vậy quá xa vời làm gì lãng phí miệng lưỡi có thể t i ể u tử này chính là một đường làm đến mạnh nhất đồ nhi nếu như thế để vi sư đến nói cho ngươi bị tần tinh nguyên đỡ tần linh mặt m à y tỏa sáng câu kia đồ nhi làm cho không gì sánh được vang dội tam giai thịnh hội phe tổ chức chính là tiên thiên cổ cung thế lực này là tại một chợ cổng giả thụ ý bên giới xây dựng mục đích chủ yếu chính là chợ cổ thần giới có thể tiếp tục hiện lên vượt qua thần quân cảnh cừng giả vì để tránh cho có cái gì bỏ sót thậm chí dò xuống đến võ thần cùng thiên thần cảnh lấy loại phương thức này chọn ra mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần đều là kỳ tài h ạ n giống sẽ trở thành tiên thiên cổ cung môn sinh đến nó bồi dưỡng ba bại vương tần linh tự mình giải mã để lâm tiêu kinh ngạc vượt qua thần quân cảnh độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu cần lớn như vậy phí khổ tâm hải tuyển kỳ tài h ạ n giống đại bộ phận đều là dị biến trước đột phá tu sĩ thần linh lại đạo để lâm tiêu giật mình trong lòng 13.000 năm trước tiết điểm thời gian này để hắn đột ngột nghĩ đến đại hạ thế lực này xúc phạm một ít cấm kỵ mà biến mất ngay tại 13.000 năm trước thì ra là thế lâm tiêu kịp phản ứng tiên tiên h cổ cung gặp nạn đến n g h ị c h biến c h i pháp cần trong lưu trọn ưu tú mạnh nhất thần quân sinh ra liền có thể trao tặng n g h ị c h biến c h i pháp mà mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần thì là trở thành nó cửa sinh chức bồi dưỡng lấy trên thân còn có một tấm có cơ hội thông hướng thần quân phía trên giấy thông hành lịch biến đây là tiên tiên cổ cung làm cho người điên cùng chỗ cái này cũng khó trách sẽ như vậy làm cho người ta truy phủ người n g khác đều không có hy vọng đột phá đến thần quân phía trên nhưng ngươi lại có tấm này giấy thông hành ai không ghém ắ t thậm chí không có người nào dám đắc tội sợ tương lai gặp phải chém ngang tốt hai vị đã lễ đội mũ ngày sau là ta tiên thiên cổ cung môn sinh phe tổ chức lão giả từ trên trời giang xuống bàn tay vung lên lập tức hai khối cổ ngọc phân biệt hướng về lầm tiêu cùng vô tương đây là môn sinh tín vận cần lấy thần huyết luyện hóa đại biểu nó thân phận trêu đến vô số người cực kỳ hâm mộ ha ha các ngươi nhớ kỹ hắn là ta ba bại vương đệ tử tại lần này mạnh nhất võ thần trên sân khấu g h y quan mặt mày tỏa sáng tần ninh nhìn thấy thời khắc cuối cùng phát ra c ư ờ i t o thanh âm sau đó tại mọi người nhìn soi mói chậm rái chợp mắt tần sư lâm tiêu giật nảy cả mình xông lên phía trước đã thấy tần ninh đã đã mất đi sinh cơ cái này khiến hắn đau lòng hắn còn khẩn trương qua nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng vị lao nhân này chưa từng lộ ra bí mật của hắn thần tinh nguyên mặt đầy nước mắt tần ninh hoàn toàn dựa vào lấy một hơi treo một màn này nàng sớm có dự cảm hắn là sư tô t ta ta muốn tìm một khối bảo địa an táng đối phương lâm tiêu từ trong c à n không g ớ i lấy ra một chiếc quan tài phong tổn tần mình thi thể đám người mắt trợ tròn tiểu t ử này còn tùy thân mang theo quá t à i Tốt. hai vị theo lão phu nhập cổ c u n g đi phe tổ chức lao giả lần nữa thúc giục để lâm tiêu nhữ mày chính mình như thế đến một chuyến liền muốn lưu tại nơi này b a n tiêu trời làm sao bây giờ hắn cùng vô thương thế nhưng là đánh chết b á t hoang môn p h i ệ t tu sĩ đối phương không làm gì được bọn họ ai ngờ có thể hay không điên cùng đến nhằm vào bàn thiên lâm tiêu thấy lại hướng chân diễn tề đình cùng bạch thị tỷ lệ hắn phát hiện bốn người thân sắc đều rất là phức tạp chương năm trăm tám mươi hai vùng trồng tri tỉnh bước vào đại hạ vun trồng c h i tình bước vào đại hạ tốt bất quá tiền bối ta thụ thương rất nặng muốn ở chỗ này c h ữ a t h ư ơ n g một hai đến lúc đó tự sẽ cùng tam đệ cùng một chỗ đ ă n g lâm cổ cung vô tương mở miệng đại biểu lâm tiêu quyết ý lao giả kia trầm n g â m một chút vẫn là hơi gật đầu hắn tên là phù long chỉ là thay mặt tiên thiên cổ cung xử lý việc vật thiên thần một môn x o n g q u a n nói không chừng còn có đại bối cảnh như hắn cũng hy vọng có thể giữ gìn mối quan hệ đại ca lâm tiêu thì là mắt trợn tròn hắn còn không có tỏ thái độ đâu để hắn càng ngoài ý muốn một màn đến các vị đặc hưu đa tạo bản thiên bồi dưỡng ta tam đệ vô tương lấy ánh mắt ngăn lại lâm tiêu đối với chân diễn t ế đình bạch thị tỷ đệ ôm quyền nói sơn thủy đoạn đường cuối cùng cũng có từ biệt các ngươi lên đường bình an tam đệ cùng ta tụ họp cùng bàn thiên tình nghĩa sợ rằng cũng phải dừng ở đây rồi ta tam đệ thiên phú cái thế tu hành không thể có tạp niệm đây không phải thương lượng là một loại không cho phép nghi ngờ giọng điệu cao cao tại thượng mạnh nhất thiên thần nhìn như thái độ hiền lành kỳ thực tại hạ lệnh đội khách chân diễn sắc mặt chấp nhận nghĩa từ này không chịu thua kém đến cùng bọn hàn phân dọn giới hạn vô tương thượng thần người tam đệ cùng ta bàn thiên rất nhiều võ thần đều có không hiểu tình nghĩa Bạch tiểu kiểu vội v à nhưng nói. t ì t h đúng. n n à ở đây đối với chúng ta đều tốt thế gian hỗn loạn cần lấy tuệ kiếm trảm rơi dư thừa ràng buộc vô tương mỗi câu rơi xuống đều sẽ để bạch tiểu kiểu sắc mặt tuyết trắng một phần ở đây chư thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một môn song quan quá mức kinh người bây giờ có tốt hơn tương lai ai còn sẽ lưu tại bản thiên thần triều chim khôn biết chọn cây mà đ ầ u đó là nhân c h i thường tình đổ máu dây lệ chính là vì một ngày này đổi lại bọn họ cũng sẽ như vậy khác biệt chính là vô tương cũng không nhăn nhó thẳng thắn nói ra nội tâm nói vô tương diễn xuất cho thấy đây tuyệt đối là một vị nghiêm minh cái này để người ta bày bên ngoài huyền dực thần t r i ề u thiên thần kinh ngạc sau khi lâm vào cùng hỉ nguyên lai tưởng rằng bản thiên muốn ra một cái tiên tiên cổ cung môn sinh chưa từng nghĩ vô tương lại muốn thay mặt lâm tiêu chém dụng đoạn này ràng buộc các ngươi như cảm thấy trước đây vung chồng ta tắm đệ quá thua lỗ ta có thể tặng cho các ngươi một chút bí bảo gặp bàn thiên đám người chờ mặc vô tương bờ môi khẽ nhúc ních không dùng chúng ta bàn thiên còn không có nghèo đến tình trạng kia chân diễn cắn răng khuôn mặt tái nhợt tiếp theo hắn lại đối muốn mở miệng lâm tiêu đạo tiểu t ử túi đây là chuyện tốt bàn thiên hoàn toàn chính xác sẽ chậm trễ ngươi nói xong chân diễn mang theo bạch thị tỷ đệ cô đơn rời đi cái này vô tương cũng quá cường thế bạch thị tỷ đệ tâm tình rất phức tạp tề đình ngươi làm cái gì đây gặp tề đình không có cùng lên đến chân diễn tức giận hỏi lần này bọn hắn thu hoạch tương đối khá nhưng cũng có khó khăn chắc trở a còn không biết cái k i ê u b ắ t hoang muốn việt sẽ hay không giận lây sang bản thiên cho nên nhất định phải nhanh đi về không có khả năng lưu lại tê đ i n h nhìn chằm chằm vào vô tương đang nhớ lại m ộ n g ban đầu cảnh nghe vậy lấy lại tinh thần cẩn thận mỗi bước đi rời đi hắn vốn muốn hỏi có thể không cùng nhau cường thế để hắn bỏ đi ý nghĩ này từ từ giữa sân chư thần mang khác biệt tâm tình tắn đi có người đi quan sát mạnh nhất thần quân chi t r a n h có người còn muốn tại phụ cận địa vực đi một chút sẽ không lập tức rời đi lâm tiêu nhìn chằm chân diễn đám người bóng lưng đang muốn mở miệm lại nghe người á o chẳng cũng nhìn không được nữa phá lên cười huynh trưởng như thế nào b ị ta nói chúng nhìn tam đệ thần sắc khẳng định không muốn hiện tại liền thường chú cổ cung chờ đợi vô tương chữa thương phù long kinh ngạc lên các người đang nói cái gì phù long tiền bối xưa nay nghe nói tiên tiên h cổ cung môn sinh cũng có thể trên danh nghĩa không cần thường chú cổ cung mà nói ta nguyện tạm thời lịch luyện ở bên ngoài ta vốn là thân phụ trí tôn thần thuật trời đất bao la nơi nào không thể tu hành đợi đến thời cơ đã đến lại đến cổ cung vô tương l ạ loi mà đứng để phù long ngây ngẩn cả người là có quy củ này nhưng thứ nhất các ngươi rời đi giới bên trong cổ cung sẽ không đối với cá nhân ngươi cung cấp che trở thứ hai các ngươi cũng làm mất đi cổ cung tiền kỳ cung cấp tài nguyên dù sao cổ cung tài nguyên không thể dẫn ra ngoài ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng phù long trầm giọng nói hung hiểm là ta tôi thân chi nhận thân quân cảnh chi đ ỉ n h ta có thể đặt chân thời cơ đầy đủ còn cần cổ cung giúp ta n g ư i biến ta ở bên ngoài lịch luyện tiến triển chưa chắc sẽ so tại trong cổ cung kém đến tranh mạnh nhất là vì cầu được một tấm tương lai giấy thông hành cùng môn sinh thân phận này có khả năng ký kết ra giao thiệp vô tương lại mở miệng để phù long rung động xem hung hiểm là tôi thân lưới dao thần quân cảnh c h i đ ỉ n h nói đặt chân liền có thể đặt chân đây là như thế nào tín nhiệm vậy ngươi trước đó là có ý gì phù long bàn tay che chán ngươi đối với bản thiên thần hầu câu kia sơn thủy đ o ạ n đường cuối cùng cũng có từ biệt khiến cho cùng phân rõ giới hạn một dạng tiền bối ta không nói như vậy có chút tôm tép n g ạ i nhép như thế nào nhảy ra huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ không bởi vì chính mình tranh mạnh nhất mà liên lụy người vô tội chớ nói chi là bản thiên đối với ta tăng đệ có ơn tài bồi như nơi đó tuế nguyện tính hảo tất nhiên là ngươi tốt ta tốt khả nhược chân có người muốn khởi sự ta liền cho hắn thời gian đợi đến ló đầu ra đến ta tự sẽ cấp cho bọn hắn đón đầu thống kích vô tương lạnh nhạt nói để phù long đại bị kinh ngạc trận này mạnh nhất chi tranh lâm tiêu cùng vô tương đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất không thể nghi ngờ là b á t hoang môn t h i ệ t b á t hoang môn t h i ệ t nếu thật muốn nhằm vào bản thiên vô tương đây là dự định đ ố i cứng đối với việc này ta tự có an bài vô tương một mặt bình tĩnh để lâm tiêu không biết nên nói cái gì vô tương là nhìn ra hắn tâm tư cho nên quyết ý sau đó cùng đi hắn đi giới bắc sao cho nên ngươi cũng là như thế phù long nhìn về phía lâm tiêu hắn thấy vị kỳ tài này khủng bố so vô tương còn thỉnh không sai lâm tiêu gật đầu thiên thiên trong cổ cung chỉ sợ đều là kỳ trước người mạnh nhất muốn nói có chết già người chỉ sợ không thực tế an ổn trong hoàn cảnh càng khó ra người sắp chết còn có một đám đại lão nhìn xem hắn lại nhận ước thúc cho nên tại giai đoạn này thường trú cổ cung đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ phát triển về phần cổ cung chỗ tốt lớn nhất chính là tương lai siêu thoát thần quân cảnh đặc quyền dựa theo phù long lời nói thường trú cổ cung đó cũng không phải cứng nhắc yêu cầu không thường trú không có nghĩa là mất đi môn sinh thân phận đặc quyền vẫn tồn tại như cũ đó là chân thật đánh giá tới thật không được còn có thể trở lại có thể nói là tiến thối có độ hắn hiếu kỳ chính là vô tương không muốn thường trú cổ cung chẳng lẽ lại có hặc tại thân sợ bị người phát hiện tốt ta sẽ như thực báo cáo phù long gật đầu trong lịch sử vô tương cùng l â m tiêu loại này lựa chọn người là ít có k h á c loại có thể chỉ cần cổ cung phái người đi bộc lộ tài năng hoặc là cảnh giới khó phá tự sẽ cải biến thái độ lưu lạc ở bên ngoài có thể nào so ra mà vượt cổ cung cho nên trước hết để lâm tiêu cùng vô tương nào đi thật có nguy hiểm chỉ cần khúc nốc cũng sẽ trở lại cổ cùng dù sao nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở qua tiền bối lâm tiêu xác định vô tương cùng lăng đ ỉ n h cũng chưa gặp qua mệnh áo tím là lấy hắn biểu đạt hiếu k ỷ của mình muốn rời đi trước đi đại hạ di tích nhìn qua đại hạ phù long ngoài ý muốn tôn này kỳ tài lại sẽ để cập loại này để tài cấm kỵ chẳng lẽ không được sao lâm tiêu hô hấp r ồ n r ậ p hắn nghe trưởng tôn bộ tộc thiên thần lời nói lúc này mới đến tranh mạnh nhất ta cái gì cổ n g đều không có cái này trọng yếu ta tiên thiên cổ cung môn sinh muốn đi nơi đó chấp trưởng di tích tu sĩ tự sẽ bán mặt mũi này ta mang ngươi tới phù long biểu thị đại hạ lúc trước hoàn toàn chính xác c ư ờ n g thịnh tràn đầy chủ đề tính bị biến mất sau có bối cảnh tu sĩ cũng sẽ tiến đến đi dạo mà thiên thiên cổ cung mặt khác môn sinh kỳ thật cũng có người đi qua đa tạ tiền bối lâm tiêu hưng phấn thi lễ trưởng tôn bộ tộc quả nhiên không có lửa hắn tăng đệ ngươi vì sao muốn đi đại hạ tàn tích vô tương thần nghiệm hoa âm cho là có cấp độ sâu nguyên nhân cái này nói rất dài dòng chờ ta trở lại từ từ cùng huynh trường nói rõ lâm tiêu còn có rất nói nhiều muốn cùng vô tương lăng đỉnh giao lưu hiện tại thì là đi theo phù long thả người mà đi huynh trường ngươi cũng cảm thấy thương mang hạ tộc cùng nơi đây đại hạ có liên quan nào đó sao người hào t r ẳ n g đưa mắt nhìn lầm tiêu rời đi vô tương ánh mắt biến hóa thật sự là hắn có loại dự cảm này như thương mang hạ tộc chính là tại đại hạ bị biến mất sau xuất hiện c h ư vị chờ ta tam đệ trở về chúng ta tiến đến g i ớ i bắc đến lúc đó sợ có đại chiến vô tương mở miệng nói là bát phương lờ mờ tụ hợp hình thành ba nghìn chúng thần đạo tu sĩ đều là chiến ý dâng cao bọn hắn đến từ hạ giới e rằng cùng nhau che chở cung cấp tài nguyên một đường át chiến đến nay sớm đã là một chi bách chiến chi sư hôm nay không chỉ là huynh trưởng trở thành mạnh nhất thiên thần cùng vô tương xưng minh gọi đệ lâm tiêu cũng đã trở thành mạnh nhất võ thần có thể nói là phân chấn lòng người cảnh tượng như vậy để t ầ n tinh nguyên yên lặng nắm tay nàng rốt cục nhận thức đến vô tương cùng l ă n g đ ỉ n h chính là nàng nghe nói bên trong thần bí hạ giới cờ giả mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần chi tranh kết thúc tam giai thịnh hội còn sót lại mạnh nhất thần quân chi tranh còn đang tiến hành mà lâm tiêu cùng vô tương môn này xong quan kỳ tích lại đã dẫn phát sóng to gió lớn theo thời gian trôi qua nhất định sẽ theo quan sát thịnh hội người miệng phất qua sơn xuyên đại địa đến thương mang cổ thần giới rất nhiều địa phương cổ thần giới trung bộ quá lớn lâm tiêu tham gia thịnh hội chỗ bước chân địa vực chỉ là một góc của bằng sơn hắn đạt được phù long chỉ dẫn gián tiếp tại vài tòa bị phong ấn truyền thống trận trên đường tất nhiên là thông suốt lúc qua hơn tháng hắn lúc này mới vào một mảnh khó khăn cựu đ ị a cũng không gặp lại những người khác nơi này chính là đại hạ n lâm tiêu trực tiếp đi vào vào nhưng trên thực tế nơi này cơn thổ vô biên ngọn núi cùng dòng sông đều là khổng lồ làm cho người khác giật mình đổ nát thuê lương trộn lẫn trong đó có thể thấy được ngày xưa cao chót v ó t vi nhi ở chỗ này hiện thân s á t x u ấ t nên tự thấp lâm tiêu thầm nghĩ hắn hỏi qua Tiên thiên t i ê n cổ cung phụ long biết được năm đó đại hạ xuất hiện đến đột nhiên lại l ạ i như vậy cường thịnh làm cho người rung động cho nên cho dù đại hạ bị biến mất sau còn có thần quân k h ô n g chế nơi đây là vì nghiên cứu đại hạ chi bí lúc đó có thần quân hận không thể ở tại nơi này phiến tàn tích bên trong đáng tiếc một mực không có gì manh mối dần dần cũng biến thành mất hết cả hứng cho nên chỉ là phái tu sĩ trông coi khi thì sẽ tiến đến đi một chút nếu không có đầy đủ bối cảnh cũng sẽ không được bỏ vào đến Mà lâm tiêu cũng ở trong lòng suy tư hắn nhớ kỹ mệnh tự ý kiếp trước thân nói qua có thể để hắn có được người vô địch mạnh mà loại kia vô địch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đã như vậy vô địch vì sao đại hạ không có lâm tiêu không hiểu tại hắn biết được trong tin tức đại hạ xúc phạm một ít cấm kỵ dẫn đến bị biến mất tựa hồ cùng tu sĩ không quan hệ về phần thiên địa dị biến cùng đại hạ biến mất phải chăng có quan hệ trực tiếp phù lòng cũng không rõ ràng lúc này lâm tiêu đột nhiên dừng lại hắn phát hiện thể nội vô ách châu ông long rung động giống như là có chút nhảy cấm chuyện gì xảy ra lâm tiêu khó hiểu hạt châu này ở trong cơ thể hắn cắm dễ chỉ có một lần động tính vẫn là hắn tại bích lạc lang m ộ đề cập bắc vương chăn nệm kia văn học mạng lúc đối với vi nhi nhận biết châu này còn cố ý để cho ta mang ở trên người lâm tiêu kích động hạt châu này có thể cung cấp manh mối sao đại lão tiền bối người ở đâu chúng ta tâm sự lâm tiêu điên cùng hỏi thăm nhưng mà hạt châu này rung động kịch liệt cùng lâm tiêu hỏi thăm không quan hệ chỉ là nguồn gốc từ mảnh này tàn tích thậm chí chỉ có hắn có thể cảm nhận được hạt châu này động tĩnh lâm tiêu thân hình k h ẽ động hướng phía nào đó phương bước đi hắn phát hiện vô ách châu đối với phương vị này có cực mạnh cảm ứng vị trí đó đứng sừng sững lấy một tòa tế tự g à i cao so cựu địa bên trong núi cao còn h ù n g vĩ chưa từng bị hủy diệt mặt ngoài pha tạp phu cận là thủy khí biến thành biển mây hoàn toàn mờ mịt cực kỳ tráng quan nơi này quỳ dị đã từng có tiên thiên cổ cung môn sinh tới chỗ này quan sát lại mất phương hướng tâm thần một đạo thanh â m đàm thoại chuyển đến cái kia dẫn lâm tiêu mà đến p h ù long đối với cái này phát ra nhát nhở đát lâm tiêu đi vào tế tự trên đài cao phát hiện thể nội vô ích châu di động ngược lại bình phục nơi này cũng không có gì à lâm tiêu nhìn quanh lập tức n h ũ n mày nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn vô ích châu đúng là hóa thành một vòng n ũ q u a n g liền xông ra ngoài lâm tiêu vội vàng chặn đường sợ bị phù kia rồng phát hiện nhưng mà hắn lại là đã chậm một bước vô ích châu dung nhập biển mây biến mất không thấy gì nữa vô ích châu không có lâm tiêu ngừng chân hạt châu này là mệnh tử y để hắn mang ở trên người đó à hắn cho là sẽ có đại dụng cứ như vậy ném đi theo vô ách châu dung nhập biển mây trong đó phát ra thanh â m trên dưới tứ phương viết vũ từ cổ trí kim viết trụ thanh â m này rất xa xôi không biết từ chỗ nào chuyển đến để lâm tiêu giật cả mình thanh â m này thượng như chỉ có hắn có thể nghe được mảnh biển mây này bên trong có tu sĩ tồn tại hắn chăm chú ngắm nhìn phát hiện trong biển mây chiếu dọi ra một tòa vượt khỏi trần gian đại lục nơi đó bị thương mang tinh h à chỗ vân quanh trên đại lục đứng vững vàng một đạo bóng người mơ hồ một bộ áo trắng p h ậ t mà động bên người có một thanh thiên đao tại âm vang vang lên như muốn mở ra vô tận t u ế n g u y ệ t vũ nội t bất quá dưới chân bụi bặm ở tại bên người cũng đứng vững vàng một tôn lại một tôn giống như có thể nuốt nôn vũ trụ thân ảnh khí tức kinh khủng quấn quanh cảnh tượng như vậy để lâm tiêu mặt mũi tràn đầy rung động hắn thấy được trong vũ trụ tinh h à còn có những thân ảnh kia chủ nhân lại là cái gì tồn tại người á o trăng kia là ai vũ nội tinh h à bất quá dưới chân bụi bặm thần quân cũng không có loại khí thế này đi lâm tiêu cố gắng muốn nhìn rõ ràng lại phát hiện cảnh này quá mơ hồ có lẽ không có bị người phát hiện qua hắn phỏng đoán hẳn là vô ách châu chỗ kích phát ra một loại huyễn tượng có lẽ tại cái nào đó chúng ta nhìn không thấy địa phương cũng có đạo hữu tại quật khởi có thể làm cho ta phát ra một câu đạo của ta không c ó cũ ta rất chờ mong người á o trắng lời nói vẫn như c ũ rất xa xôi để lâm tiêu lấy lại tinh thần cái này chẳng lẽ lại chính là mệnh tử ý kiếp trước thân trong miệng nhà vô địch sao đại hạ phương thế lực này bởi vì xúc phạm một ít cấm kỵ mà biến mất đến cùng là cái gì cấm kỵ nhà vô địch này có phải hay không cũng lạnh hắn chỉ là một cái q u â n chúng tập trung ý chí sau cũng không muốn tại đoạn này huấn tượng bên trên rừng lại lâu h u lúc này vô ách châu tái hiện réo lên ô ô vậy mà để lâm tiêu cảm nhận được chờ mong thất bại cảm xúc nó trở lại lâm tiêu thể nội lại không động tĩnh khiến cho đoạn này h y ệ n tượng hoàn toàn biến mất cái này khiến lâm tiêu khó thở không để cho ngươi rời đi ngươi hết lần này tới lần khác bay ra ngoài cảm thấy ngươi ném đi ngươi lại trở về cũng không hỏi ý nguyện của ta không được nhất định phải biết rõ ràng hạt trâu này bí mật lâm tiêu nhấc chân đang muốn rời đi ánh mắt t h o á nhìn g n lại là nhìn thấy trong biển mây có một cây màu đen sự vật bay tán loạn mạ đ ộ n lâm tiêu bàn tay vừa nhấc đem nó hốt tới lập tức kinh ngạc đây là một cọng lông tóc còn tản mát ra để lâm tiêu có chút quen thuộc mùi lông chó chẳng lẽ là đen đen hoàng lâm tiêu đại bị kinh ngạc mệnh tử y t h ì bắt cóc người cùng thú bên trong liền có đen hoàng a đen hoàng tới qua nơi này đây chẳng phải là nói mệnh tử y t h ì cũng đã tới nơi này đó là cái gì dẫn lâm tiêu mà đến phủ long lập tức nhấc chân đi tới vê anh một bóng người cao lớn cực tốc vọt tới đây là một vị cường đại võ thần chính là nắm trong tay tàn tích thần quân cấp dưới hắn cũng là tiếp nhận căn này bộ lông màu đen tộc ta nuôi hôm các chó đây là lông chó không sai là lông chó còn có chút tươi sống nên không phải vật cũ cái này võ thần cái chán chạy ra mồ hôi lạnh lúc lại có hai tôn thiên thần cấp tốc giáng lâm làm sao có thể chúng ta thủ tại chỗ này còn có thần đạo trận pháp b a phủ làm sao còn để một con chó trà trộn vào tới mau đem đầu này chó chết tìm ra không phải vậy thần quân truy vấn chúng ta không cách nào giao nộp trên mặt bọn họ mang theo kinh hoàng điên cuồng tìm kiếm đường đường thiên thần nếu là bởi vì một con chó lọt vào đánh đập vậy đơn giản là chuyện cười lớn lâm tiêu m a đại hạ tàn tích khẳng định bị tìm kiếm vô số lần nhưng bây giờ một cây lông chó lại phải dẫn phát lần nữa dung chuyển lớn vi nhi có thể hay không ngay tại c ầ bên này lâm tiêu đại gấp dự cảm sẽ có thần quân giáng lâm lâm tiêu người đi dạo cũng đi dạo chúng ta rời đi trước đi phù long thúc giục nói tiền bối chờ một chút lâm tiêu mở miệng nói hay là bất an đó là ai sao còn có một vị nữ t ử á o tím ngồi ngay ngắn này nàng lại là cái gì thời điểm trà trộn vào tới ngay tại này giây lát một đạo khiếp sợ thanh â m chuyển đến để lâm tiêu thần sắc k ỳ biến nữ tử á o tím bốn mệnh từ y kể bá lâm tiêu không để ý tới mặt khác lập tức vọt tới cảm tạ các vị khen thưởng duy trì t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn lông chó lưu trữ kinh chập thần h ạ rất nhanh lâm tiêu liền gặp được một vị võ thần hai tôn thiên thần đã vây quanh một mảnh cung điện phế tích nơi đó ngồi ngay thẳng một vị nữ t ử áo tím hai con ngươi hơi đóng dung nhan xinh đẹp động lòng người khí chất xuất trần đối mặt võ thần cùng thiên thần thần sắc bình tĩnh mà không màng danh lợi vi nhi lâm tiêu hốc mắt đều đỏ cái tia thật là thương mang hạ t h u h u y n h thành thần nữ hạ vi chỉ là đối phương ở vào trạng thái gì bên trong vì sao đối với thiên thần bước tới không có chút nào phát giác lâm tiêu nhanh chóng tiến lên phát giác bầu không khí quái dị vây quanh nơi đây một võ thần hai ngày thần đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kiên rẻ có thể tránh thoát bọn hắn tránh đi thần đạo trận pháp bao phủ nhân vật há lại dễ dàng hàng người t ù y ý bọn hắn như thế nào phóng thích t h ầ n nhiệm tiếp xúc đến nữ tử này lúc t h ầ n nhiệm đều sẽ bỗng nhiên biến mất còn có con chó kia lông lại là chuyện gì xảy ra là lấy bọn hắn không có tùy tiện tiền đến đang đợi thần quân giáng lâm chư vị nàng này sợ là không thể coi thường các ngươi nhưng chớ có đánh để tránh đưa tới họa sát thân nếu như không để cho ta đi thử một chút lâm tiêu trực tiếp mở miệng các ngươi nguyện ý cho ta mặt mũi này để cho ta tới đại hạ di tích nhìn qua ta đương nhiên muốn báo ân lập tức ở đây võ thần cùng thiên thần đều là quang tới th Kẻ lâm tiêu lập tức lên người vây quanh nơi đây võ thần cùng thiên thần cũng là như bị xét đánh đây là người thuế đang lâm thần đạo lĩnh vực nhất định phải kinh lịch người thuế cái này khiến bọn hắn ra đầu đều tại run lên cái này nếu là cao thủ bọn hắn có thể đối với thần quân giải thích mẹ nó chỉ là một cái còn tại người thuế tu sĩ lại thêm còn có một con chó vậy đơn giản là rời đại phổ nhưng cái này muốn thật chỉ là người thuế vì sao bọn hắn thần niệm đều thấy rõ không được cái này quá hoang đường mẹ nó mau tìm hai tôn thiên thần huyết dịch dâng lên đại nhân người nhìn ở đây võ thần đột nhiên run dậy chỉ về đằng trước mặt đất nơi đó lại xuất hiện màu đen lông chó cũng không chỉ một t â theo hóng ánh mảnh vỡ bay múa rơi xuống trên mặt đất giao hội thành mấy câu võ thần cùng thiên thần trông coi thần đạo trận pháp bao phủ hữu dụng không bản cậu ra muốn tới thì tới muốn đi thì đi có bản lĩnh đến kinh c h ậ p thần hà tìm ngươi cậu ra đây là một loại vô hình trào phúng để hai tôn thiên thần giống như nhìn thấy một đầu đại hắc cậu tại dương nanh múa vớt chế dê ước để bọn hắn răng đều cắn nát kinh c h ậ p thần hà là địa phương nào chưa từng n g h e qua người khác tùy tiện tạo ra một chỗ ngươi liền muốn đi tìm đi mau tìm hai tôn thiên thần đang kêu gọi càng nhiều thần đạo cường giả lúng bắt muốn xin mời lâm tiêu cùng phủ long rời đi lâm tiêu khỏe miệm giật một cái cái kia quen thuộc tự xưng quen thuộc ng không phải hát hoàng còn có thể là ai vi nhi mang theo hát hoàng bọn hắn hoàn toàn chính xác tới qua nơi này sau đó lại rời đi lâm tiêu tâm tư phun g trào nhìn người kia thuế vết tích hẳn là được một khoảng thời gian rồi thậm chí là tại tam giai thịnh hội trước đó như vậy mệnh áo tím chỗ này lại rời đi dụng ý là cái gì vi nhi nói qua nhất định phải hoàn thành một số việc nàng tái nhập đại hạ tàn tích chẳng lẽ là muốn lấy một thứ gì đó lâm tiêu đi theo phủ long hướng phía ngoại bước đi cứ việc thất lạc có thể lại yên tâm một chút hắn lo lắm nhất không ai qua được làm ệ n h áo tím tiếp t r ư ớ c thân không đáng tin c ậ y tại nguy cơ tứ phía thượng giới gặp phải s á t tiếp nhưng hôm nay xem ra cũng làm cho hắn chấn kinh có thể mang theo hắc hoảng đang thủ hộ xâm nghiêm đại hạ tàn tích như vào chỗ không người đây là thủ đoạn là gì ta mặc dù còn tại võ thần cảnh có thể mượn lấy tam giai thịnh hội gió đông cũng coi là nổi danh vi nhi cũng tại cổ thần giới biết được tên của ta liền biết ta cũng tới lâm tiêu suy tư tại giới này bên trong có thần quân muốn nghiên cứu đại hạ chi bí cho nên nơi này xác thực không có khả năng đợi không phải vậy xuất từ đại hạ mệnh áo tím muốn cùng hắn tụ hợp cũng không dễ dàng không bằng đi người một nhà địa bàn ô m cây đời thỏ thực sự không được còn có kinh chập thần hà manh mối này vậy sẽ là mệnh ao tím mục đích kế tiếp sao hay là có cái gì bấy dập muốn mê người đi qua ai đuổi vợ chi lộ từ từ này a lâm tiêu âm thầm cô dẫn tới đồng hành phù long hiếu kỳ trông lại tiền bối không có gì lâm tiêu vội vàng cười nói lại quay đầu nhìn về phía thế tự kia đại cao trong huyễn tượng thế ngoại đại lục còn có người á o trắng kia đại biểu cái gì đây là vô ách châu kích phát ra tới chẳng biết tại sao hắn cảm giác chính mình sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy người này lâm tiêu đạo hữu ta tôn trọng ngươi cùng huynh trưởng quyết ý nhưng nếu các ngươi cảnh giới khó phá có thể là gặp phải hung hiểm nhớ k ỹ trở về cổ cung thời khác phân biệt phù long chăm chú nhắc nhở thật vất vả diết ra tới một môn song quan hãng tự nhiên không hy vọng hao tổn ở trên đường đạt tạ tiền bối có lẽ không được bao lâu ta cùng huynh trưởng liền sẽ trở về cùng một chỗ siêu thoát thần quân cảnh lâm tiêu ô m quyền cười một tiếng thả người mà đi cùng một chỗ siêu thoát thần quân cảnh tiểu t ử n à y là cảm thấy mình có thể đổi kịp vô tương sao khẩu khí này so vô tương còn lớn hơn phù long lắc đầu tiếp theo nghĩ đến lâm tiêu thành cự lại là cười khổ một tiếng quay người mà đi năm cổ thần giới bắc bộ bàn thiên thần triều từ lâm tiêu đi theo hai vị thần hầu tiến đến tham gia tam gia thịnh hội sau nơi này từ đầu đến cuối có chút anh lành trật tự cũng không có bởi vì lâm tiêu lời đồn mà trêu đến kỳ tài đến nhà bởi vì một cái chắc chi khuyết xuất hiện một loạt hào nôn rời đi lực chú ý lại bản thiên hướng chủ t ỏ thái độ lâm tiêu cũng sẽ đi tham gia thịnh hội mà khoảng cách lâm tiêu rời đi đã qua năm năm có thừa bàn thiên thần triều yên tĩnh đột ngột bị một tin tức đánh vỡ ta bản thiên thần triều lâm tiêu tham dự mạnh nhất võ thần chi tranh thành công gãy quan trở thành mạnh nhất võ thần đây không phải là chung tên i người là đạt được chứng kiến thịnh sự người chính miệng thừa nhận đôi này dần dần già đi bàn thiên thần triệu mà nói đơn giản như là một trận động đất để từng tôn thần đạo tu sĩ ngốc trệ lúc rời đi sơ lâm võ thần chín tầng cảnh lại nghe lúc đã là t r ă m sông hợp thành biển bên trong mạnh nhất võ thần có thể làm cho bản thiên điện con cấp nhân vật hộ thẹn có thể làm cho tất cả thiên thần phát c u ầ n mau đánh quét lâm tiêu t ộ c viện tại chân diễn doanh khu thiết lập một tòa tấm điện to khắc lâm tiêu tiểu hữu phó tượng thờ người chiêm ngưỡng mặt khác ta bản thiên phát điện tự mình thân tiến khao thưởng lâm tiêu dưới trướng tất cả võ thần thật diễn doanh các tu sĩ. bàn thiên, thiên, thiên, thiên, thiên tại giới bắc địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên lâm tiêu cùng huynh trưởng đoàn tụ huynh trưởng hắn là mạnh nhất thiên thần hai huynh đệ muốn cùng một chỗ lưu tại cổ cung tu hành tại chư thần chứng kiến bên dưới cùng bản thiên phân rõ giới hạn lâm tiêu cùng bản thiên tình nghĩa dừng ở đây lại có tin tức như vậy chuyển đến để chính hư phấn kích động mọi người như gặp phải nước lạnh r ộ i mặt phân rõ giới hạn lâm tiêu từ đây không còn là bản thiên tu sĩ tại sao có thể như vậy lâm tiêu tộc viện bên trong mục cẩm cùng chu kiếm chờ chút đến từ bàng hải lưu vực nhất bàn bọn họ đều là không thể tin bọn hắn là bị động phi thăng bị lâm tiêu đóng gói mà đến có thể một đường ở chung bọn hắn nhìn thấy lâm tiêu trên người tình nghĩa thật nguyện ý đi theo người trẻ tuổi này hiện tại người khác nói cho bọn hắn lâm tiêu sẽ không bao giờ lại cùng bọn hắn có gặp nhau đem bọn hắn nhét vào nơi này chương năm trăm tám mươi lăm thay mặt lâm tiêu thường nhân quả chương năm trăm tám mươi lăm thay mặt lâm tiêu thường nhân quả có huynh trưởng liền không nhận bản thiên một vị thân thể thanh niên cường tráng t ừ p h á p trong điện đi ra đó là điện thứ ba con chìm hư gạo tương đối với lâm tiêu sinh ra bóng ma tâm lý giờ phút này giận không kèm được bản thiên cùng lâm tiêu tình cảm lại ngắn trung quy là có vun trồng c h i t ì n h bản thiên đồng dạng coi trọng lâm tiêu hướng chủ mấy lần cải biến quy củ tại hào hảo bồi dưỡng cho nên hắn rất muốn phóng tới giới bên trong thì lâm tiêu hỏi thăm rõ ràng nhưng nghĩ tới thực lực cùng tu vi của mình lại chỉ còn bên giới vô lực năm đó cùng hắn đang lâm thần vị thời cơ tương cận người đã cao cao tại thượng vu cường bên trong sưng mạnh sự thật nên có sai lầm không bằng chúng ta chậm đợi lâm tiêu đại nhân trở về lâm tiêu g i ớ i trướng hát nha võ thần tiến hành giải thích nói đến nửa đường lại là nghẹn nào giới bên trong sao mà xa xôi lâm tiêu thường trú cổ cung lấy hắn tình huống đợi này còn có gặp mặt thời điểm sao chuẩn bị chiến đấu uy nghiêm giọng nữ đệ xuống tiếng ồ nào hình thành hướng chủ làm cho để chư thần kinh ngạc chiến từ đâu đến? lâm tiêu t ạ đoạt trên giải quán quân cùng bàn thiên phân rõ giới hạn mà phần này nhân quả còn muốn cho bọn hắn đến thưởng có người thấy rõ bát h o a n g môn việt xuất xứ càng là không thể tin cái này thần đạo mốt việt hoàn toàn chính xác cường đại có tam quân tòa trấn nhưng x a tại cổ thần giới nam bộ sẽ vì này làm to chuyện đến đây viễn trinh bọn hắn bàn tiên h sao cái này đáng ra không theo chân diễn miêu tả trong đó một con tính tình khỏe mắt khỏe mắt t ậ t báo loại này tính tình thế tất là đến từ trưởng bối ảnh hưởng dáng người thức tha hoắc thanh thần hầu đồng dạng xuất quan tại bên cạnh người còn đi theo t ề đình chân diễn bọn hắn đã trở về ở trên đường còn gián tiếp một chút địa phương góp nhặt một chút tình báo trực tiếp đi gặp mặt hướng chủ lúc này tê đình tại tụ tập tề đình doanh tu sĩ chân diễn tại tụ tập chân diễn doanh tu sĩ ban thiên pháp chủ cũng tại hiệu triệu tam đại đệ con cùng từng cái cấp độ kỳ lân m à cùng nhau lao tới thần triều hùng quan thần triều cương bên trong sông núi hồ nước chập trùng ngưng tụ ra mấy cái đường thủy ghé qua hướng phương xa để bản thiên pháp chủ thăng nhẹ hướng chủ lấy phân thân tiến đến lá đỏ cùng thanh mạc thần triều phu cận vùng địa vực này ngũ đại thần triều cư trú huyền dực cùng vô khuyết nội t ì n h xếp tại thứ nhất cùng thứ hai bản thiên vị ngăn được thường xuyên sẽ cùng lá đỏ thanh mạc hợp tác bây giờ cũng không ngoại lệ nhưng cũng có thể buộc phát chinh chiến nguồn gốc từ bát hoang m ô n việt cái này hai đại thần triều nguyện ý khả năng hợp tác tính cực thấp bản thiên hướng chủ ta tới cùng ngươi một lần có thể nào làm như không thấy mấy cái đường thủy mới ghé qua tựa như thần tinh n ầ m vang nổ tung phía trước có bất thế cao thủ cản đường mấy chục vạn dặm địa vực đều là vân g i ả vụ cháo tình cảnh này để tứ đại thần hầu doanh tu sĩ tâm thần chấn động liên tưởng đến ngày đó bích lạc lăng mộ chi hành đó là huyền d ự c h ư ớ n g chủ vị này h ư ớ n g chủ ngự giá đích thần tới b à n thiên pháp chủ thần tình đột biến liên tưởng rất nhiều bát hoang muôn thiệt xa ở cổ thần giới nam bộ cho dù muốn t r i n h phạt cũng không có khả năng thoáng qua liền đến tại trong lúc này đều là bản thiên chánh độ chuẩn bị kỳ huyền d ư thần triều bây giờ cử động là vì dẫn đầu kiềm chế lại bản thiên sao xà xa, xa nhìn lại tác động đến mấy chục vạn g i ả m vân giả vụ cháo bên trong thần đạo khí tức phô thiên cái địa giống như đại dương đánh tới có thể thấy được cầm trong tay thần binh võ thần sài b ư ớ c mà đi tại hiện ra huyền dực thần triệu nội tỉnh chừng một trăm không không không chúng mà tại một trăm không không không võ thần trước còn có ba mươi tôn thiên thần cùng nhau đi tới mỗi một vị đều giống như thái cổ thần sơn bọn hắn hành động ở giữa phong lôi âm thanh mở đường thần huy xoay quanh thiên địa để b à n thiên một phương tu sĩ đều là tay chân băng lãnh b à n tiên thiên thần tự nhiên không chỉ tứ đại thần hầu như bản tiên hướng chủ như điện thứ nhất con còn có một số đặc thù cơ cấu người chấp t r ư ở n g nhưng cộng lại cũng có mười bốn vị thôi bát hoang môn việt chưa lâm huyền dược thần triều liền muốn không để ý chiến tổn cùng bọn hắn khai chiến sao m u ố n chiến một vị tính trẻ con thiếu nữ chân c h â n đi tới vỏ quýt váy theo gió bay múa trên gương mặt xinh đẹp trắng mướt viết đầy uy nghiêm đây không phải phân thân là bàn thiên hướng chủ chân thân giáng lâm cho dù thần quân khí tức nội liễm có thể nó tinh mâu lạnh lẽo nhìn thiên ngoại liền để như đại dương thần đạo khí t ư c n h o nhao quấn ngược trở về bàn thiên hướng chủ lời ấy sai rồi mấy năm trước vô k u y ế t thần triều từng đến quý triều, tiến hành luận đạo. các ngươi k h á c h khí đối đãi sao đến thiên ta huyền dực lại không được một vị dáng vẻ đường đường cánh tay tráng kiện thanh niên sừng sững tại thần vấn phía trên hắn thần huyết tại cùng thần quân cộng m ì n h để bạch tiểu kiều neo lại con người huyền dực thần triều thái tử chắc chi quyết người này cũng chạy về xưa nay nghe nói quý triều phát điện chuyên môn bồi dưỡng k ỳ lân m à phàm là v õ thần cảnh có thể đến trên ta một tôn hai tôn ba tôn đều có thể bản thái t ử hết thể đoạt lấy chắc chi quyết đứng chắc tay tự đạo thần lực lao nhanh thiên địa ánh mắt băng lánh tại thịnh hội thêm nhiều lúc hắn nhưng là hạ trọng chú cho lãnh vô xong mang theo tài vật hơn phân nửa đều đập xuống kết quả lãnh vô xong bại bởi vì lâm tiêu tu thành trí tôn thần thuật sự tỉnh càng là tâm tình không được tốt đối với hắn kết giao chi ý lấy một câu ngươi tự nguyện như vậy cùng ta có liên can gì thoái thác phần này tổn thất hắn có thể nào nhịn liên tưởng đến giả mạo chính mình rất có thể là lâm tiêu còn có bích lạc l ă n g mộ sự tỉnh hắn càng là tức giận vô khuyết thần triều không cách nào liên thủ bắt hoang môn việt giận lây sang bàn thiên bọn hắn ngược lại là có thể lược thi thủ đoạn dù sao bọn hắn không thật đánh ngăn chặn bàn thiên liền có thể cũng có thể mò được chỗ tốt một tôn võ thần gọi chiến toàn bộ bản thiên cùng cảnh người chắc chi khuyết khiêu chiến để bạch khang cùng chìm hư đạo ánh mắt băng lanh không ai dám chiến cũng đối ta kèm chút quên đi ngươi bản thiên võ thần người xuất chúng nhất bất quá người ba mà lại tu vi cũng còn chưa từng sừng xứng võ thần chín t ầ n g cảnh như thế nào dám chiến ta chắc chi khuyết tuần sát phía trước lộ ra g i a n g tươi cười vậy vô phương bản thái tử thời gian rất dư dả có thể đợi các ngươi ngựa chiến yến tĩnh bản thiên một phương tu sĩ cùng nhau nhìn về phía hướng chủ huyền dự thần triều cử động hoàn toàn chứng minh bát hoang môn việt nhất định là có hành động thậm chí h u y ề n d ự c thần triều cùng b ắ t hoa ngôn thiệt khẳng định có liên hệ cái gọi là luận đạo bất quá là ngăn chặn bọn hắn mà hướng chủ cũng bị h u y ề n d ự c hướng chủ đ ể mắt tới hai đại thần quân mặc dù khí tức không hiện nhưng tại cách không ràng co thần quân một trận chiến thiên băng địa liệt bây giờ tình thế nên như thế nào phá cục ngươi thật sự coi chính mình có thể xem thường bản thiên võ thần sao nếu là lâm tiêu đại nhân tại một quyền liền có thể đánh cho ngươi răng rơi đ ầ y đất bản thiên hướng chủ thần tình biến hóa lúc có tiếng hét phẫn nộ vang vọng đó là một vị miệm đầy hát nha võ thần chỉ vào trát chi quyết chửi rủa lâm tiêu ngươi cảm thấy dần dần già đi bản thiên còn tại trong mắt của hắn sao? một bước lên trời người sẽ không lại nhớ nhung ngày xưa đó là trạng thái bình thường không có hắn sao có ngươi bàn thiên một lần này lúc đến bây giờ còn có người muốn bảo vệ cho hắn quá b u ồ n c ư ờ i chắc chi k h u y ế t còn chưa mở miệng đứng ở nó bên người lộ hoán q u á t lạnh để chân diễn doanh rất nhiều tu sĩ trong tay thần bình soạt rung động ngay cả chân diễn trên mặt đều lộ ra đau lòng chi sắc lâm tiêu đại nhân làm người đến tột cùng như thế nào ta không làm phân tích ngươi đã gọi chiến vậy ta đến chiến ngươi hát nga võ thần cầm trong tay một thanh lê bữa vượt qua đám người già để bên người võ thần kinh hãi tuổi già võ thần muốn đi chiến huyền dự thần triều thái tử Nếu k hát ô n nhân, nhập hoàng g phải cho h tiêu đại lâm ta t để ba p h u à nhà để đột đến cho Chuyện phá, không hiện hôm hắn do ta tu vi đột phá, ta sống không đến hiện tại. Chuyện hôm nay, vi sống m ra. trả, ta cầm bộ thân thể này, thay Hắn không thân thể hắn hy này, tại, cầm bộ võ ọ n nhà g chư vị chớ có cả、ta. Hát vị v ta. thần dâu tóc tung bay để hướng chủ hòa thần hầu thành toàn phần này tâm nguyện bởi vì cho dù phát sinh đại chiến bọn hắn cũng không phải tính quyết định nhân tố khả năng bởi vì tình trạng cơ thể sẽ còn liên lụy người một nhà đối mặt trận chiến sự này hắn như không hề làm gì còn không bằng tại chỗ chết đi tại tứ đại thần hầu trong ánh mắt kinh ngạc hát nhà võ thần lại thật xài bước đi ra ngoài ông một tràng tiếng xe gió tại hát nha võ thần bên người quanh quần tính ta một người chuyện hôm nay không phải lâm tiêu đại nhân mong muốn lựa chọn của hắn làm người thường tình còn xin chư vị ngày sau chớ có lại chỉ trích hắn một vị làn da giống như cây già lão nhân cũng nơi tay nắm trường thương mà đi cùng hát nha sánh v a y hát nha ghé mắt t r ô n g lại lộ ra miệng đầy đại h á c g i a n g đát lại là tiếng xe gió vang vọng không ngờ có ba vị võ thần bội theo tính ta một người còn có ta tuổi già không sợ chết thay mặt lâm tiêu đại nhân còn nhấn quả món l ợ này có lời hát nha bên người võ thần đang không ngừng tăng nhiều đều không ngoại lệ đều là dáng vẹn nặng nề võ thần có bản thân là chân diễn doanh tu sĩ có là mặt khác thần hầu doanh x u ấ t ngũ người giờ phút này bọn hắn có một cái cộng đồng thân phận lâm tiêu dưới trướng g i ả bên trong g i ả có một cái cộng đồng mục đích thay thế lâm tiêu hoàn lại nhân quả t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đột phá nhấp nhất chân sự tỉnh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đột phá nhấp nhất chân sự tỉnh hai mươi hai vị đã ở trong hoàng hôn thân ảnh sánh vai mà đi ban tiên một phương tu sĩ đều đọc dung lâm tiêu tiện đợi dưới trướng già bên trong già muốn tài nguyên cho tài nguyên có yêu cầu cũng sẽ hết sức thỏa mãn những này bọn hắn tất nhiên là có nghe thấy bây giờ hai mươi hai vị g i ả bên trong g i ả muốn lấy loại phương thức này vừa đi vừa về ứng lâm tiêu ngày xưa thiện đ ạ i thái tử không cần ô huế tay của ngươi ta đến chém bọn lao g i ả này chắc chi k h u y ế t thần sắc l ạ n h l ù n g lúc lỗ hoán cất bước hướng về phía trước thái tử mục tiêu thấp nhất cũng là bản thiên pháp điện kỳ lân m à hai mươi hai vị g i ả bên trong g i ả muốn tới khiêu chiến thái tử đó là nhục nhã bọn này g i ả bên trong già không xứng ngươi đang nói ai là lao già lúc này một đạo thanh âm chấm thấp xa xa chuyển đến để lôi hoán thần sắc khẽ giật mình thanh em này rất xa xôi cho thấy người lên tiếng cũng không tại phụ cận chỉ là nghe tựa hồ có chút quen thuộc hai mươi hai vị già bên trong già cũng là cùng nhau dừng lại thần sắc ngạc nhiên các ngươi lui lại trên người bọn họ cổ lệnh phát sáng hình thành pháp lệnh đó là bách thần quyền vị người tại đối bọn hắn hạ lệnh lâm lâm tiêu đ ạ i nhân hát nha võ thần choáng váng vội vàng lấy ra cổ lệnh xác nhận ta nói để cho các ngươi lui lại nghe không được sao lao tử lại không chết muốn các ngươi đến thầy ta ra mặt cổ lệnh lại truyền ra tiếng quát khẽ để hai mươi hai vị già bên trong già đều là thân thể run dày dữ dội cảm xúc c u ộ n cuộn cái tiêu thật là lâm tiêu thanh â m trong lúc tháng qua một chùm thần quang từ một phương vị khác chạy nhanh đến rơi vào trước người bọn họ hóa thành một bộ áo xanh tuấn tú bất phàm thanh niên sừng sững ở trên vòm trời lâm tiêu thật là lâm tiêu t h ư ợ n g thần thần t r i ề u hùng quan chỗ bản thiên tu sĩ đều xôn xao tiến lên l ô hoán càng là biểu lộ k ỳ biến lui lại đến khu vực an toàn lâm tiêu đại nhân ta còn tưởng rằng các ngươi từ bọ ta hát nha võ thần lập tức nào tới khóc ròng ròng mặt khác già bên trong già cũng là xông tới trên nét mặt để lộ ra kinh hỉ hôn tiệu tử h ù n g quan chỗ chân diễn kinh hô một tiếng đang nhanh chóng tiến lên ngay cả h o á t thanh huyền minh tề đình đều là tiến lên đón tiểu từ này tại sao lại chạy trở về không phải đã nói phân rõ giới hạn sao nghĩa phụ thiên tiên cổ cung tuy tốt có thể không sánh bằng nơi này ấm áp ta thu những n à y võ thần cũng phải vì bọn hắn phụ trách chờ ta trở thành thần quân lại về cổ cung lâm t i ê u đ ỡ lấy hát nha võ thần đối với chân diễn nhoẻn miệng cười hồn áo chân diễn trong lòng mặc dù ấm nhưng vẫn là phát ra q u ắ khẽ hắn biết cho dù là tiên tiên cổ cung môn sinh một khi rời đi dưới bên trong cổ cung liền sẽ không cung cấp che chở hiện tại tình thế khác biệt bát hoang muốn thiệt có lẽ ở trên đường ngươi lại còn dám trở về để đó tiên tiên cổ cung tài nguyên không cần đến trông coi dần dần già đi b à n thiên chắc chi k h u y ế t lộ ra vẻ cảnh giác đồng dạng đang lùi lại muốn về đến thần quân c h i bên cạnh ngươi mạnh nhất danh hiệu cũng chỉ là nhằm vào võ thần ngươi có n lấy ngươi huynh trưởng trở về có ý nghĩa sao huyền dự thần triều một phương ba mươi tôn t i ê n thần xuất lĩnh trúng võ thần tại cùng nhau tiến lên rừng phòng hộ tiêu bàn t i ê n triều chủ tinh mắt chất động tại nhìn chăm chú huyền dự hướng chủ một câu nói của nàng rơi xuống bàn thiên thiên thần bọn họ đồng loạt đi vào lầm tiêu bên người có người trên mặt có chút xấu hổ bọn h ắ n o ă n qua chỉ trích qua lâm tiêu chưa từng nghĩ kẻ này lại từ bỏ cổ cung tiền kỳ tài nguyên cũng muốn trông coi bàn thiên có huynh trưởng lâm tiêu lại lạc cười nhìn về phía phương xa đại ca nhị ca người ta gọi các ngươi đâu không ra lộ mặt huyền d ự n thần triều một phương lập tức động đất không chỉ là lâm tiêu ngay cả mạnh nhất thiên thần huynh trưởng còn có mạnh nhân nhị ca đều vì bàn thiên mà đến cần thiết hay không v ậ cái bàn thiên thần triều ba huynh đệ cùng một chỗ xuất hiện phương xa vang dội thần đạo đi lại thanh n m chỉ gặp một vị nam tử thanh nhã cùng một vị người áo t r à n g sánh vai đi tới phía sau là ba nghìn chúng thần đạo tu sĩ để huyền d ư c thần triệu ba mươi tôn tiên thần biểu lộ k ỳ biến cũng là đang điên cuồng lui lại c h â n diễn t ế đình bạch kiều kiều bạch khang có chút lộn xô lâm tiêu vị này nghiêm minh sao mà cầm thế thay mặt lâm tiêu cùng bọn hắn phân do giới hạn lời nói mang theo không nhỏ nhục nhã tính còn tại bên hai cái này đi qua hai năm không đến tại bàn tiên t ạ m biệt vô tương cùng khi đó khác biệt khỏe môi n i t lên thiện ý cười t r ư vị thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a chúng ta lại gặp mặt về sau Huynh đệ chúng ta cái, cùng các huynh đệ khác, thể thường thiên, thể muốn xuyên cùng bàn hoan nênh. đệ đệ cái, các có có ta tỷ ba mội quấy dày vô tư ơ n g không nhìn huyền dược thần t r i ề u tu sĩ đối với chân diễn cùng tề đình ngô quyền còn tại đối với bản thiên triều chủ kiến lễ ngươi chân diễn động phân rõ giới h ạ n lúc ngươi còn xem thường qua hướng chủ á hiện tại lại đổi một bộ gương mặt cách không trào đây cũng chính là nói không chỉ là lâm tiêu ngay cả vô tư ơ n g đều muốn đến thủ bản thiên bản thiên triều chủ hòa chân diễn còn không có lên tiếng vô tư liền cười ra tiếng hoan n h ê n sao như vậy rất tốt cho dù không có ta tam đệ cái kia cùng bản thiên cũng là bằng hữu vô tương xoay người sang chỗ khác nhìn chăm chú h u y ề n d ự c thần triều thiên thần quý triều cao thủ đều ở nơi này sao các ngươi muốn luận đạo chúng ta phục hồi bát hoang môn việt chưa đến thần triều này liền nhảy ra muốn cuốn vào phương này nhân quả sao cái kêu ba mươi tôn h u y ề n d ự c thiên thần đã lui ra thật xa đồng dạng không thể tin thành tiên thiên cổ cung môn sinh bao nhiêu người khát vọng lại không thể thành thành công về sau đều sẽ t h ư ở n g chú trong đó cường đại bản thân trừ phi có huyết mạch thân tỉnh nếu không có vô số lý do cùng đi qua cáo biệt là lấy thân là huynh trưởng vô tương thay mặt lâm tiêu cùng bản thiên phân do giới hạn phù hợp lẽ thường Mà lâm tiêu nhớ mong bản thiên vòng trở lại vẫn có thể lý giải vô tương lại là vì sao đầu góc có hố một môn x o n g q u a n đều đầu góc có hố chỉ là một cái thiên thần các ngươi sợ cái gì tiên thiên, thiên cổ cung quản thiên q u ả n địa còn có thể quản đến giới bắt sao đi lên vây quanh hắn bắt hoang môn việt nhanh đến vân giả vụ tráo chỗ một đầu thân ảnh cao lớn chậm dại đứng lên ánh mắt lại tại nhìn chăm chú bản thiên triều chủ chỉ là thiên thần huynh trưởng người ta xem thường cảnh giới của ngươi đâu ngươi áp chế nhiều năm như vậy mạnh nhất cũng tranh giành nên đ ộ phá người h o chẳng trêu g h o nói cũng đối lại không đột phá hoàn toàn chính xác không t ừ n g nổi sau đó khả năng còn có ngành chiến vô tương khai nói để vân giả vụ cháo chỗ thân ảnh có chút dừng lại đột phá nói đột phá liền có thể đột phá còn có không phải t r u y ề n môn người này vì cầm x u ố n g mạnh nhất thiên thần thủ thương rất nặng sao phải biết mạnh nhất thiên thần vốn là có bên trên kích thần quân năng lực cái này muốn đột phá đến mạnh thành bộ giá gì chớ nói chi là giữa sân còn có một cái bản thiên triều chủ vị này giống như tính trẻ con thiếu nữ thần quân kinh ngạc đánh giá vô tương cất bước đi tới yên tính ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại vô tương trên thân không có đây ộ t là ba người chúng ta liên thủ trận chiến đầu tiên nhưng phải đánh sinh đặc điểm không phải vậy về sau không dễ lăn lộn một tiếng ầm vang thiên địa run dày dữ dội thuộc về nào đó tôn tu sĩ thần kiếp giáng lâm chiếu dọi thiên vũ rõ ràng là thiên thần cướp vừa mới xuất hiện liền để song phương một chút thiên thần lưng phát lệnh có chút không kịp phản ứng vô tương còn không có đột phá lâm trận i ê u l ạ phá dài đây chính là mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần đại kiếp uy năng liền có thể quét rất một số người bản thiên thiên thần lui ra phía sau bản thiên võ thần lui ra phía sau vô tư cùng lâm tiêu thanh âm đồng thời vang vọng hai người các ngươi một môn xung có thể h quanh n cùng nhau phá giai tấn thăng đại tiếp huy năng tràn ngập hoàn toàn chính xác cả kinh bản thiên cùng huyền d ư n g tu sĩ cùng nhau lui nhanh mà người háo choàng tư thái cũng là trêu đến huyền dựng một phương tức giận trước hết giết là kính người coi tám tầng cảnh thiên thần liền có thể khinh thường ta huyền dựng thần triệu sao ba mươi tôn thiên thần bên trong một vị nam tử hét to đó là huyền d ự c một phương hoa khanh thần hầu tu vi tấn thăng đến thiên thần chín t ầ n g cảnh mỗi một d ọ t thiên thần máu đều có thể chiếu phá sơn h ạ v ạ n đoá gặp ngươi áo t r a n g bước tới xúc thế hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy đạo hữu đạo hữu đại chiến kèn lệnh thổi lên bàn thiên pháp chủ đủ đình chân diễn bọn người tất nhiên là lo lắng lâm tiêu nhị ca bọn hắn có thể là hiện ra t h ầ n thuật có thể là cầm trong tay thần binh lách qua vô tướng tại cùng nhau xuất trinh này giấy lát thời không giống như ngưng kết sau đó bị mấy triệu sợi lôi điện chỗ về phá để bàn thiên pháp chủ bọn người giật ì n h hai tôn thiên thần đối k í c h chỗ sóng to ngập trời lôi điện lốp búp rung động hoa khanh thần hầu m u ộ n hừ bay ngược ra ngoài thiên thần chi thể đã nổi lên khói đen một màn này để đi theo công kích huyền dựng thần triệu thiên thần đều là thân thể cứng đờ ba huynh đệ này bên trong nếu bàn về cảm giác tồn tại người áo choàng hoàn toàn chính xác thấp một chút có thể làm sao mới khai chiến cảnh giới càng mạnh hoa khanh thần hầu xuất thủ liền trực tiếp bị bức l u i lại xa xa nhìn lại người áo choàng trên thân đều bao phủ một tầng lôi điện thần y gì trong cơ thể hắn dâng lên một n g ụ n khổng lồ lôi trì trôi nổi tại đỉnh đầu từ mỗi một sợi khí tức lại đến mỗi một sợi thần huyết đều là lôi quang cùng lôi chỉ cộng m ì n h không dám nói khinh thường nhưng ta muốn di thái đi lôi biến chu sát thiên thần cũng không phải không thể vì tu thành thuật này ta bị xét đánh không giới và lần nhiều lần tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ mới có cái này một thân chiến lược người háo choàng thân thể đều trở nên mơ hồ giống như lôi điện chúa tể truyền thế chở mấy triệu sợi lôi điện hướng phía trước phóng đi làm cho huyền d ự c thần t r i ề u thiên thần toàn lực nên chiến trong lòng rung động không chỉ theo từ thịnh hội trở về thái tử một đoàn người giới thiệu người đội đấu đồng này hoàn toàn chính sát thân p ụ trí tôn thần thuật nhưng nó cũng không chân chính hiện ra qua. ai cũng không biết có cỡ nào u y năng bây giờ vừa ra tay chính là trí tôn thần thuật có thể nói là hung t à n phản phất muốn ở thiên thần cảnh đ ă n g đ ỉ n h thật muốn đơn đ ả độc đấu bọn hắn cũng có số ít người có thể giao phong vừa mới hợp lực có thể b à n thiên thiên thần bọn họ cũng là nhao nhao bộc phát đã là gia nhập chiến cuộc đây là một bước để b à n thiên tu sĩ kích động c h i cảnh luận thiên thần trình độ b à n thiên không bằng huyền d ự c muốn ngăn cản huyền d ự c áp lực còn cần cùng lá đỏ thanh mạc liên thủ mà giờ khắp này lâm tiêu nhị ca lấy chặt lại nhiều trực tiếp hình thành đối kháng tri cục h o à n vũ kinh hãi tính trẻ con thiếu nữ tinh mâu lạnh lẽo nhìn thiên ngoại một đôi nhìn như k i ề u nộp bàn tay đã phong hướng về phía vân giả vụ cháo chỗ huyền dược hướng chủ trước tiên để mắt tới vô tướng muốn ngăn cản người này độ kiếp lại bị bàn thiên triều chủ chỗ đó nữa để thiên địa sôi trào thần t r i ê u cấp trong thế lực thiên thần tùy tiện không nói chiến càng không nói đến là cao cao tại thượng thần quân mà bây giờ thần quân chi chiến cũng tại bục phát phóng nhãn nhìn lại thần đạo ngũ hành giống như đều tại hỗn loạn địa hỏa nước gió đủ tuân ra muốn lại mở ra đất trời đắng chết hoa khanh thần hầu tái hiện hắn gia nhập thiên thần chi chiến lúc sắc mặt khó coi tình thế này phát triển không đúng bọn hắn chỉ là đến ngăn chặn bản thiên cũng không tính chân chính khai chiến bởi vì ba huynh đệ này xuất hiện trực tiếp mở ra h ô n chiến bát hoang m ô n việt đến đâu rồi đi t r ì n h vô tướng đi t r ì n h lâm tiêu hoa khanh thần hầu điên cuồng hạ lệnh song quan phá d i a i há có thể khinh thường tại bát hoang m ô n việt đến trước thật sẽ ảnh hưởng chiến cuộc hắn muốn liên hợp v h ả i tôn cao cảnh thiên thần mở đường đưa một chút thiên thần cùng sau l ư n g một trăm linh không góp thần tiến đến công phạt cả hai nhưng mà vô luận là bị điểm danh thiên thần hay là cái tiên một trăm không không không võ thần có động tĩnh người cực ít mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần phá giai đại kiếp sao mà khủng bố không thể đánh tới chính là vạn hạnh ai d á m t ù y tiện xông lên phía trước h u ố n hồ b a n thiên võ thần còn có ba huynh đệ dưới trướng ba nghìn chúng thần đạo tu sĩ đều tại bài binh bố trận vì sao bất động các ngươi muốn chết phải không chắc chi khuyết ở trong chiến trường hát lớn thần quân chi chiến bộ p h á t hắn đều không thể đặt chân tại phụ cận một đám thiên thần chi chiến trước mắt hắn cũng vô pháp gia nhập một trận tiếng oanh minh che mất chắc chi khuyết lời nói xà xa, xa nhìn lại các loại hào quang lập lòe thần quân trong kiếp cũng có một mụm lôi chỉ bay lên cái kêu giao đấu đồng người hiện ra còn muốn khổng lồ tựa như một ngụm vực sâu đang tiếp t h ụ rèn luyện cùng tây lễ để đè ép h o à n vũ đại kiếp đều mở đi trí tôn thần thuật thái hành lôi biến người này cũng tu thành loại này trí tôn thần thuật hắn còn tại cầm thần quân cướp đến rèn luyện chính mình trí tôn thần thuật trong chinh chiến hai đại thần t r i ề u thiên thần phân ra một vòng tâm thần quan sát đều là nghẹn họng nhìn chân chối thần quân cướp đối với nhục thân cùng linh hồn đều là gian nan khảo nghiệm cái này vô tướng còn dám như vậy làm việc thần quân cướp phản vệ đã đến uy năng tại bộc phát để thiên thần hôn chiến đều hứng chịu tới ảnh hưởng mà bao căn căn bằng vụ âm vang hóa thanh trọc nhị khí như một mảnh thanh thiên tùy theo dâng lên nâng lôi chỉ thượng kích cứu thiên trong chốc lát kinh k h ủ n g sóng âm lan tràn không biết truyền đến bao nhiêu bên ngoài vạn dặm để muốn hoành kích hai đại người độ kiếp tê cả ra đầu lại là một môn trí tôn thần thuật có thể cầm x u ố n g mạnh nhất thiên thần xương hào giả sở học tất nhiên là huyền bác nhưng tận mắt nhìn thấy hay là để huyền dự thần triều thiên thần sợ hãi bọn hắn ngay cả một môn trí tôn thần thuật cũng sẽ không a hai đại hướng chủ tại chinh phạt lúc người này nếu là giết tới ai có thể cả cái kia chẳng lẽ thanh thiên bằng thuật t r â n diễn cũng là quay đầu ngắm nhìn trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều thuật này xuất từ bích lạc lăng mộ mà trước hết phát hiện bích lạc lăng mộ chính là vô tướng ông lại có d ị biến tăng vọt từng vòng từng vòng g ậ n sóng tựa như tiếng thông reo t r ậ t chật để hư không bắt đầu chập trùng đạo quang từng sợi trong kiếp đạo c h ấ n c h í m hư đạo hét lên kinh ngạc ngắm nhìn hướng một chỗ khác đại k i ế p ngày xưa lâm tiêu đăng lâm thần vĩ lúc liền từng đã dẫn phát đạo c h ấ n đó là thiên phú đạt tới độ cao nào đó tại cá chép hóa rồng lúc sinh ra là thiên địa bằng chứng nó thiên phú bây giờ tái hiện s a khi đó còn muốn khoa trương đạo trấn vận sóng cảnh tượng trắng quan tựa như thiên địa đều tại vì một tôn thiên thần sắp sinh ra mà lớn tiếng khen hay để cho người ta kinh hãi mẹ nó huynh trưởng tam đệ các người động tĩnh có thể hay không điểm nhỏ mấy triệu sợi lôi điện tận do người áo t r à n g mà sinh trên tay hắn đã n h u ộ n hai tôn thiên thần máu trở nên khẩn trương lên loại khẩn trương này cũng không phải là đến từ đại địch mà là hắn dự cảm lâm tiêu cùng vô tướng có thể muốn xuất thủ cái này nghe có chút khó tin bởi vì thần đạo phá giai đ ạ i kiếp chịu khổ tầm vài ngày vài đêm mấy tháng đều là chuyển t ư ở n g nhưng vô tướng áp chế cảnh giới quá lâu hậu tích bạn phát phía giới cấp tốc xông phá đại kiếp hoàn toàn không phải việc khó về phần cái này t a m đệ trở về trên đường rèn luyện tự thân bọn hắn lẫn nhau quen thuộc sau phát hiện lâm tiêu thiên phú đã đứng ở một cái dọa người độ cao nhị ca đánh lửa này g còn có chúng ta bản thiên thần hầu pháp chủ trợ trận ngươi còn không có kết thúc trận chiến này sau đó không lâu thiên thần trong k i ế p một đôi ánh mắt phóng tới lập tức thiên kiếp bắt đầu di động muốn lên mặt cấp đ ế n ứng phó chúng ta huyền d ự c thần t r i ề u thiên thần sớm đã ngờ tới một màn này tại chinh chiến lúc biến hóa đội hình muốn do cao cảnh người đón đỡ lâm tiêu nhưng mà thiên kiếp di động lúc nhưng cũng tại dần dần tán đi để huyền dựng một phương tu sĩ đều là lương phát lệnh lâm tiêu đã gánh vác cường thịnh k h ả o vấn mơ hồ có thể thấy được một bóng người đó là lâm tiêu hắn thần thể có tổn thương vẫn như c ũ khó nén phong thái bên ngoài thân nhiều một chút màu xám t ạ c chất cả người đang đứng ở trạng thái huyền diệu bên trong đó là ở trong thiên địa thu hoạch thần đạo quyền hành đến chứng thiên thần võ thần tu thần lực xúc tích tại thần thể bên trong đến thiên thần cảnh có thể từ trong thiên địa điều động thần tính lực lượng khống chế bắc phương cái này để người ta toàn thân run dậy lâm tiêu độ kiếp thành công lâm tiêu đại nhân muốn thành thiên thần ráng đen võ thần mọi người đều là kích động giống to s i ê u chỉ gặp lâm tiêu nhảy lên một cái chở chưa từng tán đi kiếp quang mà đến ông một vị nữ tử thiên thần đến người đồng hành mở đường thoát ly thiên thần chiến trường vốn muốn hành kích lâm tiêu thấy vậy quát một trường ép tới đây là một tôn tầng năm cảnh thiên thần trưởng lịch phạt chi năng vây anh lâm tiêu thân thể một trận tại đối kích bên trong hướng về sau rời khỏi nữ tử kia cũng là thần sắc đột biến giao thủ s á t na nàng cảm nhận được hoàn toàn không kém tự thân lực lượng đẻ xuống mà lâm tiêu mới sơ lâm thiên thần cảnh có thể n ị c h một thiên thần lâm tiêu ổn định thân hình lại là nhanh chân bước đi lên lần này kiếp quang tản đi hết lâm tiêu cái chán hiện hiện một đạo ấn ký phát ra h uy năng đó là thiên thần ấn để lâm tiêu toàn thân vụ vụ giống như là rèn luyện cổ kiếm đang tỏa ra hảo quan g của chính mình đồng thời một loại nhìn xuống chư thần thần thuật khí tức quét sạch hoàn vũ thăng cảnh kỳ hình thiên tri phán quyết chúng sinh chìm nổi chi cảnh do lâm tiêu chỗ lưng đ e o hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đang kịch liệt đấu tranh chiến đấu bên trong để vị nữ tử kê bay nang ra ngoài nàng thiên thần chi thể đều xuất hiện với dạng không chờ nàng dừng lại lâm tiêu lại là bước tới liên miên thiên địa chi lực dấp vào để hai đại kỳ hình giống như khôi phục đem vị nữ tử này bao phủ mấy chục giây quan y b ị chương một năm trăm tám mươi tám thay mặt đệ báo ân môn sinh nhân mạch chương năm trăm tám mươi tám thay mặt đệ báo ân môn sinh nhân mạch tam đệ đường cướp ta đối thủ người á o choàng làm rối loạn huyền dực thiên thần đội hình hắn trực tiếp ngăn chặn trong đó cao giai người đã muốn vì chính mình dừng oai cũng là vì lâm tiêu an toàn cân nhắc lại nhìn lâm tiêu thì là thân ở sơ giai trung giai thiên thần ở giữa chính chiến t h、so、thần thần ba huynh đệ này đã cho thấy tam môn trí tôn thần thuật đây cũng chính là nói lâm tiêu cái này tam đệ tối thiểu nhất có thể tu thành tam môn trí tôn thần thuật ban tiên võ thần bọn họ cũng không xuất trình thần quân cùng thiên thần hạ tràng l o n g trời lở đất bọn hắn mất đi xuất thủ tư cách như h u y ề n dược thần triều võ thần đều là như vậy tại phụ cận hành tàu lúc tìm kiếm cơ mọi ánh mắt đều ngóng nhìn hướng thần quân c h i chiến đó mới là mấu chốt liễu sở bản triều chủ xuất lĩnh trong triều tinh anh mà đến là vì luận đạo các ngươi dám giết ta thần triều thiên thần vân giả vụ cháo chỗ thân ảnh cao lớn đang gầm h ế t gọi thẳng bản thiên hướng chủ tục danh b ả n thiên hướng chủ không nói chỉ có động tác chính là chinh phạt như vậy tiếp tục đánh đối với ngươi ta song phương đều không có chỗ tốt các ngươi hiện tại dừng lại bản triều chủ hiện tại dẫn người rời đi h u y ề n dược hướng chủ thanh â m lần nữa quanh quẩn để trát chi khuyết đều lo lắng một màn này quá ngoài ý muốn phụ thân nhất thời bắt không được bản thiên hướng chủ còn tại ứng k i ế p vô tương để phụ thân k i ê n kỵ hết lần này tới lần khác bắt hoang môn việt còn không có giết tới huynh t r ư ở n g tam đệ đều công thành ngươi còn tại rèn luyện trí tôn thần thuật đây là dự định để bản thiên hướng chủ khiêng lôi à. vậy quá không tử tế người á o t r à n g thanh â m như vậy truyền ra để trát chi khuyết tâm thần chấn động bởi vì hắn phát hiện thần quân cấp cũng tại tiêu tán nơi đó giống như có một sợi xanh mới đang tỏa ra hai đại trí tôn thần thuật biến mất thời điểm vô tương từ đó đi ra cùng l â một tiêu m dạng. Hắn cũng là lộ ra thương thế. Khác chính là giờ phút này, người này toàn thân trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, như một khối thần giờ thế. Khác phút khối là lộ là, một ra trở ra tỏa biệt đời ạ o lưu ly kết lập ư kết khi thế tất gian, g n cả p h á thần s i n biến hóa, h t hồn tựa như muốn thác ấn ở giữa thiên địa để huyền dực một phương sĩ, tâm tình chìm vào đáy cốc. Một đời thần muốn ấn tựa một tu tâm Một dực giữa địa cốc. đáy ở đời để sĩ, vào quân ra đời cũng là như vậy cấp tốc vô tương chỉ là một bước phóng ra liền biến mất ở trong sân đợi đến lại xuất hiện đã đi tới thần quân chiến trường cái chỗ kia chinh chiến biến mất huyền rực hướng chủ trân thân l ư n g thực thân ảnh cao lớn lưu lại kéo ra trên lệch vô tương cùng bản thiên hướng chủ thành thế đối trọi mà đứng đạo hữu người tên thật liêu sở vô tương tại thích chứng hoàn toàn mới cảnh giới hỏi thăm bản thiên hướng chủ dân liêu sở khẽ gật đầu địa vị tôn sùng như một đời hướng chủ cũng có sở sở chi tư tên rất hay vô tương mỉm cười làm ra một cái thức mở đầu ta thay mặt tam đ ệ báo đ ắ p bản thiên ơn tài bồi tự mình diễn hóa thanh thiên bằng thuật đám người sợ run tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sơ lâm thần quân cảnh vô tương lại muốn thụ pháp tại bản thiên hướng chủ cái này khiến huyền d ư hướng chủ đều là sắc mặt ấm lãnh liêu sở trong tinh mô hình như có thần quốc hiện hiện vẫn như c ũ không nói t h a n h thiên bằng thuật bị phát hiện lúc nàng liền biết làm sao thuật này nặng tại nghịch phạt năng lực nàng cũng không có thể tu cái này vô tương t h a n h tâm nói móc nàng đúng không thật có l ỗ i vô tương lấy lại tinh thần cấp độ kia sau đó ta dĩ thái đi lôi biến thay mặt tam đệ báo ân cái này vô tương có thể hay không chăm chú điểm trong chinh chiến thật diễn đều có chút tức giận cho dù thiên thần c h i chiến có lâm tiêu cùng thứ hai ca tại nhưng thần quân c h i chiến mới là trọng điểm bắt hoang môn việt còn tại trên đường có thể muốn giết tới cho dù huyện dược hướng chủ không có khả năng lấy một đứa hai cũng có thể bước ra rời đi ngươi làm sao còn tại cái kia hàn huyên các ngươi bất quá hai đại thần quân sẽ chết chiến ta huyền d ự c cùng bát hoang môn việt sao cục d i ễ n như vậy để huyền d ự c hướng chủ có chút phát điên rất muốn phóng hướng thiên thần chiến trận ngươi đoán ta đột phá vì sao không lập tức xuất thủ vô tương thản nhiên nói để huyền d ự c hướng chủ tâm bên trong hiện lên dự cảm bất tường đó là bởi vì ta được đến một tin tức bát hoang môn thiện sợ là sẽ không giết tới vô tương k h a nói để vùng tiên địa này đột nhiên yên tĩnh chắc chi k u y ế t cảng là không thể tin mạnh nhất võ thần chi tranh kết thúc lúc đám người bọn họ phát hiện còn có bát hoang môn t i ệ n võ thần t n từ một nơi bí mật gần đó là trở lên tiến đến tiếp xúc. cho nên lúc này mới có như thế một lần hiện tại vô tương cùng lâm tiêu đều ở nơi này vô tương lại nói cho bọn hắn bát hoang môn việt sẽ không trả thù song tử đều là vẫn mười tôn tiên thần bị chấn sát đối thủ s ắ c thực nói bát hoang môn việt hoàn toàn chính xác có thần quân khởi hành thậm chí đã đến g i ớ i bắc nhưng biết được nơi đây sự t ì n h lại sẽ không lại độc thủ vô tương lại đạo để huyền dược hướng chủ thân thân thể kịch chấn sẽ không độc thủ bát hoang môn việt có tam quân tòa chấn tăng thêm giới bắc có hắn huyền dực chẳng lẽ cũng sẽ bị kinh sợ thối lui bát hoang môn việt có thể nuôi dưỡng được t i ệ u thương loại tính tình kia kỳ tài tại giới ngay a m thế tất c ũ n gây thù hẳn. Người cảm thấy lần này, thù t hẳn. lần cảm m quân n vì việc à đều sẽ v i nước phó g i sao. thần n quân, ta có ù n đánh 1, đến tôn thần quân, chúng ta đánh、2. Ngày nữa thần, g liêu hai hai hai. hưu sở đạo ta ba một, c ta nhị đệ cùng tam đệ đến võ thần có giới trướng của ta huynh đệ t h muội có bản thiên chúng võ thần huyền d ự c hướng chủ có chút mở mịt đây là cái gì phép tính vô tương ngôn từ ở giữa tựa hồ vạch ra bên người còn có một tôn thần quân vô tương đạo hữu người tại hố bột quân lúc này một đạo thanh âm trầm thấp q a n h quẩn để huyền d ư c hướng chủ tâm thần cứng đờ phía sau hắn hư không xuất hiện một vị đầu đội châu ngọc thần quan láo giả ngăn cản đường đi của hắn đây cũng là một vị thần quân chính khi gấp bại hoại nhìn chằm chằm vô tương con mẹ nó là ai trong t r i n h chiến huyền dược thần t r i ề u thiên thần đều muốn bạo nói tục tại sao lại xuất hiện một tôn thần quân phong hoa h ư ớ n g chủ điều này có thể t í n h hố ta ba huynh đệ nguyện ý giúp ngươi báo thủ nhưng chưa hẳn ngay tại lúc này dù sao b á t hoang môn phiệt thần quân tới lại chạy chúng ta cũng không có cách nào ngăn chặn vô tương khép cười một tiếng để chắc chi khuyết thần sắc đột biến hắn tại trên thịnh hội quan sát đã nghe qua thần triều này chỉ là ở vào cổ thần giới đông bộ chủ nhà đứng đầu bảng đoàn bá chính là xuất từ thần t r i ề u này bị thiệu thương châu ngược sát đường đường giới đông thần quân lại lao tới g i ớ i bắc đây là vì báo thủ đến phối hợp vô tương chuyên môn đến chắn bát hoang môn việt thần quân bùn quân tu đạo đến nay lại bị ngươi hố một thanh phong hoa hướng chủ thần tình vẫn như c ũ khó coi ba huynh đệ này tại thịnh hội kết thúc sau cùng ở đây phong hoa thần t r i ề u thiên thần bọn họ tiếp xúc như hắn biết được chính mình hậu nhân đoàn bá là bị tàn sát lựa dẫn cấp trên tăng thêm đây là một môn song quan cũng c h ọ bát hoang môn việt là lấy hắn nguyện ý khởi hành mà đến kết quả bát hoang môn việt một tôn thần quân dẫn đội đánh tới phát hiện hắn tồn tại nóng thấy vô tương thần quân cướp trực tiếp dẹp đường trở về phủ đến tận đây hắn tỉnh n ộ lại ba huynh đệ này cái gọi là hợp tác cũng không phải thật sự là vây giết mai phục b ắ t hoang môn việt thần quân là nói cho thế nhân tiên tiên h cổ cung môn sinh lực ảnh hưởng đường đường giới đông thần quân đều nguyện ý lao tới mà đến ai biết sẽ có hay không có mặt khác thần quân hỗ trợ nơi này cũng không phải b ắ t hoang môn việt địa b à n đối phương sát ý lại thịnh cũng sẽ không cầm tính mệnh nói đùa trải qua lần này ta ba huynh đệ cùng phong hoa thần triều thuộc về đồng minh ngươi không tin ta ba huynh đệ ta nhị đệ tính toán tạm thời không đề cập nữa ta tam đệ thiên phú cái thế là cao quý thiên thần ta cũng là thần quân tương lai cầm xuống b ắ t hoang m ô n thiệt đây còn không phải là dễ như trở bàn tay ta tin tưởng cái kia tam đại thần quân tiến ra tốc độ so ra kém ta cùng tam đệ về phần phong hoa hướng chủ ngươi đến đều tới không có ý định sáng một tay vô tương l ạ loi mà đứng để huyền dược hướng chủ sắc mặt đều trắng b ắ t hoang m ô n thiệt rút lui hắn còn đứng ở bị ba tôn thần quân vây công cục diện chương năm trăm tám mươi chín đánh r a huy danh đánh r a trấn nhiếp chương năm trăm tám mươi chín đánh g a huy danh đánh g a trấn nhiếp phong hoa hướng chủ ba huynh đệ này hố ngươi, ngươi còn muốn giút hắn đối phó bát hoang m u ố t h i ệ t chúng ta cũng có thể huyền d ự c hướng chủ đội và nói phải bắt được cơ hội giúp ta phong hoa hướng chủ l ư ờ m huyền d ự c hướng chủ một chút quý triều có lâm tiêu loại kia kỳ tài huyền d ự c hướng chủ trầm mặc quý triều có hay không cùng nhau loại quái vật này huyền d ự c hướng chủ tiếp tục trầm mặc quý triều có một môn song quan đều là tiên tiên cổ cung môn sinh huyền d ự c hướng chủ đã nói không ra lợi đều không có ngươi nếu là ta ngươi làm sao tuyển phong hoa hướng chủ hét lớn một tiếng mạo hiểm đến hào điên khí cơ rằng co đã như thần đạo cự nhà sụp đổ huyền d ư c hướng chủ thần quân tri thân sông phá thiên địa lúc thần hồn ly thể vân giả vụ cháo quét s Uống lên ba vị đại nhân có lệnh trận chiến này muốn đánh ra huy danh đánh ra t h ấ n hiếp theo ba huynh đệ mà đến ba nghìn chúng thần đạo tu sĩ sớm đã ngờ tới một màn này tại cùng nhau giơ lên trong tay thần bình xuất thủ huyền minh doanh thật diễn doanh h o á c thanh doanh đủ đ ỉ n h doanh tu sĩ còn có bản thiên pháp điện kỳ lân mà cùng bản thiên các nơi võ t h ầ n đều là cùng nhau kích động trùng sát mà đi ngay cả lâm tiêu g i ớ i trướng giả bên trong giả thì là phấn chấn ngào ngào thét lên thần chiêu chiến tranh không b ộ c phát thì đã vừa bạo phát nhất định phải đánh tới định nhân lại không l ự c phản kích bây giờ bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một môn s o n g q u a n đều tại thảo phạt đối thủ muốn đánh ra huy danh bản thiên hùng q u a n trước trở thành vô biên luyện n g ụ c thân huyết vẩy ra huyền dựng một phương một trăm không không không võ t h ầ n sớm đã đã mất đi chiến ý bởi vì liền hướng chủ đều phải rời trong mắt bọn họ cao cao tại thượng thiên thần tức thì bị lâm tiêu người áo chẳng đem người thống kích vê anh thiên thần chiến trường chỗ một bộ áo xanh lâm tiêu đột ngột sông lên tận trời hắn lấy trí tôn thần thuật mở đường hướng phía huyền dực thần t r i ề u võ thần đại quân bước tới đã là chiếm cư ưu thế lâm tiêu hy vọng tận lực giảm bớt phe mình chiến tổn lại lăng đỉnh cũng là lớn tiếng quát lớn để hắn rời đi huyền dực thần t r i ề u thiên thần đã hao tổn bá thành lăng đỉnh hy vọng lưu lại một, một số người cho tự thân biểu hiện lâm tiêu tiến gia thành thiên thần thần n i ệ m phong thích một mực võ thần tu vi tình huống ở trước mặt hắn đều khó mà ẩn trốn chỉ gặp hắn như chân long tuần sát chiến trường dáng người trong khi xây dịch hơn mười vị cao cảnh võ thần bị hắn đánh chết rất nhanh hắn lại rời đi chiến trường bởi vì hắn lại bị bản thiên pháp điện kỳ lân mà ghép bỏ thiên thần cảnh tăng thêm trí tôn thần thuật đối với võ thần xuất thủ đó chính là khi dễ người vừa ra tay chính là một mảng lớn kỳ lân mà bọn họ cũng hy vọng thay mặt thần triều lập công đang chém giết lẫn nhau ở giữa tôi luyện thần thuật ta cái này thuộc về cao không được thấp chẳng phải điện hình sao lâm tiêu tuần sát các phương tình hình chiến đấu lại là lộ ra cởi khổ hắn phát hiện hiện tại không cần tự mình ra tay huynh trưởng ngay cả thanh thiên bằng thuật đều tu thành không biết hắn đến tột cùng có cái gì hắc lâm tiêu tại chắn người lúc thích ứng hoàn toàn mới cảnh giới tại trở về trên đường hắn biết được vô tướng tại bích lạc lăng mộ lấy được truyền thừa là một vị đỉnh tiêm thần quân tất cả đó là kém chút liền có thể lấy xuống mạnh nhất vào n g u y ệ t quế thần quân đó là vô tướng phát ra s ự thuận tiện mang bay lượn đỉnh đồng thời lâm tiêu ẩn ẩn cảm thấy cái vận khí này c h i tử khẳng định còn có mặt khác hắc bởi vì lần này tới dưới bắc vô tướng biểu thị muốn đứng vững góc chân sau đó tích cực thăm dò rộng lớn địa vực thực hiện chính mình hào nôn tại tiên tiên cổ cung bên ngoài tốc độ phát triển không kém hơn thường trú cổ cung l một đ o ạ thần vân phía trên chính đứng vững vàng một tôn thiên thần đó là vô khuyết thần triều ú c tây thần hầu bên người còn đứng thẳng một vị võ thần trận chiến này như vậy to lớn vô khuyết biết được hắn trước tiên tới quan sát trước tiên cần phải thiên cổ cung môn sinh thân phận lại không thường trú cổ cung c u n g huynh trưởng đồng thời trở về cố thủ b à n thiên ú c tây thần hầu thần sắc là rung động ba huynh đệ toàn bộ biết được trí tôn thần thuật có thể lên kích cao cảnh hai cái hay là đoạt giải quán quân nhân vật không ở lại b à n thiên ba huynh đệ tùy tiện vẽ cái địa phương đều có thể tự thành một phương thần triều、Liệu、tại bản thiên bàn thiên trực tiếp cất cánh tiên thiên cổ cung môn sinh giao thiệp không đơn giản a ước tây thần hầu suy tư phong hoa hướng chủ không ngại c ơ c khổ viễn phó mà đến thật chỉ là bởi vì cựu hận sao đ ồ đ ầ n đều có thể đoán được chủ yếu là bởi vì một môn song quan hiện tại vô tướng là thần quân lâm tiêu là thiên thần nếu là đưa ra lời nói đi giới này bắt có bao nhiêu người vật n g u y ệ n ý đi giao hảo đứng tại vô tướng cùng lâm tiêu lập trường để phong hoa hướng chủ hiện thân chính là nói cho thế nhân phần này nhân mạch giá trị ân không đối cái kêu lâm tiêu làm sao hướng phía chúng ta vào tới lúc này ú c tây thần hầu bên người võ thần thần s ắ c đột biến cả kinh úc tây thần hầu thân thể chấn động kẻ này đã là thiên thần hắn cách xa như vậy đều bị phát hiện lâm tiêu đạo hưu là ta ta là úc tây à ngày xưa luận đạo lúc bích lạc lăng mộ lịch luyện lúc chúng ta đều gặp úc tây thần hầu vội vàng lui lại lớn tiếng mở miệng nói sợ lâm tiêu giết đỏ cả mắt úc tây thần hầu lâm tiêu đi tới các ngươi vô khuyết thần triều không phải là có kiếm tiện nghi dự định đi úc tây thần hầu khỏe miệng giật một cái thần triều ở giữa không dễ dàng buộc phát chiến tranh chính là sợ bị người kiếm tiện nghi đây là trạng thái bình thường không có địch nhân v nhưng bây giờ có tiện nghi có thể n h ặ t sao từ thần quân đến thiên thần đều bị các ngươi khắc chế đến xích sao lại nói trời mới biết phải chăng còn có những cường giả khác bị các ngươi gọi các ngươi vô k huyết sẽ không tính toán thừa dịp loạn đi chuyển không huyền rực thần triệu đi úc tây thần hầu phủ nhận sau khi lâm tiêu hỏi lại làm sao có thể đây không phải là ta vô k huyết tác phong úc tây thần hầu vội vàng phủ nhận nhận thức đến lâm tiêu b ư ớ c kế tiếp liền muốn chuyển không huyền rực rất tốt chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết lâm tiêu nhẹ gật đầu chư vị đều một khối ra đi ta đã phát hiện các ngươi nếu là trực tiếp đi Ta chúng ù n g u ta mặc dù tại đứng xa nhìn thế nhưng muốn v ì ngươi cùng hai vị huynh trưởng lớn tiếng khiến hay cái này lấy lòng thoại thuật là vì hóa giải xấu hổ ngày sau ba huynh đệ chúng ta cùng tất cả mọi người là hàng xóm tránh không được lẫn nhau chiều ứng các ngươi có chuyện khó khăn chúng ta cũng sẽ làm việc thủ bởi vì ta có một nguyện hy vọng thế gian hòa bình lâm tiêu lôi kéo tam đại thần triệu t h ầ n hầu bắt đầu nói việc nhà hy vọng thế gian hòa bình tam đại thần triệu t h ầ n hầu nhìn qua giết lật trời chiến trường nhìn lại một mặt hiền lành lâm tiêu đều là hoàn toàn không còn gì để nói đây là một bức quái dị cảnh tượng phía trước giết lật trời lâm tiêu ở đây bên ngoài kéo người nói chuyện phiếm tam đại thần triệu thần hầu đều muốn đi bởi vì thần quân chi chiến nhanh kết thúc bọn hắn sợ đụng phải cường thế vô tướng tại lúc này đột nhiên tại phụ cận quân chiến vốn là dễ dàng bị người hiểu lầm nhưng lâm tiêu lại ngăn đón bọn hắn không chịu cho đi lâm tiêu đạo hữu người đến tột cùng muốn làm gì. t a m đại thần t r i ề u thần hầu sắc khóc bởi vì bọn hắn phát hiện có thần quân ánh mắt trông lại ta có hai cái khó xử hy vọng chư vị tiền bối hỗ trợ dù sao nhiều người lực lượng lớn chỉ cần có thể người cung cấp đầu mối vậy chính là ta lâm tiêu bằng h ư u thành toàn tâm nguyện của ta người ta nói không chừng liền lấy trí tôn thần thuật làm thù lao lâm tiêu nghiêm m ặ t nói để tam đại thần t r i ề u thần hầu đ ề u động cung cấp manh mối liền có khả năng đến trí tôn thần thuật người m à hào tâm như vậy đây là ngân phiếu không đi thứ, nhất, giúp ta tìm kiếm kinh thần Chỗ. thứ hai ta lúc đầu đi bích lạc lăng mộ lịch luyện trên đường đụng phải một vị tuổi già thiên thần đối với ta có ân ta thực lực bây giờ có thành tựu e sợ cho vị tiền bối này tuổi tác đã cao làm việc không t i ệ n cho nên muốn tìm nó báo ân lâm tiêu trầm rãi nói lâm tiêu đạo hữu kinh t h ậ p thần hà ta chưa nghe qua về phần cái kia thiên thần hình dạng thế nào có thể có đặc thù úc tây thần hầu nghĩ nghĩ hay là hỏi vạn nhất lâm tiêu báo ân sốt ruột đây không phải ngân phiếu không đâu liền xem như một môn x o n g q u a n cũng là đáng giá kết giao tốt ra ngoài lịch luyện lúc tiện thể hỏi thăm một chút căn bản không khó khăn khi đó ta có yếu không cách nào thấy rõ tiền bối g á n vẻ lâm tiêu giải thích để úc tây thần hầu lại mộng không biết hình dạng không biết lai lịch không biết thân phận liền ba cái đặc thù thiên thần tuổi tác đã cao tại giới bắc ngươi để cho chúng ta giúp thế nào bận điệu hải tuyến sao chương năm trăm chín mươi hỗ trợ tìm người trực tiếp thu tiền chương năm trăm chín mươi hỗ trợ tìm người trực tiếp thu tiền đối với lâm tiêu t h ỉ n h cầu tam đại thần t r i ề u thần hầu rất nhanh liền trở nên không hừng lắm phạm vi quá rộng lâm tiêu thậm chí ngay cả cái kia thiên thần là nam hay là nữ đều không rõ ràng không thể nghi ngờ làm bỏ kim đáy biển ai muốn hao phí tinh lực đi đỏ sức lâm tiêu ngân p h i ế u khống cho nên ba vị thần hầu đều là mặt ngoài ứng phó chỉ muốn nhanh lên rời đi thần hầu nếu không chúng ta làm một hồi hoành tráng dứt khoát tìm người giả mạo lâm tiêu ân nhân đi theo ú c tây thần hầu mà đến võ thần nhịn không được thần miệng hóa tin tức đạo phạm vi quá rộng điều kiện quá mơ hồ vậy liền mang ý nghĩa có thể tìm người đi giả mạo lâm tiêu ân nhân mà bọn hắn vô khuyết thần triều muốn nói tuổi giá thiên thần kỳ thật cũng là có một hai vị có thể đánh cược một lần vạn nhất lâm tiêu thật là báo ân sốt rồi đâu không bằng liều một phen thanh thế làm lớn một chút Mang tìm thiên thần, già theo tuổi đi lúc â m t i ê kia đổi h năm xuất trí nhà t thần triệu đều là đối thủ cạnh tranh vì vậy liền có thể bài trừ rơi vô huyết lá đỏ thanh mặc bản t r i ề u tu sĩ mà lại vạn nhất cái này thân nhân chủ động xuất hiện làm sao bây giờ cái kia võ thần mặt lộ vẻ lo âu chúng ta không làm liền sợ lá đỏ thanh mạc sẽ làm a cái này hai đại thần triều cũng không bằng vô khuyết muốn nhân tâm đi lừa gạt lâm tiêu còn thành công nữa nha ta tin tưởng bọn họ cũng không đ ốc úc tây thần hầu đạo nhưng lâm tiêu sau đó lại lôi kéo hồng diệp thần triều thần hầu mật ngữ một phen còn lấy ra một viên c ả n không i ớ i đưa tới cái này khiến vô khuyết thần triều úc tây thần hầu nhớ mắt lâm tiêu kéo người mật ngữ trao đổi cái gì trong càn không i ớ i lại có gì vật vì sao hồng diệp thần triều thân huy thần hầu một mặt c h ấ n kinh chuyện gì xảy ra thanh mạc thần t r i ề u thái vĩnh tâm cơ thâm trầm cũng là biểu tình biến hóa phải biết v u n g địa vực này nguyên bản ngũ đại thần t r i ề u chế ước lẫn nhau mà nhìn hiện tại tư thế nguyên bản ngũ đại thần t r i ề u bên trong nội tình xếp hạng thứ nhất huyền dực nhất định mát Bát hoang môn việt đều bị kinh sợ thối lui bàn thiên thần t r i ề u nhất định bay lên ai dẫn đầu cùng bàn thiên đi được quá gần bọn hắn ba nhà này nhất định duy trì không nổi cân bằng đứng bên chế ước lẫn nhau trong t u ế n g u y ệ t bọn hắn ba nhà còn có không nhỏ ma sát cho nên đây cũng không phải là trí tôn thần thuận chuyện chẳng lẽ lại lâm tiêu nhìn ra chúng ta không hăng hài lắm mà thân huy thần hầu làm người trung hậu cho nên trực tiếp ủy nhiệm với hắn cái tia trong càn c h ô n giới có bảo vật gì lúc tây thần hầu càng nghĩ càng r u n sợ người đều không tìm được muốn nói trực tiếp cho trí tôn thần thuật đồ đần đều biết không có khả năng nhưng cho bọn hắn truyền đặt ra một cái nguy hiểm tín hiệu tiền bối làm phiền ngươi còn xin nhanh lên hành động lâm tiêu đối với một mặt khiếp sợ thân huy thần hầu đạo mặt mũi tràn đầy chờ mong l â m tiêu đạo hữu ta tự sẽ hết sức thân huy thần hầu nhìn mặt khác hai đại thần hầu một chút thu hồi càn k ô n giới giống như, như thiểm điện rời đi tốt nên nói ta đều nói rồi hai vị tiền bối các ngươi cũng có thể rời đi lâm tiêu lại đổi một bộ gương mặt đ ạ g m ặ c đối với úc tây cùng thái vĩnh đạo lời nói rơi xuống lâm tiêu đ ạ i giống một tiếng lại xông về chiến trường muốn đi trắng người phòng ngừa huyền dực tan tác người liều chết phe mình tu sĩ úc tây cùng thái vĩnh hai đại thần hầu c h o n váng lại lẫn nhau đối mặt đi theo sau nhìn xem sau đó cả hai thân thể nhảy lên đuổi theo thân huy thần hầu mà đi hồng diệp thần triều cũng đang chăm chú trận chiến sự này bây giờ càng là tại toàn cương vực giới nghiêm sợ chiến hỏa sẽ đốt tới thân huy thần hầu trở lại hồng diệp thần triều sau thời gian qua đi mấy c a n giờ lại lần nữa xuất hiện phía sau hắn đi theo vạn chúng trang bị tinh lương võ thần đó là giới trướng hắn tu sĩ vội vàng rời đi thần triều cưng thổ vẹn vẹn cái này nhìn thoáng qua liền để ú c tây cùng thái vĩnh đại bị kinh ngạc đến lâm tiêu dặn dò sau thân huy thần hầu liền điều động chính mình thần hầu doanh cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến lâm tiêu hai cái khó xử quả nhiên hồng diệp thần triều muốn thay mặt lâm tiêu đi tìm người ú c tây thần hầu nghiến răng nghiến lợi hắn lời nhắc làm có thể có người nguyện ý làm còn như vậy chăm chú thiên thần tự mình dẫn đội cái này khiến hắn nghĩ tới sau đó khả năng đưa tới đủ loại hậu quả không được nhất định phải ng ú c tây doanh tu sĩ nghe lệnh lập tức xuất động theo ta ra hướng tìm người mục tiêu tuổi già thiên thần là nam hay là nữ đều có thể một khi hỏi ra đã giúp lâm tiêu lập tức mang đi ú c tây thần hầu lấy ra thần hầu làm cho bắt đầu đưa tin lại nhìn tâm cơ thâm trầm thái vĩnh càng l à vọt lên tận trời muốn về thanh mạc thần triều gọi người cùng lúc đó hử lâm tiêu đạo hữu mời ta hỗ trợ các ngươi cũng nghĩ n h u n g chảm thân huy thần hầu phát hiện hai vị kia thiên thần lập tức cười lệnh thần hầu đại nhân lại nói cái kia lâm tiêu vì tìm thái sơ tiên kim thật cấp ra một đầu cỡ lớn tinh mạch sau đó còn cho một đầu sao một vị võ thần hay là không thể tin thân huy thần hầu xuất lĩnh bọn hắn phiên trực là vì tìm kiếm thái sơ tiên kim theo lâm tiêu lời nói đó là một loại hiếm thấy thần đạo vật liệu thái sơ tiên kim cái tên này nghe chút liền rất phi phạm bọn hắn cũng là chưa từng n g h e qua vì việc này lâm tiêu còn dẫn đầu thu tiền một đầu cỡ lớn tinh mạch có thể khai thác ra bao nhiêu thần tinh bồi dưỡng được bao nhiêu võ thần à. thân huy thần hầu không phải bản thiên tu sĩ nhưng không chịu nổi người ta cho nhiều a cho nên thân huy thần hầu đều không để ý tới mặt khác lập tức trở về hướng gọi người không sai thân huy thần hầu cười đắc ý tìm lâm tiêu trong miệng t n nhân vậy quá hư vô mờ mịt cuối cùng q u ê n giải thích còn về rừng tiêu tất cả hắn vốn là không có gì hào hứng có thể chỗ nào ngờ tới lâm tiêu còn có cái thứ ba khó xử cần thái sơ tiên kim loại này thần đạo vật liệu cũng muốn để ngoại nhân đến giúp đỡ có thể thấy được lâm tiêu khao khát hắn tiếp xuống đối thủ cạnh tranh khả năng chỉ có bản thiên thần triều tu sĩ cái này cỡ lớn tinh mạch nên là lâm tiêu huynh trưởng đưa cho ba huynh đệ này thân ra thật sự là kinh người a thân huy thần hầu cảm thán t a m gia thịnh hội lúc hắn cũng đi quan sát qua sau đó nghe người ta nghị luận lâm tiêu h u n h trưởng cùng nhị ca có phong phú thân g i a cái này lâm tiêu càng là người ngốc nhiều tiền thân huy thần hầu kém chút cười ra tiếng xin mời ngoại triều tu sĩ hỗ trợ đều trực tiếp thu tiền bao nhiêu v ậ n liếng cũng chịu không được n g ư ỡ n như thế hhk chỉ là mới đi ra khỏi thần triều cương thổ thân huy thần hầu nhiệt huyết dần dần lui cả người cũng là dần dần mê mang thái sơ tiên kim chưa từng nghe qua a hắn vào xem lấy chân phấn cái này nếu là tìm không thấy cỡ lớn tinh mạch sẽ bị lâm tiêu muốn trở về s a o vậy không phải mình là toi công bận rộn không được cùng ta đi n h a n ó n g trừ thái sơ tiên kim bên ngoài còn có một cái kinh c h ậ thần hạ thân huy thần hầu dẫn người đi xa khoảng cách bàn thiên thần triều cương thổ mấy vạn dặm có hơn có vân giả vụ cháo tán đi trong đó có thân ảnh cao lớn mẹ gãy hóa thành vô số quang vũ vẩy xuống các phương ép vỡ bắt phương thần sơn làm người run sợ đó là huyền d ự c thần triều hướng chủ cho dù tu vi cái thế đang lâm thần quân cảnh nhiều năm cũng không chịu nổi dạng ngày sà bán cuối cùng vẫn d i ệ t ngay cả ngọc đã cùng vỡ tư cách đều không có xui xẻo nhất không thể nghi ngờ là huyền d ự c thần triều thái tử chắc chi khuyết người này là thần quân hậu nhân bước vào nghịch bốn lĩnh vực thực lực phi phạm một tại võ thần chiến trường có thể quét ngang một mạng lớn có thể chính là bởi vì thụ cha nó coi trọng bị cuốn vào thần quân chi chiến bên trong tất nhiên là trừ khử rất nhanh cường thế một màn trình diễn ẩn có huyết vụ quanh quần b à tôn thần quân bắt đầu q u é t ngang pham la huyền dực một phương còn sót lại thiên thần võ thần đều là gặp phải gặp bỏ tức g i ậ n đến người áo choàng giống to cho là huynh trưởng không nên đoạt hắn con mồi cái này khiến đ â m máu thật diễn thần hầu mọi người đều là vô ngôn đây là thần triều chiến tranh lâm tiêu cái này hung tàn nhị ca lại trở thành tôi luyện trận làm sao ta càng xem càng cảm thấy hướng chủ hòa vô tương thần quân như là một đôi bích nhân đâu ban t i ê n pháp chủ bắt đầu điều tức nhìn về phía phương xa tuy ý một câu để b à n thiên một đám thiên thần đều là chấn động trong lòng chương năm trăm chín mươi mốt bại gia đồ chơi cuối cùng quyền giải thích chương năm trăm chín mươi mốt bại gia đồ chơi cuối cùng quyền giải thích bọn hắn một mực đối với hướng chủ t h ú c cưới nhưng đều bị hướng chủ lấy b à n thiên bên trong không người phối nàng b à n thiên bên ngoài không người đáng giá hủy thân đến bởi vô tướng chính là đoạt được mạnh nhất thiên thần danh hiệu ngon nhân hiện tại cũng là thần quân phối hướng chủ dư xài a vô tướng loại thiên phú này thần quân tất nhiên sẽ không ở lâu bản thiên cái này nếu có thể kết thân vậy liền hoàn toàn khác nhau nghĩa không lâm tiêu đạo hữu áo giáp nhốn máu chân diễn tới tìm lâm tiêu người huynh trưởng có thể từng hôn phối không có lâm tiêu chính mang theo dưới trướng giả bên trong giả ở trên chiến trường nhặt chiến lợi phẩm hiếu k ỳ nghĩa phụ vì sao không xưng hắn nghĩa tử ngươi xưng vô tướng là huynh trưởng để cho ta xưng người nghĩa tử cái kia vô tướng thần quân nhìn ta như thế nào chân diễn cười khổ nói h u y ể n chuyển biểu thị muốn để lâm tiêu đi giật dây dù sao bọn hắn cùng vô tướng không quen sợ va chạm đối phương lâm tiêu đạo hữu chúng ta hướng chủ thiên phú và tư sắc cũng không kém không chỉ là chân diễn mặt khác thần hầu còn có bản thiên pháp chủ đều ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm l lâm tiêu ma các ngươi cứ như vậy quan tâm hướng chủ hôn nhân đại sự a ân hướng chủ bên ngoài là cái la lụy không biết đại ca có thích hay không cái này một cái lâm tiêu suy tư cũng không phải không thể sau đó mình có thể nói lại cái này khiến một đám thiên thần đại hỷ lúc này chiến trường đã bình tĩnh trở lại vô tướng đạo hưu còn có lâm tiêu tiểu huynh đệ các ngươi phải cẩn thận bắt hoang muôn việt cánh cửa này phiệt thật sự có một vị thần quân dẫn đội mà đến biểu lộ quyết tâm của bọn hắn lần này bị kinh sợ t ố i lui chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ mà các ngươi lại không tại trong cổ cung đầu đội châu ngọc thần quan phong hoa h ư ớ n g chủ tại đối với vô tướng táo biệt rất là phiên muộn hắn tử giới đông đến nơi đây hao phí thời gian không nói vì nhanh chóng đi đường cũng mượn cỡ lớn c h u y ể n tống t r ậ n cho phí qua đường không có báo thủ thành công còn bị lôi kéo đánh một trận bất quá việc đã đến nước này hắn không hy vọng môn này x o n g quan hao tổn hy vọng hai người đều có thể n ị ư ờ biến siêu thoát thần quân cảnh vậy hôm nay bỏ ra liền có siêu mong muốn hồi báo phong hoa tiền bối ngươi để cho ta huynh trưởng cùng tam đệ coi chừng làm sao lại không đề cập tới ta người áo choàng ngang nhiên mà đứng rất là bất mãn tốt tốt tốt ngươi cũng coi chừng p h o tại vô tướng cam đoan bên trong phong hoa hướng chủ đã đi xa các huynh đệ thì muộn chúng ta đi huyền dựng thần triều đem đổ tốt đều chuyển về đến lâm tiêu vung tay vô to muốn triệu tập dưới trướng già bên trong già triệu tập vô tướng tụ tập nhân mã tới về sau liền muốn tại giới bắc cắm rễ tự nhiên là tài nguyên càng nhiều càng tốt hắn còn dự định đưa võ đạo lĩnh vực tài nguyên hạ giới các ngươi như vậy đi thật lãng phí thời gian ta cùng liếu sở đạo h ư u đi qua là được rồi vô tướng k h o á t tay áo cùng bàn thiên hướng chủ thả người mà đi bàn thiên thiên thần bọn họ đại hỷ vô tướng như thế nào đối đại hướng chủ bọn hắn không rõ ràng nhưng đối với vô tướng quyết ý hướng chủ ngược lại là an tĩnh đ i ể m nhiên không có tự kiểm chế cảnh giới cao hơn đã cảm thấy vô tướng cường thế cho nên bọn hắn ngăn lại lâm tiêu biểu thị muốn cho hai người một chỗ không gian các ngươi thật sự là thao nát tâm lâm tiêu s ạ m mặt lại t â m đệ ngày sau chúng ta chỉ cần người ở trong nhà ngồi chờ đợi tài nguyên đến liền có thể người áo choàng tiến lên vô vô lâm tiêu bà vai để lâm tiêu sở run tại dọc đường hắn biết được lăng đỉnh bị mang bay chủ yếu là vô tướng ra ngoài thường xuyên sẽ mang về không ít kỳ chân dị bảo thỏa thỏa khí vận c h i tử mà vô tướng giải thích là từ trong mộ lớn hoặc ra không sai vô tướng làm giàu dựa vào là không chỉ là bích lạc lăng mộ nếu không đoạn đường này đi tới tài nguyên sớm đã hao hết lại nói tam đệ trước ngươi cùng những cái kia thần t r i ề u thần hầu trao đổi cái gì lăng đỉnh đột nhiên hỏi để lâm tiêu trong lòng máy động cái này nhị ca thật sự là quan tâm hắn a quyết đấu lúc còn chú ý tới hắn động tĩnh cái kia ta vì báo ân lựa thi tiểu kế lâm tiêu giải thích một lần ngươi báo ân liền báo ân làm sao ân nhân còn không có tìm được liền cho ra một đầu cỡ lớn tinh mạch người áo chẳng kém chút thổ huyết trở lại d ư ớ i bắt trên đường lâm tiêu tìm hắn yêu cầu một chút tài nguyên đầu kia cỡ lớn tinh mạch ngay tại trong đó cứ như vậy tùy tiện cho ra đi chỉ là vì kích thích mặt khác thần t r i ề u đi giúp chính mình tìm ân nhân tìm kiếm kinh chập thần hạ nhị ca cái này còn không phải theo ngươi học lâm tiêu cười hắc hắc thái sơ tiên kim quyền giải thích cũng về hắn tất cả trừ phi có thể nghe nóng đến kinh chập thần hạ chỗ không phải vậy cho ra đi còn muốn đòi lại nhiều nhất cho điểm phí vất vả người áo chẳng bốn tiểu tử、không. lâm tiêu đạo hữu người muốn tìm ân nhân làm sao không tìm người một nhà hỗ trợ bàn thiên pháp chủ cũng g ầ m thét một đầu cỡ lớn tinh mạch ta có thể nuôi dưỡng bao nhiêu võ thần cái này bại ra đồ chơi cái này lâm tiêu hợp h ự c không biết nên giải thích như thế nào trần diễn h ồ nghi nhìn chằm chằm lâm tiêu còn nhớ kỹ tiểu tử này lúc trước hoàn toàn chính xác vụ trộm sớm xuất phát tiến đến bích lạc lăng mộ chưa từng nghĩ dọc đường còn có hưu hiểm lại bị lao niên thiên thần cấp cứu cũng không có nghe tiểu tử này để cập ta có thể là ta tại thần triều thiện đái lao niên võ thần cho nên mới có lao niên thiên thần cứu ta đây là nhân quả tuần hoàn đi lâm tiêu cười nói ta lấy bàn thiên điện chủ thân phận phát xuống nhiệm vụ tất cả kỳ lân mà một khi ra ngoài cần giúp lâm tiêu thiên thần tìm kiếm ân nhân bàn thiên pháp chủ đột n h i ê n uy nghiêm ta lấy c h â n diễn thần hầu thân phận phát xuống nhiệm vụ c h â n diễn doanh tu sĩ phàm là ra ngoài cần giúp lâm tiêu thiên thần tìm kiếm ân nhân c h â n diễn thần hầu đạo ta lấy huyền minh thần hầu thân phận phát xuống nhiệm vụ bốn mấy cái khác thần hầu cũng đi theo bắt trước lập tức người hưởng ứng như mây tiếng hò hét để lâm tiêu mảng nhị đâm đau cần thiết hay không ta không phải liền là không có thường trú cổ cung thiếu khuyết tiền kỳ tài nguyên cho nên tùy tiện tạo ra cái ân nhân. ta để mặt khách hàng xóm đi bận rộn là được rồi các ngươi làm sao cũng tham gia náo nhiệt hắc lâm tiêu đại nhân ngươi không hiểu đây là nguồn gốc từ ấ y náy hắc nha võ thần lộ ra một ngụm đại hắc răng biểu thị lâm tiêu cùng bản thiên phân rõ giới hạn tin tức truyền về rất nhiều người đều mắng qua lâm tiêu lúc đó mắng nhiều hung á c ba huynh đệ đang c h ắ n g lúc nội tâm liền nhiều tự trách tôi ta lâm tiêu bất đắc dĩ ân không thường ở tiên thiên cổ c u n g còn có bát hoang môn phiệt uy thế này chính mình sơ lâm thiên thần cảnh không được còn phải tiếp tục mạnh lên làm sao cũng phải đổi bên trên vô tướng cái vận khí này tri tử ngươi á o choàng tới hào hứng để lâm tiêu mang chính mình tham quan bản thiên lập tức một đám thiên thần cùng đi khí thế cao chen chúc đôi huynh đệ này tiến đến bản thiên cương thổ ba huynh đệ cùng một chỗ và o ở bản thiên đây tuyệt đối là mộ tổ bước lên khói xanh n như bản thiên pháp chủ đều đang đồn âm phái thêm một chút niết bản tiến đến thủ hộ thương mang một trăm l i n g không không niết bản có đủ hay không tam đệ ta nói ngươi là không phải không lương tâm a n g ư ơ i tìm ân nhân cùng vị hôn thê làm sao không tìm thương mang các huynh đệ thủy ộ i khác cũng không biết bọn hắn còn sống hay không người hào tròn dẫm lên trời huynh đệ thủy ộ i lâm tiêu xứng sở minh mạch lăng đình nói là hạ thủy chương ù n g p á diệt võ thần. t võ Phàm h là m a năm g n trăm h chín mươi hai lực ảnh hưởng quyết tán giả mạo ân nhân chương năm trăm chín mươi hai lực ảnh hưởng quyết tán giả mạo ân nhân còn nói người ta không có lương tâm vậy còn ngươi ngươi sẽ không tính toán không chịu trách nhiệm đi Thu hồn bên trong, đến dị thú tàn hồn gào thét, thúc hồn chuyến hồn bên đến kỳ gào giục dị lăng đỉnh đáp ể cho chưa lục mình hiện nhớ Nhưng hồn, thân tạo bảo một muốn tàn lần nữa nên cần xuất đâu. ta trị vật, lại kỹ gom góp lại không có lâm tiêu huynh trưởng đoạt giải quán quân sau cũng sẽ quay về g i ớ i bắc một là dị thú này tàn hồn hai là lấy thân này thành t ể u đi bích lạc lăng mộ cảm thấy an ủi người mất nhị ca vì sao không thấy cái kia có được cùng kỳ huyết mạch dị thú cũng bị ngươi làm mất rồi lâm tiêu đột nhiên truyền âm hỏi nói vậy người áo c h o n g nghiêm túc nói ta đem hắn đặt ở trong một mảnh hoang dã tu hành dù sao khi đó hắn có yếu ta sẽ đi đón tạ tin lâm tiêu nhẹ gật đầu năm mấy ngày qua đi vùng địa vực này d ư ơ n g lên một cơn bao tác một môn song quan ba huynh đệ từ giới bên trong trở về cùng huyền dực thần triều khai chiến lấy thủ đoạn thiết huyết lập xuống nguy danh thanh danh văn g r ộ i hai đại thần quân cùng nhau giáng lâm huyền dực thần triều cương thổ bắt đầu càn quét trừ cái đó ra xung quanh mặt khác thần triều phát hiện vô huyết lá đỏ thanh mạc thần triều đều có thiên thần xuất động tại thi hành nhiệm vụ mà loại nhiệm vụ này nội dung rất nhanh liền nổi lên mặt nước bởi vì bản thiên thần triều chính thức chiêu kỳ ngày xưa trẻ con võ thần hôm nay cường đại thiên thần đã là tiên tiên cổ cung môn u sinh muốn tìm ân nhân có tứ đại thần hầu doanh tu sĩ có bản thiên pháp điện kỳ lân m à bắt đầu dựa theo ngày xưa thông hướng b í c h lạc lăng mộ con đường nhỏ kia tìm kiếm hỏi thăm cái này khiêu khích sóng to gió lớn lâm tiêu đoạt được mạnh nhất võ thần danh hiệu mà về lại trở thành thiên thần nó hai vị huynh trưởng lại là cường đại như vậy đều hiểu được trí tôn thần thuật â n nhân này thân phận hàm kim lượng quá cao sẽ trở thành thế lực khắp nơi cùng cái t i ê ba huynh đệ giao hảo môi giới thay mặt lâm tiêu tìm ân nhân lại không cái gì hưng hiểm mua bán này có lời dù sao ngay cả ngoại triều tu sĩ đều gia nhập khẳng định là hoặc là đạt được chỗ tốt có thể thấy được lâm tiêu báo ân quyết tâm có thể thấy được sốt ruột cái này muốn đạt thành lâm tiêu tâm nguyện có thể được cái gì thù lao có thể kết xuống giao tình gì a là lấy rất nhanh lại có mấy cái thần triều phái ra sứ giả đến bàn thiên nên biết tất cả nhiều manh mối nhìn xem mình liệu có thể có cái gì phát hiện nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền trận tròn mắt bởi vì liền bà cái đặc thù thiên thần tuổi tác đã cao tại giới bắc này làm sao tìm mấy cái tia thần triều sứ giả trong lòng văn thẩm mò kim đáy biển a cái t i u mơ hồ tiêu chuẩn để bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến có thể giả mạo nhưng ở giai đoạn này ai dám huyền dực thần t r i ề u huyết á n khiến người ta run sợ mà lâm tiêu ngân phiếu khống để vô huyết lá đỏ thanh mạc thần t r i ề u đều đang bận rộn sống mấy cái này thần t r i ề u trầm ngâm một phen cũng gia nhập vào trong đội ngũ đến cái này như do xoáy bình thường thanh thế càng ngày càng to lớn cái này khiến đang cùng hai vị huynh trường luận tu hành chi bí lâm tiêu ngửa mặt lên trời thở dài hắn vốn định khích lệ cái tia tam đại thần triệu thân hầu hơi k i ê m tốn một chút tiến hành có thể làm sao hiện tại có mọi người đều biết k u y hướng đây chính là tiên tiên cổ cung môn sinh lực ảnh hưởng sao các ngươi ngược lại là tìm người giả mạo a ta rất tốt lừa dối dẫn đầu hành động tam đại thần t r i ề u cũng quá trung thực là ta ám chỉ không đủ rõ ràng sao các ngươi cũng bất động điểm ý đồ xấu lâm tiêu đại nhân ngươi yên tâm ta sẽ không để cho người khác đục nước béo cỏ lâm tiêu g i ớ i trướng giả bên trong giả đều là một mặt cảnh giác biểu thị bọn hắn sẽ đích thân xử lý việc này lâm tiêu không phản bác được giả bên trong giả lại là ý chí chiến đấu sục sôi đều do lâm tiêu đại nhân thì â n nhân tìm đi người mẹ nó ngay cả người ta hình dạng thế nào đều không rõ ràng mà trong khoảng thời gian này ba huynh đệ cùng nhau t o a c h ấ n bàn thiên vô tương còn tại trao tặng hướng chủ trí tôn thần thuật sự t ì n h cũng c h u y ể n cực lớn bàn thiên xưa đâu bằng nay x o n g quan h là cổ cung môn sinh có người nhờ vào đó sự t ì n h để phát huy cũng thuộc về trạng thái bình thường một màn này thế mà thật diễn ra một vị say khớt lao khất cái đột nhiên xuất hiện tại bàn thiên thần triều hùng q u a n trước hắn quanh q u ò n một chỗ một đoạn thời gian ước mạnh mấy mùng diệu lúc này mới nhỏ giọng biểu thị chính mình chính là vị k i ê n ân nhân ân ni mã hát nhà võ thần ra mặt hận không thể chém chết vị này lao khất cái. cái này chỉ là một vị võ thần người muốn giả mạo cũng đáng tin cậy điểm đi vị đại nhân này ta từng là cao quý thiên thần bởi vì lớn tuổi lúc này mới rơi xuống đến võ thần cảnh ngươi phải tin tưởng ta lao khất cái rất hoảng phát hiện chính mình một câu thiên quân vạn mã đều xuất hiện hiện tại nếu là phủ nhận sợ rằng sẽ bị tru sát cho nên hắn chỉ có thể cứng cổ giải thích ta tin ngươi sẽ chết hát nhà võ thần tế ra khảm đau hắn muốn lập uy ngăn chặn việc này lại phát sinh nào có thể đoán được lại đến lâm tiêu pháp lệnh mời vị này lao khất cái đi lâm tiêu t ộ c viện thấy một lần cái này muốn bị răng đen chặt ai còn đến giả mạo không hợp thói thường liền không hợp thói thường đi dù sao cũng tốt hơn không có hát nhà võ thần cười lạnh hắn vung tay lên một đam thật diễn doanh tu sĩ đem lao khất cái trói gô mang đến lâm tiêu tộc viện nhất định phải cầm lao già này khai đao miễn cho về sau người nào đều đến giả mạo lâm tiêu giới trướng già bên trong giả đều là đáp lại cười lạnh kết quả làm cho người ngoài ý muốn lao khất cái liền bị đưa đi ra trong tay còn nắm v u t ộ t mươi khối thần tinh cả người đều có chút hoảng hốt lâm tiêu gặp hắn chăm chú thỉnh giáo ngày đó tình huống h ắ n tùy tiện thêu dệt vô cớ vài câu lâm tiêu lại là nữ h mày không nói biểu thị chính mình không nắm chắc được lao khất cái đến cùng có phải hay không vị kia ân nhân bất quá cho dù khả năng không cao lâm tiêu hay là đưa m ộ ư ơ i khối thần tinh cái này khiến h ắ c nha võ thần đều lộn xộn n g ư ờ i đây là cái gì chỉ nhớ đoán được khả năng không cao không đánh cho một trận coi như x o n còn đưa thần tinh lao khất cái đi nhưng có quan hệ cái này cái cọc kỳ văn lại là rất nhanh chuyển ra như thế không hợp thói thường người giả mạo đều có thể đạt được lầm tiêu tự mình tiếp kiến cho thấy lâm tiêu đối với ân nhân tin tức biết được đến hoàn toàn chính xác quá ít mà không có nhận trách phạt còn phải thần tinh đây không phải là lâm tiêu c h o n g váng là lâm tiêu thật báo ân x u ấ t ruột không có thống hạ sát thủ là hy vọng mở rộng việc này lực ảnh hưởng để ân nhân chủ động h i ệ n thân có người dẫn đầu lại không có nguy hiểm tính mạng một chút hoài nghi tiểu tâm tư người bắt đầu hiện lên vẹn vẹn mấy ngày qua đi bàn thiên thần triều bên ngoài lại tăng thêm ba vị tàn tu hai vị tại võ thần cảnh một vị là sơ giai thiên thần có chút tuổi trẻ mới lộ diện liền lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau để cái kia sơ giai thiên thần n g ầ m b ự c đều là người giả mạo đồng thời xuất hiện hắn có thể sẽ thụ ảnh hưởng trực tiếp bị loại nhưng mà làm cho người ngoại ý muốn chính là chuyên môn xử lý việc này hát nha võ thần lại lấy được lâm tiêu pháp lệnh mời ba người cùng một chỗ vào rừng tiêu t ộ c viện lâm tiêu biểu thị chính mình báo ân sốt ruột tha nhi lầm không công tha hai vị này võ thần cùng tôn này thiên thần đi ra lúc mỗi người trên tay cũng nhiều thêm mười khối thần tinh để hát nha võ thần đều tê bọn hắn không ngại cực khổ mà đến đó chính là cho ta lâm tiêu mặt mũi ta hy vọng ân nhân có thể cảm nhận được ta thành tâm về phần thần tinh đại ca của ta cùng nhị ca trong tay có không ít lâm tiêu giải thích để h ắ c nha võ thần không nói gì dự cảm đến tiếp xuống trắng cảnh có lẽ sẽ có chút trắng quan trên thực tế tin tức như vậy hoàn toàn chính xác lấy càng thêm tốc độ kinh người lưu truyền một tòa bị lệ hạ vờn quanh thành trì tọa lạc một phương có đồng thị cổ tộc đời đời truyền thừa bản thiên thần triều kỳ tài tại phái người tìm kiếm hỏi thăm ân nhân đại điện trên bảo tọa một tôn dâu tóc bạc trắng lao nhân mở mắt thờ thần ngươi ngươi sẽ không cũng muốn đi, đi một vị hầu hạ thanh niên không thể tin hỏi cổ bắc các lực, cổ tộc cố nhiên không、so、được cả thân sát thần chiều, thế thị thần triều, thế tò mặt hắn nhiên không nhưng như hai san bọn đồng lớn. Ngay giới loại bộ, so đạo xem vậy ị này thượng thần, đều muốn đi đuổi, này phong trào. đều đi đuổi cổ v quá mất mặt bằng vào ta đồng thị cổ tộc tình cảnh bây giờ còn có tốt hơn phương pháp sao dâu tóc bạc trắng lao nhân chậm rãi nói thế nhưng là thanh niên kia lo lắng tiến đến người tuy bị nhìn thấu đúng vậy từng chịu đến trách phạt còn bị tặng cho thần tinh cho nên lão phu cho dù đánh bạc tấm mặt mò này vậy cũng không có lo lắng tính mạng mà. mà ta đồng thị cổ tộc khoảng cách năm đó bích lạc lăng mộ không tính xa xôi tu vi của ta cùng t ổ tác đều tương đối phù hợp dâu tóc bạc trắng lao nhân lại nói pháp này đáng giá thử một lần chương năm trăm chín mươi ba vô dụng vô cầu cao nhân hình tượng chương năm trăm chín mươi ba vô dụng vô cầu cao nhân hình tượng b à n thiên thần triều phát triển không ngừng đáp lấy tam gia i thịnh hội gió đông tề đình cùng chân diễn mặc dù không thể lấy thanh thiên b ằ n g thuật đổi thành đến ngang hàng thần thuật nhưng cũng vì b à n thiên đổi lấy rất nhiều kỳ chân đủ để bồi dưỡng càng nhiều võ thần chọn ưu tú bồi dưỡng thiên thần về phần chân diễn doanh càng là cùng đi quá khác biệt cái này thần hầu doanh mặc dù vẫn như c ũ lấy già yếu chiếm đa số nhưng tại toàn bộ bản thiên thần triều nhưng lại có so bản thiên phát điện càng sâu lực ảnh hưởng ngoại trừ ngày xưa lâm tiêu vì thế doanh tranh thủ tới mạch lộ năm mặt di khắc các loại phúc lợi bên ngoài từ huyền dược thần triều cấp lấy tới các loại tài nguyên bàn thiên hướng chủ cũng chia ra một nửa giao cho chân diện d ễ n doanh giàu có thể địch hướng đây hết thảy chỉ vì lâm tiêu trở về vẫn như cũ lưu tại chân diễn doanh thậm chí không muốn cầu lại mở một doanh nếu như nhị ca lăng đ ỉ n h dứt khoát cũng mang theo giới chướng ba chúng thần đạo tu sĩ thường trú tại chân diễn d o a n h tự thành nhất mạch cái này ba chúng thần đạo tu sĩ lấy tam kiệt cửa tu sĩ tự cho mình là ba huynh đệ này là danh xứng với thực phẩm sống không nghe hướng chủ chỗ tuyên không khỏi chân diễn doanh q u ả n hạt ra lệnh một tiếng nửa cái bản thiên thần triệu đều muốn tùy theo điều động đặc quyền như vậy cũng không để bản thiên pháp chủ bọn người cho là sẽ ảnh hưởng đến hướng chủ lực thống trị ngược lại rất tình nguyện như vô tướng địa vị càng là siêu nhiên thần quân hành c ũ n g cùng hướng chủ phụ để láng giềng phóng nhãn nhìn lại chân diễn doanh gọi là một cái náo nhiệt già trẻ sức sống tràn đầy đi đường ngẩng đầu đỡ ngực ba câu nói không rời lầm tiêu đại nhân hồn nhiên quên chân diễn mới là này doanh thần hầu trừ cái đó ra ban thiên mặt khác thiên thần cùng kỳ lân mã bọn họ càng là chân diễn doanh khách quen tới càng thường xuyên cái tiêu năm mặt gì k h á c chỉ là thứ nhất chủ yếu là là lăng đỉnh mà đến người này biết được một môn trí tôn thần thuật ai không muốn học một tay về phần vô tướng bọn hắn tiếp xúc không đến a mà lâm tiêu bọn hắn không dám đánh nhiều a ta cùng h u y n h t r ư ở n g mặc dù muốn cảm tạ bản thiên đối với tam đệ vun trồng c h i tình nhưng các ngươi cũng muốn biết được có chừng có mực bất quá các ngươi nếu là nguyện ý làm bồi luyện đem ta dỗ dành vui vẻ ta ngược lại thật ra nguyện ý chuyển thụ m ộ t hai đây là lăng đỉnh thanh âm nương theo lấy ẩm ẩm vang vọng bản thiên tiên thần thay phiên làm bồi luyện cũng coi là chân diễn d o a n đặc hưu thắng cảnh lâm tiêu thờ thần lăng đưa ngươi nghĩa phụ đánh thổ hết u y bím tóc sừng dê thiếu nữ tần tinh nguyên đến lâm tiêu tộc viện bẩm báo trong tu luyện lâm tiêu nghe vậy gật đầu biểu thị biết lâm tiêu t h ư ợ n g thần l ă n g đỉnh tiền bối đem huyền minh thần hầu đả thương tần tinh nguyên lại tới bẩm báo một mặt phát sầu sợ phá hư đoàn kết t i ế n tâm chỉ là đối luyện mà thôi huyền minh thần hầu sẽ không để ở trong lòng lâm tiêu lại khoát tay h á o lâm tiêu t h ư ợ n g thần ban thiên pháp chủ biểu thị muốn nhìn một chút lang đỉnh tiền bối hình dáng kết quả vị trí tôn thần thuật bột r ọ c t ầ n tinh nguyên lại đến bẩm báo để lâm tiêu yên lặng h ắ n cũng tò mò qua nhị ca vì sao một mặc người mặc áo Lăng đỉnh cho ra giải thích là theo chân vô tướng đoạn thời gian kia thường xuyên sẽ bị người truy sát biến mất chân dung đó là trạng thái bình thường về sau sợ vô tướng quá xuất chúng chính mình sẽ thụ liên lụy trực tiếp dưỡng thành người mặc áo tràng thói q u n tốt cùng hắn cái này tam đệ tụ họp lăng đỉnh biểu thị càng phải đem chính mình g i ấ u tốt đi bàn thiên pháp chủ đây là phạm vào nhị ca kiên kỵ a không cần phải để ý đến tiểu nguyên n g ư ơ i chuyên chú việc tu luyện của mình sớm ngày đ ă n g lâm võ thần cảnh lâm tiêu bản lên mặt đến muốn đích thân kiểm tra tần tinh nguyên trong khoảng thời gian này tiến triển bởi vì tần linh sư tôn hắn đối với tần h tinh nguyên tất nhiên là quan tâm lâm tiêu thợ ư n g thần ta cái này đi tu hành thần tinh nguyên bị giật này mình xoay người chạy tiểu cô nương này lâm tiêu lắc đầu lại cảm giác không ổn tựa hồ luận nghĩa k ỷ tần h tinh nguyên so với chính mình còn lớn hơn chú đóng ở lấy thương mang v õ thần hậu nhân báo cáo tiểu vũ tiến triển thần tốc nàng cũng bước vào niết bàn cảnh vũ không sư phụ bọn hắn cũng là như thế lâm tiêu suy nghĩ phiêu miểu nghĩ đến thương mang lấy năng lực hiện tại của hắn tự nhiên có thể đem một đám chưa từng đăng lâm thần vị cố nhân nhận được bản thiên bên trong đến nhưng không được thần đạo chư giới biến cố nhiều bát hoa ngôn m việt làm không tốt sẽ còn xuất thủ hay là trước hết để cho bọn hắn lưu tại thương mang hảo hảo sinh hoạt đi lâm tiêu trở lại dưới bắc ba huynh đệ dương danh còn có một loạt thao tác kỳ thật còn có một cái mục đích để mệnh ao tím biết được hắn tại dưới bắc chủ động đến đây đ o à n tụ đáng tiếc trước mắt còn không có người ấy hạ lạc lâm tiêu hai đầu lông mày thiên thần ấn khôi phục phát ra h uy năng kinh khủng đây là lâm tiêu tại võ thần cảnh nội t ì n h biến thành h uy năng ngập trời hóa thành quyền hành bây giờ đối với giữa thiên địa thần tính lực lượng không chế có thể nhẹ nhõm đánh chìm một tòa đại lục đến thiên thần cảnh thần biến độ khói lâm tiêu hơi vật công rất nhanh liền có một nghìn khối thần tinh biến thành cho bụi chất lọc tinh hoa dung nhập thiên thần ấn nhưng không thấy có tính thực chất biến hóa cái này khiến lâm tiêu thở dài trong tay hắn còn có không ít thiên thần cảnh tài nguyên như bích lạc lăng mộ đoạt được thần đan như nhị ca cùng huynh t r ư ở n g tặng cho thăng thêm thiên phú của hắn tiến h giai thiên thần cảnh đã có một năm d ư ớ i thời gian nhưng hắn bất quá mới phóng ra một bước đến thiên thần nhất trọng trung kỳ còn cần tích lũy cho dù cái này rất đáng sợ lâm tiêu vẫn như cũ bất mãn tiếp lấy tu luyện thành t i ê n bằng thuật lâm tiêu sớm đã phù hợp thuật này điều kiện còn tại khắc khổ chuyên cần bên trong lâm ti hát nhà võ thần vừa vội hừng hực mà đến lại có ân nhân của ngươi tới cửa a ở đâu lâm tiêu tới hào hứng hát nhà đã thăm dò rõ ràng hắn thói quen phàm là người giả mạo toàn bộ mang tới đoạn thời gian này tới mấy gọi đều không có thích hợp bị lâm tiêu đổi u đi quả nhiên chỉ gặp một vị tuấn lãng thanh niên đi đến võ thần ba t ầ n g cảnh lâm tiêu thiên thần ánh mắt quét qua lập tức khỏe miệng giật một cái làm sao càng ngày càng không hợp thói thường hắn đi bích lạc lang mộ lịch lũy lúc cũng so tu vi này còn mạnh hơn đi lâm tiêu đại nhân hắn là thay ngươi ân nhân đến đây hát nhà võ thần vội vàng giải thích hắn cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn cảm thấy cái này có chút đáng tin cậy van bối phạm trung gặp qua lâm tiêu thiên thần tại lâm tiêu kinh ngạc thời khắc cái k i a thanh niên tuấn lãng đã ở chào nhà ta thượng thần biết được ngươi tìm ân để cho ta cố ý tới tiện thể nhắn thanh niên tuấn lãng nói hắn luôn luôn có trách trời thương dân tri tâm lúc này mới có đoạn quá khứ kia ngươi không cần để ở trong lòng càng không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực đuổi theo ngực dòng nếu như không để cho nó theo gió mà qua đi lâm tiêu đại nào đ ừ n g máy người khác tới giả mạo đều là tự mình mà đến muốn vất chút chỗ tốt người giả mạo này phương pháp trái ngược khuyên hắn không cần xoắn suýt việc này ngắn ngủi mấy lời dựng nên lên một cái vô dụng vô cầu cao nhân hình tượng nhà ngươi thượng thần đến tột cùng là ai nhà ở phương nào đều gặp được lâm tiêu đại nhân cũng đừng che giấu hát nhà võ thần thúc giục nói cảm thấy lần này rất đáng tin cậy lâm tiêu ân nhân đó chính là toàn bộ bản thiên ân nhân a i nhà ta thượng thần nói hắn không hy vọng lâm tiêu đại nhân bị tiểu nhân lừa gạt lúc này mới cố ý để cho ta tới cáo chi nếu không căn bản sẽ không đáp lại nói đến thế thôi cáo tử hát nhà võ thần phản ứng để thanh niên tuấn lãng trong lòng vui mừng nhưng hắn trên mặt mũi vẫn như c ũ là phóng khoáng ngông hắn đối với lâm tiêu liền ô quyền quay người rời đi mới đi ra khỏi lâm tiêu t ộ p viện thanh niên phạm trung chính là tâm thần cứng đ ở hắn nhìn thấy một vị đang cùng thiên thần đại chiến người á o t r o n g hướng phía chính mình trông lại đó chính là lâm tiêu nhị ca sao phạm trung trong lòng h ã i nhiên thần uy kia thật là đáng sợ giống như là muốn đập vụn thần hồn của hắn phạm trung hành ra chân d i ệ n doanh hắn đi được cũng không nhanh thời khắc chú ý sau l ư n g độc t ĩ n h lâm tiêu đại nhân ngươi ngược lại là đuổi theo ra đến a thượng thần ngươi không phải là chơi thoát đi vạn nhất người ta tưởng thật có thể làm sao xử lý cổ thần giới bắt bộ cũng có là k hát ô n g thế nha g o n n võ thần hướng phía i thượng thủ n à võ t h nhìn lại lập tức xứng sở lâm tiêu đã không thấy bóng dáng chương năm trăm chín mươi bốn con cá mắc câu thật tốt lựa gà ta chương năm trăm chín mươi bốn con cá mắc câu thật tốt lựa gà ta nói cho ta biết nhị ca cùng hứng trường t xa xa, người, người r làm cái gì thượng thần nói qua muốn để việc này theo dõi mạ qua nhìn thấy đuổi theo lâm tiêu phạm trung vội vàng nói ân nhân không cầu hồi báo ta liền không báo chẳng phải là để người trong thiên hạ khinh thường ta lâm mẫu người lâm tiêu đáp lại để phạm trung cùng hỉ không hổ là thượng thần ada mưu tốc trí có ý nghĩ thế này không có vội vã hành động sợ chân chính ân nhân, nhân chủ động xuất hiện cho đến tình thế lên men đến tận đây còn không thấy việc này kết thúc này mới khiến hắn tới phương pháp trái ngược kiến tạo cao nhân hình tượng con cá mới có thể c ắ n câu như rừng tiêu đều trực tiếp xưng hô ân nhân thượng thần có lệnh ta như vi phạm sẽ mất đi tính mạng việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ân nhân như ra tay với ngươi ta sẽ thay ngươi cầu t ỉ n h thượng thần đến biết thiên mệnh chi niên sớm đã không màng danh lợi cũng không muốn khách khí tộc tu sĩ ta có một nguyện chỉ hy vọng có thể lắng nghe ân nhân dạy bảo Hắn nếu không nếu muốn n tiếp gặp trực sau đó liền coi trọng thần cùng những người khác biểu hiện hướng chủ phù đề chăm hoa n u i nở giống như tính trẻ con thiếu nữ quận tiên triều chủ liếu sở cùng vô tương thần quân thể xử sướng thần hồn thì là ở trong hư không xác minh luận trí tôn thần thuật bốn phía hoa r ụ n g rực rỡ vô cùng đẹp đẽ ân vô tương đạo hữu lâm tiêu ra hướng l i ê u sở thanh â m chuyển ra không cần phải để ý đến hắn chúng ta thần hồn ly thể tuần s ắ c qua phụ cận không thấy bát hoang môn phiệt thần quân nếu có thiên thần hắn đánh không lại cũng chạy không thoát vậy hắn liền không xứng làm ta vô tương huynh đệ vô tương đáp lại để l i ê u sở vông n ôn thử hỏi ngươi sẽ đối với l a n đình nói loại lợi này sao ân không đối vô tương bỗng nhiên khai nói nghĩ đến một sự kiện lâm tiêu hỏi qua hắn phát ra sự hắn cũng hỏi qua lâm tiêu lịch sử trưởng thành lâm tiêu đáp lại là chính mình khí v ậ n không sai lúc ra cửa thường có thể đảo móc ra bảo vật còn biểu thị là huynh đệ hắn mới có thể thẳng thắn mặt khác đừng truy đến cùng ngày sau có chỗ tốt huynh đệ cùng hưởng vậy lần này đi ra ngoài đâu xem ra sau đó ta cũng muốn ra ngoài rồi vô tương nghĩ tới đây lại là kinh ngạc hắn lại bị một cái sơ dai thiên thần làm ra cảm giác cấp bách bốn lâm tiêu ngại phạm trung đi đường quá chậm là lấy tự mình hiện ra thần thông hỏi thăm phạm trung ân người ta ở đâu phạm trung nhiều lần ngậm miệng không nói để lâm tiêu kém chút thổ huyết Các lâm tiêu n hầu nghi c không c sai hắn tự phạm chung trong miệng hỏi ra cao nhân kia là thiên thần cảnh về phần niên kỷ cũng không cần hỏi đều làm đến bước này sẽ ở niên kỷ bên trên lộ ra chất ngựa cho nên lâm tiêu mà bắt đầu lo lắng sợ đi trễ một bước mang theo phạm trung đi đường gọi là một cái nhanh như đ i ệ n chớp nguyệt dư qua đi lâm tiêu trong tầm mắt đã xuất hiện một đầu bao la hùng vĩ lệ hà nó như thương long quần quận không chỉ lệ hà bên trong bố trí thần đạo trật pháp vòng quanh một tòa thành trì chạy xuôi thành trì giống như cự thú phủ phục trong thành hoa n g vắng võ thần khí tức nồng đậm h i ệ n nhiên có không ít võ thần cư trú như một mảnh k h á c quốc gia lâm tiêu đ ạ i người nhà ta thượng thần liền thường ở tại đồng thị cổ thành bên trong trong thành con dân cũng không chỉ đồng thị người thượng thần chứa chấp rất nhiều gặp rủi do người ở đây tự lập môn hộ cũng không tham dự phân tranh phạm trung lo lắng lâm tiêu hoài nghi thượng thần là dọn nhà tới đây cho nên cường điệu giới thiệu thành này cắm d ễ nơi đây có rất dài năm tháng nói xong phạm trung lần nữa khuyên lâm tiêu rời đi ta thật xa chạy tới gặp thân nhân đến cửa chính miệng ngươi để cho ta trở về lâm tiêu lạnh mà nói phạm trung một bộ bất đắc dĩ bộ dáng hiệu lệnh bài đánh ra một trùng sáng để thần đạo trận pháp vỡ ra một cánh cửa mang theo lâm tiêu đi vào phạm trung võ thần ngươi con phụ trẻ thơ dại thượng thần pháp lệnh mà đi sao còn mang theo ngoại nhân t i ề n đến một chi tuần tra võ thần tiểu đội nhìn thấy phạm trung lập tức cảnh giác hắn là lâm tiêu thượng thần khăng khăng muốn đi theo ta tới gặp trẻ thơ dại thượng thần phạm trung tài giải thích xong cái kia võ thần tiểu đội biểu lộ đột biến lớn mật trẻ thơ dại thượng thần là cái gì tính tình ngươi không biết sao ngươi làm như vậy cái kia trẻ thơ dại thượng thần cùng những cái kia lợi lớn tiểu nhân có gì khác biệt võ thần tiểu đội tiến lên trực tiếp tới đổi u bắt phạm trung trẻ thơ dại thượng thần việc này không phải ta mong muốn a phạm trung tiền đạo một chân quy xuống đối với trong thành túi đầu lâm tiểu bốn các ngươi muốn hay không như thế rất thật muốn đem phản xáo lộ tiến hành tới cùng chính là sợ ta không tin không được các ngươi diễn ta cũng diễn việc này hoàn toàn chính xác cùng phạm trung võ thần không quan hệ là ta khăng khăng muốn tới gặp tân nhân lâm tiêu tiến lên ngăn lại cái kia võ thần tiểu đội một mặt kích động cái này võ thần tiểu đội phát sầu xa xa nhìn về phía trong thành trung ướng cung điện cương phong dần dần lên phất qua trong thành khu phố đứng ốc một đoạn qua lại mà thôi ngươi làm gì chấp nhất không quên ngày xưa võ thần hôm nay cường đại thiên thần ta rất vui mừng cương phong hóa thành thở dài từng tiếng biết thai là ân nhân sao ngài tùy ý tiến hành đối với ta mà nói lại là tái tạo tri ân ta lâm mẫu người có được hôm nay tu vi làm sao có thể quên nếu không bao ân Tâm ta bất an. lâm tiêu ôm quyền lớn tiếng nói để phạm trung có chút mắt trở tròn tái tạo tri ân không phải nói chỉ là tiện tay cứu được ngươi sao trong thời gian này xảy ra chuyện gì không ai biết ta lợi này không có cách nào tiếp phá lâm tiêu sẽ không cần đối chất đi xin h i a đứng ốc ta đời này kinh lịch đủ loại vốn nhiều h à n h thiếu lúc đến năm này tháng càng là không muốn hồi ức qua lại cao nhân lại t h á n vẫn là không có hiện thân để phạm trung thở dài một hơi thượng thần hơi hợt liền đem việc này bỏ qua đi ân nhân lâm tiêu lại mở miệng lại cảm giác gào thét cơ phòng mạnh liệt chấn động lên không xong trẻ thơ d ạ ả i thượng thần bệnh c ũ phát tác tại ho ra đầy máu chư vị chớ có để hắn lại hao tâm tốn sức một vị người hầu lo lắng mà đến nước mắt dàn r ù a ánh sáng để lâm tiêu h ò a đá khá lắm ta tùy tiện hỏi vài câu đi cái đi ngang qua sân khấu ngươi tùy tiện nói vài câu ta cũng lập tức liền tin làm sao ngươi còn ho ra máu đây là sợ lộ t ẩ y sao lâm tiêu không dám hỏi sợ hỏi đi ân nhân đối với ta có tái tạo c h i ân ai dám để hắn hao tâm tốn sức chính là ta lâm mẫu người tử địch lâm tiêu đại quát hắn là thiên thần vẹn vẹn bằng vào trong cương phong này trộn lẫn ba động hắn liền suy đón ra tôn kia còn chưa hiện thân thiên thần cảnh giới khá cao thế mà đã tới thiên thần sáu thần cảnh phải chăng còn có mặt khác cường đại năng lực hắn không rõ ràng l â m tiêu thượng thần ngươi đây là cần gì chứ phạm t r u n g trong lòng đại định thành lâm tiêu thái độ nói rõ bọn hắn bỏ ra có thu hoạch thân nhân không muốn gặp ta ta có thể hiểu được ta sẽ ở thành này nấn ná một thời gian các ngươi bận bịu các ngươi không cần phải để ý đến ta lâm tiêu phất phất tay phạm t r u n g vi phạm thượng thần ý chỉ, tội chết có thể miễn tội sống khó tha đem hắn đánh vào đại lao diện bích hối lỗi chi kia võ thần tiểu đội tiến lên áp đi phạm chung lâm tiêu bốn tính toán Các n g ư ơ i tiếp tục diễn ta toàn bộ tiếp lấy là được chừng 595, t r í tuệ vừa vàng tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo chừng 595, t r í tuệ vừa vàng tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo cái này đồng mông t i ê n thần đến đây giảm mà ân nhân của ta còn có như thế một loạt thao tác khẳng định có t o à n tính lâm tiêu tại đồng t h ị cổ thành trung tin bước m à đ i Trí t ô n t h ầ n thuật không có khả năng người ta không đốc như thế cái thế lực cho trí t ô n t h ầ n thuật n g ư ơ i cũng không t i ế p nổi sẽ ấ p ủ ụ vô tận thai hóa hẳn là tài nguyên hoặc là mặt khác khó xử lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng một tôn thiên thần sẽ vẫn có thể tưởng tượng thành này nhất định có áp lực nói không chừng có địch nhân đang dòng nó làm sao phạm trung muốn đem đồng mông thiên thần cao nhân nhân vật thiết lập triệt để dựng nên đứng lên căn bản không có đề cập qua việc này cần trực tiếp đi gặp đồng mông thiên thần trực tiếp nói rõ đến một trận giao dịch sao lâm tiêu nghĩ tới đây lại lắc đầu đó là hạ sách người ta đến như vậy vừa ra hắn trực tiếp làm rõ đây không phải là để người ta khó xử sao vậy còn làm sao thành lập hảo cảm còn không bằng thuận đối phương tiến hành theo chất lượng người gà ta Ta tốt, còn ngươi đối với lúc i hỏi ngươi Chiêu tại thiên triều niên minh hiện. ề n không ấy nấy đến không có khả năng tự đẻ xuống.、Chiều、này, hắn bàn thiên thần triều niên lao vọ thần trên thân, thể hay khả thể thực có có sắc có tự lao ấy kỳ đẻ qua, l vọ này trung ương cung điện giải vào thiên lao phạm trung mới đi đến nơi đây trên bảo tọa dâu tóc bạc trắng lao nhân liền tập tễ mà lên hắn bắt lấy phạm trung và táo hỏi thăm quá trình không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết tự h thần ngài tính toán không bỏ sót trí tuệ vững vàng ngài bàn g a o ta từng cái nói ra lâm tiêu khẳng định tin bằng không thì cũng sẽ không tới còn muốn lưu lại phạm trung đập một cái m ô n g ngựa tiếp nối là hắn hai vị huynh trưởng cũng không theo tới may mắn không đến đồng nông tiên thần thở phào nhẹ nhõm thiên phú mạnh không có nghĩa là tâm cơ sâu a hoàn toàn lâm tiêu tuổi còn rất trẻ tuổi nhỏ đắc t r í lại báo ân s ấ t ruột dễ dàng n ắ m nhưng khi thần quân đi lừa gạt lâm tiêu chính hắn đều sợ không vững vàng hết thể đều rất khá đồng nông tiên thần hai đầu lông mày khói mù tán đi bất quá còn cảm thấy không yên lòng vừa rồi lâm tiêu muốn đối với chất hắn lấy ho ra màu ứng phó phải chăng làm cho đối phương lên lòng nghi ngờ sau đó liền nhìn lâm tiêu phản ứng đồng thị cổ thành bên trong lâm tiêu tại dạng ước phát hiện thành này tuy có võ thần có thể võ đạo lĩnh vực tu sĩ cũng không ít có người thường trong nhà nhìn thấy hắn quăng tới e ngại ánh mắt lâm tiêu thì là ô m lấy mỉm cười thân thiện tuy nói sinh ra ở thần đạo c h ư giới ưu thế cực lớn có thể loại kia ưu thế chỉ ở thần đạo h ạ môn cường đại thần triều phần lớn người ngược lại sẽ trải qua rất thế thảm lâm tiêu thăng nhẹ tại võ đạo h ạ giới nhiều nhất có thể gặp sơ giai võ thần có thể thần đạo c h ư giới thần đạo cường giả nhiều lắm võ đạo lĩnh vực tu sĩ thật mệnh như cỏ dại ta vì sao chính là không có khả năng đột phá đáng chết ta còn kém như vậy một tia a trong một tòa định viện c h u y ể người đến thanh n t h âm ố khổ. khôn. khối phóng thích thần niệm. Lập tức phát hiện. hán chính mình túi cả khôn. Chỉ có mấy khối vỡ vụn thần tinh, đinh Lâm Lập niệm. Một mấy Tiêu tức tử trung túi niên, điên run run có đang cùng cắn vụn vị vỡ đ ơ n g rơi đừng có gấp chúng ta đồng thị cổ thành muốn nuôi nhiều như vậy tu sĩ có thể phân đến mỗi người trong tay tài nguyên tự nhiên cũng không nhiều như đồng nông t h ư ợ n g thần đều tại bất an bất mặc chỉ hy vọng tại hắn lúc còn sống thành này có thể lại xuất hiện một số cao thủ một vị phụ nhân tiến lên tự an ủi mình trượng phu t a minh bạch h ã n tử trung niên vương ca hít sâu một hơi biểu thị chỉ cần có thể sống ở an ổn trong hoàn cảnh thời gian kia liền có hy vọng hai vợ chồng nói chuyện với nhau âm thanh để lâm tiêu khỏe miệng c ó giật hắn tùy tiện tìm phương hướng hành tẩu liền đụng phải việc này cố ý lão nhân ra kia đang nhìn sao ân ta liền sợ ngươi vô dục vô cầu ẩm ẩm thiên địa sinh huy từng khối lang hình tinh thể màu trắng tựa như mưa to bình thường mưa như chút nước xuống tại trong đình viện chất thành một ngọn núi nhỏ trời trên trời rơi xuống thần tinh vương ca túng làm biết nơi phát ra nhưng vẫn là kém chút quỳ xuống bởi vì đó là trọn vẹn mười vạn khối thần、tinh. hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thần tinh trồng chất tại trước mặt đ ư ờ n g hỏi ta là ai muốn hỏi đến hỏi đồng mông thờ thần vương ca đ ổ i theo ra đi ngóng thấy một bộ áo xanh bóng lưng đi xa trầm thấp hữu lực lời nói chuyển đến lâm tiêu nhấc chân đi ra trăm dặm nghe được một trận tiếng tạch tạch truyền đến đến từ trong thành một toàn núi hoang trong núi một vị võ thần ngay tại đối với một gốc chạy xuôi kim loại màu sắc cổ thụ tôi luyện tự thân này cổ thụ rõ ràng cũng là một loại thần vật cứng rắn vô địch để cái kia võ thần hai tay đã là đâm màu a ngươi vì sao không sử dụng kiếm lâm tiêu phát hiện cái này võ thần thi triển là kiếm đạo thần thuật hết lần này tới lần khác lại là tay không tất sắt ta đồng thị cổ thành cũng có mấy món hạ vị thần binh nhưng do các vị võ thần thay phiên quản lý phàm binh ta lại trứng mắt còn không bằng tay không tôi luyện cái kia võ thần biết được người đến là người nào nhưng chưa từng q u e n người còn nắm chìm tại trong rèn luyện mấy món hạ vị thần binh còn muốn thay phiên dùng lâm tiêu x ạ mặt lại hoàn toàn chính xác đại bộ phận thần đạo tu sĩ quản lý thần binh đều là hạ vị như trung vị thần binh bàn thiên thần triều võ thần bên trong phát điện kỳ lân mà mới có tư cách chấp trưởng đồng thị cổ thành hoàn toàn chính xác so bản thiên thần triều hoàn toàn chính xác nghèo nhưng ngươi cái này nói cũng có chút khoa trương các ngươi dù sao có thiên thần á các ngươi coi ta là đến giúp đỡ người nghèo sao lâm tiêu trong lòng a i t h á n cũng may bản thiên cùng hai vị huynh trưởng thương hắn cùng h u y ê n dực trận chiến kia hắn nhặt được chiến lợi phẩm liền có không ít không chút khách k h í nói lâm tiêu trong tay các loại thần binh đủ loại đủ để trang bị một đám võ thân ân không thể cho nhiều vạn nhất giúp đỡ người nghèo địa phương nhiều làm đâu bang một thanh còn nhuộm thần huyết ngân kiếm bỗng nhiên cắm ở trong núi hoang thân kiếm run run ở giữa trung h i ê n địa đ ương trong cung điện phạm trung đạt được từng cái hồi báo tin tức hương phấn khoa tay múa chân không hổ là trí tuệ vững vàng đồng m ô n g thượng thần a chiêu này quá đẹp hắn trước đây còn cảm thấy mất mặt bây giờ nhìn lâm tiêu bắt đầu tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo cảm thấy vậy quá thương lại nhìn râu tóc bạc trắng lao nhân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo chấn ác cười có thể từ từ thần s á c thu lại mang theo đ á n g chắc chúng ta làm như vậy có phải hay không quá bị hổi đối mặt phạm trung ánh mắt n g h i hoặc đồng nông tự trách thở dài phạm trung trầm mặc lâm tiêu vì tìm ân nhân phát động bao nhiêu nhân mã thanh thế quá lớn bị bọn hắn lừa gạt mà đến trực tiếp bắt đầu giúp đỡ người nghèo trở lên đủ loại đ ề u ấn chứng lâm tiêu báo ân khẩn thiết chi tâm ái nhưng bọn hắn lại tại lợi dụng điều này hoàn toàn chính xác vô xỉ bị hổi thợ thần tình thế bắt buộc vừa vặn lại đụng phải cơ hội này ngài cũng chớ có suy nghĩ nhiều phạm trung khoan an ủi đạo đang lo lắng một sự kiện nếu là sau đó bại lộ lâm tiêu hiện tại có bao nhiêu thành tâm khi đó liền sẽ có nhiều phẫn nộ a cái này không cần lo lắng lao phu còn có thể sống bao lâu chỉ cần không cùng hắn thương lượng quá nhiều duy trì đến ta chết liền có thể đến lúc đó ta hồn quy thiên hắn muốn tiếp lấy đối chất cũng không tìm tới người đồng nông cảm thấy kế hoạch này trước mắt xem ra rất hoà n mỹ vấn đề lớn nhất chính là chân chính nhân nhân đừng có lại xuất hiện nói đến đây đồng nông vẫn như cũng h y n ấ y lòng người đều là nhục trường a nâng lên cái đề tài này phạm trung tâm tình cũng nặng nề đứng lên sau một khắc đồng mông giống như đã nhận ra cái gì sắc mặt k ị c biến để phạm trung tâm thần siết chặt đồng mông thần tình nghiêm túc gàn tương chữ chúng ta đồng thị cổ thành phiền phước vẫn là tới Trưng 596, Kinh cả h Thái Kinh Địch Thái Đến, Đến, Dương Xuyên Thái Tử. Trưng 596, kinh Sợi đến, Dương Xuyên、Thái、Tử. Tử. Sợ c tòa đồng thị cổ thành thần trung ầm ầm rung động nếu h i thành bao la hùng vĩ lệ hà bên trong thần đạo quang mang trận pháp dâng lên về phần trong thành vô luận là đang đi tuần võ thần tiểu đội hay là tại tu hành võ thần liên tiếp hiện thân sau đó hướng phía thành lâu phương hướng phóng đi ngay tại giúp đỡ người nghèo lầm tiêu kinh ngạc tại trong p h ò n g đoán của hắn đồng mông thiên thần giả mạo ân nhân hoặc là là đồng thị cổ thành lấy một chút tài nguyên hoặc là có mặt khác khó xử hai điểm này đều là tuổi giả thiên thần tâm nguyện cho nên hắn nguyện ý đi hoàn thành hiện tại trong thành dung chuyển phải chăng đại biểu thành này khó xử tiết lộ lâm tiêu nhìn thấy một vị võ thần nhanh như tên bắn mà vừa qua hắn liền vội vàng kéo đối phương tiến hành hỏi thăm lâm tiêu thượng thần có, có lệnh sẽ không liên lụy ngươi cái kia võ thần thần thái trước khi xuất phát vội vàng không kịp quá nhiều giải thích sẽ không liên lụy ta lâm tiêu đều có chút tức giận các ngươi đều đem ta lừa qua đến hiện tại còn muốn duy trì đồng nông thiên thần cao nhân hình tượng vậy có phải hay không quá mức đến rất đúng lúc tiếp tục thành lập h ả o cảm tốt nhất một bước đúng chỗ lâm tiêu cảm thấy hứng thú yên lặng đi theo dùng cái này thành tu sĩ trình độ cái gọi là khó xử tối đa cũng chính là thiên thần mang tới thực lực khả năng còn không bằng đồng nông không phải vậy sớm đã bị diện không cần chờ đến bây giờ lúc này đồng thị cổ thành bên ngoài một chiếc toàn thân đen kịp bị thần đạo khí tức bao phủ phi thuyền giống như lưu quang bình thường hướng phía thành chỉ chạy nhanh đến ha ha đồng nông lão nhi lão tử lại tới ngươi chính là một đời thiên thần lão tử liền hỏi ngươi bây giờ còn có thể xách nổi đ à o sao một đạo tiếng c u ồ n g tiếu vang vọng đất trời đáng sợ thần uy giống như sóng biển bình thường quét sạch chỉ gặp trên phi thuyền một vị nam tử tóc xám cất bước đi ra hắn tràn ngập khí tức khát máu thần huyết chập trùng ở giữa giống như liệt dương soi sáng m u ô n vương rõ ràng là một tôn thiên thần hai bên đứng thẳng một nam một nữ thình lình cũng là thiên thần cùng nhau xài bước hướng về phía trước mà tại tam đại thiên thần sau lưng thì là đi theo ba trăm vị võ thần quân quận khí tức giả vân tế nhận t ư n g đôi thần mâu lạnh lẽo nhìn phía trước bị lệ hà vờn quanh chi thành ô tâm bản th người biểu thị có chút thủ cũng phải xử lý kết quả chính là đến diệt thành này trên phi thuyền còn đứng thẳng một vị thanh niên áo đen đây cũng là một tôn thiên thần mái tóc tản mát tại trước ngực sau đầu khí chất cùng đám người này có khác nhau một trời một vực phục sức y quan cho thấy lai lịch không đơn giản giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí chất cao quý dương xuyên thái tử ta ngày xưa bị đồng nông thương qua hắn còn chém tiểu nhân không số ít chúng món nợ này ta đã sớm hiểu rõ tính toán ta phải bị báo hắn ngày giờ không nhiều khó hiện hổ uy thành này một vị khác thiên thần là hắn tri tử tu vi cũng không tính mạnh là lấy chúng ta xuất thủ rất nhanh liền có thể san bằng tòa này đồng thị cổ thành sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian ô tâm thiên thần định mặc nói thanh niên mặc áo đen kia chính là một cái thần t r i ề u thái tử là thần quân hậu nhân bên trong người kiệt xuất tu hành nhiều năm ban đầu ở võ thần cảnh lúc liền có được cực kỳ hiếm thấy nịch bốn chi vi loại nhân vật này không phải đặc thù thời khắc sẽ không xuất thế bây giờ cùng bọn hắn đồng hành rất nhanh liền có thể san bằng dương xuyên thái tử giống như cười mà không phải cười đồng mông thực lực rất không tệ ở thiên thần cảnh tu vi cường đại ô tâm phải có năng lực báo thủ đã sớm đắc thủ tương như bây giờ đồng mông lại già một khi động thủ cũng có thể liều chết ô tâm rất nhiều nhân mã thần t r i ề u ở giữa thiên thần không dễ dàng nói chiến mà ô tâm thống ngựa ô tâm thiên bảo có vài tôn thiên thần đủ chết ô tâm quyết ý tới đây bất quá là mượn hắn uy thế đến đây trả thù mà thôi tốt dương xuyên thái tử bờ môi khẽ nhúc ních nói tốc chiến tốc thắng hắn muốn làm sự tình cũng không thuận tiện điều động thần t r i ề u nhân mã dễ dàng bị đối thủ phát hiện là lấy hắn lúc này mới muốn mượn một chút đám ô hợp c h i thủ nếu như thế cái kia không ngại bán một cái nhân tình làm cho đối phương khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng đa tạ dương xuyên thái tử ô tâm thiên thần cười nói có dương xuyên thái t ử việc này phật tại đồng thị cổ thành có mấy cái lá gan dám cùng hắn khiêu chiến không tự tay chém đồng nông không san bằng thành này ý hắn khó bình đồng nông lão cầu c ú t ra đây quỳ xuống đất t h ỉ n h tội ô tâm thiên thần lần nữa hét to đối phó các ngươi có ta là đủ rồi không cần đồng nông thượng thần xuất thủ đồng thị cổ thành trên cổng thành một vị nam tử mặt hổ cầm trong tay chiến mâu đăng lâm tỏa sáng cường đại võ thần khí tức ân đang muốn đem người công thành ô tâm thiên thần lập tức nao bên cạnh hắn hai vị thiên thần cũng là n h ữ mày cái kia nam tử mặt hổ là võ thần ba tầng cảnh tu sĩ mà trong tay chiến mâu chạy xôi u thần huy uy năng kinh người rõ ràng là một kiện trung vị thần binh theo bọn hắn biết đồng thị cổ thành bên trong cấp bậc này thần binh chỉ có hai kiện ở đây thành hai tôn thiên thần trong tay xem ra đồng mông lão cầu hoàn toàn chính xác không được cũng bắt đầu chuyền binh người này là đồng thị trọng yếu tộc nhân sao ô tâm thiên thần cười lạnh lúc lại có mấy mười đạo thân ảnh đang lâm thành lâu lần này ô tâm thiên thần không cười được cái kia đồng dạng là võ thần có thể là người mặc chiến giáp có thể là cầm trong tay muôn hình muôn vẻ thần binh đều không ngoại lệ toàn bộ chạy xôi kinh người thần huy đều là trung vị thần binh ô tâm thiên thần kinh ngạc có chút phản ứng không kịp không cần đồng nông thượng thần xuất thủ các ngươi m u ố n chiến chúng ta có thể chiến lúc này lại có võ thần đăng lâm thành lâu c h ọ n vẹn hai trăm vị dẫn tới ô tâm thiên thần ánh mắt liếc nhìn lập tức cả người mộng hắn liếc mắt nhìn qua những tu sĩ này trong tay hơn phân nửa đều là trung vị thần minh bảo chủ đây là có chuyện gì thần triều võ thần cảnh kỳ lân mà mới có tư cách chấp t r ư ở n g trung vị thần minh đi làm sao trong thành này khắp nơi có thể thấy được ô tâm bên người hai vị thiên thần đồng dạng có chút đầu váng mắt hoa ô tâm thiên thần nhữ mày c h ồ n mặc không nói hắn lần trước đến đây tại phụ cận đi một lượt cũng liền hai năm trước khi đó đồng thị cổ thành bởi vì đồng mông nguyên nhân vốn là tại đi xuống sườn núi làm sao chỉ c h ư ớ c mắt trực tiếp xuống hơi đổi pháo đây là hắn trong trí nhớ đồng thị cổ thành sao đơn giản đổi mới hắn nhận biết cái này khiến ô tâm thiên thần nhân mã lập tức n ừ n g lại có chút đắn đỏ khó định ân có chút ý tứ ngay tại chợp mắt dương xuyên thái tử đột nhiên mở mắt khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh giống như đồng thị cổ thành loại này thần đạo thế lực có đôi khi sẽ tiếp một chút thần chiều nguy hiểm nhiệm vụ sau đó có thể được đến thủ lao có thể cái nào thần chiều choáng sẽ xuất huyết nhiều xuất ra nhiều như vậy trung vị thần m i n h trọng yếu nhất chính là đồng mông đã già rồi thần chiêu cấp thế lực thật muốn phái đi người khác làm việc cũng sẽ không tới tìm đồng mông cho nên đây cũng chính là nói đồng thị cổ thành là phát hiện bảo tàng gì sao Ổ tâm thiên thần hai mắt tỏa sáng kích động dương xuyên thái tử xoa khiến cho bọn hắn vốn là vì tìm thiên thần dị bảo mà đồng thị cổ thành súng hơi đổi pháo rõ ràng đưa tới dương xuyên thái tử hứng thú lần này đồng thị cổ thành muốn bất diệt cũng khó khăn quả nhiên chỉ gặp dương xuyên thái tử đạc không mà lên hướng phía đồng thị cổ thành bước đi chương năm trăm chín mươi bảy uy danh lan xa mắt chó đuôi mù chương năm trăm chín mươi bảy uy danh lan xa mắt chó đuôi mù hỏng bét tại sao lại tới một tôn thiên thần đó là ô tâm mời tới ngoại viện sao trên cổng thành võ thần bọn họ trở nên khẩn trương lên trong tay bọn họ trung vị thần minh là lâm tiêu tiện tay tặng a kẻ này quá hào phóng vì báo ân khắp nơi giúp đỡ người nghèo hết lần này tới lần khác bọn hắn trước đây vì dựng nên đồng m ô n g nhân vật thiết lập rất nói nhiều nói đến quá vẹn toàn chỗ nào nghĩ đến địch nhân biết cái này thời điểm liền đến hiện tại đi mời lâm tiêu đây không phải là để đồng nông hình tượng sụp đổ từ đó dẫn phát tín nhiệm nguy cơ cho nên bọn hắn không có khả năng chủ động mở miệng chỉ bằng lâm tiêu vào thành sau cử động hẳn là sẽ chủ động đứng ra chỉ là làm bọn hắn ngoại ý muốn chính là kẻ này rõ ràng đi theo đám bọn hắn một khối tới cũng không có ngoi đầu lên a giống như là trốn ở trong đám người ăn dưa ta chính là dương xuyên thần triệu thái tử mở ra thành này t r ấ t pháp ta muốn đi tìm kiếm thành ta không muốn ở chỗ này lãng phí tinh lực dương xuyên thái tử tay h á o tung bay không hiện thần uy nhưng to rõ trong giọng nói ẩn chứa không dung n g ẫ nghịch uy nghiêm dương xuyên thần triều ô tâm tiên bảo nhân mã làm sao còn có thể mời được thần triệu thái tử cấp nhân vật đồng thị cổ thành bên trong xôi trào trên cổng thành hai trăm vị võ thần kém chút doãn g ất thái tử đây tuyệt đối là thần quân hậu nhân cái này nếu không phải đồng nông thượng thần cơ t r í lựa gạt tới lâm tiêu tôn này phật sống thành này muốn mát ta không nghe thấy dương xuyên thái tử lời nói sao hay là nói các ngươi hoài nghi thân phận của hắn c h ọ c g i ậ n hắn không cần hắn xuất thủ ra lệnh một tiếng thành này nhất định hôi phi lên d i ệ Tổ tâm cùng hai tôn thiên thần sánh vai đi tới dương xuyên thái tử chuyến này là vì tìm kiếm thiên thần dị bảo không muốn bị những người khác biết được hiện tại tự báo danh hào cho thấy thái tử sau đó sẽ không lưu lại người sống nhưng mà đối mặt bọn hắn thị uy đồng thị cổ thành trận pháp cũng không mở ra chữ vị dương xuyên thần triều mạnh sao tựa hầu nghe qua khoảng cách nơi đây có một ít đường xá nhưng thực lực tổng hợp khả năng cũng liền cùng phụ cận vô khuyết thần triều tương đương a đã như vậy vậy chúng ta liền không sợ bốn trên cổng thành vang dội tiếng bàn luận xôn xao bị ô tâm thần nhiệm bắt dưới chân hắn một cái lảo đạo kém chút ngã sấp xuống đồng thị cổ thành trình độ gì trong lòng các ngươi không có điểm số nâng lên dương xuyên thần triều sẽ còn cũng liền hai chữ đây là đang xem thường một phương thần triều chẳng lẽ lại trong thành này còn có cái gì nhân vật không tầm thường tọa chân sao dương xuyên thái tử nheo lại con người mang theo t r e o tức giọng điệu nếu như không để cho hắn đi ra biểu diễn chút để b ả n thái tử nhìn một chút là thần thánh phương nào mới khiến cho các ngươi có như thế lực lượng ỗ tâm phụ họa phá lên cười đồng thị cổ thành có thể mời được người thế nào như hắn cũng chỉ là vận khí tốt lúc này mới nhận dương xuyên thái tử chiếu cố ở nơi đó sao dương xuyên thái tử phát hiện trên cổng thành võ thần một bên nghỉ l u ậ n lúc một bên hướng sau lưng lặng lẽ nhìn lại nơi đó còn tụ tập không ít đ ế từ đồng thị cổ thành võ đạo lĩnh vực tu sĩ đều rất thấp thỏm lo âu dương xuyên thái tử tại cách không tuần sát â n nhân làm sao không có đi ra lâm tiêu ở trong đám người ăn dưa cảm thấy thời cơ chưa tới chính mình không cần đăng tràng làm sao cũng muốn chờ đợi ân nhân lộ diện đi s o á t hảo cảm ở trước mặt tốt nhất có thể tình thế đến tận đây lâm tiêu suy tư một phen hay là hướng phía trước đi ra đi ra trên cổng thành võ thần bọn họ lập tức đều là thở dài một hơi ngươi là người phương nào là đồng mông lão c ẩ u mới thu gặp rủi ro người hay là lão c ẩ u này mời tới ngoại viện ồ tâm nhìn chăm chú phát hiện chính mình cách không phía dưới nhìn không thấu người thanh niên này nhưng có dương xuyên thái tử tại hắn tất nhiên là không sợ nhưng đợi cho hắn nhìn về phía dương xuyên thái tử lập tức là người nhìn thấy thanh niên kia dương xuyên thái tử ngừng chân lại hướng về sau thối lui dương xuyên thái tử ngài đây là ở khu vực này còn có ngài giết không được người ô tâm hỏi giết n g ư ơ i mẹ ô tâm mới mở miệng một cỗ manh liệt thần đạo cương phong đánh tới ô tâm vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị rút cái lảo đảo gương mặt sưng lên thật cao khoe miệng chảy máu cả người đều mộng ô tâm thiên bảo hai tôn thiên thần cùng một đám võ thần đồng dạng choáng mủ mắt chó của các ngươi người nào đều đã tội dương xuyên thái tử sắc mặt thiết thanh q u á lớn đều cho bản thái tử lui lại bọn hắn dự lâm tiêu hai a l chữ h như là hàn phong bình thường phát qua ô tâm thiên bảo nhân mã để ô tâm thiên thần sợ run cả người lâm tiêu cái kia hái được mạnh nhất võ thần danh hiệu trở thành tiên thiên cổ cung môn sinh thần đạo kỳ tài lâm tiêu chính mình xuất chúng coi như xong còn có hai cái huynh trưởng trong khoảng thời gian này không ít thần triệu tu sĩ tại thay mặt lâm tiêu tìm kiếm ân nhân huyên áo gà bay cho chạy đủ để chứng minh cái k i a ba huynh đệ lực ảnh hưởng luận thân phận luận bối cảnh lâm tiêu cùng đồng thị cổ thành một cái là trên trời cự lòng một cái là dưới mặt đất gia thú không có khả năng sinh ra bất luận cái gì gặp nhau vị này thần đạo kỳ tài làm sao lại xuất hiện tại đồng thị cổ thành hán nhị ca ở thiên thần cảnh hãn hữu đối thủ đại ca càng là thần quân ô tâm thiên thần hoang mang lo sợ nhìn một phía rốt cuộc minh bạch dương xuyên thái tử vì sao bạo n ộ rồi hắn kèm chút đem dương xuyên thái tử mang vào trong khe dễ nói d ễ nói lâm tiêu ngoại ý muốn cái này dương xuyên thái tử lại liếc mắt nhận ra chính mình trêu g ẹ o nói hai ta vị huynh trưởng có ở đó hay không phụ cận ta cũng không biết hành tùng của bọn hắn luôn luôn rất q u ỷ dị cái này khiến dương xuyên thái tử khỏe miệng giật một cái ngươi cùng ta chơi chơi trốn tìm đâu cái này muốn tại ta đắc tội ngươi gọi người cũng không kịp h a lâm lâm tiêu thừa thần ngươi là cảm thấy đồng nông lão cầu kiên là của ngươi h n nhân ô tâm thiên thần liên tưởng đến gần đây sự t ì n h kịp phản ứng hắn khàn cả giọng h é t lớn ngươi chớ để cho lão cầu kia lừa gạt năm đó ngũ đại thần triệu tu sĩ đi bích lạc lang mộ lịch luyện lúc ta tới qua đồng thị cổ thành phụ cận lão cầu kia cũng không ra ngoài làm sao có thể đối với ngươi làm việc thủ đồng thị cổ thành bên trong ô tâm tạc tử ngươi cũng đừng nói b ậ y biết được chân tướng mấy vị võ thần mặt ngoài phẫn nộ chấn định nhưng trong lòng trong lòng đại loạn bọn hắn làm sao quên một lần này cái này muốn sự tình bại lộ đồng thị cổ thành trực tiếp không có ta không cho phép ngươi nói xấu ân nhân hắn làm người như thế nào ta tự có phán đoán nào có thể đoán được ngoài ý muốn một màn đến lâm tiêu phản ứng càng quá kích phát ra gào thét thiên âm có phải hay không ân nhân ta không biết sao lao tử đều giúp đỡ người nghèo người nhân chứng này nếu để cho ân nhân khó xử vậy ta không được từ đầu thành lập hảo cảm lâm tiêu thượng thần chúng ta đều là nhân chứng người tin ta không tin ngươi để đồng mông lão cầu kia đi ra đối chất Ô tâm thiên thần vội và nói cái này muốn để lâm tiêu nhận định đồng mông chính là ân nhân bọn hắn Ô tâm thiên bảo chẳng phải là gặp xui xẻo cho nên việc này nhất định phải cho bẻ tới làm không tốt lâm tiêu sẽ còn niệm tình hắn có công nhĩ đẳng đối với ta ân nhân vốn là có sắc ý lời của các ngươi ta như thế nào tin lâm tiêu lanh quát một tiếng thiên thần ấn ông long rung động uy năng kinh khủng để thiên địa run dậy để dương xuyên thái tử giật n ả y cả mình kẻ này đột phá đến thiên thần cảnh vẫn chưa tới hai năm tại sao lại mở ra một lần thần biến đáng sợ nhất là lâm tiêu trên thân càng có trí tôn thần thuật khí cơ khôi phục cả người như b ạ o long xuất thế hướng phía ngoài thành đi đến muốn tiến hành khai chiến trực tiếp đánh cho đến chết đồng thị cổ thành biết được chân tướng tu sĩ đều đang là người kỹ xảo của bọn họ đồng nông thượng thần tính toán lợi hại như vậy sao đem lâm tiêu ăn đến gắt gao ngần người lại đâu chỉ là bọn hắn như dương xuyên thái tử cũng là giật cả mình s á c ý hắn đ a n g c h ẳ n g tự báo danh hào lúc đối với cái này thành cũng có được san bằng c h i tâm a cái này sẽ không đem dương xuyên thần triều cho c u ố n vào đi cái kêu ba huy nệ h đ tuyệt đối không có khả năng gây là cha hắn quân chăm chú nhắc nhở qua cho nên việc này chính mình nhất định phải viết sạch sẽ lớn mật g i á m chất vấn lâm tiêu đạo hữu bản thái tử dung ngươi không được bọn họ đại chiến còn không có tiến hành dương xuyên thái tử g ầ m thét một thanh ngọc kiếm vào tay trực tiếp đem bên cạnh một tôn thiên thần l ư ợ c phách máu tươi vẩy ra một thân c h ậ n hắn như đánh tan bình thường xông vào ô tâm thiên bảo võ thần bên trong tiến hành cuốn quét một màn này quá ngoài ý muốn cho dù là ô tâm thiên bảo nhân mã đều là không kịp phản ứng để đi tới lâm tiêu đều sợ ngây người Trưng 598, đều là bằng hữu, thiên thần dị bảo. Trưng 598, đều là bằng hữu, thiên thần một Ngươi bằng bằng không phải cùng bọn hắn một bọn đều đều hữu, hữu, là là Làm bảo. bảo. phải dị dị sao. Vẫn diệt một đám người ô hợp làm gì làm bần tay của ngươi gặp lâm tiêu muốn đuổi kịp đi dương xuyên thái tử ngăn lại hắn tế ra một tấm lệnh bài nở rộ thần huy quét sạch thương mang thiên điệu ta chính là dương xuyên thái tử lập tức phát xuống thần triều tất sắt lệnh mục tiêu ô tâm thiên bảo bọ chúng đám ô hợp này va chạm bản thái tử nhất định phải toàn bộ tiêu diện lấy chúng ta thần triều chi vi dương xuyên thái tử thanh em huy nghiêm theo thần huy tiến hành khuếch tán tất sát lệnh loại thao tác này để lâm tiêu xạ mặt lại ố tầm thiên bảo lúc nào va chạm ngươi ngươi có muốn hay không ác như vậy lâm tiêu đạo hữu kinh lịch việc này chúng ta cũng coi là bằng hữu liền sông hôm nay duyên phận nói không chừng có thể làm cho ta dương xuyên thần triều cùng ngươi cùng hai vị h u y n h trưởng thành lập được giao t ì n h tâm h hậu phát lệnh hoàn tất dương xuyên thái tử đối với lâm tiêu đạo hắn cũng không dây dưa dài dòng nói xong liền ô quyền cầm kiếm đi xa bằng hữu ta ở chỗ này tìm kiếm hỏi tham ân nhân sự tỉnh còn xin chớ có chuyển đi lâm tiêu kịp phản ứng vội vàng thần nhiệm hóa âm đạo không cần truyền đi đây là muốn nhìn một chút phải t r ă n g còn có người muốn đối phó thành n à y tu sĩ dự định duy nhất một lần chém sạch sẽ sao dương xuyên thái tử ngừng chân nghĩ đến đây đồng thị cổ thành ở trong mắt hắn địa vị không giống với lúc trước dương xuyên thái tử thống khoái nói đều là bằng hưu đó là tự nhiên lời nói rơi xuống dương xuyên thái tử biến mất tại nguyên chỗ đi nhanh ra một đoạn đường phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh chính mình một loạt thao tác nên là phủi sạch quan hệ đi lâm tiêu về bản thiên huynh trưởng hắn vô tướng cũng theo tới cho ngoại giới truyền lại tin tức chính là người huynh trưởng này cực kỳ bảo vệ lâm tiêu đắc tội lâm tiêu chính là đắc tội cái kia ba huynh đệ đắc tội bản thiên tiên tiên cổ cung môn sinh lực ảnh hưởng thực sự quá dọa người thái tử còn muốn truy sát ô tâm thiên bảo bộ chúng sao chỗ tối truyền đến một thanh em đó là tự nhiên bản thái tử phái đi bọn hắn nguyên nhân cái kia ô tâm biết được đáng tiếc bị hắn chạy ra nhất định phải g i ế t người diệt khẩu dương xuyên thái tử lãnh khốc đạo đây thật là kẻ hùng hắn a có thể là huynh trưởng bọn hắn diệt đi huyền r ự dựng nên lên uy danh qua kinh người lâm tiêu suy tư lúc hướng phía đồng thị cổ thành đi đến tạ quá lâm tiêu thờ thần tạ quá đồng thị cổ thành bên trong vô luận là biết được hay là không biết chân tướng võ thần đều tại kích động tham viếng trải qua việc này bọn hắn minh bạch lâm tiêu cùng bọn hắn đồng thị cổ thành quan hệ xem như triệt để đứng thẳng k h á c h khí k h á c h khí ân nhân đối với ta có tái tạo tri ân nơi đây việc nhỏ không đáng nhắc đến lâm tiêu khoát tay áo mặt mũi tràn đầy thổn thức để một chút biết chân tướng võ thần đều là đầu bông xuống như thế l ử a gà số dưới bọn hắn đều không đành lòng đúng vậy lựa gà số dưới bọn hắn cũng muốn không may thuộc về lên phải thuyền giặc a y lao phu năm đó tiện tay tiến hành lại thắng là như thế thiện quả thật là thiện ác hưu trên cổng thành lại xuất hiện một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân rõ ràng là đồng mông t i ê n thần một bộ vĩ nạn cao nhân hình tượng trên thực tế cao nhân cũng có chút khẩn trương hắn sợ cùng lâm tiêu chân chính chẳng mặt dù sao lâm tiêu đối với ân nhân hình dạng có phải hay không một chút ấn tượng đều không có quỷ mới biết nhưng sự tình huyên náo lớn như vậy hắn c á i này ân nhân còn không lộ diện đây chẳng phải là lộ ra c h â n ngựa ân nhân người rốt c ụ c nguyện ý gặp ta lâm tiêu nhanh chóng lên đón nắm chặt ân nhân bàn tay vệ vược một bộ đạt thành mong muốn phản ứng rất là kích động trước đây là bản thần của hủ đứng ốc, chúng ta có thể mỗi ngày gặp lâm tiêu phản ứng để cao nhân trong lòng đại định nếu không phải sợ bị nhìn thấu ngươi coi ta thích che che lấp lấp a chạm mặt đều gọi ân nhân vậy cái này ân nhân ta chắc chắn làm tốt tốt tốt mỗi ngày gặp ta muốn g i ư ờ n g nằm ở bên lắng nghe ân nhân dạy bảo lâm tiêu hưng phấn hỏi hắn ân cần hắn phát hiện cao nhân này cụ thể tu vi so với hắn phát giác còn mạnh hơn một chút ở vào thiên thần sáu tầng cảnh hậu kỳ có trước đây cơ sở lại thêm mỗi ngày gặp nhau ta không tin liền đưa không đi ngươi nhìn địa bộ này nhìn ân nhân sắc mặt chỉ sợ thật thời gian không nhiều lắm cho nên lâm tiêu phải cảm ơn ô tâm tiên bảo không có các ngươi như thế thao tác ta còn không thể t ạ i duy trì hảo cảm điều kiện tiên quyết nhìn thấy ân nhân đâu sau đó một già một trẻ này tại mọi người nhìn soi mói liền như vậy hướng phía trung ương cung điện mà đi ân nhân lúc trước sự tình lâm tiêu đột nhiên tới ác thú vị mới vừa vặn mở miệng liền để cao nhân trong lòng máy động n g ư ơ i mẹ nó không phải tin sao làm sao còn đến hỏi như ngươi loại này đối chất ta sợ đắp không được ca khụ khụ đồng nông lồng ngực kịch liệt chập trùng phun ra mấy ngụm thân huyết đứng đốc ta lớn tuổi bệnh cũ tại thân không cần để ý ngươi vừa mới muốn hỏi điều gì lời nói rơi xuống đồng mông lại kịch liệt ho khan phun ra huyết h ò a lâm tiêu ma hắn thật sợ trực tiếp cho đưa tiễn cho nên vội vàng rời đi chủ đề đứng ốc vừa rồi đó là dương xuyên thần triều thái tử lấy người này địa vị lại cùng ô tâm thiên bảo nhân vật sen lẫn trong cùng một chỗ nhất định là sự tỉnh ra có nguyên nhân đồng mông cũng tại nói sang chuyện khác bọn h ắ n dặn này có thiên thần chấn giữ thần đạo thế lực thường xuyên sẽ đón lấy một chút thần triều nguy hiểm nhiệm vụ người ta là cao quý thái tử không điều động nhân mã của mình lại cùng ô tâm thiên bảo sen lẫn trong cùng một chỗ t lâm tiêu cười nói để đồng nông kinh ngạc sau đó ấm áp nhẹ gật đầu mấy canh giờ sau một mảnh cành lá hung tùng giữa rừng núi một đầu tóc xám ô tâm thiên thần đứng tại nơi đây tức dẫn đến toàn thân run rẩy hắn cùng bộ hạ tàn ra bên người còn sót lại mười vị võ thần đi theo đều như chim sợ cảnh con cái này dương xuyên thái tử cho dù muốn giao hảo lâm tiêu c nghiến nghiến sau đó hắn ả i i làm còn có thể quan minh chính đại xuất động hắn dương xuyên thần triệu nhân mã lấy tiêu diệt chúng ta làm nguy trang tiến đến tuần liệp thiên thần di bảo có thể sưng nhất tiễn sông điêu cái gì cái kêu mười vị võ thần huyết khí dâng lên dương xuyên thái tử thật sự là giỏi tính toán ô tâm thần chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy một vị võ thần nộ khí khó tiêu bọn hắn ô tâm thiên bảo là còn lâu mới có thể cùng thần triều so sánh có thể tượng đất còn có ba phần hỏa khí khẩu khí này hắn nuôi không trôi tính toán hắn nằm mơ hắn muốn tìm thiên thần dị bảo đúng không chúng ta liền đem tin tức truyền lại cho xung quanh các đại thần triều để bọn hắn hung h ă n g tranh ô tâm thiên thần gần từng chữ để mượi vị võ thần đều là trọng trọng gật đầu hôm nay xin phép nghỉ một ngày phía sau tranh thủ nhiều càng một chút vạn phần thật có lỗi Trước lâm ư ơ n g t kiến tiêu r á c h a là Lâm Hy Tinh? t i tại đại ồ Đồng n Thành bên trong, mở ra cùng Nông, ngày gặp nhau sinh g gặp Thị h Cổ ra o mở mỗi t tháng. một Vẹn vẹn vực, hơn phân nửa tháng. Phu cận một mảnh Phu địa l ề nhân trở nên k ô n yên đứng lên. Khi thì đại địa chấn động, thần đạo khí tức ngút g đại địa đạo tức Khi khí thì phụ h trời t Lâm ta i đại ê u nhân. t gặp được dương xuyên thần triều số lớn nhân mã v i ê n phó mà đến đi ngang qua chúng ta đồng thị cổ thành đồng nông c h i tử đồng văn tưởng là thành này vị thứ hai thiên thần vội vàng đi vào một tòa đình nghỉ mát phía trước bầm a là vị chu sát ấu tâm thiên bảo bộ chúng sao lâm tiêu biểu thị biết để đồng văn tường không nên quái dày chính mình cùng ân nhân ở chung phụ thân lâm tiêu đại nhân khả năng còn có mặt khác thần triều nhân mã đang hành động mấy ngày qua đi đồng văn tường lại đến lần này để lao phụ thân đồng nông ngồi không yên tường nhi có thể nhô ra đến xảy ra chuyện gì không rõ ràng đồng văn tường lắc đầu cho dù hắn đến hỏi người ta cũng sẽ không nói rõ đương ốc đồng nông lại nhìn phía lâm tiêu ngày đó hắn liền nhắc nhở qua lâm tiêu dương xuyên thái tử cử chỉ khắc thưởng ra hiệu lâm tiêu theo sau hiện tại vô khuyết cùng lá đỏ cũng quái dày tiền đến cũng không chiêu cáo mục đích có có thể là đồng nông l đã vui mừng vừa lo lắng cùng lâm tiêu nói chuyện với nhau hắn biết kẻ này không thường trú tiên thiên cổ cung liền mang ý nghĩa đã mất đi tiền kỳ tài nguyên cái này muốn làm trễ mãi lâm tiêu cơ duyên hắn thật không đành lòng sự tịch gì cũng không có ta phụng dưỡng ân nhân trọng yếu lâm tiêu hay là câu nói này để đồng mông đều không còn lời gì để nói lương tâm nhận lấy khiển trách gặp lâm tiêu thái độ kiên quyết hắn chỉ có thể coi như thôi lâm tiêu tại đồng thị cổ thành bên trong rất là bận rộn trừ bản thân tu hành bên ngoài còn tại chỉ điểm trong thành võ thần tu hành chọn lựa mấy cái võ thần cảnh thời kỳ cuối có hy vọng tiến quân thiên thần cảnh h ạ n giống tặng cho thần tinh cùng thần đan tiến hành đề điểm để trong thành tu sĩ đều kinh hãi lâm tiêu thần đạo càng lộ tu hành kiến giải chỗ nào giống như là mấy chục tuổi kỳ tài đúng như một tôn sở học rất rộng tiên hiền tại khai đàn giảng đạo đặc biệt là lâm tiêu đối với võ thần cảnh định phong càng ộ giống như là chìm đắm mấy ngàn năm nhân vật ngắn ngủi mấy lời liền làm cho người biết thai phát hội đồng, đồng. mông dự tính đều là thán p h ụ kích động đến lão lệ chạy ngang lâm tiêu muốn báo ân có thể cho tài nguyên cho bảo vật đây là đơn giản nhất bất việc có thể lâm tiêu giúp đỡ người nghèo đằng sau bắt đầu đi một con đường khác trình độ nhất định vật chất bên ngoài trao tặng bọn hắn tự lập c h i pháp bất luận cái gì bảo vật đều cần xứng đôi thực lực mới có thể l ỡ được nếu không đó chính là thai họa cho người con cá không bằng dạy người câu cá cái này bảo ân là báo đến trên ý tưởng muốn để bọn hắn đồng thị cổ thành ra lại thiên thần nó đại giới chính là hao phí lâm tiêu tinh lực thử hỏi a i gặp được không cảm động đồng văn tưởng cũng không biết nói cái gì cho phải lâm tiêu móc tim móc phổi để lao phụ thân cũng gặp lương tâm kiến trách khi thì ban đêm bừng tỉnh có thể lại không thể không lừa gạt x u ố n g d ư ớ i cái này tạo thành một cái tuần hoàn đ ắ c tính để lao phụ thân nhìn càng thêm t i ể u tụy đứng ốc mệt không đ ô n g ông không biết nên làm một chút cái gì chỉ có thể đối với lâm tiêu hỏi h à n ân cần ân nhân ta không mệt tương lai cho dù ngươi rời đi ta cũng sẽ không đối với cái này thành vung tay mặc kệ sẽ để cho bọn hắn có đặt chân căn bản lâm tiêu lộ ra một mùm hàm răng chán đoãn cái tia đơn thuần hiền lành thần sắc giống như là một cây đao hung hăng cắm ở đồng m ô n g trái tim bên trên để hắn kịch liệt khó khăn lần này đồng m ô n g là thật k h ủ n g khuôn mặt d á n mua đều quanh quẩn một tia từ khí lâm tiêu giật nảy mình tiến lên nâng đứng ốc lao phu biết tự thân thiên mệnh sớm muộn đều có một ngày như vậy đồng m ô n g đ á n g chát ngươi không mệt ta mệt mỏi a việc đã đến nước này ngươi rõ ràng có thể rời đi hết lần này tới lần khác như vậy móc tim móc phổi để cho ta chịu đủ g à y vò lại nơm nớp lo sợ sợ chân chính nhân, nhân xuất hiện cuộc sống như vậy lúc nào là cuối cùng a hắn thật nhanh không kéo dài được nữa ân nhân Kỳ thật ta cũng có một cái tâm nguyện hy vọng ân nhân giúp ta đ ạ thành t gặp thời điểm không sai bịt lắm lâm tiêu nghiêm mặt nói đúng ốc ngươi nói lao p h u tuyệt không hai lời đồng nông hai mắt tỏa sáng ngươi như thế móc tim móc v ộ i ta đều nhanh ấ y nay chết phải t r ả có năng lực hoàn thành tâm nguyện của ngươi ngươi t ù y tiện nhắc tới vạn nhất ngày sau sự tình bại lộ ngươi cũng sẽ không làm khó thành n à y ân nhân đợi ngươi sống quãng đời còn lại lúc ta sẽ nói đi ra lâm tiêu mở miệng tốt ngươi có thể nhất định phải nói đồng nông chăm chú gật đầu thiết qua mấy tháng đồng nông t h thần muốn quy thiên tin tức này chuyển ra để cả tòa đồng thị cổ thành đều tràn ngập cực kỳ b i a i từ võ thần lại đến võ đạo lĩnh vực mọi người đều là theo thứ tự tiến đến tham viếng đồng mông thượng thần rất nhiều người đều tại nước nợ đối với cái này thành mà nói đồng mông thượng thần chính là trụ cột rất nhiều gặp rủi ro người ở đây trong thành cắm dễ đều nhận đồng mông c h e trở chi tỉnh lâm tiêu lập ở một bên nhìn qua những người này trầm mặc không nói đồng mông tuyệt không phải ác nhân theo hắn biết bởi vì đồng mông tu vi cùng thực lực từng có thần triều mời trào qua đối phương đồng mông nguyện cự là không yên lòng người sau lưng lừa h ắ tới cũng là vì trong thành tu sĩ an uy cho nên hắn đối với đồng mông cũng có mấy phần khâm phục c h i tâm mấy ngày qua đi trung ương cung điện vắng lạnh xuống tới ngay cả đồng thị tộc nhân đều không lập trong đó đó là đồng mông y tứ hắn dựa vào trên giường nhìn qua đi tới lâm tiêu đướng ốc ngươi có thể nói ta muốn nạn nhân theo ta tụng niệm một đoạn kinh văn lâm tiêu lời nói rơi xuống để đồng mông kinh ngạc niệm kinh đây chính là lâm tiêu tâm nguyện ta đồng mông nguyện tuân luân hồi theo lâm tiêu dẫn đạo đồng mông không chút do dự nói đồng mông thần đạo tu sĩ thiên thần sáu tầm cảnh hậu kỳ tu có bảy đại thần thuật vẹn vẹn một câu liền để lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư lắc lư hiện hiện từng đoạn văn tự h i ể n thị rõ đồng mông tu vi cùng một thân sở học lâm tiêu đối với cái này cũng không tính quá ngoài ý mớn bởi vì hắn cửa hàng quá nhiều tích lũy hảo cảm có thể đồng mông lại ngoài ý mớn dựa vào trên giường hắn thân thể run dậy kịch liệt t r ừ n g lớn hai mắt trong nháy mắt minh bạch cái gì tiểu t ử t ú i ngươi ngươi mẹ nó cùng ta diễn biệt đâu đồng mông đại giống lên chỉ là thanh âm đã vô lực mấy năm này đủ loại cùng thời khắc này gặp phải hình thành manh liệt t ấ phản phạm trung làm sao đánh giá hắn tới tính toán không bỏ sót trí tuệ v ữ n vàng hắn làm sao đánh giá lâm tiêu tới đơn thuần dễ bị lửa kết quả kết quả là lâm tiêu mới là hí tinh mới là cái kia rảo hoạt hồ ly để hắn l â m nớp lo sợ tự trách đến bây giờ một ý niệm đồng nông bị thương rất nặng lại phải thổ hết u y tân nhân ngươi không phải cũng đang cùng ta diễn kịch sao lâm tiêu bắt đầu tiếp nhận tu vi t á i giá để vốn là thân thể lay động đồng nông lại ngồi trở xuống ân nhân đối với hắn hiện tại là lâm tiêu ân nhân đồng nông liền như vậy vừa khổ c h á t chát lại vui mừng mất đi lâm tiêu cũng không đứng dậy hôm sau hắn lúc này mới mở mắt ánh mắt tựa như hai đạo sấm chớp đáng sợ giữa mi tâm hiện, hiện tiên thần ấn tản ra uy thế hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng loại này thần đạo quyền hành có thể làm cho hắn một ý niệm điều động thần tính lực lượng tăng vọt mấy lần có thừa thiên thần ba tầng cảnh sơ kỳ lâm tiêu vươn người đứng dậy hắn lịch phạt năng lực quá đáng sợ cho dù lấy đồng mông tu vi đ ư ợ ra tăng thêm cố gắng của hắn xông vào cảnh này đều kém chút thất bại đương nhiên cái này cũng đầy đủ đáng sợ b ộ c phát ra thực lực không thể so sánh nổi bù đắp được rất nhiều tài nguyên cùng nhiều năm khổ tu dựa theo khinh hướng như thế xuống dưới ta đổi kịp lăng đỉnh nhị ca hẳn là rất đơn giản muốn siêu thoát thiên thần cảnh hẳn là cũng không được bao lâu không cần thường trú tiên thiên cổ cung lâm tiêu đối với đồng mông thi thể cung bái đ ô n g nhiên trong lòng k h ẽ động hắn đối với thanh thiên bằng thuật tựa hồ nhiều hơn một loại huyền diệu cảm thụ như hạt giống muốn rút ra cảnh non thiên phú của ta đ ư ợ c ra thuật này muốn tu thành lâm tiêu mừng rỡ thuật này hắn tại tham gia thịnh hội trước ngay tại p h ỏ n g đoán đặt nền móng bước vào nghịch tầng năm lần sau có được tu thuật này tư cách bước vào thiên thần cảnh sau khám phá thuật này luận võ thần lúc đó có ưu thế càng là cùng vô tướng xác minh qua cho dù đó là trí tôn thần thuật hắn cũng phỏng đoán đến tinh nghĩa trước đây đủ loại tích lũy hôm nay phú lại tăng lên nữa n h ư muốn đến cái nào đó chỗ tháo nước lại tu thành môn này trí tôn thần、thuật. Ta đối đ ị cả tòa đồng thị cổ thành đã phủ lên lụa trắng trong thành tu sĩ đều là có mặt đưa trẻ thơ dại thượng thần cuối cùng đoạt đường khoảng cách thành này mười vạn dặm có hơn một mảnh khoáng đ ạ t khu vực có thể thấy được từng bộ võ thần thi thể phủ phục thần huyết tùy ý chạy xuôi tự thành một phương chiến trường nơi này có tam đại thần triều tại đối trọi tung bay tinh kỳ phía trên viết thần triều xưng hảo cho thấy đây là dương xuyên vô khuyết cùng lá đỏ dương xuyên một phương ba tôn thiên thần lẻ loi mà đứng lạnh lẽo nhìn vô khuyết cùng lá đỏ thiên thần thần triều ở giữa thiên thần không dễ dàng nói chiến cho dù là hiện tại cũng chỉ là võ thần tại giao đấu dương xuyên thái tử nơi này không phải ngươi hướng cương thổ các ngươi vượt bên liên g i bất quá chúng ta nguyện ý cùng ngươi vừa hợp lực tần săn sau đó cùng hưởng phúc trạch đem thiên thần dị bảo tàn đồ lấy ra đi vô khuyết cùng lá đỏ tổng cộng bốn tôn thiên thần đều cùng nhau nhìn chằm chằm dương xuyên một phương thanh niên áo đen các ngươi có bản lĩnh cứ tới lấy dương xuyên thái tử thần sắc khó coi thiên thần dị bảo manh mối chỉ là tàn đồ tin tức không hoàn chỉnh bằng không hắn cũng không cần phát động nhân mã đi tìm mà nửa năm trước hắn trước tiên điều động dương xuyên thần t r i ề u đại quân tiến đến tiêu diệt ô tâm thiên bảo tu sĩ hết lần này tới lần khác khi đó ô tâm thiên thần đã bắt đầu đem thiên thần dị bảo sự tỉnh truyền lại cho xung quanh thần triều cho dù bọn hắn phản ứng cấp tốc ngăn chặn ô tâm đem nó diệt sát, hay là đã việc này bị vô khuyết cùng hồng diệp thần t r i ề u biết được ngươi cũng không nguyện vậy liền d ô n g dài vô khuyết cùng lá đỏ thiên thần đều là rất có kiên nhẫn thần triều sẽ không bởi vì đám ô hợp tin tức liền làm to chuyện có thể ô tâm tiên bảo dám mạo phạm dương xuyên thái tử cái kia vốn là kỳ vặc bọn hắn xuất động nhân mã là vì chứng thực có thể mang theo thiên thần dị bảo tên cho dù bọn hắn còn không biết vậy đại biểu cái gì cũng đủ làm cho một chút thiên thần ngồi không yên nguyện ý hao phí thời gian đoạn này thời gian bọn hắn thông qua dương xuyên thần triệu một phương phản ứng cảm thấy việc này hơn phân nửa làm thật cho nên càng muốn rông dài tóm lại không cho tàn đồ vậy chúng ta liền nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi ngươi đi đâu chúng ta đi đâu một đám vô lại dương xuyên thái tử tức g i ậ n đến thân thể phát dung hắn chính là tới tìm l i ệ p thiên thần dị bảo làm sao nhìn thấy lâm tiêu sau hướng gió thay đổi hoàn toàn thái tử dương xuyên một phương ba tôn thiên thần đều là thần sắc nghiêm trọng vô khuyết cùng lá đỏ biết được sau cũng chưa lộ ra việc này nhưng như thế nào số dưới bọn hắn sợ càng kéo dài càng ngày càng nhiều thần triều q u ố n bảo trọng yếu nhất chính là lâm tiêu thông qua thái tử miệng bọn hắn biết lâm tiêu tại đồng thị cổ thành quả t ấ n người này một khi biết được ban thiên chỉ sợ cũng phải biết được tin tức thử nhìn một chút có thể hay không đem bọn hắn dẫn hướng đồng thị cổ thành hắn là báo ân tọa trấn thành này cái này hai đại thần triệu mạo phạm thành này là cùng hắn kết t h ù kết toán dương xuyên thái tử thần nghiệm hóa âm để ba tôn thiên thần giật này cả mình khó trách tại t r i n h chiến lúc thái tử hưu ý vô ý triệu đồng thị cổ thành tiếp cận đây là dự định mượn lâm tiêu tri thủ thoát thân lâm tiêu từng thông báo ta chớ có lộ ra hắn tọa trấn đồng thị cổ thành sự tỉnh mà vua quyết thần triệu lúc tây thần hầu còn tại thay thế tìm kiếm hỏi tham ân nhân cho thấy này hướng còn không biết việc này dương xuyên thái tử phân tích. cái kêu ba tôn thiên thần trầm mặc đây là đang đùa lửa a nghị đến lâm tiêu hai vị h u y n h trưởng còn có bản thiên đối với lâm tiêu s ủ n g ái bọn hắn có chút sợ hãi ân lúc này ở đây thiên thần đều là lòng có cảm giác cùng nhau hướng phía một phương nào nhìn lại bọn hắn phóng xuất ra thần n i ệ m phát hiện một đám cư trú trong hoang dã máy cầm t r ù n g t r ù n g điệp điệp vũ cánh bay lượn trong đó có chim tước có kền kèn, có phi ưng đang không ngừng tê minh đây không phải là phổ thông di chuyển đang bay nhanh đào vong số lượng nhiều lắm đơn giản như một mảnh che khuất bầu trời mây đen chuyện gì xảy ra đây là ai tới giao đấu tam đại thần triều võ thần bọn họ đều là nhau nhau dừng lại. di chuyển manh cầm cũng không nhận hành kích hoàn toàn là phát giác nguy hiểm hết lần này tới lần khác bọn hắn không cảm giác được thần đạo khí tức lại có thần triều đã bị kinh động dương xuyên thái tử năm tay người còn chưa đến cách không liền để nhiều như vậy manh cầm chân kinh di chuyển đó là dạng gì nhân vật vê anh tiếp theo một cái trước mắt tứ ra đều là rung động có thanh trọc nhị khí quét sạch bắt phương giữa sân thần đạo tu sĩ thần nghiệm còn chưa từng bắt được người đến trong tầm mắt liền xuất hiện một đầu đại bảng to lớn lại kinh người sóng âm cái thế khuyết tán ra thần thuật khí cơ độc tôn cái kia đó là trí tôn thần thuật thanh thiên bằng thuật là là vô tương thần quân chân thân giáng lâm bốn giữa sân lập tức xôi trào tam đại thần t r i ề u thiên thần đều là đỉnh đầu đ a ra hà n khí huyền dực thần triều huyết tán để môn này trí tôn thần thuật cơ hồ trở thành vô tương tiêu chí thần triều ở giữa thiên thần không dễ dàng nói chiến như năm đó bích lạc l a n g mộ được xưng là thiên thần l a n g mộ cũng chỉ là để võ thần đi lịch luyện mẹ nó đánh lấy đánh lấy thần quân xuất hiện hay là cái này thần đạo quái vật đi mau nhưng phàm là võ thần đều tại đoạt đường phi nước đại nhưng mà không còn kịp rồi cái tia đại bàng l ư n g beo thanh trọc nhị khí vượt qua thiên địa tốc độ quá nhanh Đã chiêu nhanh đến h một tôn t i ta h n t ư cũng mặt đối p h ư không ác ý dương xuyên thần chiều hai tôn thiên thần thì là càng hoảng loạn rồi tay cầm tín vật tại xin mời hướng chủ đăng c h ạ n g thái tử vừa rồi muốn làm cái gì muốn mượn lâm tiêu chi thủ thoát thân a xoay đầu lại người ta huynh trưởng đăng c h ạ n g trực tiếp vọt tới bọn hắn một phương thiên thần phải chăng cho thấy thông qua bọn hắn hành động đoán được tâm tư của bọn hắn cho nên muốn xuất thủ c h ứ n g trị gặp qua vô tương thần quân vạn b ố i dương xuyên thái tử cùng ngài tam đệ chính là bằng hữu ta chỗ này có một phần tàn đồ chính là tam gia i thịnh hội lúc cạnh tranh đoạt được chỉ hướng một loại thiên thần dị bảo nguyện ý tặng cho vô tương thần quân cùng ngươi ba huynh đệ kết xuống cao sơn lưu thủy c h i t ỉ n h dương xuyên thái tử trong lòng có quỷ hắn phản ứng cực nhanh vội vàng túi đầu tay lấy ra tàn đồ để vô khuyết cùng lá đỏ thiên thần đều là nội tâm gào thét đánh lửa ngài người cũng không chịu lấy ra nhìn thấy vô tương đăng tràng trực tiếp liền lấy ra tới còn cao sơn lưu thủy chỉ là chỉ có đáp lại chính là một tiếng ẩm v a n g động đất cái kia đại bảng tràng phi thiên thần sau cũng tại lay động giống như là mới học được phi hành chi m ư n g con có chút khống chế không nổi xông ra một đoạn đường sau một đầu mới ngã xuống ném ra một tòa hỗ trời khói bùi c u ậ t c u ộ t cái này khiến trong sân thần đạo tu sĩ toàn bộ đều động thứ đổ chơi gì đường đường vô tương thần quân thi triển trí tôn thần thuận lại sẽ rơi xuống đất ta ta còn sống ta có thể đối cứng thần quân bị tràng phi khang nhạc thần hậu lại bay trở về hắn cũng không vẫn diệt chỉ là lồng ngực lõm miệng phun b ọ t máu có chút c h g váng bị thần quân trí tôn thần thuật chính diện chạm vào nhau hắn lại chỉ là trọng thương chưa chết hắn lúc nào mạnh như vậy đây không phải là vô tương thần quân là một tôn thiên thần bốn rốt cục tam đại thần t r i ề u thiên thần kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy kinh sợ không phải vô tương lại hiểu đến loại này trí tôn thần thuật sẽ là ai lâm tiêu nhưng ngay cả khang nhạc thần hầu đều bị tràng phi đến t h thường có thể nào là lâm tiêu đây chẳng qua là một cái mới tiến quân thiên thần cảnh không lâu tu sĩ a chẳng lẽ là bàn thiên mặt khác thần hầu vậy cũng không giống a nghe đồn bản thiên thiên thần không c ó tư cách tu luyện t h u ậ t này lại cái kêu ba huynh đệ đi vào bản thiên đó mới mấy năm trong bụi mù truyền đến một trận tiếng ho khan một vị thanh niên mặc áo xanh chậm dài đứng lên hắn còn tại xoa đầu để ở đây tất cả mọi người như bị xét đánh thật thật là lâm tiêu hắn đây là cái gì nộ g tính thời gian ngắn như vậy lại tu thành một môn trí tôn thần thuật khang nhạc thần hầu dưới chân lảo đ ả o cùng gặp quỷ bình thường hắn thực lực c ư ờ n g đại cùng d a i bất bại đụng phải tám tầng cảnh thiên thần cũng có thể còn nhau đấu pháp tại cao chót vót trong tuyến nguyện ác chiến các phương đánh g a huy dan hiền hách mà bây giờ lại bị tu vi kém xa chính mình lâm tiêu đụng vào t h ụ thương tiền bối thật có lỗi ta không có khống chế lại lâm tiêu từ hố trời bên trong đi ra có chút chật vật cũng rất xấu hổ h ã n tại đồng thị cổ thành bên trong lĩnh hội thanh thiên bằng thuật hứng thú chỗ đến diễn hóa thuật này bên trên kích cửu thiên phát giác nơi đây chi chi ế n vốn định tìm hiểu ngọn ảnh kết quả trực tiếp không kiểm soát căn bản hãm không được thân hình không thể khống chế lại ở đây thiên thần chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người bay thẳng thiên linh kẻ này giờ phút này thiên thần uy không hiện bọn hắn nhìn không tấu cụ thể tại cái nào cảnh giới coi như hướng về phía vừa rồi cái kia một tay s a không phải sơ giai thiên thần đơn giản như vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì thiên thần cảnh ngươi nói thần biến liền thần biến bằng hữu ngươi thật hào phóng a phần nhân tình này ta lâm mẫu người nhớ kỹ lâm tiêu lại nhìn phía dương xuyên thái tử hắn nhớ kỹ cái này bằng hữu cố ý lung lay trong tay tàn đồ khang nhạc thần hầu kịp phản ứng nhìn về phía thái tử quả nhiên thái tử đã là hai tay chống chân ngươi dương xuyên thái tử dưới chân lạo đạo kém chút thổ huyết hắn tưởng lầm là vô tương nén giận trừng trị chính mình lại trong lòng có quỷ lúc này mới giao ra chương sáu trăm lẻ một tàn đô tới tay muốn tin hay không t r ư ơ n g sáu trăm linh một tàn đồ tới tay muốn tin hay không b ấ t quá phần này tàn đồ bên trên ghi chép thiên thần dị bảo ta đã ngẫu nhiên đặt được các ngươi không cần tìm về nhà đi lâm tiêu thuận miệng liền đến thiên thần dị bảo bị ngươi đặt được dương xuyên thái t ử sắc mặt k ỳ biến cái này tàn đồ đích thật là bọn hắn một phương đập xuống mà dù sao chỉ là tàn đồ tin tức không hoàn chỉnh như cái kia thiên thần dị bảo nghe nói có tăng lên thần triệu thực lực tổng hợp chi năng cũng không phải là để nào đó một tôn thiên thần như vậy cực điểm thăng hoa a ta nói ta được đến các ngươi còn không tin lâm tiêu cho mày trời mới biết thiên thần dị bảo là cái gì các người muốn tin hay không không tin có thể làm sao ta không được nữa liền r i ê u nhân đối với hai cái huynh trưởng lâm tiêu đã sớm đánh châm dự phòng mà hắn vừa rồi mất k h ô n g chế biểu hiện ra tự giác không tính quá khoa trương về phần bản thiên thần triều đã sớm không giống với lúc trước như hướng chủ tương lai nói không chừng đó còn là hắn t ẩ u từ đâu vậy cũng là người một nhà chẳng lẽ cái k i a thiên thần dị bảo còn có năng lực đặc thù dương xuyên thái tử lộn xộn hắn liên tưởng đến để lâm tiêu chớ có để cho mình lộ ra tìm kiếm hỏi tham ân nhân sự tỉnh vậy có phải đại biểu lâm tiêu đã sớm biết thiên thần dị bảo chỗ để hắn không lộ ra kỳ thật cũng đang đánh chủ ý bọn hắn đấu nửa ngày bị lâm tiêu đạt được lặng lẽ đi lấy đi thiên thần dị bảo lâm tiêu đạo hữu chúng ta là bằng hữu có chỗ tốt ta tự nguyện cùng ngươi cùng hưởng cáo tử dương xuyên thái tử liền ô quyền biệt khuất dẫn người rời đi cái k i a tàn đồ hắn vẽ phòng theo qua quyết ý còn muốn tìm đi qua vô khuyết cùng hồng diệp thần t r i ề u thần hầu đối mặt lâm tiêu lời nói để bọn hắn tim đập thình t h ị c h dù sao bọn hắn chính là vì thiên thần dị bảo tới liên thủ tìm lâm tiêu muốn tàn đồ ba h u n h đệ dư u y vẫn còn cho nên bọn hắn cũng phải đổi bên trên dương xuyên thái tử phụ cận có ta là lâm tiêu lâm tiêu lấy ra chính mình quyền vị cổ lệnh đang tiến hành thôi động ta phát hiện thiên thần dị bảo nhưng lúc đó chuyện quá khẩn cấp ta đi một chuyến liền rời đi sợ không có quét sạch sẽ nhiều hiệu triệu một số nhân mã tới đối với có dành thiên thần cũng có thể tới đại ca của ta cùng nhị ca hướng chủ cũng đêu một tiếng xem bọn hắn có hứng thú hay không cái này mỗi chữ mỗi câu chuyên r a để đám người tâm thần run lên ngươi nói không nói võ đức ca nào có dạng này thiên thần dị bảo còn muốn làm phiền thần quân đây là dự định toàn quân xuất k í c h sao lúc này lâm tiêu lại gào lên cái gì n g ư ân còn có mặt khác người giả mạo cùng nhau lưu lại chờ ta trở lại lâm tiêu cùng phụ cận bản thiên tu sĩ lấy được liên hệ một bộ vô cùng phẫn nộ dáng vẻ lâm tiêu thiên thần đã tìm tới ân nhân vô khuyết tu sĩ lại làm mộng bọn hắn vô khuyết lúc tây thần hầu là nhận lấy kích thích ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm lâm tiêu ân nhân lâm tiêu lần lượt thiện đãi người giả mạo u ú c tây thần hầu ngồi không yên cũng bắt đầu gây sự nhưng nếu ân nhân tìm được làm sao không nói sớm ừ dương xuyên thái t ử nợ nụ cười lạnh lâm tiêu đến đồng thị cổ thành báo ân bàn thiên vì sao không chiêu cáo hắn không rõ ràng v ô khuyết thần t r i ề u ú c tây thần hầu dám giả mạo không nói sẽ không may nhưng cùng bàn thiên quan hệ khẳng định phải chuyển biến xấu rất nhanh v ô khuyết cùng hồng diệp thần triều tu sĩ mang theo phức tạp tâm tình đi bởi vì bọn hắn phát hiện lâm tiêu một lệnh rơi xuống hoàn toàn chính xác có b à n thiên thần hầu doanh tu sĩ phát điện kỳ lân mà đang hướng về bên này gần lại lũng vậy cũng là thay mặt lâm tiêu tại ngày xưa lịch luyện trên đường đi tìm kiếm hỏi thăm ân nhân tu sĩ có lẽ vô tướng cùng lăng đ ỉ n h chẳng mấy chốc sẽ đến v ề phần dương xuyên thái tử cũng là đi được không cam tâm giết ta muốn giết ố tâm thiên bảo tất cả mọi người dương xuyên thái tử tà hỏa không chỗ phát tiết để bên người thiên thần yên lặng ố tâm thiên thần đều đã chết ố tâm thiên bảo còn có tu sĩ chưa chết ta muốn giết hết bọn hắn dương xuyên thái tử nghiến răng nghiến lợi nói ân không sai đợi đến đám người rời đi lâm tiêu bật cười hắn sở dĩ không để cho bản thiên chiêu cáo chính là sợ kinh sợ thối lui mặt khác người giả mạo d tìm kiếm hỏi tham ân nhân lấy cớ không có khả năng một một dùng nhưng dùng một lần có thể để nhiều người mắc câu cái này không hán bên này mới truyền thừa kết thúc lại có người giả mạo bị ngăn ở bản thiên trở về mới hảo hảo đối đãi đây chính là ta nhanh chóng siêu thoát thiên thần cảnh đường ta, ta. lâm tiêu nhìn qua trong tay tàn đ ổ thiên thần dị bảo không biết là cái gì đi trước nhìn xem lâm tiêu tay cầm tàn đ ổ thả người mà đi năm cổ thần giới trung bộ mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần chi tranh mặc dù đã hạ màn kết thúc vài năm có thể mạnh nhất thần quân chi tranh mới vừa vặn hết thể đều kết thúc một tôn máu me khắp người thần quân gian nan trổ hết tài năng dẫn phát một trận đại h ả i khiếu thù vô số người chú ý vị này thần quân tại mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần trên lôi đài đều tranh vượt qua đều là thất bại nhiều năm sau lại hiện thân tại thần quân chi tranh bên trong gãy quan nhân vật như vậy thiên phu cực kỳ xuất chúng nhập tiên tiên cổ cung lịch chuyển thiên địa d ị biến siêu thoát thần quân cảnh khả năng cực cao tiên tiên cổ cung một tòa trong đại điện thủ mỹ một phương trên thần tọa ngồi ngay thẳng một tôn thần quân hắn không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng tản mát ra cổ lão cảm giác tăng t ư ơ n g một hít một thở thư không chập trùng lại là ngàn năm tuế nguyện trôi qua để cho ta nhìn xem lần này lại ra như thế nào hạt giống tốt thần quân như là đại mộng mới tỉnh mở mắt lịch đại tam gia i thịnh hội kết thúc hắn đều sẽ t h ứ c tỉnh mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần cũng tới này tiếp nhận lời của hắn động viên đánh một chút máu gà khả t h ầ n quân ánh mắt q u é t tới lập tức ngây ngẩn cả người dưới tay chỉ có một người đó là thiên thần cảnh phù long chuyên môn xử lý tam gia i thịnh hội việc và chuyện gì xảy ra người đâu lẫn nhau liều chết thần quân hỏi thần quân phù long chờ đợi đã lâu liền tranh thủ l n g tiêu cùng vô tướng quyết ý báo cáo một môn x n g quan đều không nguyện thường trú cổ cung cái kia thần quân sợ run mà hậu chiêu trưởng vừa nhất lập tức phủ long thân thể cứng đở tựa như con gà còn giống như trôi đến vị thần này quân trước mặt thần quân đại nhân tiểu nhân khuyên qua a nhưng bọn hắn không nghe ta cũng không thể đem bọn hắn trói tới đi phù long kinh hoàng nhận thức đến một môn x n g quan gây nên vị thần này quân coi trọng thôi thần quân vung tay lên lập tức phủ long giống như là lăn h ổ lô bay ra ngoài môn này xóm quan còn sống đi phù long đứng lên vội và nói bọn hắn mặc dù rời đi dưới bên trong nhưng tinh huyết khóa lại môn sinh tín vật cho thấy bọn hắn còn sống rất tốt bọn hắn tâm cao khí ngạo vậy liền để bọn hắn g i ả i vò bùn quân tự sẽ phái ra hai vị môn sinh đi gõ một cái môn này x o n g quan thần quân mở miệng để phù long đại bị kinh ngạc hắn là tưởng tượng qua chỉ cần vô tướng cùng lâm tiêu đụng phải hung hiểm hoặc là tu vi khó phá tự sẽ hướng tiên thiên cổ cung chạy về phần phái mặt khác môn sinh đi sáng một tay hắn là nghĩ tới nhưng mình không có quyền hạn này đại nhân thật muốn làm như vậy cần như vậy đường xá xa xôi vãng lai sao một môn xóng quan trong đó mạnh nhất võ thần tuổi nhỏ khống chương ế một sáu trăm linh hai dưới mặt đất quỳ lâu lần đầu nghe thấy thần hà c h nửa g tháng qua đi mấy vị bản thiên pháp điện kỳ lân mà cùng mấy trăm vị bản thiên thần hầu doanh tu sĩ chạy đến cùng lâm tiêu tụ hợp nhân m ã như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn mạnh ban thiên mặt khác thiên thần cũng ở trên đường đổi tới lâm tiêu tự mình kêu gọi mặt mũi này nhất định phải cho dương xuyên thái tử đám nhân mã nhìn như đang đổi r ế t ấu t â m thiên bảo hơn người kỳ thực còn không cam tâm đang chăm chú bản thiên động tĩnh thấy vậy đều là t h ở dài đứng lên lâm tiêu tại bản thiên địa vị sao mà siêu nhiên đưa tin mở đi ra bản thiên thiên thần bọn họ đều sẽ nghe tin lập tức hành động làm không tốt hai tôn thần quân cũng sẽ đích thân tới dương xuyên thần triều lại tìm đi qua sẽ bộc u phát trực diện xung đột thăng thêm tiên cổ cung môn sinh khủng bố lực ảnh hưởng là l ấ bọn hắn đều tại thay đổi tuyến đường ta nói lâm min ngươi không phải từng chiếm được thiên thần gì vào sao ngươi trực tiếp dẫn chúng ta qua đi không được sao thiếu niên lang bộ d á n g bạch h a n g đối với lâm tiêu phản là nói ban thiên pháp chủ có lệnh p h ạ m là kỳ lân m à ra ngoài muốn thay mặt lâm tiêu tìm kiếm hỏi thăm ân nhân hắn cái này điện thứ hai con c u n g a tả mang theo mấy vị kỳ lân m à đi ra cũng là bởi vì lệnh này tiểu t ử này tìm tới ân nhân không tỏ rõ coi như xong làm sao chúng ta chạy đến ngươi đem tàn đồ ném ứng ra chính mình liền đứng ở một bên biểu thị muốn tính tu bạch khang minh như chuyện gì đều để bản thiên thần làm thay các ngươi những n à y kỳ lân mã còn sao đi mở rộng rãi tầm mắt gia tăng tầm báo kinh nghiệm đứng sừng s ư n g lâm tiêu con n g ư ơ i khép hở ngự trọng tâm trường nói ta rất muốn vung mạnh hắn trong côn dây thắt lưng đồng bệ bạch kiều kiều nắm chặt trong tay đồng côn a tả đừng xúc động bạch khang vội và nói g n bạch kiều kiều cũng là vông nôn nàng đã đạt đến võ thần chín tầng cảnh nhưng t i ể u tử này là thiên thần a tìm cho ta đại t ỷ đại q u e n h người đối với mấy vị pháp điện kỳ lân m à quá a i lâm tiêu con mắt mở ra một đường nhỏ thấy vậy thở dài chủ con a tàn độ không hoàn chỉnh a chỉ là q u y định một thứ đại khái phạm vi vẫn như c ũ phải hao phí thời gian đi tìm a hắn tự mình đi tìm vậy mình hoan nôn không phải tự sụp đổ cứ việc cái này cũng không có gì vấn đề lớn nhưng hắn vẫn như cũ muốn duy trì khí vận c h i tử nhân vật thiết lập vê anh vê anh yên lặng một cái trước mắt từng luồng từng luồng thiên thần chi huy của tới chỉ gặp một vị người á o choàng dẫn đầu xuất hiện ánh mắt của hắn liếc nhìn các phương sau đó rơi vào lầm tiêu trên thân tăng đệ nghe nói n g ư ơ i tu thành thanh thiên bằng thuật còn đem dương xuyên thần t r i ề u khang nhạc thần hầu đ ụ n g vào thổ huyết người á o choàng tiến lên đón để lâm tiêu ngạc nhiên khang nhạc thần hầu sự tỉnh truyền nhanh như vậy sao ngay cả nhị ca đều nghe nói không sai lâm tiêu gật đầu sau đó tại lăng đỉnh trong ánh mắt khiếp sợ hắn biểu đạt tự thân cảnh giới trước m dù sao đều là người một nhà cũng sẽ không hại chính mình mẹ nó người áo choàng dừng bước kém chút ngã sấp xuống hắn đang cố gắng trùng kích thiên thần chín tầm cảnh còn chưa thành công cái này tam đệ đều vừa xải bước ra mấy cái nước thang sớm biết liền theo ngươi ra cửa người cái này khí v ậ n thật so huynh trưởng còn người tiên người áo choàng hét lớn một tiếng hóa thân phá hư thần hướng phía phía trước p h ó n g đi bắt đầu di sơn đ ả o hải thiên thần ba t ầ n g cảnh sơ kỳ tiểu t ử này ra hướng mới chừng một năm đi hắn trở thành thiên thần cũng mới ba năm đi ban thiên pháp chủ tề đình trân diễn huyền minh hoắc thanh tứ đại thần hầu cũng là liên tiếp xuất hiện bọn hắn một trận lộn xộn qua đi cũng như bị điên hóa thân phá hư thần hướng chủ sẽ không vì này mà đến nàng đang tu luyện trí tôn thần thuật mà vô tướng huynh trưởng tại ta ra hướng không lâu cũng rời đi đ ạ t được cái này thì bí mật tin tức lâm tiêu đ ở ra một lúc vô tướng là nói qua đi vào dưới bắc muốn tích cực thăm dò rộng lớn địa vực thực hiện chính mình hào ngôn ở bên ngoài lịch luyện không thua bởi thường trú cổ cung Hiện khí chi tại, vận tử, ra ban thiên thiên thần lập tức tới mười vị cô động thành sức mạnh mang tính hủy diệt tại mười mấy ngày qua đi rốt cục có phát hiện một tòa đ ị a của t hiện hiện trong đó có một tòa cổ lão quỳnh lâu cái này khiến lâm tiêu chấn kinh trong lòng đất có trăm cỗ thi thể quay chung quanh quỳnh lâu mà đứng những thi thể này đều là sơ giai thiên thần mất đi không biết bao lâu đã mục nát thân không vật dư thừa đụng một cái liền bại cái này quỳnh lâu không đơn giản à. ban thiên pháp chủ tỉnh táo lại trăm vị thiên thần thi thể thù hộ cho dù là sơ giai đó cũng là một loại tôn giá xung quanh một chút thần triều thiên thần số lượng thậm chí không cách nào đột phá năm mươi chúng lập tức ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm tiêu ngươi không phải nói chính mình tới qua sao lâm tiêu ho nhẹ một tiếng biểu thị chính mình chỉ vào địa quật không vào quỳnh lâu nói xong hắn chủ động đón lấy quỳnh lâu thần thông vừa h i ệ n quỳnh lâu cửa lớn k á t một tiếng mở rộng chờ g i â y lát không có nguy hiểm lâm tiêu phóng thích thần nhiệm tham dò vào phát hiện quỳnh lâu nội trống trải trung ương bày biện một tấm dáng trần bàn bàn phía trên có một tấm giấy vàng n â n câu thiết họa kiểu chữ hiện hiện trên đó ta bởi vì bảo vật thần quyết bị thần quân để mắt tới gần như t u y ệ t mệnh muốn đi kinh chập thần hà tìm được sinh cơ lại bởi vì không cách nào bước vào thần hà mà không rơi đến tận đây sắp hôi phi yên diệt muốn hủy diệt bảo vật thần quyết nhưng lại không bỏ cho nên đem pháp quyết này lưu lại mà đợi hậu nhân không có số quân chấn giữ thế lực chớ có đi pháp quyết này để tránh đi đến ta đ ư ờ n g xưa nhớ lấy nhớ lấy cái này giống như một tôn hùng chủ tại những năm c u ố i phóng khoáng tự do bộc lộ tiếng lỏng để lâm tiêu ngộ kinh c h ậ thần hà đó là mệnh áo tím cùng hát hoàng mọi người kế tiếp khả năng tiến về địa phương tại tờ giấy vàng này bị người nói tới bảo vật thần quyết đó là cái gì người háo t r à n g hút tới giấy vàng mặt khác thiên thần cũng bu lại liếc nhìn một phen đều là thần sắc k ỳ biến bảo vật thần quyết có được kinh tiên khóc quỷ c h i diệu thần n à y quyết chia làm chín tầng đối ứng đối với võ thần cảnh chín đại bậc thang mỗi một tầng tu hành không dựa vào thiên phú hoàn toàn ỉ lại tại thần quyết cần thiết bảo vật chỉ cần tập hợp đủ liền có thể trợ người tu hành cố động đối ứng nấc thang đạo quả chín tầng bảo vật toàn bộ tập hợp đủ trực tiếp vấn đỉnh võ thần cảnh đình phong hoàn thành phá cảnh này lên trở thành sơ gia thiên thần cái này nhìn lịch thiên đại giới là lấy bảo vật tạo nên đạo quả tương đương với cho tự thần mặc lên công xiềng thành cựu sơ giai thiên thần chính là cực h ạ cả đời đều sẽ bị vây ở gông bên trong cho đến chết đi ta bản thiên thần triều muốn nhất phi trùng thiên bản thiên pháp chủ kích động lão lệ chạy ngang quỳnh lâu chủ nhân chỉ là một vị thiên thần thiên thần cảnh đều có thể lấy bảo vật thần quyết bồi dưỡng được sơ giai thiên thần húng chi là bây giờ bản thiên đến thần này quyết người có thể đại lượng chế tạo đỉnh phong võ thần thậm chí sơ giai thiên thần cũng không i t có h ế t c lâm tiêu bọn hắn có thể nào tìm tới thần này quyết nhưng mà lâm tiêu lại là hô hấp dồn dập lại tiếp nhận giấy vàng tại cẩn thận phân tích chương 603, n g ồ i lợi người ấy tội sống khó tha chương 603, n g ồ i lợi người ấy tội sống khó tha trên giấy vàng văn tự nâng lên kinh chập thần h ạ nhưng không có vạch ra trô đúng rồi đệm vội người á o choàng kịp phản ứng hãn biết lâm tiêu đang tìm vị hôn thê trên thực tế hãn cùng vô tướng đối với thương mang khuynh thành thần nữ cũng vô cùng hiếu kỳ cho là nàng này trên người có đại bí mật t a m đệ từ cái này quỳnh lâu chủ nhân trong lời nói phân tích kinh chập thần hà nên ngay tại giới bà ca người á o choàng mở miệng nói vốn là nhận lấy trọng thương khẳng định chạy không được quá xa đối với lâm tiêu niết m i ệ n g ân dựa theo tam đệ hiện tại danh khí đệ mội đến dưới bắc khẳng định sẽ chủ động tìm tới người áo tràng lại đạo lâm tiêu khỏe miệng đường cong mở rộng cho nên n g ư ơ i chỉ cần ngồi trong nhà người ấy tự sẽ đến nhà người áo tràng tiếp tục nói để lâm tiêu rốt cục nhịn không được cười ha ha nhị ca phân tích rất có đạo lý nghĩ đến chỗ này sự tình hắn chính là rất vui vẻ rất muốn cười c h ư vị ta đi về trước lâm tiêu xông lên trời chỉ còn tiếng q u ồ n g tiêu ở trong hang q u e n quẩn để đám người hai mặt nhìn nhau không cần phải để ý đến hắn ở chỗ này quét một lần sau đó nhanh đi về người áo tràng đạo để chân diễn muốn nói lại thôi ngươi đây là làm cái gì vì sao đem giấy vàng trực tiếp thu lại không cho chúng ta nhìn đây là ta tam đệ công lao bàn thiên phải dùng cũng muốn thông qua ta ba huynh đệ nhất trí đồng ý người á o choàng hừ lạnh nói hắn không quen nhìn những người này muốn t á c hợp huynh trưởng cùng l i ế u sở là tam đệ báo đáp vun trồng c h i tỉnh cũng không cần để huynh trưởng lấy thân báo đáp đi ở ngoài mấy ngàn dặm dương xuyên thái tử một đoàn người ngừng chân bọn hắn là tại thay đổi tuyến đường có thể ma xui quỷ khiến phía dưới hay là đi tới phụ cận bị bọn hắn tìm được sao một vị thần hầu thở dài tàn độ tin tức không hoàn trình bọn hắn cũng không biết nơi đó đến tột u cùng là cái gì á dương khang ngươi nói lâm tiêu hiện tại đến tột u cùng đạt tới cảnh giới gì dương xuyên thái tử bờ m ô i k h ẽ n h ú c nhích lấy hắn l ị c h phạt năng lực tăng thêm trí tôn thần thuật bước vào thiên thần hai tầng cảnh khả năng là đủ rồi dù sao khi đó phát sinh quá nhanh ta không kịp chống đỡ dương khang thần hầu đắm trát hắn đều trở thành cân nhắc lâm tiêu tu vi đơn vị sao thiên thần hai tầng cảnh dương xuyên thái tử nắm tay dạng này tiến triển là bởi vì thiên thần dị bảo sao và anh vào thời khắc này phía trước dưới đại địa xông ra một đầu lương béo thanh trọc nhị khí đại bằng đem dương xuyên thần triều nhân mã giật này mình lần này bọn hắn không như lúc trước kinh hoàng như vậy bởi vì vậy khẳng định là lâm tiêu Vâng. vũ vọt nhân chấn động, bằng như chim ưng con rơi xuống đất, như băng xuống, để dương xuyên thần chiều nhân mã không nói gì đến.、Lại、không kiểm soát, còn tốt không có hướng phía bọn hắn vọt tới. Ha, ha, ha. Tiếng cười to quen quẩn, bằng hiện lần nữa, lướt đi một đoạn đường sau, lại là rơi xuống cung gì Tiếp theo, đất, trụ soát, tốt tới to xuất lướt một đất. tiếu, đại điệu đại chim rơi rơi chiều họ, Lại kiểm cười đại đi lại rơi Lại lại phía ha ha ha. sao để sau, có mã là là lấy lần này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lâm tiêu thần uy thiên thần ba tầng cảnh dương xuyên thái tử bản năng dùng mình một cái bọn hắn hay là đánh giá thấp lâm tiêu lâm tiêu trở thành thiên thần coi như mới ba năm thường trú cổ cung môn sinh có thể đáng sợ như thế tiến triển hắn rất hoài nghi lấy lâm tiêu ngày xưa thành cựu bây giờ ở vào cảnh này sao mà khủng bố điệp g i a trí tôn thần thuật bình thường tám tầng cảnh thiên thần đều không phải là nó địch mà lại hắn còn tại cổ tiếu dương khang thần hầu, hầu nhất hầu nhấp nô đây có phải hay không đại biểu địa quật kêu bên trong thật còn có bỏ sót có thể làm cho lâm à m cho l tiêu n đã về tới bản thiên thần triều cương vực đóng giữ thần triều võ thần bọn họ nhìn thấy lâm tiêu nhao nhao cung kính thi lễ chư vị vất vả lâm tiêu miệng hơi cười đối đường xá bên trong tu sĩ gật đầu ra hiệu để cho người ta không hiểu ra sao bọn hắn nhận được tin tức lâm tiêu tìm được c h â n nhân ngay tại đồng thị cổ thành bên trong sau đó lâm tiêu còn tỏ thái độ muốn đối với bị ngăn ở bản thiên người giả mạo đại hình hầu h ạ làm sao hiện tại xem ra tâm tình tựa hồ rất không tệ đúng rồi các ngươi chú ý hướng ra ngoài nếu có một đầu đại hắc c ầ u cùng một vị nữ tử tháo tím đi ngang qua nhất định phải nói cho ta biết lâm tiêu còn nói thêm lúc này mới thẳng đến chân diễn doanh mà đi lâm tiêu giới trướng giả bên trong giả sớm đã đạt được lâm tiêu trở về tin tức lâm tiêu tộc trong viện Có h lúc này bên ngoài đình viện truyền đến thanh âm để hai tôn thiên thần trong lòng lộn bột nhảy một cái tiếp theo tại cả hai nhìn soi mói một vị thanh niên mặc áo xanh cất bước đi tới nhìn thấy đối phương khỏe môi miết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt cả hai không hiểu l â m tiêu thợ ư thần việc này không liên quan gì đến ta muốn trách thì trách vô khuyết ú c tây thần hầu hắn nhận lời qua lão phu chỗ tốt lão phu lúc này mới binh đi nước c ờ hiểm cũng không phải vì mạo p h ạ m n g ươi trong đó một vị áo lam lão cẩu cảm thấy lâm tiêu tâm tình phải rất h á vội vàng giải thích hắn ở trong lòng đem ú c tây thần hầu tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều t h a m hỏi một lần vị này thần hầu lúc đầu mang đám người đưa hắn tới trở lấy trả thù lao nhận được tin tức sau đều tránh về vô khuyết không dám lộ diện sợ lâm tiêu mang theo hình trưởng cùng hướng chủ đi tìm suối quậy một cái ở thiên thần bốn tầng cảnh một cái ở thiên thần ba tầng cảnh lâm tiêu thần nghiệm quét qua lập tức dáng tươi cười biến mất hắn thật muốn n ệ đúc tây thần hầu ngươi tìm người giả mạo tốt xấu tìm càng mạnh n lâm tiêu thần sắp biến hóa để cái k i a hai tôn thiên thần trong lòng t h ỉ n h thịt lâm tiêu thượng thần muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được áo lam láo tẩu thấy vậy ngẩng lên cổ đạo dù sao hắn tuổi tác đã cao khó thoát khỏi cái chết chỉ cần không liên lụy hậu nhân là được rồi một vị khắc thiên thần cũng là bình tĩnh trở lại đang trở đại hình lâm ti ta nói đại hình hầu hạ chẳng qua là cảm thấy vậy hẳn là là phản ứng bình thường các ngươi còn tưởng là thật bất quá đây đều là thần triệu bên ngoài tu sĩ có thể tại thần triệu bên ngoài tìm đến cảnh giới như thế thiên thần vốn là khó được lâm tiêu thầm nghĩ cuối cùng đều là thiên thần cũng hoàn toàn chính xác tuổi tác đã cao phù hợp h ắ n ân nhân đặc thù ta lâm tiêu không muốn tùy ý giết người lâm tiêu tiến lên tự mình vỡ nát cả hai trên người xiềng xích hai vị các ngươi tội chết có thể trốn tội sống khó tránh khỏi ngay sau liền lưu tại bản tiên làm ta t i ế p thân người hầu đi không có ta pháp lệnh không được tùy ý rời đi lâm tiêu lại đạo để cái này hai tôn thiên thần đều là thần sắc hương kết không thể tin bọn hắn là thiên thần thành cùng giai người người hầu đó là c h i ế t sát đối phương nhưng đây là lâm tiêu a tu đạo kỳ tài tiên thiên cổ cung môn sinh để bọn hắn lưu tại bản thiên thành rừng tiêu người hầu cái này gọi trách phạt sao đa tạ lâm tiêu thượng thần hai tôn thiên thần lại có chút thụ sùng ngược kinh để chờ lấy xem trò vui g i ả bên trong g i ả bọn họ kém chút phân ra cái này muốn cùng ngoại nhân đánh nhau đến cùng là ai bảo vệ ai a bất quá lâm tiêu có lệnh bọn hắn hay là chỉ có thể mang theo ghét bỏ thần sắc an bài hai tôn thiên thần vào ở t ậ viện Chương sau o n g q u n song cường, người chết sống nhanh. đối với song cường, người chết sống lại. s cũng chết chủ hướng pháp đó toàn bộ b à n thiên bắt đầu bí mật hành động đứng lên một là chất tuyển thu bảo g i a thần quyết tu sĩ hai là tại trong b ả o khố chọn lựa bảo g i a thần quyết cần thiết tài nguyên thiếu quyết liền lấy vật đổi vật ba huynh đệ dưới trướng thần đạo tu sĩ cũng có người nguyện ý như vậy bắt đầu dùng cái này thất quyết chính là điên cuồng khắc kim chi pháp lâm tiêu thì là vung tay lên đem giới trướng lấy răng đen vo thần cầm đầu hai mươi hai vị giả bên trong giả toàn bộ đẩy đi ra xếp vào nhóm đầu tiên thụ thuật giả danh sách năm đó hắn dự định đưa tiễn những lao nhân này những lao nhân này hoàn toàn chính xác chịu không được hiện tại không phải là mục tiêu thích hợp nếu như không để cho giả bên trong giả cất cánh trở thành sơ giai thiên thần kéo dài thọ nguyên dù sao cũng tốt hơn qua đời cái này khiến giả bên trong giả bọn họ đều vô cùng kích động không có lâm tiêu ra mặt nhóm đầu tiên thụ thuật giả chỉ sợ còn chưa tới phiên bọn hắn một mực về vặt lâm tiêu không cần vất vả hắn chuyên chú vào tự thân tu hành thỉnh thoảng sẽ đi bản thiên hùng quan chỗ đi một chút hai tôn thiên thần người hầu tất nhiên là tận t r u n g cương vị công tác t h i ế p thân mà đi lâm tiêu thiện đãi bọn hắn lại thêm thường xuyên hỏi hàn tân cần bọn hắn minh bạch kẻ này thật sẽ không truy cứu trách nhiệm cho nên cũng yên tâm lớn mật đi theo lâm tiêu đồng thời tâm tình của bọn hắn cũng là rung động trung đụng trong khoảng thời gian này lâm tiêu trực tiếp nói thẳng muốn cùng bọn hắn giao dịch giao dịch nội dung tạm thời không có lộ ra nhưng lại sớm cho một chút chỗ tốt như mỗi người cho một đầu cỡ trung tinh mạch để bọn hắn tự mình đưa về chính mình tập đàn không lo lắng chút nào bọn hắn chạy trốn phần nay tín nhiệm để bọn hắn cảm động trọng yếu nhất chính là lưỡng lao đi theo lâm tiêu tẩn vẫn phát giác bản tiên có kế hoạch bí mật quan hệ kia quá lớn mà lâm tiêu tu vi tinh tiến c h i khoa trương bọn hắn tự nhiên vui lòng cùng lâm tiêu giữ gìn mối quan hệ tương lai cũng có thể trông nom bọn hắn ở vào giới bắc hậu nhân vi nhi đến giới bắc sao lâm tiêu mang theo chờ mong tam giai thịnh hội dậy sóng đến mạnh nhất thần quân xuất thế lúc này mới sẽ chân chính kết thúc như đoạn này thời gian hắn còn phát hiện không ít người chạy từ giới bên trong trở về mà đến chỉ là còn chưa phát hiện muốn gặp người thời gian một cái t r ớ c mắt trong nháy mắt lại là một năm mượn từ đám người miệm liên quan tới mạnh nhất thần quân tin tức cũng là chuyển hướng các phương tại mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần trên lôi đài tiếp cải bại t i ê n l ạ n g nhiều năm lại xuất thế lần nữa trở thành mạnh nhất thần quân đồng dạng tràn đầy chủ đề tính đồng thời một thì tin tức bị người mang đến lần trước mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần làm cho giới bắc tu sĩ tiện thể nhắn để lâm tiêu cùng vô tương nhanh chóng trở về tiên thiên c ổ cùng chớ có chậm trễ bọn hắn thời gian dạng này tin tức có thể sưng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng để vô số người ngạc nhiên lần trước song tường như thế nào đối với môn này xung quan chuyển đến dạng này tin tức mà đáp án Cũng rất nhanh bị vạch cổ cung được nhanh trần tiên thiên cổ cung thần quân, biết được môn này song quan, rất biết bị không muốn muốn muốn cung, thường giận đến dơ chân, muốn thụ ý lần song cường, đến đây gõ hai người. Song cường này không muốn lãng trú tức thụ hai trước gõ cổ đây dơ ý phải í thời thụ tiện thể cho nhắn. Không h người gian, nên ý p vậy bọn hắn sẽ đích thân tìm tới sau đó nặng tay có người tại mở miệng để các phương chân kinh tiên tiên h cổ cung thần quân thế tất thường thấy kỳ tài có thể làm được phong khinh vân đạo lại lại bởi vì một môn song quan mà tức giận đến giơ chân cái này có khoa trương thành phần nhưng cái gọi là gõ tri tâm lại là hiện thực nếu không cũng sẽ không để người tiện thể nhắn nơi đây tin tức chuyển ra để cho người ta kinh dị phải biết lần trước mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần bản thân liền là chỗ hết tài n ă n g kỳ tài lại đang tiên thiên cổ cung tu luyện n g à năm n bây giờ mạnh bao nhiêu không thể phỏng đoán cái này muốn tới gõ nên như thế nào tràn diện lăng đỉnh nhữ mày huynh trưởng ra ngoài rồi hiện tại còn không biết ở chỗ nào không rảnh không có thời gian bọn hắn yêu tới thì tới lâm tiêu tức giận đáp lại hắn còn đang chờ người đâu về cái gì tiên thiên cổ cung còn uy hiếp lên cái này khiến thế gian không yên lâm tiêu đây là đang khiêu chiến lần trước mạnh nhất võ thần đều là kỳ tại ở giữa còn có ngàn năm thời gian áp chế cái này muốn động lên tay đến lâm tiêu thế tất yếu gặp phải đánh đập lâm tiêu tiểu hưu ta khuyên ngươi phải thận trọng một vị nam tử mặc hoa phục hướng phía bàn thiên mà đến nữ trọng tâm trường nói hắn là giới bắc một phương thần t r i ề u thiên thần cho đến tam giai thịnh hội triệt để kết thúc lúc này mới trở về lần trước song cường chân thân không hiện để hắn tiện thể nhắn hắn hưng ơ phấn tiếp nhận cái này quang vinh sứ mệnh nguyện vì người mang tin tức tìm kiếm hỏi thăm đến bàn thiên chỗ một đường đi tới ngươi từ dưới bên trong trở về mới vội vàng mấy năm cho dù trở thành thiên thần không có tiên thiên cổ cung tiền kỳ tài nguyên hiện tại thoát khỏi sơ giai thiên thần thân phận sao nam tử m ặ c hoa phục mở miệng đã để tin làm đương nhiên muốn vì lần trước song cường giải h u miễn cho đường xá sáng tỏ mà đến sơ giai thiên thần nam tử m ặ c hoa phục lời nói rơi xuống để một chút nghe nói người thần sắc q u á i dị đứng lên làm sao chẳng lẽ lâm tiêu còn không có suốt ngày thần người mang tin tức thật bất ngờ người tin tức quá rơi ở phía sau hắn bốn năm trước liền suốt ngày thần một năm trước còn tu thành một môn khắc trí tôn thần thuật đụng bay một vị tên là khang nhạc thần hầu về phần hắn hiện tại mạnh cỡ nào không ai biết có hồng di hảo tâm nhắc nhở việc này không phải bí mật nhắc lại m ộ t câu khang nhạc thần hầu ở thiên thần tần g b ả y cảnh những lời này để cái kia người mang tin tức lập tức hóa đá hắn không phải liền là hậu nhân một bước lúc này mới trở về s a o làm sao lần này mạnh nhất võ thần đi vào giới bắc mấy năm đều dữ dội đến nước này tại giống nhau thời gian bên dưới thường trú cổ cung môn sinh phải chăng đáng sợ như thế tiến triển hắn không rõ ràng nhưng vẫn như cũ cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi cái kia vô tương đâu người mang tin tức hỏi lại hông diệp thần triều tu sĩ lại là lắc đầu vô tương k h á i vật kia diện huyền dực thần triều sau không còn có hiện thân người mang tin tức sắc mặt biến hóa cuối cùng vội vã mà đi để cho người ta mắt t r ầ n tròn người này lại phải vượt qua rộng lớn hư không tiến đến giới trung thượng bẩm thật đúng là tận trách ga cái này sẽ không dẫn phát khoáng thế quyết đấu đi lần trước song cường đều tới cùng lần này song cường giao phong bàn thiên pháp chủ đều sợ hết hồn hết vía bàn thiên thần triều tại q u ậ t khởi trên đường hắn sợ độc thủ trực tiếp đem bàn thiên thần triều cho đánh không có về phần vô tương hắn tìm không thấy a chỉ có thể khuyên lâm tiêu nhưng mà lâm tiêu lại là thái độ kiên quyết hắn lại dẫn hai cái người hầu đi vào thần triều hùng con chỗ đang ngó chừng dòng người lui tới chờ mong trong đám người có thể xuất hiện một vòng màu tím tại toàn bộ cổ thần giới danh tiếng của ta hoàn toàn chính xác không tính là gì khả vi nhi tại giới bên trong xuất hiện qua lẽ ra biết được tam gia i thịnh hội sự t ì n h lâm tiêu không cười được mệnh áo tím như biết được lại không tìm tới chẳng lẽ lại là bị kiếp trước thân bắt mẹ nó ta liền biết đó là cái lừa gạt lúc đó nên dùng luân hồi thiên thư nuốt mất tất cả luân hồi văn lâm tiêu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng l ă n g đỉnh cũng tới đến hùng con chỗ cái này tam đệ tiến triển để tâm hắn rung động sợ địa vị mình sẽ không vững vàng cho nên đang đợi vô tương cái này mà kim giao ý dựa theo bình thường quy luật vô tương trở về thế tất sẽ thu hoạch tương đối khá lâm tiêu đạo hữu không đợi đến mệnh ao tím lại có một vị người thành thật tới chơi b à n tiên phong trần mệt mỏi một mặt hai toán đây là hồng diệp thần t r i ề u thân huy thần hầu lâm tiêu trực tiếp thu tiền đối với nó bị thác trách nhiệm đi tìm thái sơ tiên kim kích thích mặt khắc thần triều cùng một chỗ hành động đây tuyệt đối là cái người thành thật trong hai năm qua mang đám người đi ra cực xa đi một chút hiệu buôn bên trong tìm kiếm vật này giữ khuôn phép tiền bối thái sơ tiên kim không tìm được cái tia đã định kim hoàn ta đi lâm tiêu kém chút quên còn có nhân vật như vậy vì đưa ấm áp trong tay hắn thần tinh hao phí cực lớn. đầu này cỡ lớn tinh mạch hắn muốn trở về thân huy thần hầu kém chút thổ huyết quả nhiên a hắn càng tìm càng cảm thấy không thích hợp hoài nghi mình muốn toi công bận rộn hiện tại tiểu tử này quả nhiên muốn thu hồi tiền đặt c ọ c đem cỡ lớn tinh mạch đưa ta ta cho một chút thần tinh lâm tiêu cũng không tiện người ta dù sao bận rộn nửa ngày thái sơ tiên kim cùng ân nhân của ngươi ta mặc dù không có tìm được bất quá ta trong lúc ngẫu nhiên nghe được kinh chập thần hạ chỗ ngay tại dưới bắc thân huy thần hầu lấy lại bình tĩnh một câu nói ra để lâm tiêu hồn thân chấn động chỉ là kinh chập thần hạ danh xưng người sống chớ có tới gần cho nên lâm ti ta kinh h u y ê n n g ư ơ đ ừ g đi. Tại lâm tiêu lâm n ì n soi mói, trập h huy thần hầu chân thành Kinh â n nói. c hai chữ đại biểu sấm mùa xuân trận động vạn vật khôi phục như thần hà này bên trong sẽ dựng rục ra từng sợi sinh cơ đáng sợ nơi đó sẽ hấp dẫn một chút không phải thọ nguyên nguyên nhân sắp chết người mà đi muốn tỏa sáng đời thứ hai còn có loại địa phương này người á o choàng nghe vậy đi tới rất là kinh ngạc việc này hoàn toàn chính xác bí ẩn biết được người cũng sẽ không tùy ý lộ ra ta cũng là ngẫu nhiên giúp một vị người sắp chết lúc này mới từ trong miệng hắn biết được thân huy thần hầu gật đầu hắn sở di khuyên lâm tiêu đ ừ n g đi là lại bởi vì cái chỗ kia ẩn hiện đều làm ộ t đám người chết s ố n g lại vì tìm kiếm sinh cơ cái gì hung á c sự t ì n h cũng có thể làm đi ra tam đệ người xác định đệ muội sẽ đi cái chỗ kia sao lang đỉnh cảm giác không đúng kình người chết sống lại mới có thể đi tìm đi chẳng lẽ đệ mọi thụ thương sắp chết nói cho ta biết ở đâu lâm t i ê u mỗi chữ mỗi câu hỏi cảm tạ toàn thôn đẹp trai nhất cự thưởng cảm tạ tô mộc sơn tào sư m i n h quân phạm thánh lợi á thành bạch hạc tiên nhân thích ăn bầu bánh rán vặt hoàng tiêu diêu họ dù ý ý thích ăn nổi lẩu lăng mỗ tần ra tiểu ca phồn hoa tan mất lại yêu t h ư ơ n g an tiểu ngư ưa thích miệng hưng rụa vu đ a i sông thích ăn dầu hào t ô bự lâm thiên sớm bút sáp màu tiểu tưởng ưa thích xuyên cây mưu tất vương duy học cần cù ho ngọt nhỏ đại xoái hơi bị đ Trời đại đế, hàng thiên, người sử dụng chương sáu trăm linh năm thần hà chỗ tung hoành thiên địa chương sáu trăm linh năm thần hà chỗ tung hoành thiên địa thời gian đốt một nén hương sau một đạo lưu quang từ bản thiên thần chiều phóng lên tận trời biến mất ở chân trời tam đệ người áo choàng nhữ mày lâm tiêu rõ ràng có thể tiếp tục chờ xuống dưới nhưng phải biết kinh chập thần hà chỗ kỳ lạ hoài nghi mệnh áo tím muốn đi thần hà có lẽ sắp chết cho nên đã ngồi không yên liền như vậy xuất phát thân huy thần hầu có chút ngốc trệ đó là biết được bí văn người chết sống lại mới có thể đi tìm đi địa phương a lâm tiêu rõ ràng không việc gì vì sao như vậy phóng đi đạo hữu n g ư ơ i không đuổi theo n g ư ơ i tam đệ sao thân huy thần hầu lại tốt tâm nhắc nhở người á o t r o à n g bởi vì lâm tiêu bọn hắn những n à y thần triều cũng hoài nghi cái kia ba huynh đệ tổ thượng là một cái cường đại thần đạo môn t h i ệ t tuổi trẻ tam đệ có thể đi nhị ca khẳng định cũng có thể đi hoàn toàn không có tâm bệnh bản thần còn có việc tại thân sao có thể chạy khắp nơi người á o c h à n g hư lạnh mặt mò h n g đỏ n i ê n kỷ vượt qua ba ngàn năm tu sĩ không cách nào tìm kiếm cùng bước vào kinh chập thần h ạ cái này nặng hạn chế để tu sĩ hạ giới rất an thiệt thòi như hắn tại thương mang vì trở thành võ thần tốn hao không ít thời gian tu hành cho tới bây giờ cảnh giới vượt qua ba ngàn năm vô tướng càng là như vậy bàn thiên hướng chủ cũng như vậy về phần bàn thiên thần t r i ề u m ặ t k h ắ c thiên thần cho dù thỏa mãn điều kiện thực lực cũng so ra kém lâm tiêu đạo hữu kinh chập thần h ạ sự tỉnh ta hy vọng ngươi chớ có lộ ra sau một khắc người áo tròn lại nghiêm nghị nói sợ làm cho một loạt phản ứng dây truyền đó là tự nhiên thân huy thần hầu trọng trọng gật đầu hắn ngẫu nhiên biết được nơi đây đó cũng là hồng diệp thần chiếu phúc lợi tương lai có điều kiện phù hợp sắp chết người có thể nghĩ biện pháp đi tìm đi điều kiện trước tiên là không bại lộ việc này nếu không sẽ kinh động các phương cường giả h â n lâm tiêu đạo h ư u đi được vội vàng cũng không có sách yêu cầu cỡ lớn tinh mạch sự tình nghĩ đến đây thân huy thần hầu nhanh chóng bỏ chạy tam đệ đi tìm kinh chập thần hà ta còn muốn tỏa c h ấ n bàn thiên vạn nhất đệ mội hay là tìm tới nữa nha huynh trưởng ngươi khi nào trở về a người á o choàng thắt nhẹ xoay người lại năm một đầu khác một đầu đại bàng vượt qua thiên địa như là một cơn bao tác tốc độ tại rất nhiều thiên thần phía trên trong chốc lát liền lướt ra ngoài hàng trăm hàng ngàn bên trong đó là lâm tiêu diễn h ó a xuất thanh thiên bằng thuật qua đi lâm tiêu lấy thiên phú kinh người tiếp tục thôi diễn bây giờ sẽ không xuất hiện mất khống chế sự t ì n h lâm tiêu đại nhân đây là điên rồi sao cần như vậy cực tốc đi đường sao hai vị thiên thần người hầu cũng bị đại bằng lưng b e o thanh chọc nhị khí c n lên thân thể giống như chiến kỳ đón gió pháp phới khó mà tự chủ bọn hắn rất hãi nhiên người chết sống lại mới có thể tìm kiếm đi qua địa phương lâm tiêu không mang tới huynh trường vì sao đơn độc mang lên bọn hắn lấy tuổi của bọn hắn Căn bản lâm à k h ô tiêu vì trong miệng giao dịch còn để hắn đem một đầu cỡ trung tinh m ạ n h đưa vào trong tộc tiên thiên của cùng coi trọng như vậy lâm tiêu cùng hồ tướng dù sao ta tuổi tác đã cao đừng hy vọng sập theo sắt lâm tiêu tương lai nhận phần nhân tình này một giới trí bắc cũng thật rộng lớn có được hơn trăm cái thần triều cùng các loại thần đạo thế lực cành lá đan chen khó gỡ còn có mảng lớn vâu ngật khu lâm tiêu âm thầm lo lắng đi mặt khác nổi tiếng lâu đời c h i địa có thể mượn nhờ truyền tống trận nhưng biết kinh c h ậ p thần hà người vốn là số ít biết được người cũng sẽ không tùy ý lộ ra cho nên hắn đi tìm kinh c h ậ p thần hà tự nhiên muốn dựa vào tự thân vượt qua không có đường tắt mấu chốt nhất là thần hà tọa độ ở đâu thân huy thần hầu cũng không hỏi ra bất quá thân huy thần hầu bang vị kia người sắp chết tại n g ọ a tầm lĩnh phụ cận vị kia người sắp chết vốn là muốn đi kinh c h ậ p thần hà nói rõ khả năng còn sẽ có mặt khác biết người sẽ đường tắt nơi đây lâm tiêu cầm trong tay một khối ngọc g i ả n đó là cổ thần giới bắc bộ cục bộ địa đồ đánh dấu ra ngo h、so、phía trên dãy núi tu có mười tám tòa thần đạo thành trì vô cùng náo nhiệt đó là ngọa tầm mười tám thành nghe nói có vài vị thiên thần tọa chấn phụ trách duy trì trật tự ngọa tầm mười tám thành cũng không bố trí phòng vệ là một chỗ mậu dịch tự do chỗ các phương tu sĩ như nước chảy khi thì còn có thể nhìn thấy thiên thần từ trên trời giáng xuống rơi vào trong thành lầm tiêu đại nhân cái này khó tìm á áo lam láo tẩu v u tự n h ư mày lùi tới nhiều người như vậy ai biết vị n à o tu sĩ muốn đi kinh c h ậ p thần hạ cũng không thể từng cái đi thăm dò đi kinh động đến tiến đến người chưa hẳn liền sẽ ló đầu đã là người chết xuống lại mới có thể đi địa phương vậy liền xem ai sinh mệnh trạng thái khác thường liền có thể một vị khắc thiên thần người hầu ân phụ cho ra đề nghị lâm tiêu cũng không vào thành mà là ẩn nấp ở trên công chúng yên lặng ngắm nhìn hắm muốn làm là chắn người mà không phải vào thành tìm người lui tới tu sĩ bên trong cũng có người dám biết nhạy cảm ngẩng đầu nhìn về phía thiết h u n g hoàn toàn không có chỗ xem xét lại lắc đầu một cô bị thần huy bao phủ xa liễn chậm rãi từ đằng xa đi tới xa liễn m ộ n phía có t r ă m vị võ thần tiến hành hộ vệ tại dòng người lui tới bên trong cũng không dễ thấy thoạt nhìn là một c h i phổ thông thương đội ra ra đến ngoại tầm mười tám thành chúng ta trước vào thành trình đốn xác định c ử u nhân không có theo tới lại đi cái chỗ kia một vị đầu đội mũ rộng b à n h nữ tự áo trắng đối với trong xe kéo bóng người thần n i ệ m hóa âm đạo ân rất tốt phượng nhi ở chỗ này giao dịch xong vật tư ta lại cùng ngươi hảo hảo đi dạo một vòng trong xe kéo bóng người trung khí mười phần mở miệng để nữ tử áo trắng khẽ giật mình nàng lấy thần n i ệ m hóa âm đưa nói trong xe kéo người lại trực tiếp mở miệng đáp lại trong lời nói tin tức để nàng cảnh giác giống như đang nhắc nhở nàng chẳng lẽ chúng ta vẫn là bị để mắt tới sao nữ tử áo trắng h ã i nhiên tuy ý nàng như thế nào cảm giác cũng phát giác không ra dị dạng chư vị vất vả nữ tử áo trắng nghĩ nghĩ đột nhiên cười duyên nói đến trong thành có thể hảo hảo hưởng thụ một mực tiêu xài đều do chúng ta tới tính tiền đa tạ tiểu thư về sau còn có loại nhiệm vụ này cần phải nhớ chúng ta những minh đệ này võ thần bọn hộ vệ phân chấn bọn hắn là trên đường bị mời chào tới hộ vệ thương đội mời người hộ tống cái này không thể bình thường hơn được mà cố chủ xuất thủ xa xỉ dọc theo con đường này cũng không có gì khó khăn chắc t r ở đều đến ngoại tầm mười tám thành c ả n h nội bọn hắn tự nhiên vui vẻ chữ vị thỉnh cầu chờ một hồi lúc này hai bóng người đột nhiên từ trên trời giang xuống ngăn cản vào thành thương đội các ngươi là ai đến ngoại t ầ m lĩnh còn dám đi tẩy sạch sự t ì n h sao nơi này chính là có vài tôn thiên thần c h ấ n dữ nữ tử áo trắng thần sắc đột biến đây chính là âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm nhân vật sao đó là hai vị sáu mươi thiên thần cái này khiến bọn hộ vệ cũng là khẩn trương lên đường đường thiên thần cũng muốn làm loại hoạt động này còn chạy đến ngoại tầm lĩnh vụ cận xuất thủ đây là có bối cảnh gì a yên tâm chúng ta không làm khó dễ ngươi vu tự cùng ân phủ cùng nhau xài b ư ớ c hướng về phía trước thiên thần uy phong thích để trước mặt từng vị võ thần đều là thân thể cứng đờ nhìn về phía áo trắng nữ từ đội mũ rộng vành không phải chúng ta không xuất lực đó là thiên thần a các ngươi muốn làm gì trong xe kéo chuyển ra trung khí mười phần tiếng quắc mắng hai đại thiên thần xốc lên thần huy mà thơ nhìn thấy một vị mặt chữ quốc cẩm ý trung nhân nhân chính đoan ngồi trong đó bởi vì m ạ o phạm đang theo dõi bọn hắn chương sáu trăm linh sáu bóng rắn trong chén chạy không nổi rồi chương sáu trăm linh sáu bóng rắn trong chén chạy không nổi rồi ách vu tự cùng ân phủ đều là nao nao cái này cầm y t r u n g nhân nhân nhìn cũng là một tôn thiên thần có thiên thần thương đội còn xin võ thần đến hộ vệ cho dù rất kỳ quái có thể lâm tiêu đại nhân cũng phán đoán sai cái này nhìn ở đâu là người chết sống lại cái dày vu tự cùng ân phủ lui ra, để nữ tử áo trắng thở dài một hơi nàng ánh mắt tùy ý thoáng nhìn lập tức l ư n g thơm phát lạnh chẳng biết lúc nào một vị thanh niên mặc áo xanh giống như quỷ mị xuất hiện chính đưa lưng về phía nàng nhìn chằm chằm một vị võ thần hộ vệ vu tự cùng ân phủ cũng là không hiểu không phải tìm người chết sống lại sao lâm tiêu đại nhân nhìn chằm chằm võ thần hộ vệ làm cái gì ngụy trang năng lực cũng không tệ lâm tiêu mở miệng nhường cho chùa cùng ân phủ giật n ả y cả mình bọn hắn tìm tới lúc trước dùng t h ầ n nhiệm liếp nhìn h ô n khác thần hộ vệ không có phát hiện gì thường ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì cái kia võ thần hộ vệ đang lùi lại lúc lâm tiêu đã là tay háo vung lên lập tức cái kia võ thần hộ vệ trên thân hình như có một tầng mê vụ bị p h ậ tán Hóa trong chúng mặt ta làm sao còn trà trộn vào một cái dạng này thiên thần việc này không phải chúng ta có thể giải quyết đi mặt khác võ thần hộ vệ kinh hãi căn bản không dám dừng lại lập tức tan tác như chim l ô n g đi ra ra áo trắng mũ rộng vành nữ tử đã nhanh chóng lướt đến ngăn tại tóc đỏ thiên thần trước mặt phụ thân xe kéo chung nhân nhân cũng là vươn người đứng dậy đứng ở tóc đỏ thiên thần bên người nhường cho c h a mắt t r ợ n tròn cái này tóc đỏ thiên thần mới là chi này thương đội chủ nhân a lại giấu ở võ thần hộ vệ bên trong lại để cho con của mình ngồi ngay ngắn xe kéo dùng để che giấu t hai mắt người lớn như vậy phí khổ tâm hình cái gì a các hạ nên không phải ta văn nhân thị chi để đi áo trắng mũ rộng vành nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu mặc dù đang chất vấn có thể thanh â m vẫn như cũ huyền chuyển vì sao muốn khó xử chúng ta bọn hắn chuyến này mục đích thực sự ngoại nhân không biết cái này xuất hiện ba tôn thiên thần đột nhiên cản đường còn vạch trần ra ra chân thân một bộ chằm chằm chết hình dạng của bọn hắn cái này khiến nàng rất cảm thấy không ổn bá áo trắng mũ rộng vành nữ tử lời nói mới rơi tóc đỏ thiên thần phồng lên lên một cỗ thần uy cuốn lên nàng cùng chung nhân nhân hóa thành thần quang sông lên t ậ n trời hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy cũng không vào thành để lưu tại nguyên địa vu tự cùng ân phủ đều là trận mắt hốc mộn nói còn chưa nói đâu các ngươi xoay người chạy tốc độ này thật nhanh cái này dù sao không phải chúng ta cưng thổ biết được lâm tiêu đại nhân tên người chưa hẳn có thể một chút nhận ra lâm tiêu đại nhân vụ tự lắc đầu pham la nhận ra lâm tiêu cũng không trở thành chạy nhanh như vậy xem ra là tìm đúng người lâm tiêu trong mắt tinh mang c h ấ p động cái tiêu tóc đỏ thiên thần phù hợp người chết sống lại là thủ lại như vậy ngụy trang có thể là tránh địch đi tìm kinh chập thần hạ ra ra chúng ta vì sao muốn lách mình liền đi áo trắng mũ rộng thành nữ tử tên là văn nhân phượng mở miệng hỏi thăm kẻ này một chút liền có thể nhìn ra ra ra ngụy trang thật sự là có chút sâu không lường được c ự gia còn tại đuổi giết chúng ta có thể là bọn hắn phái tới cho dù không phải chúng ta cũng chớ có thương lượng tóc đỏ thiên thần tên là văn nhân cuồng văn nhân phượng khẽ vất c ằ m da da như vậy ngụy trang không phải liền là cựu nhân một mực tại tìm kiếm bọn hắn sao đột nhiên xuất hiện ba tôn thiên thần quả thực không thể khinh thường chạy là thượng sách da da không hổ là thiên thần cảnh hùng chủ cho dù dưới loại trạng thái này cũng có thể phát huy ra như vậy cự tốc văn nhân phượng âm thầm n ắ m tay da da ở vào thiên thần tầm năm cảnh vốn nên còn có thọ nguyên tu đạo không đủ ba ngàn năm có thể bước vào kinh trập thần hạ nếu là có thể tỏa ra đời thứ hai chắc chắn khôi phục cường thịnh tri tư phụ thân ba vị kia thiên thần cũng không có đuổi theo cái kia cẩm y trung nhân nhân tên là văn nhân huyền cũng là một tôn thiên thần thần n i ệ m quét về phía sau lưng ra hiệu có thể giảm tốc độ do hắn đến phụ trách đi đường nhưng vào lúc này văn nhân phượng lại là kinh hô một tiếng bởi vì phía trước một tòa tú phong phía trên đứng trước lấy một vị thanh niên mặc áo xanh lạnh nhạt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m làm sao có thể văn nhân phượng không thể tin ra ra thôi động thần thuật kiệt lực đi nhanh thanh niên này lại lạng yên không một tiếng động liền đuổi tới phía trước chắn đường t r ư vị lâm tiêu mới mở miệng chỉ gặp tóc đỏ thiên thần mang theo cháu gái cùng nhi t ử thay đổi tuyến đường hướng phía một phương k h á c phóng đi lâm tiêu x ạ mặt lại ta nhìn giống như vậy ác nhân sao đuổi theo tới sao đi nhanh một lát văn nhân cùng hỏi hắn thiên thần thần nghiệm phóng thích cũng không phát hiện có tu sĩ truy kích bởi đuổi, đuổi theo tới văn nhân v ư ợ n g lời nói run rẩy chỉ về đằng trước hư không một bộ áo xanh thanh niên chính nữ mày đứng ở đó chư vị lâm tiêu mới mở miệng văn nhân cùng lần nữa thay đổi tuyến đường cái này khiến d i u d i u đi theo vu tự cùng dân phủ đều là tức giật cười người này là đã trải qua cái gì mới như vậy bóng rắn trong trấn a n g ư ơ i đ ầ u nghe chúng ta sẽ lại nói xong a các ngươi lại có thể chạy ngươi chạy qua lâm tiêu d i ệ n hóa thanh thiên bằng thuật bọn hắn thật sợ cái kia tóc đỏ thiên thần treo ở trên nửa đường các ngươi là muốn đi kinh chập thần hà sao các ngươi biết tọa độ lâm tiêu cũng nổi nóng thả người mà lên chấm thấp thanh âm đàm thoại chuyển đến để văn nhân c u ồ n g thần sắc đột biến chạy nhanh hơn tiểu từ này cần phải đi kinh chập thần hà sao lại vì sao biết được mục đích của hắn không được còn phải chạy cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất chủ động mang ta tới thứ hai ta đánh tới các ngươi mang ta tới lâm tiêu thanh âm lần nữa chuyển đến để văn nhân phượng đại hãi gia gia cùng phụ thân không ngừng thay đổi tuyến đường nhưng thanh â m này một mực tại bên hai như là bị ác quỷ c u ố n lên nhìn trẻ tuổi như vậy lại là thiên thần một bộ áo xanh bản thân còn phát giác một loại đáng sợ thần thuật khí cơ ngươi chẳng lẽ là lâm tiêu văn nhân c ù n g rốt cục phát giác không được bình thường ngừng lại lâm tiêu văn nhân phượng đại nao chống không mượn tam giai thịnh hội gió đông nàng cũng từng nghe nói tôn này kỳ tài tên nhưng lại chưa thực sự được gặp đã biết là ta vậy liền chỉ cái phương hướng đi ta mang các ngươi cùng đi ta đối với các ngươi cũng không ác ý lâm tiêu đi tới để văn nhân còn g h ĩ a lặng hắn nhìn một chút lâm tiêu lại nhìn một chút nên đón vu tử cùng ân phủ vạn phần không hiểu cũng không gặp trong các ngươi có sắp kẻ sắp chết ta không được lâm tiêu không có kiên nhẫn đem nắm đ ấ m nắm đến ken két vang có thể văn nhân quồng liền vội vàng gật đầu hắn thực sự chạy không nổi rồi chỉ cần không phải cựu ra liền tốt tốt này kỳ tài mặc kệ mục đích như thế nào nguyện cùng bọn hắn cùng đường đó là chuyện tốt văn nhân quồng ha ha lại thật là ngươi biết được sắp chết ngươi mang theo cháu gái cùng nhĩ tử như chó nhà có tang chạy trốn chúng ta cố ý bộ khống chính là muốn gặp ngươi một chút thảm trạng ngươi đây là muốn đi đâu đây phong lan văn nhân còn biểu lộ đột biến quả nhiên phong thị một mực tại đổi rét bọn hắn cho dù bọn hắn ngụy trang vẫn là không cách nào vứt bỏ văn nhân vợ gỡ xuống mũ rộng đành lộ ra một tấm khuôn mặt tuân tú nàng lo lắng nhìn về phía lâm tiêu da da vốn là thân thể hấp hối vừa rồi buôn tập hao phí cực lớn về phần phụ thân tu vi tuyệt đối ngăn không được nàng hy vọng lâm tiêu cũng có thể hỗ trợ ngăn địch vu tự vội vàng nhìn lại lấy văn nhân cùng tu vi cựu gia thực lực khẳng định cũng không kém hai người này đều đạt đến thiên thần tầm nam cảnh sở học rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn văn nhân vượng rất là khẩn trương hai cái đều ở thiên thần tầm nam cảnh cái kia ngược lại là c ư ờ n g đại cũng coi là bá chủ một phương nhưng nhìn những tu sĩ kia trong tay thần minh không so được thần chiều cho nên hai cái này thiên thần cho dù có n ị c h phạt năng lực chỉ sợ cũng rất có hạn qua trong giây lát vu tự lại là bất mãn cái này muốn động lên tay đến sợ là không đủ lâm tiêu đại nhân đánh đó á ba vị kia tựa hồ cũng là thiên thần còn như vậy xem thường chúng ta một nam một nữ kia cũng nhìn được lâm tiêu bọn người chẳng lẽ lại là văn nhân thị mời đến ngăn cản trợ thủ của bọn họ sao nhưng hôm nay văn nhân thị làm sao còn có thể mời đến thiên thần chương 607, t soát cấp thánh địa a miêu a cầu chương 607, t soát cấp thánh địa a miêu a cầu các ngươi như khăng khăng c u ố n vào trong việc này sẽ có họa diệt môn cùng văn nhân thị nợ máu đã kết hai vị kia phòng thị thiên thần đã dẫn người bước tới các ngươi tu vì không đủ đừng cản đường tránh ra đã thấy lâm tiêu t ử văn nhân c u ồ n g trong miệng biết được lộ tuyến đang theo phương tây nhìn ra xa một bên nói dọa một bên về phía tây mà t r ô n g đây là muốn phá vây sao loại này không nhìn để hai vị phòng thị thiên thần tức giận bất quá đã không cách nào khuyên lui bọn hắn cũng không có khinh thị cùng một chỗ bảy trận trước vây khốn bọn hắn đợi thêm những người khác tới lại đi vây quét một nam một nữ kia hai vị thiên thần trong tay đều cầm một cây thần đạo trận kỳ muốn ngăn cản phương tây đường đi ta thời gian đang gấp các ngươi còn muốn b ả trận vây n ư ớ ta thăng cảnh kỳ hình thiên chi phán quyết thăng chúng sinh c h ì nổi thăng lâm tiêu nổi nóng đ nghe nghe không a i t ngờ thực lực của đối phương đã như vậy khoa trương đối mặt phòng thị hai tôn thiên thần gây khốn vẹn vẹn g vẹn vẹn bởi vì thời gian đang gấp vừa lúc phòng thị thiên thần lại để che đạo văn nhân cùng cảm giác kẻ này tính tình là thật táo bạo trước đây hắn khắp nơi chạy trốn chẳng phải là ở trên vách núi g i ế c đi dây là lấy văn nhân thị tam thần đối đ ạ i lâm tiêu tất nhiên là khẩn trương h ỏ i gì đắm lấy lâm tiêu nguyện ý mang lên văn nhân thị tam thần đi đường là muốn ở trên đường thỉnh giáo một số việc làm sao văn nhân thị tam thần cũng không đi qua kinh chập thần hà nó t o a độ là tại một cái trong chợ đen ngẫu nhiên d ò t h ă m văn nhân c ũ n g không biết nơi đó tình huống lần này đi thuần túy là thử t h ờ i vận chớ nói chi là biết được mệnh áo tím đ ộ n g tính lâm tiêu đã thu hồi thanh thiên bằng thuật lấy bình thường tốc độ đi đường sợ c h í tôn thần thuật đã quay dày một chút cường giả đáng sợ hắn tại họ tham kinh c h ậ thần hà sẽ xuất hiện cấp bậc gì cao thủ lâm tiêu thiên thần thứ a mặc dù k ô n ràng, g rõ có, như như có t tu yếu biết được n giác. kinh h ô n g g nào n đều ngài như trập còn t ẻ liền thần hà tồn tại tu sĩ đều có một cái chung nhận thức chớ có bị thế lực cường đ ạ i biết nếu không ngày sau không có người khắc phần nếu có người vi phạm điều này sẽ chọc cho đến rất nhiều thai họa vậy ta c ủ a trời xem như cường đại sao lâm tiêu ngoài ý m u ố n sắp chết văn nhân cuồng nghe vậy xấu hổ nếu không phải là bị ngươi để mắt tới ngươi coi ta nguyện ý nói văn nhân cùng nói sang chuyện khác biểu thị kinh chập thần h ạ danh sưng người sống chớ có tiếp cận nếu không có không cách nào nghịch chuyển sắp chết chi thế ai nguyện ý đi tìm đi bởi vì sẽ đối đầu rất nhiều nhân vật điên cuồng chân chính một chút có thân phận bối cảnh nhân vật luôn lạc tới một b ư ớ c kia sát xuất không cao nghe đồn nơi đó không có trật tự cùng quy tắc có thể nói vì sống sót chính diễn viên c ù n g từng màn đạo nghĩa cùng tôn nghiêm đều là một tờ nói xuống đương nhiên sông này xuất hiện ba ngàn năm hiện tại đến tột cùng như thế nào cũng muốn đi nhìn mới hiểu rất nhiều chuyện ta chỉ là nghe nói còn có chính mình suy đoán văn nhân cùng dẫn đường quanh đi quẩn lại bốn tháng tránh đi một chút thế lực cương thổ đám người lúc này mới tiến nhập một mảnh bí thổ cái này khiến lâm tiêu nhũng m ả y không có tọa độ muốn lấy đại thần thông tìm tới nơi này cũng không dễ dàng bởi vì bốn phía cảnh sắc quá mức phổ thông phóng thích thân n i ệ m cũng phát giác không ra cái gì lâm tiêu bọn người im lặng chỉ gặp hư không nơi xa chỗ đột nhiên xuất hiện một vị người áo đen hắn tự thân là thiên thần độc thân mà đến chỉ là đầu hắn bị t ứ c mất một nửa nhìn cực kỳ k h i ế p người toàn thân quấn quanh lấy t ử khí đúng như người chết sống lại thấy vui tự âm thầm lưỡi l ư ớ i thiên thần đến thần đạo quyền hành thiên thần ấn khả tạo máu tố thể không phải võ thần có thể so sánh dù gì cũng có ngoại vật hỗ trợ a đây là chịu như thế nào thường mới có thể lấy loại bộ dáng này hành tẩu a cái thư áo đen thiên thần cũng rất cảnh giác ánh mắt liếc nhìn lầm tiêu một đám người phát hiện cũng không phải là định nhân lúc này mới chờ mặc thả người mà đi bước chân đều có chút lảo đảo giống như người chết chìm phải bắt được cây cỏ cứu mạng đi một đoạn đường sau lâm tiêu một đ o à n người lại đụng phải một vị khuôn mặt không có chút huyết sắc nào thanh niên đó là một vị võ thần không biết đã trải qua cái gì vừa đi một bên ho ra máu hạ xuống pha tạp hết lộ lần này đi mà đi bốn phía dần dần trở nên tịch liêu có thương m a n g ngủ xương đang tràn ngập giống như âm gian cùng dương gian đường phân cách một bên là nhân gian một bên là địa ngục không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở lâm tiêu cũng cực kỳ bỏ tay thương mang ngủ xương bên trong có hơn mười đạo thân ảnh đang điều động ngoại trừ văn nhân p ư ợ n g loại này cùng đi trưởng bên ngoài. đi bồi tới tu sĩ một k h cỗ t ạ sầu lo lại hiện hiện lâm tiêu trong lòng mệnh áo tím chết yểu mệnh số cũng là bởi vì kiếp trước thân từng bước xâm chiếm sinh cơ á như đến kinh chập thần h ạ là bởi vì nguyên nhân này sao vì cái gì ta chính là không cách nào tiến vào kinh chập thần h ạ lúc này một đạo thống khổ tiếng g ầ m đột ngột chuyển đến thương mang mù xương càng phát ra nồng nặc ở phía trước đứng sừng sững lên một phương màu trắng kết giới một vị máu me khắp người nam tử tại phát quần t r ù n g kích kết giới lại giống như là không tại một cái ví độ không cách nào đục vào không cách nào xuyên qua quá khứ hắn nhìn xem từ bên cạnh đi ngang qua thành công bước vào kết giới người chết sống lại trong con ngươi chảy ra huyết lệ hắn muốn sống có thể tới chỗ này văn nhân vượng tiếng khóc bởi vì nàng phát hiện ra ra trạng thái cũng có chút không ổn i ê n tâm đều tới đây ra ra còn có thể chịu đựng được văn nhân còn cố nạn ra vẻ tươi cười ra hiệu nhi tử cùng cháu gái dưng bước rời đi lần này đi kết quả như thế nào còn không rõ ràng lắm trong thần hà đáng sợ sinh cơ cũng muốn dựa vào chính mình đi tranh như thành công tự sẽ gặp nhau lâm tiêu đại nhân chính ngươi coi chừng chúng ta ở bên ngoài chờ đợi ngươi đi ra vũ tự cùng ngân phủ cũng là mở miệng nói tuổi của bọn hắn vượt qua ba ngàn năm không cách nào bước vào cho dù tiến bảo cũng không giúp được lâm tiêu cái gì tốt lâm tiêu gật đầu trong lòng hai tháng mang hai người này đi ra cũng là sợ tìm kiếm thần hà chậm trễ quá nhiều thời gian hai cái người hầu thiên thần khả năng tại trong lúc đó tọa hóa không nghĩ tới coi như thuận lợi dựa theo hai cái này người hầu hiện tại hảo cảm đối với mình thang cái cấp lâm ạ i đi vào. tiêu k h ô n g o i t tay náo đến lúc đó nhìn tình huống đi nói xong hắn cùng văn nhân còn một t chút một sau hướng phía kết giới đi đến ông trong chốc lát lâm tiêu thần hồn chập trùng như là xuyên qua đến thiên ngoại có triều tịch âm thanh quần quận mà đến Tiếp theo, chương sáu trăm linh t i tám khống nội chế đi sao? c thần hạ hồn h n g thuật chương sáu trăm linh tám khống chế thần hạ hồn nô thuật tinh không ánh vào lâm tiêu trong tầm mắt đúng là một mảnh thâm thúy tinh không không thấy tinh thần lại có từng khối có thể so với đại lục sa băng phiêu phủ ở trong tinh không tản mắt ra thành lanh anh sang trạch như bọn hắn liền đứng ở lối vào một khối sao băng phía trên thảm liệt tiếng chém giết đến từ phương xa từng khối sao băng phía trên thần huy ngập trời đấu tranh chiến đấu không chỉ lại d õ i mắt trông về phía xa sâu trong tinh không c h ề u tịch â m thanh quân quận một đầu mỹ lệ thần hà trong đó chạy xuôi bao la hùng vị giống như tinh hà đầu đôi tương liên vô cùng thần bí đó là kinh chập thần hà quá mức khổng lộ có thể bao phủ chúng thần nơi đó thành dưới trời sao cấm k h có cường giả tọa chấn trong đó rõ ràng không chỉ một vị phàm là có người tới gần đều sẽ gặp phải chinh phạt phù cận tản mát sa băng trở thành chiến trường đây cũng quá điên cuồng cùng lâm tiêu cùng nhau tiến đến văn nhân cuồng hít sâu một hơi nghe đồn tại giới bắc biết được kinh chập thần hà tồn tại tu sĩ cũng không nhiều nhưng đến nơi này bước vào tới tu sĩ nhưng cũng có mấy ngàn c h i chúng cũng không ít thiên thần sắp chết người không có khả năng nhiều như vậy còn có giúp nó tranh sinh cơ tu sĩ lâm tiêu phát hiện kinh chập thần hà bên trong c ó cường giả nhập chủ cường thế ngăn tìm kiếm sinh cơ người tới gần vừa rồi bọn hắn nghe nói đến thanh âm lạnh như băng chính là đến từ thần hà nội tại nhằm vào tiếp cận kinh c h ậ thần hà người phốc phốc một mảnh huyết vũ từ kinh c h ậ p thần hà phụ cận nổ tung đó là tọa c h ấ n trong đó cừng giả, phát ra lăng thiên một kích có người vẫn lạc lại tới hai tôn thiên thần cùng bọn ta cùng một chỗ giết vào trong thần hà kinh c h ậ p thần hà chính là thiên địa phúc lợi có thể nào khiến người khác độc chiếm lúc này trong tinh không b ọ t tới một vị huyết y nam tử hắn m u ố n là nhanh sắp chết tại t r i n h phạt bên trong c à n g là gặp bất chắc giờ phút này đang cật lực tái tạo thân thể tàn p h ế lôi kéo lâm tiêu dự biết người c u ầ n liền muốn tiến lên đạo hưu là người p ư ơ n g nào tại xâm chiếm kinh trập thần hà là thần quân sao văn nhân quần liền vội vàng hỏi không phải thần quân một tôn tám tầng cảnh thiên thần tới đây dựa vào thực lực cường đại c á c đ ứ c kẻ đến sau chi lộ chọn lựa một chút người kiệt xuất làm hồn nô chi thuật trở thành chính mình thần nô trải qua một loạt chém giết tâm ảnh hưởng của hắn càng ngày càng mạnh c h i t để đứng vững bước, bước chân huyết y nam tử s ắ p không được thanh âm đều yếu ớt xuống dưới cái gì Văn Văn nhân cùng thần sắc biến. Hồn nô、thuật. Thần nô. Loại tà pháp này, hắn từng nghe nói, có thể không chế ở tu sĩ linh hồn, phi thường ác độc. Văn nhân cùng còn muốn thuật. pháp thể chế phi hỏi đã thấy huyết sắc có ác độc. tà tu sĩ kỳ Loại ở đã Cái kia hồn một tôn tám tầng cảnh thiên thần liền có thể ở đây gây sóng gió đương nhiên có thể làm được một bước này thực lực hẳn là rất mạnh ta muốn sống cho nên ta nguyện thụ hồn nô thuật lúc này một khối sao băng phía trên b ộ c phát cường đại thần uy một tôn thiên thần hướng phía kinh chập thần hà phóng đi cái này khiến cách không nhìn chăm chú lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ ở chỗ này đạo nghĩa cùng tôn nghiêm quả thật là một tờ nói xuông vì tính mệnh có người túi đầu chỉ là thiên thần bốn t ầ n g cảnh ngươi phối để ta tiêu hao tinh lực thi triển hồn nô thuật sao cho ta chém hắn trong thần hà chuyển ra thanh âm như vậy khoảng cách quá xa lâm tiêu chưa từng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì lại cảm giác tôn kia thiên thần vẫn diệt kinh chập thần hà lại dựng dục ra một sởi kinh chập sinh cơ đạt tới thiên thần sáu tầm cảnh Có trong h thành ta chi thần nô, nhưng phải cái này một sợi sinh cơ. Nếu có nghịch phạt chi lực, có thể hạ thấp yêu cầu. Chư vị, suy nghĩ ể ta một thật t này nô, Nếu cái cơ. có lực, có cầu. sợi đi. yêu suy vị, kỹ thần hà chuyển ra thanh â m hùng vĩ để vùng tinh không này sôi t r à o đấu tranh chiến đấu càng phát ra mãnh liệt thiên thần sáu tầng cảnh văn nhân cùng thân thể lay động đây cũng chính là nói cho dù hắn nguyện ý cúi đầu cũng không đủ tư cách nghịch chuyển sinh cơ kinh c h ậ p thần hà trở thành c ấ m khu ngoại trừ hồn nô thuật chủ nhân bên ngoài không biết hùng cứ bao nhiêu thần nô nguyên lai tưởng rằng chuyến này đối thủ chỉ có mặt khác sắp chết người không ngờ sẽ là dạng này ta muốn đem tin tức truyền lại cho mặt khác thần triều văn nhân còn hung hăng cắn răng chập thân h ạ bị người nhập chủ hắn hy vọng mượn ngoại bộ lực lượng đến cải biến tình thế hắn tin tưởng phụ cận thần đạo trong thế lực nhất định có thể xuất động phù hợp điều kiện ngăn chặn hồn nô thuật chủ nhân tu sĩ chớ có lãng phí sức lực cái kia hồn nô thuật chủ nhân còn có nghịch hai trí năng tu vi cường đại như thế lại đang ba nghìn tuổi phía dưới còn hiểu đến như vậy tà thuật chỉ sợ bản thân liền là cường đại thần triệu nhân vật trước đây có người cùng ngươi ôm một dạng tâm tư nhưng đều không ngoại lệ đều vẫn lạc tại lửa đường chúng ta phỏng đoán bên ngoài kết giới bí thổ bắc phương khả năng bị vây lại chỉ có thể vào không có khả năng ra một vị t r á n g hắn rời khỏi đấu tranh chiến đấu một bên ho ra máu một bên thấp giọng nói hắn đã nhận m ệ n h văn nhân cùng tay chân băng lãnh bí thổ bên ngoài còn mai phục nhân mã truyền lại tin tức người xe tao nổ rết khắp văn nhân cùng cấp tốc ra ngoài sợ cháu gái cùng nhi tử ngoài ý muốn nổi lên người này vì thẻ bờ ug thật là hung ác ca lâm tiêu nhữ m ả y hồn nô thuật chủ nhân cường đại như thế bên người còn có không biết bao nhiêu thần nô tự mình ra tay cũng đấu không lại nhưng hắn cũng không phải là kinh trập sinh cơ mà đến tiền bối người chỗ này bao lâu có thể thấy được qua một vị nữ tử á o tím hoặc là một đầu đại hắc cầu lâm tiêu chủ động tiến lên nâng lên vị tráng hán kia chưa từng tráng hán trong mắt mất đi qua mang cũng lời nhìn lâm tiêu một chút hắn không chịu nổi dần dần túi đầu lại chết một cái lâm tiêu thở dài mệnh áo tím đến cùng tới hay không a vẫn là hắn đến sớm hay là nói mệnh áo tím cho dù tới cũng sẽ không lấy chân dùng gặp người lâm tiêu dự định ra ngoài thụ ý tại chùa cùng ân phụ không cần loạn đi đã thấy văn nhân cùng lại đi đến hắn biểu thị tại bên ngoài kết rơi bí thổ bên trong không thấy sát chiêu con của hắn cùng cháu gái cũng không rời đi còn canh giữ ở nguyên đ i ệ hắn đem chân tướng cũng cùng nhau nói cho lâm tiêu hai cái thiên thần người hầu tiếp theo văn nhân cùng phục vụ thần đan kéo lại mỏng manh sinh cơ mê mang nhìn về phía trong tinh không hắn còn có hy vọng sao qua trong giây lát văn nhân cùng lại nhìn phía lâm tiêu lâm tiêu hai vị huynh trưởng hắn biết hơn phân nửa không cách nào bước vào kinh chập thần hà nếu không sẽ cùng lâm tiêu cùng một chỗ tới còn không thấy vi nhi ta muốn ở chỗ này mở ra soát cấp kế hoạch sao bình thường ta mệt mọi thổ huyết cũng tìm không thấy nhiều như vậy tiềm ẩn mục tiêu lâm tiêu suy tư nơi này thiên thần nhiều a kinh c h ậ thần hà dẫn tới vậy cũng là sắp chết người thiên thần v ẫ n lạc ở chỗ này thái thường gặp hiện tại có người thẻ bờ u o o g muốn không chế quyền nói chuyện chính mình muốn từ chỗ nào phương diện vào tay đâu một tiếng ẩm vang một khối sao băng đông nhiên nổ tung chỉ gặp một đôi thiên thần với lữ hướng phía phương hướng này bay tới bọn hắn cũng đều là sống ư ờ i chết trọng thương không cảng bị khí thể màu xám quấn quanh xâm nhập thiên thần ấn bọn hắn đang liều giết bên trong c à n g là nhanh tiệt lực đình chỉ trùng kích thần hạ giáp nhau đỡ mà đến văn ca năm đó ta không nên tùy hứng dẫn đến ngươi cũng bị ách khí quấn thân sinh cơ dần dần diệt phụ nhân một bộ hồng trang không ngừng rơi lệ di nhi cái này không o á n ngươi doan kính cố n ặ n ra v ẹ t t ơ i cười bàn tay phật lấy phụ nhân sợi tóc trong mắt tràn đầy tiếc nuối chúng ta chờ một hồi nói không chừng còn sẽ có cao thủ tiền đến xé nát cái kia hồn nô thuật chủ nhân phụ nhân tôn di rất là kinh hoàng cũng không phải là bởi vì chính mình mà là doan kính sinh mệnh c h i hỏa đã như gió lốc trong mưa ánh nến thì tính sao còn sẽ có người mạnh hơn cả đường dựng rục r a kinh c h ậ p sinh cơ bao nhiêu sắp chết người lý tranh doan kính than nhẹ một tiếng ngăn lại tôn di nâng chính mình đứng tại trong tinh không chương sáu trăm linh chín giải mộng đại sứ lâm trung quan tâm chương sáu trăm linh chín giải mộng đại sứ lâm trung quan tâm doãn ca tôn di giống như dự cảm được cái gì sắc mặt càng phát ra trắng bệnh ta từng đối với ngươi hứa hẹn đợi ta trở thành thần quân khai sáng thần triều để cho ngươi thành thần hướng chi mẫu thụ c h ư thần triều bái nhưng tạo hóa treo ngươi doãn kính manh mối bông u xuống di nhi ta không hoán ngươi nhưng ta muốn sống dù là chỉ là cái sắc không hồn tương lai nói không chừng sẽ có đánh vỡ gông xiềng cơ hội không cần tôn di khóc giống muốn đuổi kịp đi đã thấy doãn kính đã lảo đảo q u a n người hướng phía kinh chập thần hà phong đi ta tên doãn kính tu đạo đến nay đã ở vào thiên thần sau tầng cảnh trung kỳ có thể có tư cách trở thành thần ô vê anh cái này một câu để giới trời sao rung động có tại trên sao băng đấu tranh chiến đấu tu sĩ tại t ế chiến binh hướng phía doãn kính xuất thủ muốn chặn lại đối phương ngăn lại thần hà nội ra lại một vị cường đại thần nô rất tốt kinh c h ậ p thần hà đã oanh minh đứng lên một cái đại thủ đống nhiên nô ra, đem doãn kính bao trùm khiến cho thân ảnh biến mất hồn nô thuật lâm tiêu trong mắt tinh mang l ó e lên khoảng cách thần hà quá xa xôi hắn không cách nào thấy rõ ràng thần hà nội cảnh tượng nhưng lại bắt được từng đạo thân ảnh mơ hồ vậy cũng là bị hồn nô thuật chủ nhân khống chế thần ô tiếp tục như vậy làm sao đ ư ợ ca sắp chết người vốn là thực lực không còn đề phòng nhưng người ta là vô k huyết còn chiếm đoạt kinh c h ậ p thần h ạ đôi bính quá an thiệt thòi dù có người đi theo trợ trận nhưng người ta có không ít cường đại thần nô tiền bối nén b i thương lâm tiêu hai tháng một tiếng đi vào hồng trang phụ nhân trước mặt cho dù loại này bi kịch để hắn động lòng c h ắ c g ầ n có thể trước mắt cũng không làm được cái gì doãn ca nói hắn muốn sống muốn tranh một cái tương lai đánh vỡ gông xiềng cơ hội đây vốn là thua thiệt hắn làm sao có thể cằn hắn chỉ cần hắn có thể còn sống liền tốt thôn di đã dừng lại đang không ngừng nói mớ vừa khóc lại cười lâm tiêu trầm mặc không biết nên an ủi ra sao đánh vỡ công s i ề n g như cái kia thi triển hồn nô thuật giả mất đi doan ca có phải hay không liền có thể đánh vỡ công s i ề n g tiếp theo tôn di lại n g n g đầu ngóng nhìn kinh c h ậ p thần hà phương hướng trong con ngươi hiện hiện sát ý điên cuồng nhưng ta làm sao có thể chém d ụ n g hắn ta mới thiên thần bốn tầng cảnh a tôn di lại lần nữa khóc ổ lên tại thống khổ nắm lấy tóc của mình tiền bối ngươi như n g u y ệ n ý lâm tiêu bờ m ô i giật giật t h ầ n nhiệm hóa âm đạo ngươi điệu tâm nguyện này ta nhật sau có thể thay người đạt h à n h ba tôn di đình chỉ thúc tiết ngầm đầu lên tựa hồ giờ phút này mới chú ý tới lâm tiêu tồn tại ngươi nhìn tuổi còn rất trẻ ngươi có loại năng lực này tôn di con ngươi lăng lệ ta là quận thiên thần hướng lâm tiêu gặp tôn di không biết mình lâm tiêu vừa định giải thích b á đã thấy tôn di đột nhiên bắt lấy lâm tiêu cánh tay giúp ta điều kiện do ngươi l ề ra nàng sắp không được kinh c h ậ p sinh cơ cũng lấy không đến lâm tiêu dò xét tôn di thấy đối phương thảm trạng lúc này mới biểu thị có thể đạt thành một trận giao dịch tiếp theo cả hai cùng điểu thị có thể đạt thành m ộ n giao d h tiếp t h e bên ngoài kết giới bí thổ bị phong tỏa nhưng bí thổ cũng rất lớn không có khả năng khắp nơi đều có nhân mã mai phục hắn không phải là vì rời đi muốn tìm kiếm trốn không người cũng không khó khăn văn nhân cùng trong mắt đều không có cái gì sát thái tại ma một n h ì n xem trong tinh không chém giết chưa từng chú ý tới lâm tiêu hành tung sau nửa cách giờ lâm tiêu xuất hiện tại kết giới phụ cận nhưng cùng trước đây khác biệt hắn người khoác áo choàng đem toàn thân đều che đậy đi vào cái này chính là lăng đỉnh tặng cho cùng lăng đỉnh áo choàng mở dạng thuộc về một loại không sai thần khí có thể che giấu chân d u n g cự tuyệt người khác thần n i ệ m dò xét thành công lâm tiêu trong lòng chấn động hắn nâng lên đây là giao dịch tôn di tụng niệm luân hồi hắn sau này đi chạm hồn nô thuật chủ nhân tôn di chấp niệm đ ư c sâu biết được thân phận của hắn vẹn vẹn mấy lần tụng nghiệm liền thành công tu vi của ta lâm tiêu cảm giác tự thân thuế biến thiên thần ba tầng cảnh đình phong tôn di tu vi được ra cũng vẹn vẹn để hắn đột phá một đoạn hiện tại đi chiến hồn nô thuật chủ nhân vậy còn không đủ à. lâm tiêu thầm nghĩ đưa tiễn tôn di sau hắn cảm giác lưng mình phụ nhân quả giờ phút này hắn không tiếp tục tiến vào kết giới mà là đứng ở phụ cận kinh chập thân hai trạng thái để rất nhiều tìm thấy sắp chết người tuyệt vọng chứ còn tại đánh nhau kịch liệt người bên ngoài còn có một bộ phận người đi lại lảo đạo đi ra ánh mắt mê mang lại tuyệt vọng bọn hắn đã biết người này hắn có ấn tượng tại đến lúc con từng cùng hắn cùng văn nhân cùng chặn mặt đã mất đi nửa cái đầu kinh chập thần hà đã bị người nhận chủ người nếu chỉ là bình thường thiên thần liền chớ có đi áo đen thiên thần đều không có nhìn lâm tiêu ngựa khí cô đơn đạo ngươi đã không cách nào tranh đến kinh t h ậ p sinh cơ vậy nhưng còn cố ý nguyện chưa hết lâm tiêu thần nhiệm hóa âm tâm nguyện áo đen thiên thần lúc này mới ngừng đầu nhìn về phía người mặc áo t r o à n g lâm tiêu người sống một đời ai có thể không t i ế c hắn không thể tỏa sáng đời thứ hai là tiếc nuối lớn trừ cái đó ra cũng có mặt khác t i ế c nối u đi chúng ta tìm một c h ô đi trò chuyện lâm tiêu lấy tụ lý càn k h ô n thần thuật c u ố n lên áo đen thiên thần hướng về phương xa bỏ chạy cùng lúc đó văn nhân vượng cùng văn nhân huyền còn gấp đến độ như kiến bỏ trên trạm nóng văn nhân cùng đi ra nói cho bọn hắn trước mắt tình thế hiện tại đừng nói văn nhân tuồng không có hy vọng tỏa sáng đời thứ hai bọn hắn còn muốn chạy đều không thực tế đi ra mảnh này bí địa liền sẽ bị giết khắp vũ tự cùng ân phủ ngược lại là chấn định bọn hắn vốn là tuổi tác đã cao chỉ là tương đối lo lắng lâm tiêu trước đây bọn hắn nhìn thấy lâm tiêu từ trong kết giới đi ra t h ủ ý bọn hắn không nên chạy l o ạ n tại phụ cận chờ đợi sau đó đã không thấy tăm hơi t u n g tích người đội đấu đ ồ n g kia trang phục có chút q u e n mắt có phải hay không lâm tiêu đại nhân nhị ca áo lam láo tẩu vũ tự nhìn qua người áo h o ả n g bóng lưng rời đi lăng đỉnh đại nhân cũng không tới chỉ là trang phục cùng loại ân phủ lắc đầu còn đang chờ đợi. mấy ngày qua đi người mặc áo tràng lâm tiêu xuất hiện lần nữa tại kết giới phụ cận nội tâm hai tháng cái này không có đưa thành công hắn nhìn đối phương c h n g mắt lúc này mới rời đi nhưng không quan trọng chủ yếu là cơ số lớn bởi vì kết giới phụ cận còn ngồi ngay thẳng mười cái người chết xuống lại trong đó cũng có thiên thần bắt lấy lần này soát cấp cơ hội trực tiếp cất cánh tiền bối việc đã đến nước này ngươi nhưng còn có tâm nguyện chưa hết lâm tiêu hóa thân giải mộng đại sứ mở ra lâm t r u n g quan tâm ở sau đó hai tháng ở giữa người mặc áo tràng lâm tiêu không ngừng dẫn người rời đi lại không ngừng trở về có đôi khi hắn có chút thất vọng Có có chút chấn. đôi khi, hắn có chút phân、chấn. lâm tiêu trong tay có một phần danh sách ghi chép xuống sắp chết người tâm nguyện phạm là tái giá thất bại hắn đều sẽ gật đi bây giờ bảo lưu lại tới tâm nguyện đã có ba người vậy đại biểu hắn thành công tái giá ba vị thiên thần tu v i điều này thực có chút kích thích lâm tiêu lập thân nhân sự tỉnh vất vả lay trước mắt mới đưa đi một cái đó là ai đang làm cái gì có đưa sắp chết người tới tu sĩ hướng phía người áo chẳng ném ánh mắt quái gì ngươi muốn tranh kinh chậm s i n cơ vậy liền đi vào a làm sao tới về chơi đùa mang sắp chết người rời đi sau đó lại trở về trước đổi mới hai c h ư ờ n g chương ba còn tại viết chương sáu trăm m ư ơ i tâm nguyện danh sách giang thác nhân chương sáu trăm m ư ơ i tâm nguyện danh sách giang thác nhân hai tháng này đến cũng có trợ trận sắp chết người tu sĩ đi ra kết giới lộ ra hỏng bét tin tức sắp chết người bên trong có một tôn thiên thần tầng bậy cảnh cường giả nhanh chịu không được vì kinh c h ậ p sinh cơ lựa chọn trở thành thần ô bây giờ kinh c h ậ p thần hà có thể xưng vững như thành đồng một chút tu sĩ xông đi lên như là thiêu thân lao đầu vào lửa trừ cái đó ra lại có mấy tôn tu sĩ kết bạn xông ra bí thổ muốn dẫn tới ngoại bộ lực lượng nhưng thật lâu không có động tĩnh làm cho lòng người lạnh cái kêu biết được hồn nô thuật thiên thần đến tột cùng là thần thánh phương nào thật là xuất từ một phương thần c h i ề u sao vây quanh bí thổ lại sẽ là bao nhiêu nhân mã không có tin tức gì phản hồi để cho người ta vạn phần bất an hộ tống sắp chết người mà đến tu sĩ khả năng cũng bị vây ở bí thổ chúng không cách nào đi ra ngoài đợi đến hồn nô thuật chủ nhân rời đi kinh chập thần h à lúc bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị diệt khẩu có thể nói là tiến tối lưỡng nan các hạ là người nào có thể có phương pháp giải nạn này một vị võ thần đột nhiên đón lấy ngay tại cần mẫn khổng người áo h o à n g người này cử chỉ q u ỷ dị bị người chú ý tới cũng có người lặng lẽ theo sau lại bị cấp tốc hất ra dưới đây phán đoán đó là một vị cường đại thiên thần lâm tiêu không có trả lời hắn cùng một vị sắp chết thiên thần thương lượng hoàn tất mang theo đối phương rời đi biến mất tại thương mang mù xương bên trong cái này để người ta trầm mặc để cho người ta mắt trợ tròn gia hỏa này đến tội cùng muốn làm gì muốn nói phá vây vậy cũng không giống bởi vì mỗi lần rời đi một đoạn thời gian lại sẽ vòng trở lại cũng không phải là muốn ra phương này bí thổ cũng không gặp phải chặn giết lâm tiêu đại nhân đi đâu chẳng lẽ là đi gọi quận thiên ngoại vệ binh kết quả bị phục kích vu tự cùng ân phủ cũng ngồi không yên tại thương mang mủ xương bên trong tìm kiếm nhưng lại không dám đi ra quá xa sợ kinh động đến thân phụ hồn nô thuật thiên thần lại không dám tùy ý lộ ra gọi là một cái giày v ò lâm t i ê u lần nữa trở về đã là hai ngày sau trong lòng của hắn ai thán lại thất bại hắn tái giá thành công vẫn như c ũ chỉ có ba vị ba vị thiên thần cảnh giới không đợi thiên phú không đồng nhất bất quá ngược lại để tu vi của hắn đạt tới thiên thần bốn tầm cảnh trung kỳ hắn một hai không tính trí tôn thần thuật ta nghìn năm hiện tại ngược lại là có thể đấu một trận lâm tiêu phát hiện chính mình dễ dàng sắp gánh vác cái kia thẻ bờ u g nhân vật nhưng còn không ổn thỏa đã có cơ hội tốt như vậy không bằng tiếp lấy xoát gốc hắn á o để hắn á o ta đột phá ta lâm tiêu nghĩ đến hồn nô thuật chủ nhân chu sát người này không chỉ là phụ nhân kia tôn di tâm nguyện cũng là hắn lâm tiêu thái độ bởi vì m ệ n h tử y y hải nói không chừng sẽ đến hắn muốn quét sạch c h ứ n g n g ạ i lần này lâm tiêu bước vào kết giới không có cách nào tại bên ngoài kết giới ngồi ngay ngắn sắp chết thiên thần đều bị hắn hao hết thâm p í dưới trời sao chém giết vẫn tại tiếp tục không tranh là chết tranh giành còn có một chút hy vọng sống đây là một chút sắp chết người thái độ lâm tiêu ánh mắt quét qua tại kết giới lôi vào phát hiện mấy cỗ tươi sống thi thể trôi nổi có một bộ còn tại động đậy rõ ràng là một tôn thiên thần hắn bất chấp tất cả nâng lên đến liền chạy muốn tại dọc đường thương lượng mấy ngày sau lâm tiêu trên danh sách nhiều một bút ghi chép đó là hắn lấy một trận giao dịch tái giá thành công tiếp tục lâm tiêu bề bộn nhiều việc lần nữa bước vào kết giới mấy ngàn chi chúng tại đánh khắp nơi đều là chiến hỏa nếu là hắn hồn nô thuật chủ nhân cũng sẽ bảo vệ tốt kinh trập thần hà cho nên hắn thừa dịp đại chiến kịch liệt làm nhiệm hộ tại khu vực biên giới v ẫ t người đắc thủ xoay người rời đi tuyệt đối không ngừng lại trong lúc đó càng là che giấu khí tước không muốn bị hồn nô thuật chủ nhân chú ý tới có đôi khi vận khí tốt tại biên giới liền có thể bỏ được người có đôi khi vận khí kém chút hắn thì là dung nhập sao băng mảnh vụn bên trong lấy thần thông vớt đi nhanh ngã xuống sắp chết thiên thần không thể không nói thiên thiên cổ cung môn sinh chứng nhận dùng rất tốt có thể tại mạnh nhất võ thần trên lôi đài chỗ hết tài năng còn có thần quân phía trên giấy thông hành kỳ tài nguyện ý thay ngươi hoàn thành tâm nguyện liền hỏi sắp chết ngươi có muốn thử một chút hay không muốn hay không lấy giao dịch phương thức thực tình tụng niệm một câu luân hồi kinh văn chớ nói chi là lầm tiêu tu vi còn tại không ngừng thể biến rung động bị đưa người ấm áp dễ dàng hơn mở ra giao dịch lỗ hổng tiến nhập tuần hoàn tốt lại là vừa đi vừa về một tháng l ầ m tiêu trong tay tâm nguyện trên danh sách bút mực cùng ghi lại ở tăng nhiều kinh chập thần hà bên trong một bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn đó là một vị văn sĩ khỏe miệng hiện hiện bốn hiện mươi đầu hồn quang mỗi một đầu hồn quang cuối cùng đều kết nối với một tôn thần nô đương nhiên bên cạnh hắn Hồn nô thuật, hắn cũng sẽ có tiêu hao khống chế thần nô số lượng không có khả năng vượt qua hạn mức cao nhất mà dưới vùng trời sau này có mấy cái thiên thần để hắn ghé mắt hy vọng có thể thu nhập dưới trướng đại nhân có chút cổ quái a thần hà bên trong còn có một tôn thiên thần xử sững tại hiện ra thần thuật nhìn ra xa vùng tinh không này cuối cùng Ta phát h i ân văn sĩ nao nao đây là cái gì thao tác nếu như không tranh kinh chập sinh cơ muốn nghĩ cách pha vây cũng muốn mang lên còn có chiến lược thiên thần a ta trước đây còn không có làm sao để ý cho rằng là cái nào đó sắp chết tu sĩ người đồng hành không muốn người khác thi thể lưu tại nơi đây nhưng người này lui tới có chút tấp nập theo ta quan sát trở về không xuống chín lần hắn khẳng định sẽ còn trở về cái k i a thiên thần mở miệng nói cái gì văn sĩ đứng dậy sự tình gia khác thường tất có yêu lấy hắn hiện tại khống chế thần nô số lượng hoàn toàn có thể giữ vững nơi đây hắn có thể tùy ý hành động Tiếp tràng thân xuất chút thường, một chút trùng thần、hà、thiên thần chú ý bọn hắn trước đây. Cũng phát thần thủ một thủ, thể phút ti người hiện đi lại giống kinh hiện cái quái người người liên lại. giờ đi ngoài phải chập đáp gặp phục qua uống chuyên đều nữa, say sao sao? mấy âm Lâm ngày, lây gây đây. này này, này, lây ảnh lần động, như bình nên bọn hắn Cũng Còn cùng nhưng không đường động, chẳng bên là là hà áo chỉ kích chú chỉ chỗ kích lẽ có cử có Có bí. vì ý ý dị ở lâm tiêu đã tạo thành cơ bắp ký ức hắn phát hiện trước mặt có một vị máu me khắp người thân ảnh ngồi ngay ngắn thế là bật thốt lên tiền bối ngươi đã không cách nào tranh đến kinh c h ậ p sinh cơ vậy nhưng còn cố ý nguyện chưa hết có đối phương đáp lại cái tia đi chúng ta ra ngoài trò chuyện lâm tiêu tiến lên nâng lên đạo thân ảnh này liền hướng bên ngoài đi ân không thích hợp mới đi ra khỏi mấy bước lâm tiêu kịp phản ứng trên bờ vai ra hỏa đích thật là thiên thần nhưng không giống như là sắp chết người a toàn thân vết máu cũng không phải là tự thân lúc này kết giới chỗ quan mang lập lụe thân này mặc áo c h à n g ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì có mấy vị tu sĩ t i ế n đến bọn hắn là hộ tống sắp chết người tới người á o choàng thao tác quá có tính mê hoặc quá nhiều người hiếu kỳ chỉ là đợi ngày khác bọn họ nhìn về phía người á o choàng trên thân khiến bóng người lúc như bị xét đánh nao nhao hòa đá tại nguyên chỗ tinh không trên sao băng chém giết cũng là lập tức dừng lại giang thác nhân lâm tiêu đã co phát giác thân hình định chủ ngươi người gánh tại trên vai tu sĩ là cái kia hồn nô thuật chủ nhân mấy năm trước ta gặp qua hắn đang kinh trập trong thần hà hiện hiện chân dung kết dối chỗ tu sĩ thanh âm đều run dày lên để lâm tiêu không nói gì giang thác nhân coi như xong còn khiên hồn nô thuật chủ nhân Ngươi không còn gì phải hỏi ta, còn có cái ta, t có â một nguyện chưa dứt sau? Còn muốn mang ta ra ngoài trò chuyện sao? Làm sao? ngừng. Dạng này thanh ấm sâu kín, tại lâm tiêu bên thai quen quần. sau? sâu tiêu chưa thai theo. ta ra sao? sao, dứt trò tại Tiếp Làm ấm lâm m cỗ ngập trời u y áp tại triều lâm tiêu đầu vai phóng thích trúc thi đại học độc giả hết thể thuận lợi tên đ ề bảng vàng chương 611, t o à n bộ nệ bay vô địch chi thế chương 611, t o à n bộ nệ bay vô địch chi thế một loại huy hoàng thần đạo quyền hành tại bộ pháp để trong vùng tinh không này sao băng đều đang lất lừ các loại tàn tiết hướng phía bốn phương tám hướng đặt ra Cái này khiến kết giới chỗ khiến giới này thần hồn là kết tu đều sĩ, bởi ấ t mặt thuật thực ổn, nhìn không được lui về sau nữa, mặt mũi chẳng đầy vẻ kinh ngạc đối với hồn nô thuật chủ nhân thực lực, bọn hắn cũng là nghe nói. chủ được đầy đối lực, lui là sau mũi với về vẻ b vì đối phương có chư thần nô trợ trận tọa trấn kinh chập thần h ạ tự mình xuất thủ số lần càng ngày càng ít bây giờ vừa h i ệ n cương đại dương nào thống ngự b ắ t phương giữa thiên địa thần tính lực lượng đều tại tụ lại đơn giản có quét ngang thiên thần chi uy đại quân đều muốn bị dẹp tiên những cái kia người mặc áo tròn ra hỏa muốn bị chấn sát sao có người nói nhỏ một cái là khống chế quyền nói chuyện quan sát nơi đây cái thế cờ giả một cái là cần thừa dịp đại chiến vừa đi vừa về vớt người tu sĩ chỉ là điều này liền có thể mang cho người ta trực quan ấn tượng vâng va chạm kịch liệt tâm t h a n h cùng ánh sáng hừng hực huy đồng thời bốc hơi sau đó lại cùng nhau mẫn đi đám người tìm theo tiếng nhìn lại lập tức con ngươi co rụt lại thân hình cao lớn văn sĩ còn bị người đội đấu đồng kia gánh tại đầu vai tựa như cái gì đều không có phát sinh ngươi ngươi là ai thiên văn sĩ kia đồng dạng bị k i n h sợ hắn ôm t r e o tức thái độ ở trên cao nhìn xuống lực lượng bộ phát muốn để người này quỳ gối quỳ xuống nhưng mà người đội đấu đồng này thân thể chỉ là lung lay quả nhiên chỉ có thể n h ị h a y lâm tiêu nói thầm một tiếng hai tháng trước là hắn có thể cùng cái này văn sĩ một đấu mà bây giờ không cần trí tôn thần thuật đều có thể lập áp bởi vì trong lúc này hắn lại đưa tiễn năm vị cảnh giới khác nhau thiên thần tầng tầng đ i ệ p ra để tu vi của hắn nhất cử đạt tới thiên thần sáu tầng cảnh trung kỳ cái k i a t i n h tiến tốc độ vượt qua hắn tu hành đến nay bất luận cái gì giai đoạn thực sự quá nhanh hắn đều ăn quá no nghịch hay còn gọi chỉ có thể một loại cảm giác nguy cơ kích thích văn sĩ thiên thần thân thể hóa thành ánh sáng vô lượng hướng phương xa phóng đi lúc này đùi phải của hắn lại là bỗng nhiên siết chặt để hắn thân hình dừng lại không ngờ bị n ạ n h sinh sinh t ú m trở về n g ư ờ i không phải thích để cho ta k h i ế n sao chạy cái gì thanh â m như vậy chuyển đến tiếp theo một nắm đấm tại văn sĩ trong tầm mắt phóng đại không hỏng huyền b á c h t ư ở n g văn sĩ hiện gia đ ỉ n h tiêm thần thuật hắn rất cường đại mỗi cái l ô i chân lông đều đang chạy nắng sớm cô động thành huyền vách t ư ở n g giữ vững toàn thân Vành! Nắm chân đến, huyền đấm tưởng rằng bất rằng liền người này một q u y ề n này cũng không phải là kèm theo bất luận cái gì thần thuật liền có uy năng như thế phốc phốc một đầu chân gãy bay lên văn sĩ tự đoạn một chân thoát khỏi kiềm chế lại lần nữa hóa thành ánh sáng vô lượng hướng về phương xa phóng đi chân ngươi còn tại ta cái này đâu ngươi chạy cái gì lâm tiêu cơ chân gãy đ u ổ i sát mà lên một bàn tay lại nắm văn sĩ tái tạo đùi phải lại đem đối phương trở về tốn không hỏng huyền v á t tường và ảnh trang cảnh như vậy lại lần nữa trình diễn nhìn ngây người tất cả mọi người đây rốt cuộc là ai vậy quá mức sâu không lường được lật đổ bọn hắn nhận biết nếu là là tranh kinh chậm sinh cơ mà đến vì sao trước đây không xuất thủ đợi đến bị tên văn sĩ kia phát hiện mới đại phát thần uy k i n h người quá đáng d í t lên một tiếng từ văn sĩ trong miệng truyền ra hắn lần thứ ba tự chém bỏ chạy đồng thời giữa mi tâm hồn quang h ừ n g h ự c tại lâm tiêu truy kích lúc lần lượt từng bóng người từ các phương vượt qua mà đến vậy cũng là hồn nô c h ọ n vẹn bốn mươi một tôn hoặc nam hoặc nữ tại hoa xuất chúng đều là thiên thần khí thôn vạn dạm để trong tinh không thần uy cuốn cuộn khiến lòng run sợ hồn nô thuật quá ác độc để tên văn sĩ kia có thể điều khiển nhiều như vậy thiên thần lại cảnh giới đều không thấp trư vị nhanh trợi đội đấu đồng này cầm xuống kẻ này có người tại đối với dưới trời sao kêu gọi ngày xưa sắp chết người hôm nay cái xác không hồn vẫn như cũ có thể phát huy đỉnh phong thực lực ngăn cản dưới vùng trời sao này rất nhiều tu sĩ bây giờ muốn vì văn sĩ chém địch mà người á à o tràng thần bí xuất thủ để bọn hắn thấy được đánh vỡ cục diện hy vọng lại nhìn từng khối sao băng phía trên giờ phút này đều có thành tựu nhóm thân ả n h đang điều động lại không phải chinh chiến hồn nô mà là thả người đi kinh chập thần hà ngươi coi bản thần n g ớ c sao bọn hắn muốn đấu ta làm gì dính vào mục đích của ta là vì sống sót có sắp chết người quát khe đấu hung hắn đấu tốt nhất lưỡng bại câu thương ngọc thạch câu phần vành o ờ i khắc vành y vành phá b ma trú ờ i này chết giống như tiếng chấn động giống như trời long đất lở quét sạch vùng tình không này người áo choàng tay áo tung bay bao phủ chưa thiên thần tính lực lượng do hắn không chế dẫn tới trong vùng tình không này khói dáng c u ủ n c u ộ n thần huy quanh quẩn giống như kỳ tích đang sinh ra những hồn này nô thực lực còn không bằng ngươi đi hắn x ả i bước hướng về phía trước trong tầm mắt chỉ có tên văn sĩ kia tụ tập mà đến thần nô công phạt hắn gặp chiêu pha chiêu sau đó chính là đáp lễ một quyền đây không phải cái gì kỹ xảo tính chém giết mà là lấy lực hành quyết bốn mươi mốt tôn cường đại thần nô từng cái bị bắn ra đập xuống các nơi làm cho tất cả mọi người đều như đặt mình vào trong n ậ u một thân một người ác chiến bốn mươi mốt tôn thiên thần vẫn như c ũ không cần hiện hiện thần thuật cùng thần bình vẹn vẹn nắm đấm là đủ rồi đây là khái niệm gì nơi này chính là niên kỷ ba nghìn tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể bước vào người đ ộ i đấu đồng kia có như thế thực lực khủng bố tuyệt không phải hạ người vô danh cái này khiến phân chân phóng tới kinh c h ậ p thần hà tu sĩ đ ừ n g hơn phân nửa chỉ có số ít người xông đi vào lại đang thần hà bên trong đấu tranh chiến đấu thần hà bên trong còn có một tôn thiên thần chính là văn sĩ người đồng hành chính kinh hoàng bỏ chạy lại thụ vây quét rất nhanh chết thảm mà bị đánh bay thần nô bọn họ nhưng lại không bị đánh chết rất nhanh lại như cái sắc không hồn giống như nhanh chóng bước tới muốn công sát lâm tiêu ngừng dừng lại một đạo thanh âm hoảng sợ mang theo k h ỏ hồn quang quyết tán để thần nô bọn họ nhao n h a o đ ứ n g im tên văn sĩ kia đã bị người háo t r o à n g đổi kịp một ngón tay điểm tại đối phương thiên thần in lên đại nhân chuyện gì cũng từ từ ngươi muốn cái gì có thể sách văn sĩ không dám vọng động cái chán chạy xuôi mồ hôi lạnh rõ ràng nhận thức đến người này cường đại ngươi là đến từ phương nào thế lực lâm tiêu thanh âm khàn giọng đạo để văn sĩ chấn động trong lòng hỏi thăm tình báo là sợ không tốt thoát thân sao ta đến từ một cái đỉnh thị thần triều có vài tôn thần quân toa trấn văn sĩ con ngươi đảo một vòng một câu để rất nhiều tâm thần người âm lãnh vây quanh bí thổ thật sự là thần triều nhân mã thậm chí còn có t h ầ n quân nếu có t h ầ n quân cho dù không thể vào kinh chập thần h ạ vì sao không đứng ở bên ngoài kết giới n g ư ơ i nếu như thế nói ta phỏng đoán mai phục bí thổ người bên ngoài ngựa tối đa cũng chỉ là thiên thần đi lâm tiêu mở miệng để văn sĩ trong lòng kinh hoàng ngươi thật không thành thật lâm tiêu bành bành mấy quyền n ệ n xuống mỗi một kích đều là thế đại lực trầm ẩn chứa cường đại vi năng như c ồ n g phong bạo vũ bình thường đem văn sĩ thân thể đ ề u l ập nát sau đó lâm tiêu lại d i ẫ m ở đối phương tìm kiếm văn sĩ bảo vật trên người quả nhiên không có sao lâm tiêu tìm kiếm một phen đem bảo vật hết thể thu hồi lại đối văn sĩ nói đem hồn nô thuật nội dung cho ta viết ra chương 612, đến hồn nô thuật nhân quả đã còn chương 612, đến hồn nô thuật nhân quả đã còn hồn nô thuật văn sĩ tâm thần r u lên thuật này mặc dù ác độc có thể uy năng khó l ư ợ n g đối với tu sĩ có tác dụng lớn đó là hắn bỏ ra đại giới to lớn lúc này mới truyền thừa mà đến không cho lâm tiêu lung lay nắm đâm tốt tại lâm tiêu uy hiếp đe dọa bên dưới văn sĩ cắn răng một cái hay là lấy thần lực ở trong tinh không viết ra một thiên rượu pháp mỗi khi văn sĩ chầm dần tốc độ lâm tiêu đều sẽ cường lực uy hiếp hồn nô thuật chia làm chín tầng tầng thứ nhất có thể ký kết mười đạo hồn nô là cấn đánh vào tự nguyện thụ thuật giả trong linh hồn ma diệt nó tình cảm hóa thành hồn nô tầng thứ hai có thể ký kết hai mươi đạo hồn nô là cấn bốn lâm tiêu toàn bộ ghi lại sau đó đem rượu pháp biến mất thuật này về sau khẳng định có đại dụng dựa theo thiên phú của hắn tu luyện cũng không khó khăn đại nhân có thể vùng tha ta sao ta lập tức dẫn người rời đi văn sĩ trong lòng có chủng dự cảm bất tưởng lâm tiêu sẽ không tính toán đến phục chế phương pháp của hắn muốn đem hắn biến thành hồn nô đi đám người cũng là thần sắc k ị biến chẳng lẽ lại nơi này lại phải ra một cái lợi hại hơn hồn nô thuật chi chủ sao người người đều thống hận át long nhưng đợi đến cơ hội như vậy bày ở trước mặt lại có bao nhiêu người sẽ tự tuyệt nhớ tới ngươi biểu hiện không tệ lâm tiêu thanh n â m h à n giọng để văn sĩ trong lòng vui mừng hắn làm áp nơi đây nhưng cùng người này xung đột cũng không nhiều nhiều nhất cũng theo đó trước ý đồ c h ấ n sát đối phương mà thôi có thể chính mình không phải cũng là chịu đánh đập b à ảnh lâm tiêu đại thủ rơi xuống đánh về phía văn sĩ c á i chán cường lực đánh xuyên đối phương thiên thần l n g ư ơ i văn sĩ chừng lớn hai mắt không thể tin ngươi làm sao lật l ọ n ta là có lâm trận lĩnh hội hồn nô thuật đưa ngươi thu làm thần nô dự định nhưng là có người muốn ngươi chết đây là văn sĩ lời này nghe được cuối cùng thanh â m đàm thoại đối với ta mà nói cảnh giới này thần nô có cũng được mà không có cũng không sao lâm tiêu tâm nguyện trên danh sách luôn có tám vị thiên thần tâm nguyện trong đó ba người đều biểu thị hy vọng người này chết hồng trang phụ nhân tôn di lời nói còn tại bên thai bốn mươi một vị hồn nô bên trong thần s ắ c chất phác giót kính máu me khắp người không nhớ do phụ nhân kia nhưng xâm nhập thiên thần ấn màu xám ác k đã biến mất không thấy gì nữa tỏa sáng đời thứ hai h i ể n thị rõ kinh c h ậ p sinh cơ chi diệu thiên thần tám tầng cảnh tấn nô cũng có thể có thể không khẩn trương mọi người hai mặt nhìn nhau tâm tình phức tạp người đội đấu đ ồ n g này tu vi bị áo b à o che lấp lúc xuất thủ cũng là h ơ i hợt nhìn không ra sâu cạn dùng một câu nói sáng tỏ tự thân cường đại cũng đại biểu sẽ không vì á c sao lại nhìn lâm tiêu thì là nhìn về phía cái kia bốn mươi một vị hồn nô hắn d u y ệ t qua hồn nô thuật biết được thuật này là thông qua hồn nô lạc ấn khống chế người khác thi thuật giả v ấ l ạ c ấn cũng sẽ biến mất mà chủ nô tính mệnh cũng sẽ không khóa lại cho nên mới yên tâm chém giết tên văn sĩ t i ê u ta ta khôi phục chuyện gì xảy ra vì sao ta còn ở nơi này bốn mươi mốt vị hồn nô lạc cơn biến mất lần lượt vừa tỉnh lại trong ánh mắt có mê mang có không hiểu tự nguyện t ụ thuật bọn hắn làm xong trở thành cái sắc không hồn dự định mặc dù có cơ hội đánh vỡ công xiềng cũng sẽ không là hiện tại có người tiến lên nói cho trải qua lập tức bốn mươi mốt vị hồn nô cùng nhau hướng phía lâm tiêu trông lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc di mà tại mọi người đều là tiến lên lúc doan kính lại là đưa mắt nhìn m ộ phía tại phiến tinh không này bên giới tìm kiếm nàng đi thi thể bị ta an táng tại bên ngoài kết giới bí thổ nơi nào đó lâm tiêu thần n i ệ m hóa âm cáo chi doãn kính khiến cho lập tức lốc trễ đúng vậy a hắn sớm biết lựa chọn của mình sẽ là kết quả gì đây là đ à n g trở mong cái gì đâu đánh vỡ gông s i ề n g thời gian tới nhanh như vậy sao doãn kính nhẹ g i ọ n g nhìn non nước mắt chết xuống di mà ta sẽ trở thành thần quân khai sáng thần triều ngươi vẫn như cũng là thần triều chi mẫu đa tại đại nhân doãn kính từ từ q u a y người đối với lâm tiêu vái trào đến cùng ta không biết thân phận của ngươi nhưng ta thiếu ngươi phần nhân tình này ngày sau có sai khiến ta định ngơi điều động không cần phần nhân quả này đã trả lâm tiêu khoát tay áo để d o a n kính m ở mịt gặp lâm tiêu không muốn nói thêm hắn gật đầu ra hiệu quay người xông ra tinh không muốn đi bí thổ bên trong tìm được tôn di thi thể chư vị bí thổ bên ngoài phong tỏa khả năng vẫn tồn tại các người chớ có loại đi nếu có cường giả công tới có thể gọi ta ra ngoài giao đấu nếu thật còn muốn chạy cũng có thể chờ ta cùng một chỗ lâm tiêu thanh â m k h à n k h à n chuyên ra cũng là đang nhắc nhở d o a n kính để một chút tu sĩ kích động chỉ là người áo tròn mục đích lại là cái gì ta hiện tại còn không thể đi trừ các loại vi nhi bên ngoài còn có thể tiếp lấy đột phá lâm tiêu quay người bay vào vũ trụ hướng phía khổng lồ thần hà mà đi nơi này có hơn mười vị tu sĩ v ọ t vào đã có sắp chết người cũng có người t r ợ trận đấu tranh chiến đấu qua đi bây giờ ngừng bọn hắn thân thể tại trong thần hà chìm chìm nổi nổi xúc thế chờ đợi mới một sợi kinh chập sinh cơ xuất hiện lại đi tranh đoạt người háo choàng đến để ở đây người đều là khẩn trương lên người háo choàng thực lực sâu không lường được là giữa sân người thứ nhất chỉ sợ cũng có đại bối cảnh lâm tiêu đến ánh mắt quét qua thở dài một tiếng kinh chập trong thần hà nổi lơ lửng từng bộ thi thể có thể thấy được trước đây thảm liệt t i ê n tâm ta không tranh kinh chập sinh cơ các ngươi tùy ý l i ề n tốt có đến đây người trợ trận cũng có thể t i ế n đến mọi người đều bằng bản sự lâm tiêu như vậy đạo lời vừa nói ra ở đây người đều là thở dài một hơi nội tâm thậm chí dâng lên cảm kích ai cũng có chuyện nhờ sinh quyền lợi bọn hắn đánh bọn hắn có sắp chết người ta liền đến vớt người lâm tiêu bắt đầu tuần sát kinh chập thần hà bên trong lại tản mát ra sinh cơ giạt rào chi cảnh có cổ một san sắt thành rừng trong đó lay động cực kỳ kỳ lạ ông lâm tiêu tại thần hà bên trên các bước phóng thích thần n i ệ m tại cha xét rõ ràng nhìn xem có hay không lông chó tồn tại tiếp theo lại lắc đầu kinh chập thần hà quá to lớn như tìm lông chó vậy cũng tương đương với mỏ kim đáy biển lâm tiêu hiếu kỳ cái này kinh chập thần hà nghe nói là sau khi thiên địa dị biến sản phẩm có thể đến t ộ n cùng là như thế nào đàn sinh tại sao lại xuất hiện tại trong một mảnh tinh không trên dưới tứ phương viết vũ từ cổ trí kim viết trụ lâm tiêu bên hai q u ê n quẩn lên câu nói này đó là hắn tại đại hạ tàn tích chiếu dọi ra người áo trắng trong miệng nghe được trong cảnh tượng kia cũng có vũ trụ tinh không hoàn toàn hắn biết được nơi đây cũng là mệnh áo tím mọi người lưu lại manh mối nơi này sẽ không lại cùng đại hạ có quan hệ đi lâm tiêu hỏi t h ă m thể nội vô ách châu tiền bối đại lão đến không có động tĩnh hắn để vô tương cùng quận tiên triệu chủ đều phân tích qua hạt châu này nhưng đều dò xét không ra thậm chí không cách nào đem hạt châu này cho rời đi ra thần quân đều không được vậy quá thần bí vi nhi n g ư ờ i ở đâu n g ư ờ i còn tốt chứ lâm tiêu che kín trên người á o choảng bắt đầu ngồi chờ yên lặng củng cố tu vi ông nửa tháng sau kinh t h ậ p thần hà nội bạo phát tầm ầm lôi âm giống như đại địa hồi xuân một sợi khí tức thần bí như cầu vòng dựng đứng mà lên để một chút sắp chết người kích động kinh trập sinh cơ cho dù lâm tiêu ở đây bọn hắn cũng là sung phong đứng lên mở ra cuồng chiến có việc đến sao lâm tiêu mở mắt ra đi xem chương sáu trăm mười ba ta nguyện ý song cường xuất cung chương sáu trăm mười ba ta nguyện ý song cường xuất cung bất quá mấy chục giây thời gian cái này một sợi kinh trập sinh cơ đã bị một tôn thiên thần đạt được hắn cấp tốc luyện hóa thiên thần thân thể vụ vụ rung động g ộ t rửa hết thể bệnh cũ cùng thương tích bị rót vào sức sống mới lợi hại a lâm tiêu sợ hai t h á n g phục cái này kinh trập sinh cơ danh bất hư truyền đáng tiếc không cách nào mang đi ra ngoài cũng không biết thụ thương đến trình độ nào mới không cách nào cứu chữa tương lai chính mình cũng có thể lợi dụng có người đến liền có người bị thương càng nặng một vị giá người n g nam tử mập mạp cũng là thiên thần mi tâm dạn nức sinh cơ s ắ c mẫn diệt đã l à hề phải trên mặt đất cho dù không có cường giả cả đường ta cũng tranh không được ca nam tử mập mạp trong miệng nhỉ non thời khắc lại cảm giác tiếng xé gió chật trận ngầm đầu nhìn lại hắn phát hiện chính mình đã bị đưa ra kinh chập thần hà đi vào một mảnh vắng vẻ sao băng phía trên ở trước mặt hắn đứng thẳng một vị người áo c h à n g đại nhân nam tử mập mạp rất suy yếu cũng là không hiệu ta nguyện ý sau một khắc nam tử mập mạp bỏ lên lập tức bắt lấy lâm tiêu cánh tay lâm tiêu bốn ta còn chưa lên tiếng ngươi nguyện ý cái quỷ a đạo hữu ngươi sắp không được nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết lâm tiêu hiện ra thủ đoạn bao phủ vùng hư không này giúp ta đến kinh chập sinh cơ ta nguyện vì thần nô đổi một cái kinh chập sinh cơ đổi bốn lâm tiêu phát điên ta là tới đưa ấm áp ngươi được kinh chập sinh cơ ta làm sao đưa hối hổ lấy tình trạng của ngươi cũng chờ không đến tiếp theo sợi kinh chập sinh cơ xuất hiện a ngươi. ngươi đúng là bản thiên thần triều lâm tiêu đợi đến lâm tiêu biểu lộ thân phận lại lộ ra trần dùng nam tử mập mạp kém chút tại chỗ qua đời trong truyền thuyết kẻ vậy có thể thấy được ta là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người mặt khác tâm nguyện ta nhật sau cũng sẽ từng cái đi đặt thành lâm tiêu lấy ra tâm nguyện danh sách cho nam tử mập mạp nhìn ngươi muốn thử một chút sao nam tử mập mạp nhìn xem tâm nguyện danh sách thật lâu không nói gì tốt ta nguyện ý Nam tử mập mạp tự mình lấy ra bước mực tại trên danh sách lưu lại tâm nguyện mấy ngày qua đi lâm tiêu tự vẫn tinh bên trên đi ra nam tử mập mạp kia tuy là thiên thần có thể tu vi cũng không mạnh tái giá qua đi chỉ là để hắn đứng ở thiên thần sáu tầng cảnh hậu kỳ lần này trở về huynh trưởng cùng nhị ca có thể hay không cùng ta trở mà ta lâm tiêu có chút đau đầu thiên thần cảnh không tốt đột phá ban thiên đệ nhất thần h ậ u tề đ ỉ n h thiên phú cường đại bước vào thiên thần cảnh hơn hai nghìn năm đến nay bất qua sáu tầng cảnh không thể phá gông cùng xiến xích mà bản thân hắn nghịch phạt năng lực xuất chúng còn như thế tăng lên đoán chừng ngay cả tiên tiên h cổ c u n g đều muốn nổ tung lần này trở về có thể không xuất thủ liền không xuất thủ nếu là thực sự không dối g ạ t được cũng chỉ để cho mình người biết được đến lúc đó biên cái gì lý do tốt đâu lâm tiêu vừa nghĩ một bên thả người tiến về kinh chập thần hạ liền ngồi x ồ m ở nơi đó tu hành chờ đợi một mục tiêu chờ đợi mệnh áo tím hắn không cách nào xác định như mệnh áo tím tới sẽ hay không che giấu chân dung là lấy phát hiện mấy vị người mặc kỳ trang dị phục che giấu chân dung người lâm tiêu trên sự kích động trước xác nhận nhưng lại nhiều lần thất vọng dưới vùng trời s a o này hộ tống sắp chết người mà đến tu sĩ đều là lo lắng bất an có tư cách bước vào vùng tinh không này nhân vật đều đi tới trong kết giới bởi vì tên văn sĩ kia mai phục tại bí thổ nhân mã phụ cận không giải quyết được nếu có phương pháp phán đoán văn sĩ vẫn lạc có thể sẽ quy mô đánh tới nhưng mà một màn này từ đầu đến cuối chưa từng phát sinh để cho người ta không hiểu đương nhiên cũng không ai nguyện ý đi dò xét dù sao trong kết giới có nhân vật cường đại biểu thị nguyện ý lĩnh bọn hắn giết ra ngoài a có người mang ai sẽ đi thử pháp làm sao người ảo c h o n g vẫn như c ũ không muốn rời đi chỉ là thường xuyên đem tranh kinh chập sinh cơ thất bại sắp chết thiên thần mang ra kinh chập thần hạ cũng không đối với người giải thích cái gì cũng không ai dám đuổi theo tìm hiểu ngọn ngành bên ngoài kết giới vô tự cùng n g ân phủ thân là lâm tiêu người hầu bọn hắn đều nhanh điên rồi lâm tiêu đại nhân rời đi một chuyến làm sao lại biến mất biết được hồn nô thuật chủ nhân bị một cái cường đại người áo choàng giải quyết bọn hắn vẫn như c ũ không dám lộ ra bởi vì bên ngoài còn mai phục nhân mã đâu sợ dẫn phát phản ứng dây chuyển đây là một loại g à y vỏ có thể theo thời gian trôi qua thương mang n g xương bên trong lần lượt còn có sắp chết người cùng tùy hành tu sĩ tới biết được nơi này bị phong tỏa, b ọ như ắ n g i thế n cảnh đó, tượng kinh động đến thần quân mà đi lại xa xa bắt được một bộ trường bảo mẫu xanh lục nam tử hóa thành đại bằng mà đi làm cho người ta trấn kinh vị nam tử này thân phận rất nhanh bị v ậ h trần cái kia đồng dạng là thần quân tôn hiệu vô tương nhìn thoáng qua cũng làm người ta cảm giác được đối phương thần quân chi thể sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa việc này đã dẫn phát sóng to do lớn thần quân cảnh đột phá khó được không hợp t h ó i thường giới bắc một chút thần quân bước vào cảnh này sau khả năng nhiều năm cũng không có động tĩnh thậm chí dần dần già đi mà vô tương bước vào thần quân cảnh bất quá vội vàng vài năm thần quân chi thể liền phát sinh biến hóa khả năng còn cùng đại mộ có quan hệ thật là khiến người điên cuồng có lẽ sẽ dẫn phát thần quân truy đổi tiết mục vô tương thần quân còn có loại cơ duyên này tạo hóa còn tại tìm kiếm lâm tiêu vô tư cùng ấn phủ càng là lo lắng vô tương thần quân như từ trong mộ lớn mang về các loại kỳ chân dị bảo lâm tiêu càng cũng nhanh điểm trở về dù sao tiên tiên cổ cung lần trước song cường bởi vì lâm tiêu thái độ có thể sẽ đích thân tới g i ớ i bắc cho dù nhất định gặp phải đánh đập cũng phải hơi đẹp mắt một chút đi nhưng mà bọn hắn hay là không thấy lâm tiêu hiện tại lại bị ngăn ở nơi này không cách nào liên hệ bàn thiên thật sự là vô lực bàn thiên thần chiều bên trong ha ha không hổ là huynh t r ư ở n g ta trông mong chờ đợi người áo c h à n g lâm đình phát ra tiếng cùng thiếu hắn đang đợi đệm mội cũng đang đợi vô tương đệm mội không có xuất hiện vô tương người huynh trường này liền dẫn phát dạng này s ó n g to lần này kỳ chân dị bảo chắc chắn sẽ không thiếu đi hắn vốn là có nhìn n ộ t phá lần nữa vô tương trợ lực cái này nhị ca vị trí hẳn là có thể ổn vừa v ữ n g l ă n g đình đạo hữu lâm tiêu còn chưa có trở lại sao là học tới tôn thần thuật bị đánh sưng mặt xưng mũi bản thiên pháp chủ vội vã mà đến không cần phải để ý đến hắn l ă n g đình khoát tay áo đang đợi vô tương để bản thiên pháp chủ đều có chút tức giận vần đạo nhận được tin tức lần trước song tưởng đã xuất tiên tiên c ủ cung bại ra hướng giới bắc mà đến bản thiên pháp chủ nghiêm mặt nói để lang đình sắc mặt cứng lại lần trước s o n g cường nhanh như vậy liền lên đường đây là muốn đến đánh đập vô tương cùng lâm tiêu hai người này cũng không phải là bình thản đi đường mà là tại b á i phòng ven đường chư thần rèn luyện bản thân muốn một đường đánh tới g i ớ i bắc trước mắt cả hai đến tột cùng ở vào cảnh giới cỡ nào còn không rõ ràng lắm nhưng nghe nói đời chức mạnh nhất võ thần đã liên tiếp bại ba mươi tám tôn đỉnh tiêm thiên thần mỗi lần chỉ dùng một chiêu ban thiên pháp chủ lại đạo lần trước s o n g cường để người mang tin tức tiện thể nhắn vô tương cùng lâm tiêu nhược không tự hành trở về bọn hắn tìm tới lúc sau đó nặp tay mà bây giờ cả hai muốn một đường đánh tới cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta run sợ tam đệ lúc đó còn nói bọn hắn yêu tới thì tới hiện tại quả nhiên muốn tới lăng đỉnh thở dài một tiếng đây là rõ ràng tiên thiên cổ cung thái độ sao chẳng lẽ muốn cưỡng ép mang lâm tiêu cùng vô tương trở về cảm tạ lâm thâm không thấy m e o cự thưởng cảm tạ tô m ộ t sơn tạo sư minh hàn thiên họ dù ý ý thích ăn chặt tiêu đao đậu vương lệ phốn hoa tan mất lại y ê u t h ư ơ n g thánh lợi á thành bạch hạc tiên nhân ưa thích xuyên cây ngưu tất vương duy học tiêu diêu thích ăn trứng gà xào ba tia đỏ tiêu nghi phi cung ý ý chất na thích ăn thị trâu nô h nghi phi c u n g y hỉa chát na người sử dụng hai mươi bảy hai chín bốn sáu hai tám khen thưởng chương sáu trăm mười bốn vô ách nhắc nhở x o á t quá mức chương sáu trăm mười bốn vô ách nhắc nhở x o á t quá mức thời gian như thời gian qua nhanh lâm tiêu đang kinh chập thần hà ngồi chờ đã có bốn năm lâm tiêu thành công đưa tiễn sắp chết thiên thần cao tới chín vị tâm nguyện danh sách đặt ở trong lòng mà tu vi của hắn cũng chính thức bước vào thiên thần tầng bảy cảnh trung kỳ đáng nhắc tới chính là tùy hành hai cái người hầu thiên thần vũ t ự cùng ấn phủ ngược lại là trung tâm một mực tại bí thổ bên trong tìm kiếm lâm tiêu tung tích nhìn càng dán mua rất là tiệu tụy cái này khiến lâm tiêu không nói gì hắn nhìn không được chủ động đi ra kết giới đem hai người đưa đến chỗ không người hiện hiện chân d u n g hy vọng cả hai đừng lại làm ầm ĩ kết quả nói chuyện với nhau xuống tới lại ngoài y muốn đưa tiễn hai người vu tự cùng ân phủ đi theo hắn vốn là muốn cho hắn trông nom ở vào giới bắc hậu nhân lâm tiêu còn hứa hẹn qua muốn cùng bọn hắn giao dịch hiện tại gặp lâm tiêu cất cánh tuổi tác đã cao bọn hắn chủ động yêu cầu giao dịch bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là đang chiếm tiện nghi tu vì có chỗ tăng lên nhưng như c ũ ở thiên thần tầng bảy cảnh trung kỳ lâm tiêu cởi khổ đến kinh c h ậ p thần hà s u ấ t cấp hai cái này người hầu tu vi điệp ra tới không cách nào thúc đẩy hắn tăng lên trên diện rộng đương nhiên thiên phú khẳng định lại mạnh lên bây giờ lâm tiêu đã đình chỉ v ữ n người không phải là không có mục tiêu mà là đến cảnh giới này quá dọa người chỗ này sắp chết người trường định phạt người có tài tiếu thiên thần tu vi không tính đ ị n h tiêm cho dù t à i giá đối với hắn tu vi tăng lên trở nên cực kỳ bẽ nhỏ dù sao chuyến này tiến dai quá nhanh hắn thật cần hảo hảo vững chắc cảnh giới cho nên lâm tiêu ngoại trừ bản thân tu luyện bên ngoài chính là chừng lớn hai mắt nhìn xem kết dưới lôi vào để một chút tu sĩ trong lòng run dậy không có vẫn là không có lâm tiêu thật rất lo lắng mệnh áo tím đến cùng sẽ tới hay không hay là so với hắn càng mới đến hơn đến c á p đ o ạ t kinh chập sinh cơ lại rời đi chính mình cũng gần thành nhìn vợ thạch lâm tiêu đứng dậy đang kinh chập trong thần hà dạo chơi mà đi thần hà nội thủy c h i ề u lên xuống cực kỳ bao la hùng vĩ làm cho người ta cảm thấy tâm thần bên trên an bình sông này như thế nào sinh ra hắn không biết nhưng hoài nghi sông này cũng cùng đại hạ có quan hệ hắn chưa quên chính mình bước vào đại hạ tàn tích lúc vô ách châu phát ra đ ộ n tĩnh cho nên muốn tiếp tục đến thử cái này bốn năm xuống tới hắn đi qua kinh c h ậ p thần hà rất nhiều nơi hẻo lánh vô ách châu từ đầu đến có yên lặng lâm tiêu đều không còn lời gì để nói phải làm sao mới ở đây nào có thể đ o á n được nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn vô ách châu có chút rung động có lâm tiêu hai mắt tỏa sáng vội vàng dừng bước hạt châu này sẽ không lại phải lao ra ngoài đi kinh c h ậ p thần hà không chỉ một đầu vô ách châu không có ly thể tại ông rung động ở giữa cho lâm tiêu chuyển lại dạng này tin tức lâm tiêu lập tức mắt chặt tròn, tròn vô ách châu đối thoại với hắn xưa nay chưa thấy lần đầu a hạt châu này quả nhiên có bản thân ý thức lâm tiêu vội vàng hỏi thăm vô ách châu lại không động tĩnh m ẹ n ó lâm tiêu kèm chút dơ chân ở tại trên người của ta còn không để ý ta kinh chập thần h ạ không chỉ một đầu đây là đang nhắc nhở ta ngồi sổm lộn chỗ vì sao không nói sớm lâm tiêu nhữ mày cái kia đến tột u cùng có bao nhiêu đầu a tan họp rơi vào chỗ nào a một đầu kinh chập thần h ạ cũng không dễ dàng tìm mặt khác làm sao tìm được chẳng lẽ hắn cuối cùng chỉ có thể chờ đợi lấy đúc thành vi danh sau đó các loại mệnh áo tím chủ động tới tìm chính mình sao tiền bối ngài có chuyện gì khó xử có thể nói cho chúng ta biết chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ muốn phương pháp một đạo kính uy thanh âm chuyển đến chỉ gặp một vị tóc đỏ thiên thần đi vào lâm tiêu trước mặt đó là dẫn lâm tiêu đi vào kinh chập thần h ạ văn nhân quẩn g thiên thần thân thể khôi phục sức sống thân huyết bành trướng tỏa sáng đời thứ hai cũng không phải văn nhân quẩn g quá mạnh có thể tranh đến kinh chập sinh cơ mà là lâm tiêu nhớ kỹ phần nhân tình này cảm thấy mình s u ấ t cấp văn nhân quẩn g cũng coi như có công là đối phương mang tới một sợi kinh chập sinh cơ tiền bối văn nhân quẩn tâm thần bất định hắn cũng không biết chính mình là đi cái gì vận khí c ấ t cho a cái này từ trước tới giờ không giúp những người khác cường giả hết lần này tới lần khác cho hắn xuất thủ một lần ta không có gì khó xử lâm tiêu dùng khàn khàn cuống họng nói tốt ta dự định rời đi vê anh lời vừa nói ra dưới vùng trời s a o này rất nhiều tu sĩ đều là buộc phát ra tiếng hoan hô cường giả này rốt c ụ c dự định rời đi trải qua mấy năm bí thổ bên ngoài không thấy giết chóc không có nghĩa là phong tỏa liền không có ở đây vô luận là thành công tỏa sáng đời thứ hai tu sĩ hay là cùng đi sắp chết người tới tu sĩ Đều đ a nói nói người đội n đấu đồng này ai cũng không rút liền giúp ngươi a khẳng định có quan hệ các vị đạo hưu khắc khí văn nhân cùng bình tĩnh cười một tiếng dọn nước không lọt đắt lại các ngươi cảm thấy có quan hệ vậy thì có đi nếu không phải sợ các ngươi ghen ghét ta còn muốn nói ta cùng bản thiên kỳ tài lâm tiêu còn cùng đường qua đây mặc dù không biết vị kỳ tài này chạy đi đâu rất nhanh một đám người đi theo người áo choàng sau lưng chung chung điệp điệp hướng ra ngoài bước đi còn lại sắp chết người còn tại kinh c h ậ p thần hà bên trong tranh sinh cơ đi ra rốt cục chịu đi bên ngoài kết giới còn ngồi sổn một nhóm nghiên kỷ vượt qua ba nghìn tuổi tu sĩ thấy vậy đều là chân phấn đem lâm tiêu giật này mình theo ta đi lâm tiêu dẫn đầu hướng bí thổ bên ngoài mà đi đi tại phía trước nhất trong những tu sĩ này còn có hắn đưa tiễn tiên thần người đồng hành không phải thân nhân chính là bằng hữu làm sao cũng phải thành công mang đi ra ngoài về phần chém dết bốn tới thân quân hắn cũng dám một lay lịch ba người vật bước vào cảnh giới nào đó chín tầng cảnh có thể xưng là phá giới người hắn nên chứng thiên thần t h â n đạo quyền hành siêu nhiên lịch năm có thể nói hắn bước vào thiên thần tầng bệ cảnh liền có thể phá giới chớ nói chi là còn thân phụ hai môn trí tôn thần thuật lần này xuất cấp thật là xuất quá mức thương mang mù xương hoành quyển bí thổ bên trong không khí ngột ngạt người mặc áo choàng lâm tiêu xài bước phía trước ở sau lưng nó thật xa có hơn một ngàn vị tu sĩ xa xa đi theo hết thẻ phóng xuất ra thần n i ệ m thấy rõ g i thổi cỏ lay nhưng mà không có một đường tuế nguyệt tĩnh hảo cho đến một ngựa đi đầu người áo choàng đi ra bí thổ cũng không thấy bất luận nhân mã nào chuyện gì xảy ra lâm tiêu cũng thật bất ngờ tại trong phỏng đoán của hắn thiên văn sĩ kêu người mai phục ngựa tối đa cũng chỉ là thiên thần chẳng lẽ là c ư ờ n g đại văn sĩ đều vất lạc kinh sợ thối lui những nhân mã kia sợ bóng sợ gió một trận chư vị xin từ biệt lâm tiêu quay đầu đối với đám người liền ưu quyền liền muốn rời khỏi đám người cũng là mắt t r n tròn không có mai phục vậy bọn hắn không phải lo lắng vô ích mấy năm đại nhân lúc này mới đi đến cái nào có thể nào phán đoán không có được nhân cảnh giác văn nhân cuồng vội vàng mở miệng nói chúng ta đi theo n g ư ờ i đến phồn hoa chỗ lại đi tản ra ngài nhìn có thể chứ hắn thật vất vả tỏa sáng đời thứ hai cũng không muốn lại gặp gặp nguy hiểm chương 615, gặp lại lãnh vô song thần quân phong hồn p h ụ chương 615, gặp lại lãnh vô song thần quân phong hồn phủ đối với hiện tại không có khả năng khẳng định liền an toàn vạn nhất trong bóng tối đ ị c h nhân muốn từng cái đánh tan làm sao bây giờ văn nhân c ù n g một câu đánh thức người trong động rất nhiều người phụ họa hi ký nhìn qua lâm tiêu các ngươi lâm tiêu không nói gì tính toán làm ngươi tốt liền làm đến cùng đi lâm tiêu lựa chọn một cái phương hướng muốn dẫn người đi nơi phôn hoa một chiếc phá vân toa phía trên đứng thẳng năm tôn thiên thần đang hướng về quận thiên phương hướng phi nhanh năm tôn thiên thần y quan trình tề dưới chân phá vân toa chính là một kiện cường đại thần khí tốc độ cực nhanh dưới bắc các loại thần đạo thế lực rất nhiều như đối với thế lực khắp nơi đầy đủ hiểu rõ người bằng vào cái này phá vân toa có thể đánh giá ra đây là xuất từ một cái đỉnh thịnh thần triều danh hào phá m ê phương này thần triều nội tình cực mạnh hùng bá một phương còn từng bồi dưỡng được một cái n ị c h năm kỳ tài tại mười năm trước tam giai trên thịnh hội được xưng là bắc đạo đứng đầu bảng phương bắc võ thần h ỏ i địa xa đối với giới bắc bác đạo đứng đầu bảng vốn là xuất từ giới bắc nghe nói cái kia lâm tiêu cùng chiều ta vô song còn có chút nguồn gốc cả hai đều bái sư ba bại vương một vị g i á n mua thiên thần nhìn về phía sừng sững tại trong dáng mây lánh vô song lần trước song cường xuất cung ngay tại một đường chiến đến giới bắc muốn đối với một môn song quan hạ nặng tay động tĩnh huyên nào quá lớn nghe nói sắp đến như bọn hắn cũng nhận được tin tức muốn đổi đi q u a n chiến cứ việc đó là đơn phương như ép nhưng cũng là một trận mở ra mặt khác hoàng thế quyết đấu có thể so với một loại khác mạnh nhất chi tranh vô song người cũng chớ có nhu bỏ lỡ mạnh nhất võ thần vòng người quế còn có mạnh nhất thiên thần mạnh nhất thần quân vòng người quế lại có một vị thiên thần đang tiến hành an ủi các ngươi là cảm thấy ta đi qua quan chiến là ôm tiểu nhân tâm tính nhìn lâm tiêu ăn quả đắng trong dáng mây lãnh vô song lạnh nhạt nói bốn vị thiên thần trầm mặc chẳng lẽ không phải mười năm trước mạnh nhất võ thần chi tranh được thăng chức sư ba bại vương lâm tiêu g h é quan thử hỏi lãnh vô song trong lòng có thể dễ chịu sao ta chỉ là đi xem nhập tiên tiên cổ của người là như thế nào thuận rõ mà lên có được như thế nào tu hành quy tích dùng cái này đến khích lệ tự thân lãnh vô song lưới đầy lối âm bại một lần không tính là gì hắn sẽ còn tranh hạ đi thường c h ú tiên thiên cổ cung môn sinh càng kinh người càng có thể cho hắn động lực ta cũng suốt ngày thần muốn đang lâm cảnh này đ ỉ n h phong còn không biết bao lâu lãnh vô song nghĩ đến mười năm trước chi tranh tâm tình p h i ề n muộn bàn tay của hắn hất lên lập tức phương xa một ngọn núi nhỏ hướng thanh bay ra đánh tới hướng phương xa ầm ầm vang vọng hòa tảo đại nhân thật có mai phục dạng n à y tiếng gào t h é t vang vọng mà lên để lãnh vô song khẽ giật mình đây là đập phải người ầm ầm tiếp theo thiên địa lắc lư đứng lên phương viên mấy chục vạn phong vân đột biến quần quận thần tính lực lượng hóa thành một cái đại thủ Hướng phía lãnh vô xong mở miệng cái này nhất định là một vị sớm đã thành danh nhân vật mà trong khoảng thời gian này bởi vì vô tướng khai quật ra một tòa cổ lão đại mộ ngay cả thần quân đều dẫn tới là dự phòng chuyến này sẽ có biến cố trong tay bọn họ có thần quân tặng cho hộ thân đồ vật lãnh vô xong nhanh chóng tế ra một tấm tản ra mông lung quăng mang lá bừa trong chốc lát như là vô thượng ý chí gián g lâm dẫn tới giữa thiên địa thủy khí tụ tập mơ hồ hóa thành một tôn tiểu nhân phát ra nhìn xuống chư thần ý thế ta chính là tiểu nhân mở miệng vành đại thủ đã ngang nhiên va chạm mà lên để cái k i a tiểu nhân có chút rút rút y lãnh vô song trong tay phủ văn cũng là ông đến bắt đầu cháy rừng rực cái gì lãnh vô song con ngươi kịch liệt co vào bởi vì cái thứ hai đại thủ đã dò tới lãnh vô song tế ra tấm thứ hai lá b ù a ta chính là lại là một tôn tiểu nhân xuất hiện phát ra siêu nhiên vật vị. và vị vành đại thủ rơi xuống lãnh vô song trong tay phủ văn lại lần nữa thiêu đốt thành cho tàn a đ người,、so、người xuất thủ cũng không biết là vật gì liền đem hai tấm thần quân phong hồn phù biện thủ chớ làm loạn lãnh vô song muốn tế ra tấm thứ ba thần quân phong hồn phù lúc lại bị một tôn thiên thần ngăn lại hắn đã nhận thức đến người xuất thủ chính là thiên thần nhưng đã là danh xứng với thực phá giới người bốn vị thiên thần lôi kéo lanh vô song nhanh chóng hạ xuống tới đại nhân chúng ta đến từ phá mây thần triều ngẫu nhiên đi ngang qua quý bảo địa không có chút nào mạo phạm chi ý ngay cả lanh vô song kịp phản ứng một trận kinh hoàng giới bắc từng cái thần triều đều đang cố gắng bồi dưỡng l ị c h phạt kỳ lân m à chỉ là chân chính có thể đạt tới thiên thần phá giới trình độ so thần quân còn thưa thớt như hắn muốn đạt tới độ cao kia còn không biết muốn bao nhiêu năm hắn liền tùy ý ném ra một ngọn núi nhỏ làm sao lại nện vào loại nhân vật này trên đầu cái này nếu là náo ra hiểu lầm phá m â y thần triều y danh hữu dụng không phá m â y thần triều đi ngang qua một trận thanh âm khàn khàn chuyển đến để lãnh vô song chấn động trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn lại muốn xem một lần vị thiên thần này cảnh phá giới người rất nhanh một vị người áo choàng đi tới sau lưng còn đi theo hơn một ngàn vị tu sĩ một mặt cảnh giác lại là lãnh vô song lâm tiêu ánh mắt đảo qua lãnh vô song cũng là cảm thấy ngoài ý muốn chẳng lẽ tên văn sĩ kia phía sau chân chính nhân vật cùng lãnh vô song có quan hệ nói các ngươi muốn làm gì lâm tiêu dùng thanh âm khàn, khàn quất hỏi để phá n â y thần triều ngũ đại thiên thần đều là cảm giác m ả n g nhĩ đều muốn nổ tung đại nhân ngươi trớn nên hiểu lầm một vị g i á n mua thiên thần vội vàng giới thiệu thân phận biểu đạt mục đích chuyến đi này để lâm tiêu giật mình hắn là nghe nói lần trước song cường muốn một đường chiến đến dưới bắc cái này cũng bắt đầu có quần chúng ăn dưa đi xem náo nhiệt xem ra đích thật là hiểu lầm lâm tiêu bất mãn nhìn văn nhân c u ồ n g một chút đám người cũng là xôi t r à o bọn hắn một mực không biết người đội đấu đồng này đến tột cùng tại cái nào cấp độ mẹ nó đúng là thiên thần cảnh phá giới người tên văn sĩ kia đã chết không hoàn tốt các người đi thôi lâm tiêu phất, phất tay bá phá mây thần triều ngũ đại thiên thần giống như như thiểm điện rời đi phi nhanh một đoạn đường bọn hắn lúc này mới dừng lại t h ở phào nhẹ nhõm dưới bắc cũng là tàng long hỏa hổ a về sau đi ra ngoài phải cẩn thận phá vân toa phía trên một tôn thiên thần lòng còn sợ hãi không biết là nhà ai thế lực ra một cái nhân vật như vậy có thể so với một tôn thần quân ta cảm giác người này tựa hồ nhận biết ta lúc này lãnh vô song đột nhiên mở miệng người đội đấu đ ồ n g kia ánh mắt rõ ràng ở trên người hắn dừng lại đã lâu hắn trưởng không huyền diệu thần thuật đúc thành kinh người cảm giác lực phát hiện đối phương nhìn thấy hắn có một loại khắc cảm xúc bộc lộ nhận biết vô xong ta phá mây thần triều cũng không kết bạn nhân vật như vậy a bốn tôn thiên thần n g h ị l u ậ n lúc đột nhiên lại là khẽ giật mình cái kia thân người m à c áo t r à n g bọn hắn nhớ kỹ lâm tiêu nhị ca chính là như vậy trang phục tại tam giai trên thịnh hội lộ diện qua cái kia chẳng lẽ là lâm tiêu nhị ca người này cũng có tư cách vượt ngang thần đạo lệch trời bốn tôn thiên thần vừa nghĩ đến đây trong lòng nhảy lên kịch liệt cao cảnh thiên thần vốn là hiếm thấy lúc trước tam giai thịnh hội lúc lâm tiêu nhị ca tu vi đã tới thiên thần tám thần cảnh lại là giả bộ như vậy buộc tiến về bản thiên đích lộ trên đường đụng phải đủ loại trùng hợp cộng lại chỉ sợ thật có khả năng ba huynh đệ này là nghịch thiên sao một môn song quan thì thôi ngay cả cảm giác tồn tại thấp nhất l á o nhị đều có như thế năng lực cái này thật không có khả năng tùy ý trêu chọc cái kêu bốn tôn thiên thần tê cả ra đầu nhanh chóng thôi động phá vân toa biến mất mà đi vội vàng hai tháng lâm tiêu một bằng người bước vào một t ò a n áo nhiệt cổ thành lúc này đi theo lâm tiêu các tu sĩ lúc này mới yên tâm đối với lâm tiêu gửi tới lời cảm ơn ai đi đường ấ y lâm tiêu lấy ra tâm nguyện danh sách hắn đưa tiễn chín vị thiên thần bên trong có ba người tâm nguyện là hy vọng cái kia làm á c h ồn n ô thuật chủ nhân vẫn lạc mặt khác tâm nguyện không ở ngoài cùng vô tự cùng ân phủ một dạng trong nông hậu nhân ngược lại là không có khẩn cấp khó xử chờ ta trở lại bản tiên có thể phân công người đi qua đưa tài nguyên đưa đưa tin tín vật lâm tiêu thu hồi danh sách người khác nguyện tái giá tu vi hắn tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn chỉ là về bản tiên hắn lúc đầu dự định lần này trở về có thể không xuất thủ liền không xuất thủ có thể lên một giới mạnh nhất võ t h ầ n đều muốn một đường đánh tới dưới bắc rõ ràng muốn cùng hắn đ ộ thủ rất nhiều nơi đều đang nghị luận không ăn ít dưa còn chúng đều đang đuổi đi đâu quả thực là một trận cỡ nhỏ thịnh hội nếu không ta ở bên ngoài đi dạo một đoạn thời gian để bọn hắn không có kiên nhẫn chính mình rời đi nghĩ tới đây lâm tiêu lại lắc đầu vạn nhất người ta không có kiên nhẫn cầm bàn thiên cho hạ giận làm sao xử lý bàn thiên thần triều còn có hắn đưa tiễn lao nhân thân bằng hảo hiu á cũng không thể vì mình sự t ì n h để bàn thiên cử triều dọn nhà đi ai lâm tiêu thở dài hay là hướng phía bàn thiên xuất phát giới bắc đoạn này thời gian hoàn toàn chính xác không yên một là bởi vì vô tướng khai q u ậ ra một tòa cổ lao đại mộ ngay cả thần quân đều dẫn tới trong h hai, nhiên khoáng thế quyết đấu. Việc này huyên quá lớn, có thể xương sùng thập phương, ứ tức, quan, bởi đối với loại Việc sôi loại tin tất quyết t đấu. song cường song này này náo lớn, sưng sùng không ngừng là lúc vì có sục có các quá ư đường ớ c chuyển trên t r đến.、Trong、đó cũng vô thượng một đời mạnh nhất thiên thần trinh chiến t i n tức người này lập thần quân cảnh đó là tuyệt đối giới bác c h i lộ cũng không xuất thủ toàn bởi vì dọc đường thần quân cự tuyệt một trận chiến đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói thần quân tầm quan trọng không cần nói cũng biết ai muốn cùng tiên tiến h cổ cung môn sinh động thủ đả thương ai bồi đợi trước mạnh nhất võ thần tên là võ canh một đường đánh tới đã thắng liên tiếp t r o n trận hay là không người nào có thể thăm dò ra hắn cụ thể tu vi tin tức này chấn động rất nhiều người cái này trong trận đối thủ đều là đỉnh tiêm thiên thần tại riêng phần mình địa vực là huy danh hiển hách tồn tại lại ngay cả võ canh sâu cạn đều không thể thăm dò đi ra đủ thấy người này cường đại lại nhìn b à n thiên thần triều hùng quan chỗ đã tụ tập không ít tu sĩ tại phân chấn đ à m luận bọn hắn đến từ phụ cận thần triều còn có một số thần đạo thế lực song cường nói qua muốn hạ nặng tay một khi đến song quan không chiến cũng không được tuyệt đối sẽ không tại bản thiên nội bộ pháp sẽ ở thần triều bên ngoài tiến hành đám người nghị luận tiêu điểm đều tại vô tướng cùng l â m tiêu trên thân vô tướng phát hiện một ngôi mộ lớn sau liền đã mất đi tung tích về phần lâm tiêu từ mấy năm trước đụng bay khang nhạc thần hầu sau cũng là không có động tĩnh ngược lại cái k i ê u ba huynh đệ bên trong áo choàng trang phục buộc l á o nhị cũng bắt đầu bị người đề cập thiên thần cảnh phá giới người cùng ta trang phục một dạng hiện tại rất nhiều người đều tại cho là đó là ta ban thiên nội lăng đỉnh có chút mắt t r ầ n tròn hắn đều không có đi ra ngoài khó a hắn có hay không năng lực kia chính mình có thể không biết sao đây chẳng lẽ là có người đang n ư ợ n cơ gây sự có thể xuất động thiên thần cảnh phá giới người vậy tuyệt đối không đơn giản a đại nhân nghe đồn việc này vốn là xuất từ phá mây thần triệu tu sĩ miệng bọn hắn phân tích là có khả năng kết quả càng chuyển càng mơ hồ liền thành d ạ n g này tam kiệt dưới chướng một vị tu sĩ hỏi muốn đi làm sáng tỏ sao không có cách nào ba cái đại nhân lão đại và lao tam là vì xung quanh lão nhị xuất chúng cũng không phải là để cho người ta không thể tiếp nhận có chút hư hư thực thực manh mối sẽ bản năng hướng lão nhị trên đầu bộ không được lăng đỉnh t h ầ m vui lần đầu cảm nhận được lời đồn n i ệ m vui thú năm đó lâm tiêu liền có người mạo danh à đây là chứng minh hắn tại ba huynh đệ ở giữa cảm giác tồn tại đến lúc đó cũng có thể tìm huynh trưởng cùng tam đệ đắc ý đắc ý về phần có phải hay không gây sự ngày sau tự có thể nhìn ra lâm tiêu đại nhân ngay tại trên đường trở về nhanh đến bản tiên giờ phút này thật diễn trong danh thu bảo ra thần quyết giả bên trong giả đột nhiên kinh hô lên trở về lăng đ ỉ n h lắc đầu bây giờ không phải là t ì m không tìm được đệ mọi chuyện tam đệ tại lúc này trở về là dự định nên chín lần trước mạnh nhất võ thần sao ban tiên thần triều hùng q u a n chỗ đột n g t yên tính trở lại vây quanh ở nơi đây tu sĩ đều là đồng loạt nhìn về phía hư không nơi xa chỗ nơi đó bay tới một vị thanh niên mặc áo xanh để rất nhiều người bất ngờ cái này kỳ tài lại không tại chiều bên trong lâm tiêu thò đầu ra nhìn nhìn bốn phía thần sắc cũng làm cho không ít người nín cười đây là sợ bị đánh đập sao lâm tiêu đạo hữu ngươi yên tâm song cường còn tại trên đường còn chưa đến ngươi có thể yên tâm hồi chiều hồng d i ệ p thần t r i ề u một vị thần hầu nhắc nhở a lâm tiêu gật đầu hướng phía thần t r i ề u bay đi khi tức cùng thần vi nội liễm đến cực điểm chữ vị các ngươi có biết lần trước mạnh nhất võ thần đạt tới cảnh giới cỡ nào lâm tiêu đột nhiên lại dừng lại hỏi thăm tình báo để đám người không nói gì người ta đều muốn đánh tới cửa nhà người mới quan tâm cụ thể tu vi mặc dù không biết nhưng hắn khiêu chiến đều là thiên thần nên hoàn vị nơi này cảnh đã đi tới phụ cận lãnh vô s o n g nhìn chằm chằm lâm tiêu một lát lúc này mới chậm dai nói lại khẳng định ở vào thiên thần cảnh lớn thời kỳ cuối có thể được xưng là phá giới người trước đó một trận hiệu lầm đều không có h ù sợ hắn vì xem náo nhiệt chạy thật nhanh nga gặp lại lãnh vô xong lâm tiêu cũng không ngoài ý muốn hắn biết người này khẳng định cũng có khúc mắc còn muốn nhìn ra tu vi của hắn sâu cạn làm sao mặc dù cùng thế hệ tranh chấp với nhau có thể sớm đã không tại một cái trên hàng bắt đầu tại tiên tiên cổ c u n g tu luyện ngàn năm còn không có vượt qua thiên thần cảnh lâm tiêu vừa khẩn trương quả nhiên chính mình đây là đang kinh c h ậ p thần hạ s o á t cấp quá mạnh còn không có vượt qua thiên thần cảnh lâm tiêu ngữ khí để rất nhiều người choáng váng cổ thần giới bao nhiêu thần triệu thiên thần ngay cả đại hậu kỳ đều không thể tiếp cận ngàn năm trước võ thần đã là có thể so với thần quân bản thân liền rất kinh người dù sao cái kia không đơn thuần là cảnh giới tiến triển bởi vì phạm là kỳ tài sẽ còn nghiên cứu các loại thần thuật vậy cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian đối phương thắng liên tiếp t r ă m trợn bắt đầu dùng chính là xuất thần nhập hóa trí tôn thần thuật tại ngàn năm ở giữa làm đến b ư ớ c này chứng minh tiên thiên cổ cung trí năng lâm tiêu đây là cái gì t h ầ n sắc ngoài ý muốn khinh thị cũng đối lâm tiêu khẽ vất c ằ m hạ tần linh nơi đó truyền thừa trí tôn thần thuật người ta đều cùng chết mấy ngàn năm mặt khác môn sinh vào cổ cung cũng sẽ đi đánh hạ trí tôn thần thuật ta không muốn lúc này về tiên thiên cổ cung cũng thật không muốn đ ạ nga nếu không trực tiếp nhật vua lâm tiêu nói thầm một tiếng hướng phía b à n thiên từ từ đi đến để rất nhiều miệng người sừng run dày ngươi không muốn đánh lúc trước người mang tin tức đến truyền l ờ i lúc ngươi cần gì phải khiêu chiến hiện tại nhận thua cũng không thiếu được một trận đánh đập kỳ thật ta cũng không muốn đánh một đạo khe nói âm thanh đột ngột truyền đến một vị nam t ử thanh nhã đ ỗ n g nhiên xuất hiện hắn một bộ trường b à o màu xanh lục như trong tự nhiên một vòng xanh mới để đám người h o a n h động vô tương thần quân trong khoảng thời gian này đào gia đại mộ dẫn đ ố i mặt khác thần quân đều đang điều động nhân vật mấy năm này không thấy vô tương thần quân vệ bản thiên rất nhiều người đều suy đoán người này bị thần quân ngăn chặn giờ phút này không gây việc gì hồi chiều là cao quý thần quân không chút nào không hiện tự thân như thế như một p h à m nhân tại hành tẩu một môn song quan tại lúc này thể hiện là cho thấy nên chiến thái độ sao huynh trưởng lâm tiêu ngây ngẩn cả người người ta thần quân ra sân động tĩnh sao mà khổng lồ đại ca hiện thân không biết còn tưởng rằng là cái p h à m nhân đâu đây là đang ẩn nấp tự thân tu vì sao tam đệ có thể cùng ngàn năm trước cổ cung môn sinh động thủ thế nhưng là khó được tôi luyện tay chân cơ hội người ta nguyện ý không ngại cực khổ mà đến ngươi vì sao không muốn chiến thanh ngã vô tướng cùng lâm tiêu sánh vai ngươi không phải cũng là một dạng lâm tiêu đáp lại Một môn tình xong quan, cái gọi là tình huynh gọi cái là đạo ệ t m thăm m thời phá diệt, bắt tiên phá nhau thăm dò nếu không phải sợ bản bị giận chó đánh giận dò bàn bị đầu nếu lẫn sợ ta cũng sẽ không trở cũng không sẽ vô ề Lâm lại Tiêu đạo. v tướng thanh tịnh như nước ánh mắt xem ra trong mắt hiện hiện một vòng rung động hắn không dụng thần thông nhìn trộm có thể lâm tiêu câu nói này liền để hắn phân tích ra tin tức kinh người h u y n h trưởng ngươi đây lâm tiêu hỏi vậy ta khả năng so ngươi kém một chút vô tướng thở dài lại làm cho lâm tiêu chân kinh thực truy vô tướng cái vận khí này tri tử trên thân khẳng định cũng có bí mật là cái quả bích hứng trưởng nghe nói ngươi lại đào ra một tòa cổ mộ có cái gì mơ hồ đồ vật cho ta một hai kiện lâm tiêu bắt đầu nghĩ cách nếu là ngay cả vô tướng đều dựa vào đảo mộ bạo phát chính mình cái này cũng không tính là cái gì đi dễ nói dễ nói hai cái quải bích bí mật giao lưu để chạy tới người q u a n chiến đều là không hiểu ra sao bọn hắn liền nghe đến cả hai đều không muốn đánh các ngươi đều không muốn chiến vậy cũng chớ hiện thân a bất quá lúc trước chúng ta đã ném hảo nôn cũng phải chứng minh cho tiên thiên cổ cung nhìn xem vô tướng đột nhiên dừng bước nói tam đệ nếu không tránh được có hứng thú cùng vi h u n h danh chấn bát phương sao cảm tạ mọi người khen thưởng vạn phần cảm tạ chương sáu trăm mười bảy võ canh một người đến đây gõ hướng chương sáu trăm mười bảy võ canh một người đến đây gõ hướng dưới bắc rất nhiều nơi đều là dung c h u y ệ n có thần hướng thần quân thi đại thần thông nóng nhìn bãi g i a hướng dưới bắc mà đến song cường đã đến vùng địa vực này cùng trước đây khác biệt bọn hắn cũng không lại bái phòng chư thần lấy chiến mà đi mà là hướng thẳng đến b à n tiên thần triều phương hướng đi tới tới rất nhiều tu sĩ đều bị kinh động cho dù bọn hắn đưa thân vào trong hành cung đều có thể nghe được c u ộ n quận thần âm nhìn thấy nối liền trời mây vô tận thần quang ở trong hư không lan tràn những nơi đi qua dị xác lưu động thần uy cai thế thầu thú t phụ phụ, chứ nhưng k nói c đây là ngàn năm trước tại mạnh nhất trên lôi đài trổ hết tài năng hai vị người mạnh nhất đích thân tới phương này đáng giá bọn hắn đi kết giao đi quan chiến lần trước song cường hiện tại có thủ đoạn cớt nào các nơi đều có dòng người hiện lên đang hướng về bản thiên tụ lại chủ đề đều tập trung ở song cường trên thân cho dù bế quan đã lâu không biết thế sự nhân vật đều là chân thân hiện hiện làm cho người ta sợ h ã i t h a n phục cái này thật có thể so với một cái khác trận cỡ nhỏ tam giai tinh hội còn ra hiện rất nhiều nhìn hết t a g thương lạ mặt người lạ mặt không có nghĩa là là hạ người vô danh có thể là thành danh quá lâu dấn mất truy danh trục lợi tri tâm chuyên tâm cầu đạo nhân vật thật muốn đi tỉnh giáo có lẽ có thể liên lụy ra một cọc huy hoàng sử ban thiên thần triều k h u n g quan bên ngoài đã tụ tập mười mấy vạn chúng tu sĩ có võ thần có thiên thần còn có triển khai đội hình thần triều đại quân chen trúc nhân vật trọng yếu mà đến nơi đây tiếng ồ nào đã biến mất mờ đi ra trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người lòng sinh cảm ứng cùng nhau hướng phía một cái hướng khác nhìn lại từng đạo thần huy từng mảnh từng mảnh thần vân từ nơi đó hội tụ như thế gian trong bể khổ dâng lên thần nhật dọi khắp nơi thập phương ẩn có lôi minh hình như có đạo trung l ầm ầm muốn quét sạch b á t hoang lục hợp tốt khoa trương ở đây thiên thần đều biến sắc đây không phải tận lực biểu hiện đại thần t h ô n g vẹn vẹn đạo tự thân quả phong thích liền để thiên địa có linh giáng lâm các loại dị tượng so với thần quân xuất hành còn muốn càng sâu bởi vì đến người bản thân liền liền có thể nhìn thành thần quân lại thiên phú tuyệt đại trưởng đáng sợ diệu pháp nhưng phàm là t o à người bộ đều là d á n n g chập trờn, lượt rơi trên rơi lần mặt đâu ấ bất t trong liệt. tựa một trệ một loại loại lòng nhảy lên kịch liệt. Cái kia tựa như là một loại bản năng đối đại đến người, vẹn vẹn trệ không mà đứng, chính là một loại bất kính, n là là kịch phạm h kia Cái xúc đối đại mà sẽ n q ả ân. Người đâu? Người sau một khắc đám người đưa mắt nhìn một phía chỉ gặp dị tượng bộc phát vì sao còn không thấy s o n g cường hiện thân a di đạo phật người là lâm tiêu sao lúc này trong đám người đột một truyền đến một thanh âm dẫn tới từng k i a ánh mắt nhìn lại chẳng biết lúc nào trong đám người xuất hiện một cái đại hòa thượng chán bóng lưỡng người khoác rách rưới cả xa cổ treo một trội phật trâu chắp tay trước ngực cười tủm tỉm nhìn về phía một người người kia rõ ràng là lãnh vô song lãnh vô song kinh ngạc cái chán lập tức c h ả y ra mồ hôi lạnh đại hòa thượng này trên thân nhìn không ra mảy may siêu nhiên chi thế nhưng lại để hắn như bị hồng h o a n g cự thú để mắt tới loại kia cảm xúc hắn ở trên đường người á o choàng trên thân cảm thụ qua n g ư ờ i mặc dù cũng là kỳ tài có được nịch phạt chi lực nhưng cảnh giới không đối mới sơ giai thiên thần cái k i a người mang tin tức truyền lời lúc lâm tiêu đã siêu thoát sơ giai không đợi lãnh vô song nói chuyện đại hòa thượng lắc đầu cất bước hướng phía trước đi đến rách giới cả xa một góc theo hắn động tác này phi quẹt vào lãnh vô song khiến cho thân thể kịch trấn tại chỗ phun ra một ngụm thần huyết lảo đảo lui lại hơn mười dặm vô song chớ có làm loạn hắn chính là đời trước mạnh nhất võ thần võ canh một lần kia mạnh nhất võ thần chi tranh ta từng đi quan sát qua phá mây thần triệu thiên thần vội vàng đỡ lãnh vô song để lãnh vô song con ngươi kịch liệt co vào nếu không có lâm tiêu nếu không có bát hoang môn phiệt thiệu thương hắn là có nhất định cơ hội g h é q u a n đối mặt đời trước g h q u a n người hắn lại bị á o bảo một góc chấn đến ho ra mõ võ canh là hắn đám người điên cùng né tránh người không biết sự tình rất khó đem đại hòa thượng này cùng một đường đánh tới g i ớ i bắc thắng liên tiếp t r ă m trận nhân vật hung ác liên hệ tới mấu chốt nhất là vo canh là vì lâm tiêu mà đến lại không biết lâm tiêu hình dạng đặc thù cái này đã là một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị vo canh cất bước hướng về phía trước như khổ hạnh tăng đi thế đi lại không lưu vấn nhưng gặp người liền sẽ phá tan bay thẳng đến b à n thiên thần triều hùng quan mà đi giờ phút này vẫn như c ũ không nhìn tới một đời mạnh nhất thiên thần lộ diện chỉ có vo canh nhị hơn một ngàn năm g à n n trước thần ninh bại vào tiểu tăng trí thủ đến thế hệ này đệ tử của hắn g á c quan còn dám thả ra của nôn ở bên ngoài lịch luyện tiến triển không kém hơn thường trú cổ cung ba bại vương đệ con ra đi tiểu tăng đến xuống nặng tay võ canh nhanh chân hướng về phía trước một người đối với thần triều bàn thiên thần triều hùng quanh chỗ bàn thiên pháp chủ tứ đại t h ầ n hầu đứng ở bàn thiên hướng chủ thân sau lại sau này là mặc áo giáp cầm binh khi thần đạo tu sĩ đại quân cùng là tiên thiên n g cổ cung môn sinh tiểu tăng cũng sẽ không giết hắn ngươi muốn vì hắn cản tiểu tăng võ canh cười tủm tìm hỏi trong mắt không có người khác chỉ có bàn thiên hướng chủ liêu s ở cái kia lúc này phụ cận người quan chiến bên trong rốt cục có người lấy lại tinh thần võ canh t h ư ợ thần xong quan tại các ngươi lên trước đã rời đi cũng không lần ư u lại l bất kỳ ờ này đôi i được rất chiến nhiều lắm thì bị đánh đập cổ cung sẽ không để cho môn sinh tàn sát không cách nào tưởng tượng xong quan như thế nào vứt xuống như thế cái cục diện rối rắm này đ ố i quan có ý tứ thả xong quan thoại nhưng lại không dám giao đấu thua ở tiểu tăng trong tay lại không tính mất mặt võ canh lắc đầu nhìn về phía phương xa hư không l a m tông thần quân ngươi thấy thế nào trình diện thần t r i ề u thần quân một trận tim đập nhanh lam tông đời trước mạnh nhất thiên thần ngay tại giữa sân lại không dòm nó thân một màn này chúng ta không phải sớm có đoán trước s a o chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cùng bản thiên tình nghĩa cũng bất quá là đồ có kỳ danh chỗ hư không chuyển đến thanh âm đạo mạc cung đối chúng ta đường xá xa xôi mà đến không có khả năng một chuyến tay không cần đối với cổ cung giao nộp võ canh chắp tay trước ngực lại hướng b à n thiên mà đi để giữa sân manh động võ canh một người đây là muốn gõ một phương thần t r i ề u sao chúng ta sẽ không bị vô tướng thần quân cùng lầm tiêu h ố đi b à n thiên pháp chủ yếu thổ huyết chư thiên thần cũng khẩn trương ta tin hắn liêu sở trong tinh mâu hiện hiện một vòng hào quang điểm tĩnh không gì sánh được không có chút nào chiến lên cảnh giác đúng lúc này một tôn t h ụ chúng sinh triều b á i cái thế cường giả đột ngột từ phương xa vào tới giống như một trận đại hải khiếu tư thái trật vật gấm thét vô tướng đạo hữu ngươi cho bản quân chui ngay ra đây ngươi đào ra đại mộ, bản quân tìm kiếm. ngươi sao gặp ta liền đánh còn đem bản quân khốn đến bây giờ hướng chủ hồng diệp thần t r i ề u thân huy thần hầu một mặt kinh ngạc vô tướng đào r a cổ mộ hoàn toàn chính xác dẫn đi thần quân bọn hắn hướng chủ ngay tại trong đó chỉ là hướng chủ bản thân là nghịch phạt nhân vật tiến quân thần quân cảnh nhiều năm lại bị vô tướng đánh cho một trận còn bị khốn đến bây giờ quá mức không thể tưởng tượng nổi trong chốc lát giữa sân yên t ĩ n h tới cực điểm ngay cả võ canh đều là dừng bước chống lại nội giận đùng đùng lá đỏ hướng chủ hiện hiện chân thân đó là một vị dáng người vĩ ngạc màu đỏ làn da trung nhân nhân nhìn thấy trong sân tu sĩ cũng là phát hiện không thích hợp thu liễm khí tức như ngươi lại đều không địch lại vô tướng chỗ hư không có lăng lệ ánh mắt quét tới tòa đại mộ kia ở đâu đạo hữu chúng ta lúc chạy đến đại mộ đã không lá đỏ hướng chủ biết được đặt câu hỏi người thân phận sau khách khí đáp lại nói để chỗ hư không c h ầ m mặc đám người nội tâm rung động thời cổ đại mộ xuất thế náo ra động tính hoàn toàn chính xác cực lớn không ai biết được đến tột cùng có cái gì bởi vì vô tướng là duy nhất kẻ thu lợi kết hợp đối phương ngay cả lá đỏ hướng chủ nhân vật như vậy đ ề u đẹp tới ai sẽ không làm liền tưởng làm tông thần quân n g ư ơ i như đối với tòa đại mộ k i a xuất ra đồ vật động tâm tư vậy liền đổi bắt vô tướng đi tiểu tăng cùng bản thiên chiến một trận chiến võ canh tiếp tục hướng phía trước lại nghe được trong đám người chuyển đến tiếng kinh hô thì thế nào lần này võ canh thần sắc đều lạnh lùng xuống dưới bên ta thần t r i ề u tu sĩ tại trong một mảnh hoang dã gặp được lâm tiêu tay hắn nâng một kiện cổ vật giống như tại luyện hóa b ộ c phát ra uy thế đã đạt tới thiên thần bốn t ầ n cảnh mở miệm chính là vô khuyết thần triệu ú c tây thần hầu để các phương tu sĩ tâm thần chấn động chương sáu trăm mười tám phát hiện một lần thần biến một lần t r ơ n g nháy mắt năm năm lại kết nối lại hai cái bậc thang lớn cầm võ canh đến tương đối đối phương thường trú cổ cung ngàn năm lúc này mới đổi lấy thiên thần phá giới uy như cho nó thời gian một mươi năm có thể từ sơ giai thiên thần đặt tới tình cảnh như thế sao làm sao có thể trong đám người lạnh vô xong chịu đủ đạp kích hô hấp dồn dập hắn cùng lâm tiêu đồng đại tranh chấp với nhau tự thân là sơ giai thiên thần đối phương đều dẫn trước nhiều như vậy không muốn thường c h ú cổ cung khăng khăng muốn ở bên ngoài lịch luyện thiên thần dị bảo đại mộ lần này con bị người nhìn thấy cầm trong tay cổ vật tiến hành luyện hóa v õ canh cũng là ngừng đem mấu chốt tin tức ghép lại với nhau thần tình trên mặt biến hóa thân là tiên thiên cổ cung môn sinh gặp quá nhiều kỳ chân dị bảo nhưng tin tức này hay là để hắn cảm giác t à môn chẳng lẽ lại vô tương tại trong mộ lớn có phát hiện cái người lâm tiêu trong tay cổ vật chính là xuất từ đại mộ có người tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong núi lớn nhìn thấy cái kêu ba huynh đệ thân ảnh vô tương cũng là tay nâng cổ vật bộc phát thần quân uy thế vượt ra khỏi sơ giai thần quân phạm chủ lại có quan hệ khóa tin tức chuyển đến đập ở đây người chóng đầu hoa mắt để thiên thần nhất hầu nhấp đ ô nói không ra lời vô tương hồi chiều cùng lâm tiêu nhiều lần đề cập không m u ố n chiến quay đầu liền mang theo lâm tiêu cùng lăng đỉnh rời đi nhưng thật ra là vì luyện hóa đạo tàng cái này nghe không nổi không thể tưởng tượng nổi có thể lâm tiêu cùng vô tương bộc phát ra uy thế lại nên như thế nào giải thích rất tốt không nghĩ tới lần này xuất cung còn có như thế phát hiện ngược lại là đáng giá tiến đến tìm tòi một cỗ bảng bạc khí tức tịch quyển c ử u thiên thập địa để chư thần như cỏ dại đổ thần thể vang lên kèn kẹt lam tông xuất động không người có thể dòm nó chân dung toàn thân đều bị quang mang bao vây như một tôn thái dương chiếu dọi thiên địa túi kích đám người để cung cấp tin tức quốc tây thần hầu lập tức biến mất đời t r ư ớ c mạnh nhất thiên thần muốn đi truy kích vô tương đám người xôi t r à o tất cả mọi người là ngồi không yên bởi vì không chỉ là lam tông liền ngay cả đại hòa thượng kia vóc c n h đều là cười lớn quay người mà đi nhanh sông theo sau bốn đây là một bức tráng quan cảnh tượng thiên quân vạn mã đều đang điều động hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi để thiên địa đều tối sầm xuống thiên tiên cổ cung môn sinh là chưa có người dám kết thủ kết toán có thể đối mặt dụ hoặc như vậy không ai không động tâm lại lần này dẫn đầu đồng dạng là tiên h tiên cổ cung môn sinh bọn hắn tự nhiên muốn đích thân tới tìm tòi rất nhanh tụ tập tại hùng quan chỗ mười mấy vạn chúng tu sĩ đi sạch sẽ để bản thiên thiên thần bọn họ đều là nghẹn họ nhìn chân chối lâm tiêu cùng vô tương đi được quá đột ngột còn mang đi lang đình ba huynh đệ này đến tột cùng có kế hoạch gì bọn hắn không rõ ràng hứng chủ cái kêu ba huynh đệ đến tột cùng muốn làm gì bàn thiên pháp chủ chiến chiến n â n lớp hỏi thăm cái này nếu là thật đạt được có thể làm cho song cường đều động dung đạo tàng cái kêu ba huynh đệ còn không phải bị đánh thành cái sang a vô tương cùng lâm tiêu đạo hữu đều cảm thấy trận chiến này cũng không tránh được miễn l i ê n phải khiến cho chiến đến có ý nghĩa mà không phải chỉ có uy danh liêu sở nói khẽ để chân diện thần hầu bọn người thần sắc k ỳ biến bọn hắn nghe được rất rõ ràng hướng chủ xưng lâm tiêu là đạo hữu liêu sở ngọc chỉ một chút lập tức bốn bóng người rơi xuống để đám người ánh mắt hướng tụ hiện hiện sát khí thả ra chúng ta chúng ta bắt hoang m ô n thiệt có tam quân tỏa trấn c bàn g thiên đ â thần triều sớm đã âm thầm mộ khống phát hiện bọn hắn vô tương đạo hữu bọn hắn đi cho bát h o a n g m ô n thiệt đưa đạo tàng các ngươi cũng lên đường đi liêu sở khuất chỉ bán ra vô số dọn nước về ra giết chết bốn vị võ thần hướng chủ cho nên lâm tiêu đại nhân cùng hai vị hướng trưởng muốn nhờ việc này đi chinh chiến bát hoang môn thiệt cái này quá mạo hiểm hậu phương răng đen võ thần phản ứng lại lấy bảo vật thần quyết đại lượng chế tạo đỉnh phong võ thần sơ gia thiên thần là bản thiên những năm này nhiệm vụ thiết yếu lâm tiêu giới trướng g i ả bên trong g i ả tại nhóm đầu tiên thụ thuật giả danh sách răng đen võ thần lấy bảo vật ngưng tụ đ ạ o quả tại triều đỉnh phong võ thần tới gần cả người trẻ lại không ít biểu thị muốn tiến đến trợ trận cùng đời trước song cường đập thủ nhất định sẽ chấn động bát phương bát hoang môn thiệt xếp vào tại giới bắc thám tử có lẽ không chỉ đám bọn hắn mấy người cho nên vô tương cùng lâm tiêu chỉ có thể là giải quyết bát hoang môn việt cái này nặng thai hoàng ẩm bọn hắn tự có a n bài chúng ta lặng chờ dai âm liền tốt liêu s ở đồng thật trên khuôn mặt hiện hiện một vòng sợ hai t h á n phục tam quân tọa c h ấ n khiến cho b à n thiên không có một dạng năm một trận sóng to từ b à n thiên thần triều làm trung tâm hướng phía bát phương quyết tán một ngày này rất nhiều người đều xa xa nhìn thấy nối liền trời mây vô tận t h ầ n quang lấy b à n thiên thần triều làm điểm xuất phát bước xạ đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong núi lớn đây là một mảnh vô ngần khu đợi đến s o n cường đến cái thế thần uy để mảnh này vô ngần khu đều sụp đổ quần cường đi theo đến nhưng không thấy ba huynh đệ c h i tung song cường rất nhanh sụp ra một tòa trận pháp phát hiện một tòa không người đ là phủ trong đó có ba cố khí tức nhàn nhạt lưu lại giống như là tăng lên quá nhanh khắt chế không được mà lưu lại trong đó cố thứ nhất khí tức có thể làm cho chư thần túi đầu để thể đều bị quang mang bao vây lam tông toát ra dị dạng cảm xúc một cố khí tức khác cũng để một chút thiên thần tới gần l i ề n đ ạ p đ ạ p hướng về sau thối lui bọn hắn dự định ở chỗ này luyện hóa cổ vật lại bởi vì bị phát hiện lại vội vàng rời đi sao trong đó một cố khí tức ở vào thiên thần bốn tầng cành chu kỳ so trước đây nghe đồn còn mạnh hơn Võ vào canh thần sắc, Châu, cô tay thần nên ngưng trọng. Hắn tiện thần xuống động hồ phi, Phật hư không. bắt trở tay giật đầu suý đem úp lập tức mỗi một viên phật c h â u đều hóa thành một con con mắt hướng phía bát phương mà đi bá lam tông càng sắp có hơn phát giác đi lại đặc mạnh thiên đ ị a run r u dậy loạn thạch băng vân cả người như phá hư thần đi nhanh hắn còn mang tới võ canh lại đột phá cái k i a đến tột cùng là cái gì của vợ ta vô tương tại đại mộ kia bên trong đến tột cùng đào ra cái gì tới chỗ này có vài chục vị thiên thần cũng có vài tôn thần quân có thể là chân thân cùng phân thân thấy vậy đều muốn phát điên toàn bộ đều đội theo sóng to mãnh liệt hơn rất nhiều thần t r i ề u đều manh động t ư ơ n g đạo như thần ma thân ảnh hiện thân đang tìm kiếm cái tia ba huynh đệ chỗ trong đó t r ê n l ệ n h đạt được thể hiện song cường nhiều lần trước người khác một bước tại thương mang giới bắc bên trong phát hiện tam kiệt hành tung đợi đến đổi tới tiền nhân đã đi sau đó tam kiệt giống như phát giác bị vây chặt chạy nhanh hơn làm sao nhân mã xuất động nhiều lắm song cường đều tại hiệu lệnh thần t r i ề u tu sĩ hỗ trợ hóa trang sủi cảo giống như tam kiệt hốt hoảng mã chạy thân ảnh tất nhiên là nhiều lần bị phát hiện tại cực tốc đi đường khí t ứ c đều tại b ộ phát đủ loại chi tiết bị tỏ rõ để làm tông nghẹn ngào đại hòa thượng tia vó cũng không cười được lần thứ hai phát hiện cầm trong tay cổ vật lầm tiêu tung tích lúc đối phương thần uy đầy đồng ở thiên thần bốn tầng cảnh trung kỳ lần thứ ba phát hiện lầm tiêu thân ảnh lúc ở thiên thần bốn tầng cảnh hậu kỳ lần thứ tư phát hiện thân ảnh của đối phương thiên thần bốn tầng cảnh đ ỉ n h phong dạng này quy tích để cho người ta gây ra như p h n g không hợp thói thưởng quá bất hợp lý phát hiện một lần thần biến một lần quá kích thích người chẳng lẽ song cường đối với song quan quyết đấu đã bắt đầu sao dạng này tu hành quỹ tích đơn thuần lầm tiêu cùng thời kỳ võ canh tuyệt đối không thể so sánh thường trú cổ cung môn sinh thật thua với bay xuống ở bên n g o à i người một loại điên q ù n g cảm xúc q u a n quần kẻ rượt đuổi trái tim chương 619, song cường xuất động vượt qua truy kích chương 619, song cường xuất động vượt qua truy kích vô tướng đi ra l a m tông như thái dương thần kỳ giống như mỗi một cây sợi tóc đều đang tỏa ra quang mang lâm tiêu đi ra để tiểu tăng đến độ hóa ngươi võ canh cũ nát cả s a n ở rộ thần huy song cường thanh âm như sơn băng hải tiếu quét sạch thiên đ i ệ song cường tri thân lại rất nhanh dáng lâm tại một tòa phiêu phủ ở trong hư không khổng lồ tế đàn trước đây là giới bắt một chỗ cực kỳ nổi tiếng cự hình truyền t ố n g trận tên là kỳ thiên bị hai tôn thần quân chỗ chấp trưởng nói chung ngăn lại ngoại nhân tới gần cho dù là tam giai thịnh hội lúc trong sông hợp thành biển này đi đường người cũng cần thanh toán thần tinh cái này khiến rất nhiều đổi u theo tu sĩ đều là vông nôn có tin tức vạch ra cái kêu ba huynh đệ hoảng hốt chạy b ự a trực tiếp thông qua kỳ thiên truyền tống trận thả người mà đi không muốn bị ngăn chặn các ngươi vì sao muốn bỏ mặt bọn hắn rời đi làm tông phía sau sừng sức một bóng người đó là tinh khí thần của hắn biến thành bên trên chống đỡ cựu thiên giới nhiếp cựu chống dông hóa ra đứng sừng sững trên trần thế ở giữa vô tướng cùng lâm tiêu cũng là tiên thiên cổ cung môn sinh chúng ta không muốn đắc tội kỳ thiên truyền tống trận phụ cận có chấp t r ư ờ n g nơi đây thần quân cách không đắc lại cái k i ê u ba huynh đệ chạy quá nhanh hắn bây giờ mới biết xảy ra chuyện gì làm tông thần quân tiểu tăng cảm thấy không thích hợp đại hòa thượng võ canh hơi tỉnh táo lại bọn hắn là đến đánh đập lâm tiêu cùng vô tướng bọn hắn k h ô n g chế quyền chủ động a làm sao cảm giác hiện tại bọn hắn lâm vào bị động bị treo chạy cái kêu cổ vật là cái gì còn chưa trải qua xác nhận rất nhiều đều là suy đoán của bọn họ cái này nếu là cuối cùng náo ra chuyện tiêu lâm bọ trước đây vị kia thanh niên mặc áo xanh là quận thiên thần hướng kỳ tài lâm tiêu sao người này tuy là cùng h ư ớ n h trưởng thả người nhảy lên nhưng lại toát ra thiên thần tầng năm cành tu vi kỳ thiên truyền tống trận tu sĩ bên trong còn có tiếng nghị luận trừ tán rơi vào võ canh trong thai để hắn như gặp phải đòn cánh tỉnh huyết dịch khắp người đều đang sôi trào mẹ nó chạy trước chạy trước lại đột phá võ canh ngươi tại tiên thiên cổ cung tu luyện tới cảnh này dùng bao nhiêu năm l a m tông nặng nghề thanh â m truyền đến mở ra truyền tống trận lâm tiêu đi nơi nào t i ể u tăng liền đi cái nào cùng là cổ cung môn sinh có độ tốt từ muốn chia sẻ võ canh trực tiếp thất thố giống to mà lam tông tốc độ càng nhanh xông vào tế đ à n cổ xưa bên trong lưu lại trận m ắ t hốc mồm kẻ rượt đuổi lâm tiêu đã đặt đến thiên thần tầng năm cảnh ba huynh đệ này đến tột cùng đào ra cái gì chẳng lẽ còn muốn đột phá x u ố n g dưới truy đuổi chiến còn tại trình diễn lần này song quan không còn là dựa vào tự thân ngao du mà là không ngừng tại bắt đầu dùng cự hình truyền thống trận muốn hất ra người truy kích nhóm đầu tiên tùy tùng chỉ có số ít người chấp nhất đuổi theo bọn hắn không phải tiên thiên cổ cung môn sinh cho dù là thần quân người khác cũng chưa chắc n g tình huống hồ việc này một khi làm l ớ chuyện không biết phía trước sẽ có như thế nào hung hiểm mẹ nó song cường này tại sao lại trở về bọn hắn không phải là đi giới b ắ t sao bốn từng bị võ canh quét ngang thiên thần phát hiện cái thế thần uy đảo ngược mà đến đều là dọa đến sợ run cả người tựa hồ đang truy đuổi x n g quan song quan đạt được bảo vật tu vi đang nhanh chóng thăng hoa bốn đợi đến song cường thả người mà qua lúc này mới có tin tức chuyển đến cái kia có thể sưng sôi sùng sục thập phương ngày thường một tôn tiên thiên cổ cung môn sinh cũng không thấy lần này lập tức toát ra bốn vị còn vì bảo vật mà tranh cho nên không ngừng có tu sĩ ra nhập vào cùng cái vòng xoáy bình thường càng ngày càng lớn mạnh để các phương rung động truy đổi chiến lại lần nữa tiếp tục dòng d ã một năm x o n g q u a n xa xa phía trước tránh đi một chút cường giả chấn giữ trọng yếu khu vực chuyên môn tiến bể còn không biết việc này địa vực p h a m la nhìn thấy cự hình truyền tống trận liền lộ ra môn sinh cổ ngọc vì không n g ồ n g phí miệng lưỡi trực tiếp nện xuống trọng kim sau đó không ngừng tiến hành n ả y v ọ n không biết vượt ngang bao nhiêu mảnh địa vực nhờ vào đó hất ra một chút tu sĩ vẫn như trước có người đuổi theo có rất nhiều người đều tại một lần tình cờ nhìn thấy ba huynh đệ thân ảnh vẫn như c ũ chưa từng bị chân chính chặn đứng cho thấy song quan tu vi tựa hồ còn tại tiến giai bên trong chỉ không tốc độ tiêu t h ă n g quá mức kinh tế h hai t h ụ để song cường đều hứng chịu tới kích thích cảm xúc chập trùng không ngừng dạng này đội tiếp khi nào mới là cuối cùng các loại song cường đội kịp sẽ không đều không làm gì được song quan đi cái này không hợp thói thường suy nghĩ hiện hiện rất nhiều lòng người ở giữa năm cổ thần giới nam bộ sinh ra khói mỏng hưng phong một tòa tiếp lấy một tòa khói mỏng giống như tiên khí l ợ n lờ phản chiếu tại liên miên hồ nước ở giữa đây là một coi cực lạc bị một phương thần đạo môn phiệt chỗ hùng cứ đây là bát hoang môn phiệt đứng vững nơi này trải qua tuế nguyện tầy lễ có tam quân tòa trấn thiên thần đông đảo h ì n h trưởng thiểu chữ còn có cựu đệ tiểu thương đã mất màn gần mười ba năm trong một tòa cung điện có thất tử đứng s ư ớ n g sướng. thất tử đều là đứng ở thiên thần cảnh đủ chứng minh bát hoang môn việt nội t ì n h giờ phút này thất tử có thể là thần sắc lạnh lùng có thể là biểu lộ bị đ è nén có hy vọng đoạt giải quán quân song tử đủ vẫn trở thành một môn song quan đã đặt chân tin giữ truyền đến bọn hắn đều là giận không kèm được cái kia không chỉ là song tử vẫn lạc mối thủ còn có bát hoang môn việt dã tâm phá diệt tri nộ làm sao song quan thành tiên tiên cổ cung môn sinh bọn hắn không đối phó được thiều thương trực hệ tổ tông là vì thần quân nộ khí khó tiêu trực tiếp dẫn người thẳng hướng dưới bắc nhưng cũng bị kinh sợ thối lui h u y n h trưởng cửu đệ các ngươi lại an tâm thu này chúng ta tất báo một vị người mặc cẩm b à o nam tử trong lời nói tràn ngập sát ý bọn hắn mặc dù tại giới nam nhưng khi đó còn để lại võ thần tại giới bắc điều tra tình báo mấy năm trước chuyên đến một thi tình báo cho thấy lâm tiêu bởi vì thiên thần dị bảo tu vi trên phạm vi lớn tính tiến cứ việc còn uy hiếp không đến bắt hoang môn p i ệ t mảy may nhưng vẫn là làm cho người cảnh giác chính như bắt hoang môn p i ệ t thần quân lo lắng như thế cùng dạng này trưởng thành thật nhanh nhân vật đứng ở mặt đối lập nhất định phải sớm cho k i ị m xuất thủ đem nó bóp chết tại trong nảy sinh là lấy mấy năm này bọn hắn bắt hoang muốn việt một mực tại ký kết minh h i ế u quét sạch đ ị c h nhân mục đích đúng là vì tam quân đều xuất hiện tập kích bất ngờ dưới bắc cặp kia quan không muốn nhập tiên tiên cổ c u n g t h u cổ cung c h e chở đúng không cái kia chết ở bên ngoài chẳng trách bất luận kẻ nào tiên tiên cổ c u n g cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm đến lúc đó cái kia lâm tiêu giao cho ta đến chém giết lại có một vị dung nhan tú khí thanh niên mở miệng hắn cùng t i ể u thường quan hệ tâm đầu ý hợp bảy vị đ i n hạc có tin khẩn truyền đến có một đám thần đạo tu sĩ chính hướng ta bắt hoang môn việt mà đến một đạo thần âm truyền vào xâm nghiêm trong đại điện để thất tử nao nao mấy năm này bắt hoang môn việt đem xung quanh khu vực dựng nên đ nữ nhân tiêu d i ệ t toàn bộ không sai biệt lắm đây là ai không mời mà tới bảy vị điện hạ lại có một đám tu sĩ hướng phía chúng ta bắt hoang môn việt cảnh nội mà đến cùng c h ấ n thủ bắt hoang vệ bạo phát xung đột lúc này lại có một đạo thần âm truyền đến để cẩm b à o nam tử nhũ mày tại sao lại người đến đây là ai chán sống sao không đợi hắn hỏi thăm h ư không cùng đại điệu đều tại có chút rung động như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh Thần âm chương u cuộn, ố n giống n s lớn n sáu trăm hai mươi tầm bảo dậy sóng vô tương tu vi chương sáu trăm hai mươi tầm bảo dậy sóng vô tương tu vi xâm nghiêm trong đại điện thất tử không cần thi triển thần thuật tự có trận pháp đem xâm lấn hình ảnh phản hồi mà đến tại trước mặt bọn hắn chiếu dọi ra một màn ánh sáng trong màn sáng một phái hỗn loạn cảnh tượng số lớn thần đạo tu sĩ phấn khởi xuất hiện tại bắt hoang môn p i ệ t cảnh nội có tu sĩ tại cùng c h ấ n thủ bát hoang vệ đụng thẳng vào nhau càng nhiều thì như đ i ê n tưởng tan ra bốn phía chuyện gì xảy ra bát hoang thất tử t r ấ n kinh bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là một phương nào thần đạo thế lực đến công phạt bọn hắn bát hoang m ô n t h i ệ t hiện tại xem xét rõ ràng không phải thông qua hỗn loạn cảnh tượng bên trong tu sĩ phục sức phán đoán lai lịch rất nhiều cuối cùng xảy ra chuyện gì thất tử hiện hiện thiên thần uy đi ra đại điện thần quân cường giả có thể ảnh hưởng đến hậu đại bát hoang n ô n việt ngày xưa cựu tử không có chỗ nào mà không phải là thần quân hậu nhân bên trong người k i t xuất đến huyết mạch gia trì thiên phú siêu tuyệt địa vị tôn sùng bây giờ thất tử muốn đem người hành quyết lúc này có một đám tu sĩ đi xa mà đến cầm đầu là một vị thần sắc thanh niên hung á c nham hiểm cũng là thiên thần như là ma t r ư ớ n g bình thường đó là thần hỏa cung lý tuyển thất tử nhận ra tôn kia thiên thần đều là nổi giận đứng lên thần hỏa cung cũng tại giới nam luận nội tình kém xa bát hoang m g ô thiệt chỉ cùng một chút thần triệu tương đương lý tuyển ngươi đang tìm cái chết sao bát hoang cựu từ bên trong xếp hạng thứ hai khuất ngự phòng đang muốn xông đi lên nhưng lại phát hiện không hợp lý ngày thường cái này lý tuyển nhìn thấy bọn hắn đều là đi vòng hiện tại sao dám mạo phạm bát hoang ngô thiệt dù sao phương này tinh thổ thu đại trận che chở lý tuyển có thể nhanh như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái kia cho thấy bát hoang phòng tuyến cùng đại trận đều bị đánh xuyên cái này hoàn toàn cũng nói khẳng định có thần quân tìm khắp đến đây lại không dừng một tôn suy đoán này để khuất ngự phong trong lòng bất an tại cổ thần giới thần quân tầm quan trọng không cần nói cũng biết không phải đại sự không xuất thủ cái gì cổ vật cũng đáng được thần quân tìm tới huynh trưởng ngươi nhìn đó là thần tung thần chiếu ngô ú lục thiên thần môn tu sĩ cũng đến bốn mặt khác lục tử tụ tập tại khuất ngự phong bên n g ngóng nhìn các phương đều là một mặt lộn xộn một đám ngày xưa khuất tại tại bát hoang môn phiệt phía dưới có thể là lạ mặt tu sĩ hỗn hợp lại cùng nhau bước vào vùng tịnh thổ này trắng t r ậ n tìm kiếm như bọn hắn hoàn toàn chính xác cảm nhận được thư không nơi xa chỗ có thần quân uy áp ba kiện cổ vật bị đánh rơi ngã vào vùng tịnh thổ này một kiện cổ vật để vô tương thăng hoa đến thần quân hai tầng cảnh một kiện cổ vật để lâm tiêu thăng hoa đến thiên thần tầng năm cảnh bình phong chư vị đều tìm cẩn thận một chút trong lúc mơ hồ có âm thanh kích động quân quần thất tử đầu ngây n ô vô tương lâm tiêu cái tiêu tại mạnh nhất trên lôi đài cùng bọn hắn kết thủ x n g quan x n g quan không thường trú tiên thiên của cung trong khoảng thời gian ngắn có thể như vậy t h ổ i biến các ngươi là choáng vang sao chẳng lẽ không đoán ra được cái kia hai cái cầu vật là muốn dùng loại phương thức này dẫn địch nhập ta bát hoang môn việt sao khuất ngự phong kịp phản ứng nhưng hắn tiếng gầm g ừ rất nhanh liền bị sóng nhiệt nuốt mất vô tương cùng lầm tiêu ở đâu khuất ngự phong con ngươi băng lãnh muốn tại loạn tượng bên trong tìm kiếm mục tiêu này đôi quan tốc độ phát triển quả thực là kinh tế hai tục không có khả năng đợi thêm nữa chư vị đền h ạ ba vị thần quân ra hiệu các ngươi chớ có loạn đi bọn hắn tại ra mặt ngăn chặn lại loạn、tượng. một vị thiên thần vội vàng mà đến truyền đạt thần quân ý chỉ. hiện tại có quá nhiều nhân mã x u ố n g tới thần quân còn chưa hết một tôn tình thế đều nhanh không kiểm soát một đống lửa cũng có thể diễn biến thành ngập trời chiến hỏa nào sẽ lấy vô tương cùng lầm tiêu đạo h ú n h ổ không người nào dám cam đoan x u ố n g tới tu sĩ bên trong phải chăng có khác h ư u dụ ý đối với bát hoang môn việt bất lợi người về phần môn kia x o n g quan đã bị song cường ngăn chặn ngăn chặn lại loạn tượng sau tham quân tự sẽ thống hạ sát thủ năm bát hoang môn việt trước sân môn ba đạo phong trần mệnh mọi thân ảnh đứng xương xứng rõ ràng là vô tương lang đỉnh cùng vô tương không ngừng có thân ảnh từ một bên l ư ớ t đến phát hiện ba huynh đệ này bị song cường ngăn chặn sau bọn hắn cũng không ngừng chân như là ăn phải thuốc lắc hướng phía trong vùng tịnh thổ lao đi bắt hoang môn việt phòng tuyến cùng tịnh thổ đại trợn đều bị đánh xuyên cái này có phải hay không làm lớn chuyện lâm tiêu diêu nhìn l o ạ n tượng nổi lên bốn phía tịnh thổ phát ra khe nói có thể không n h á o lớn sao người á o choàng l a n g đ ỉ n h thở h ư n g hộp đều nhanh phá phòng tam đệ n g ư ờ i dọc theo con đường này cầm trong tay cổ vật tu vi không ngừng tiêu thăng thật vất vả đem cổ vật đánh rơi những người truy tích kia có thể nào ngồi được vững nếu không phải chúng ta dùng cự hình truy tống trận hất ra một chút người. đ o á n c h ừ n g giới bắc tu sĩ đều muốn đuổi theo lăng đỉnh đem tiêu t h ă n g hai chữ cắn đến cực nặng ba người các ngươi là tại không nhìn chúng ta sao võ canh tức g i ậ n đến gầm nhẹ ba huynh đệ này bị bọn hắn ngăn chặn không có nửa điểm khẩn trương bộ dáng đây là ăn c h ế t thiên thiên cổ cung môn sinh cấm chỉ tàn sát quy củ sao đại sư ngươi vì sao đổi u chúng ta lâm tiêu gãi đầu một cái một bộ h u mê bộ dáng không biết ngươi chạy cái gì các ngươi không đuổi chúng ta như thế nào chạy bốn võ canh kém chút thổ huyết mẹ nó một đường đuổi ngươi một đường đột phá đuổi tới nơi này lúc ngươi bộ phát ra khí tức đều đạt tới thiên thần tầng năm cảnh bình phong cổ vật bị đánh rơi sau nghe hỏi mà đến vòng vây người một mạch vọt vào bắt hoang m ô n thiệt loại thuế biến này thực sự quá điên cuồng thật có thể để cho người ta mất lý trí nếu không phải nhân vật mấu chốt đã bị ngăn chặn hắn đều muốn xông vào xem ra bị đánh rơi cổ vật không phải là các ngươi tu vi tăng vọt c h â n tướng lam tông như thái dương thần kỳ mỗi một cây sợi tóc đều đang tỏa ra bất hủ quan mang thâm thúy con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu lâm tiêu trên thân bị làm thần đạo huyền thuật trừ phi lâm tiêu chủ động hiện ra khí tức bằng không hắn đều không thể nhìn thấu cái này hiển nhiên là vô tương thủ bút là lấy hắn lại nhìn c h ầ m c h ầ m thanh nhã vô tương nội tâm càng phát ra rung động hai vị huynh trưởng ta từ trong mộ lớn mang ra ngoài một chút cổ vật chúng ta lúc này mới cầm trong tay nghiên cứu các ngươi nhất định phải đuổi tới nơi đây có thể không oán chúng ta được lâm tiêu r ứ t khoát hai tay mở ra thừa nhận bị đánh rơi cổ vật hoàn toàn chính xác vô dụng bùn quân đuổi tới nơi đây đã không có kiên nhẫn hiện tại phải dùng cưỡng bức bức bách l a m tông tiến lên đi hướng vô tương liền muốn xuất thủ l a m tông đạo hữu chúng ta dám như vậy làm việc tự có lực lượng ngươi xác định dùng sức mạnh liền có thể đạt được ngươi muốn đáp án ba tầng dài cảnh sơ kỳ cho dù có uy thế này thoáng qua tức thì nhưng cũng để làm tông bước chân dừng lại đang truy kích ba huynh đệ này trên đường vô tương buộc phát ra uy thế đặt tới thần quân hai tầng cảnh cái này đã để hắn ngồi không yên kết quả vô tương tu vi lại so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a di mẹ hắn cái đào phật vo canh khoe miệng co giật thần quân cảnh đột phá khó khăn cỡ nào một chút nhỏ yếu thần triều hướng chủ bước vào cảnh này thậm chí sẽ ở sơ giai bên trong giả đi như lam tông ngàn năm trước tại mạnh nhất lôi đài diết ra sau đó thành công vấn đ ỉ n h thần quân cảnh sau đó thường trú cổ cung bây giờ bước vào thần quân bốn t ầ n g cảnh đủ thấy thần quân tiến giai khó khăn mà vô tương tại ngắn ngủi trong vòng vài chục năm bước vào thần quân ba t ầ n g cảnh ngươi lam tông đậu dung n á o hải hiện hiện rất nhiều suy nghĩ thật muốn động thủ hắn dựa vào trên tu vi ưu thế muốn chấn áp vô tương đều muốn đánh ra chân hỏa làm không tốt sẽ diễn biến thành huyết chiến mà tiên tiên c ủ cung môn sinh là câm t à n sát tiểu tăng đi c h ấ n áp lâm tiêu võ canh thì là đi hướng lâm tiêu lại phát hiện lâm tiêu giống như c ư ờ i m à không phải c ư ờ i nhìn mình c h ầ m c h ầ m a di mẹ hắn cái đ ạ o phật võ canh kịp phản ứng không đối tu vi của người này sẽ không không chỉ thiên thần tầng năm cảnh định phong đi nếu không vô tương vì sao cho lâm tiêu làm huyền thuật tam đệ ngươi không biểu hiện biểu hiện vô tương thanh tịnh trong con ngươi lại lần nữa hiện hiện sợ hai thán phục c h i sắc tại dọc đường là hắn biết cái này tam đệ biến thái hắn tiến triển không như rừng tiêu chương sáu trăm hai mươi mốt kích thích sông cường kết giao bằng hữu chương sáu trăm hai mươi mốt kích thích song cường kết giao bằng hưu h a i lâm tiêu than nhẹ một tiếng hắn biết huynh trưởng đối với mình ký thác kỳ vọng áo oanh lâm tiêu thần thể l ắ c một cái thiên thần c h i uy thẳng phá thiên địa đạt tới thiên thần sáu tầng cảnh sơ kỳ võ canh thần sắc n ố c trệ lâm tiêu tấn thăng thiên thần cảnh tính toán đâu ra đấy mới mười hai năm a hắn tại tiên h thiên trong cổ cung mười hai năm ở giữa mới đi đến giai đoạn lợi gì hắn không muốn sách t a m đệ ngươi làm cái gì ta để cho ngươi biểu hiện ngươi che giấu làm cái gì đối với cái này vô tương lại là bất mãn q u á lớn võ canh lại lần nữa choáng cái này còn không phải lâm tiêu toàn bộ tu vi thật sợ để song cường đạo tâm mất cân bằng a xoát cấp quá độ lâm tiêu có chút cho dạng hắn lại tăng lên nữa vì thế đạt tới thiên thần sáu tầng cảnh trung kỳ lại lặng lẽ nhìn về phía vô tương dùng v õ canh tâm tính cũng là tại trôi hoa đá hắn thông qua vô tương thần sắc phán đoán cảm giác cái này vẫn như cũng không phải lâm tiêu toàn bộ tu vi tiếp tục quả nhiên vô tương bờ môi khẽ nhúc đ í c h thiên thần sáu tầng cảnh hậu kỳ tiếp lấy đến vô tương cái chán hiện hiện h i n xanh người thuộc châu đó a nói một câu động một cái ta đều nói qua người tiến g i a lý do có thể toàn bộ quy kết đến trên người của ta trời sập còn có ta đỉnh lấy tại vô tương thúc d ụ c bên dưới lâm tiêu chỉ có thể tiếp lấy phóng thích tu vi thiên thần sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong hắn thần đạo khí tức tiếp tục kéo lên lúc p h ủ cận trong hư không dị sắc lưu động hình như có vô tận thần tính lực lượng quần quận mà đến như một tôn quái vật khổng lồ sinh ra thiên thần cảnh phá giới người v õ canh mãi bất động bước bởi vì hắn phát hiện lâm tiêu thần đạo khí tức lại vẫn tại tăng lên đặt tới thiên thần tầng bảy cảnh trung kỳ lúc này mới dừng lại đến t ừ n hạ sao không chỉ là vo canh liền ngay cả lam tông đều là kìm lòng không được nhìn về phía vô tương lấy dòm đối phương thần sắc hai vị lâm tiêu cười khổ nói thật đến c ự c h ạ n hắn từ kinh chập thần hà trở về vốn là dự định vững chắc cảnh giới đoạn đường này buôn tập đến giới nam không có mệt mỏi nằm xuống cũng không tệ rồi làm sao có thời giờ lại đột phá a di mẹ hắn cái đà phật a di mẹ hắn cái đà phật võ canh khuôn mặt đều b ơ m méo không ngừng bạo lấy nói t ụ thiên tiên h cổ cung thần quân để hắn tới làm cái gì tới sáng một tay kích thích một chút lâm tiêu, làm cho đối phương biết, chú cổ cung sẽ có như thế nào tiến triển có thể cái này đến cùng là ai kích thích ai như hắn tại cổ cung hao phí thời gian tu luyện trí tôn thần thuật cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên bây giờ ở thiên thần tầng bảy cảnh đ ỉ n h phong nhưng lâm tiêu ở bên ngoài đều nhanh đuổi kịp chính mình cái này lâm tiêu đều có thể so với t h ầ n quân lam tông không thể tin vô tương lại tinh tiến tu vi tóm lại so với hắn còn muốn kém một đoạn mà lâm tiêu so sánh võ canh đâu quả thực là tà môn ta cũng không gạt các ngươi phúc của ta trạch kinh người thường xuyên có thể phát hiện một chút d i ệ u điện ta là tam kiệt trưởng từ muốn chiếu ứng minh đệ vô tương nhìn ra xa hỗn loạn tỉnh thổ đem hết thể nhân quả kéo quá đến như ta tại giới bắc phát hiện đại mộ hoàn toàn chính xác có đạo dấu bị ta cùng tam đệ luyện hóa thời gian cấp bách vô tương lại chỉ hướng ngồi dưới đất người hào tràng về phần cái này là ta nhị đệ trả lại võ canh ngay vậy có chút mờ mịt người đội đấu đồng này cũng có cái gì chỗ xuất chúng rốt cục nhớ tới ta sao lăng đỉnh thở dài hắn xem như minh bạch chính mình chuyến này chỉ là bồi chạy thậm chí song cường phải dùng mạnh đều không để ý đến hắn mẹ nó tại giới bắc giả mạo hắn người hào tràng đúng là lâm tiêu không biết giới bắc tu sĩ biết là tâm tình gì vượt ự c lăng đỉnh thành công cụ hình người bị vô tương ô n tới vô tương con ngón búng ra bố trí xuống đo linh thần trận lập tức lăng đỉnh đỉnh đầu toát ra từng vòng từng vòng đường vân như đại thụ niên luân tổng cộng ba phẩy không chín không vòng đại biểu nó niên hữu kỷ nói thật cho các ngươi biết ta nhị đệ bước vào thần đạo lĩnh vực mới một ngàn năm nhiều một ít có thể chính là bởi vì thành huynh đệ của ta rất nhanh liền có thể bước vào thiên thần chín t ầ n g cảnh vô tương lại đạo lam tông cùng võ canh đều có chút thất thần lăng đỉnh là lúc nào bước vào thần đạo lĩnh vực bọn hắn không biết nhưng ba nghìn tuổi bước vào thiên thần chín tầm cảnh đã không thể bỏ qua nếu là bước vào thần đạo lĩnh vực thật mới ngàn năm nhiều một ít vậy thì có chút dọa người ngươi nói cho ta biết những này liền không sợ ta bức bách c h i tâm càng thêm kiên định l a m tông bờ môi khẽ nhúc ních thậm chí là thống hạ sát thủ ta biết ngươi sẽ không tiên tiên h cổ cung tồn tại ý nghĩa chính là t r ợ cổ thần giới có thể tiếp tục hiện lên vượt qua thần quân cảnh cường giả các ngươi cũng là cổ cung môn sinh vì thế thống hạ sát thủ như thế nào giao nộp vô tương mở miệng để l a m tông trầm mặc thế gian đạo tàng cũng cần cường đại thiên phú lúc này mới có thể tiêu hóa cùng chúng ta kết giao thì tương đương với tương lai thêm ra hai cái cái thế cường giả bằng hữu ngươi hẳn là rõ ràng loại nhân mạch này ý nghĩa viễn siêu huyết chiến chúng ta vô tương nói tiếp để làm tông tâm thần run dày vô tương hiện ra võ lực là chứng minh tự thân có tư cách cùng hắn ngang hàng kết giao không hổ là huynh trưởng a lâm tiêu n é t miệng đây là biến tướng dẫn dụ song cường sắp trở thành bằng hữu của chúng ta đi về sau có phúc cùng hưởng về phần vô tương lần này đến tột cùng là thế nào đột phá là có hay không cùng tòa đại mộ kia có quan hệ hắn cũng hoài nghi bất quá khẳng định phát hiện một chút bảo vật vô tương minh cùng là cổ cung môn sinh lẽ ra cùng trung trí hướng mà không phải lẫn nhau chỉ trích lam tông trầm ngâm một chút thu hồi toàn thân qua mang hắn lộ ra một tấm kiên nghị tuổi trẻ khuôn mặt đối với vô tương ông quyền lần này ta cũng muốn ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian ngươi như phát hiện cái gì diệu địa cần phải cáo chi ta một tiếng hắn biết vô tương cùng lâm tiêu có loại thực lực này không cùng song cường giao đấu bất quá là sợ bắt hoang môn p h i ệ t đạt được một môn song quan thuế biến tin tức có phòng bị tính tự động dẫn bọn họ chạy tới ngăn ở trước sân môn là có lòng tin thuyết phục bọn hắn trợ trận đó là tự nhiên vô tương cười nói là bằng hữu đương nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ ta nguyện lấy thần hồn phát thệ làm tông thần quân võ canh nghĩ hoặc ngươi đây là dự định giúp ba huynh đệ này đối phó bát hoang muôn t h i ệ t đối với ta mà nói bát hoang tam quân thực lực không tính vô địch tu vi lại nhiều năm không có tiến thêm ngươi cảm thấy cho dù ta không trợ trận bọn hắn quét ngang bát hoang muôn t h i ệ t còn cần bao lâu làm tông thần nghiệm hòa âm để võ canh nhìn một chút lâm tiêu thở dài một hơi nhiệm vụ lần này hoàn toàn đi chạy ra tốt quay đầu cho cổ cung đánh cái báo cáo l i ề n nói tiểu tăng cũng muốn ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian tiếp theo võ canh cười t ù n tìm đi vào lâm tiêu bên cạnh để lâm tiêu xấu hổ cái này muốn cổ cung đại nhân và biết không được tức nổ tung chúng ta đây là bị song quan cho lừa gạt trận trận tiếng gào thét đã từ b ắ t hoang môn việt trong vùng tịnh thổ văn g vọng quân hùng một phen tìm kiếm qua đi bị đánh rơi cổ vật đã bị người tìm được lại không có chút nào diệu dụng có thể nói lần lượt từng bóng người lại hướng phía trước sơn môn mà đến bọn hắn biết song q u a n bị song cường ngắn chặn tuyệt đối không cách nào thoát thân tại thần đạo trong dòng lũ hai nam một nữ sừng sững tại vạn trượng trong thần quang như là vực sâu cửu lòng nhìn xuống thương sinh khuất vị thần quân t h i ê u điềm báo thần quân vàng m ạ thần quân bát hoang thất tử cầm trong tay thần binh xuất lĩnh bát hoang đại quân cũng là hướng phía sơn môn mà đến từng cái đều là lộ ra cười lạ dẫn vòng đê người đi vào bát hoang môn t h i ệ t hy vọng phát sinh sống mái với nhau người coi thần đạo tu sĩ là kẻ ngu sao sẽ tùy ý người trêu đùa một phen lớn tìm kiếm bên trong vùng tịnh thổ này hoàn toàn chính xác bừa bộn khắp nơi trên đất có thể cũng không dẫn phát chiến hỏa Thứ phát thể tiên thiên trong. hùng hiện hí nhi Không nghi mình chư hắn sinh, không không phải yếu, dây đây quần quan mua buộc cung cần lộng môn song nói. ngờ Bọn môn cũng bên giới đối với kia bị vị. là là sợ, cổ kẻ này quá đáng giận muốn bổn quân giúp ngươi bắt lấy hắn sao một vị lao giả tóc trắng nhanh chóng lao tới đây là một vị thần quân thân thể như thần h ỏ a thiêu đốt chính là thần h ỏ a c u n g c h i chủ đến một kiện vô dụng cổ vật đang ngầm ngực nhưng hắn mới một bước nên đón tiếp lấy liền có một c ỗ uy thế kinh khủng phóng thích mà ra đem nó đẩy lui chương 622, cường cường liên thủ cổ cung chấn động chương 622, cường cường liên thủ cổ cung chấn động lam tông đạo hữu thần h ỏ a cung chủ kinh ngạc bởi vì cố uy thế này đ ế từ lam tông b ổ n quân cùng vô tư mình trước đây có một ít hiểu lầm hiện tại đã bắt tay giảng hòa phương này thế lực bên ngo nhanh chóng tối lui đi l a m tông một lời để toàn trường trở nên yên tĩnh q u ầ n hùng đều k i n h sợ cái quỷ gì bọn hắn đi bắt hoang m ô n phiệt tỉnh thổ đi tìm bị đánh rơi cổ vật ngăn chặn vô tướng lam tông làm sao lại cùng người trước xưng huynh gọi đệ đứng lên làm sao chư vị cảm thấy ta vô tướng không xứng sao thanh n h ã vô tướng hướng phía trước một bước đi ra lập tức một cỗ thần quân uy thế náo động thiên địa để bốn bể trở nên lặng ngắt như tờ ngay cả đi nhanh mà đến bắt hoang tam quân đều là thân thể cứng lờ không phải nói cái này thần đạo quái vật tại thần quân hai tầng cảnh sao làm sao so nghe đồn còn mạnh hơn mà lam tông thái độ cho thấy sẽ trợ trận vô tướng thần quân cảnh hai vị thần quân đi chiến thần quân phía dưới tiểu tăng cùng lâm tiêu thí chủ đến quất ngang võ canh cũng là cười tùng tìm nói bàn tay của hắn bóp lập tức trong hư không nổi lên màu đen loáng hiện ra một thanh hát phủ đ ú a này mới xuất hiện giống như thái cổ hung thú thất tình để cho người ta dùng mình có một cô để cho người ta sinh ra sợ hãi uy thế đó là cực vị thần binh đám người ồn ào thần đạo c h ư giới tu sĩ đại đa số tu sĩ chỗ chấp thần binh đều vì hạ vị thần triều bên trong thiên thần cùng kỳ lân nhi mới có tư cách chấp trung vị thần binh Cực、vị thần binh mặc dù không bằng trí tôn thần thuật thưa t h ớ t có thể bình thường cũng chỉ xuất hiện tại thần quân trong tay cái này cho thấy võ canh cũng muốn trợ trận lâm tiêu dựa vào cái gì a chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta cũng không xứng lâm tiêu ho nhẹ một tiếng tay áo tung bay sát na h i ể n thị rõ tự thân tu vi giống như sóng lớn ngập trời đánh tới để quần hùng đều là sợ hai thiên thần cảnh phá giới người bát hoang thất tử càng lạnh như bị xét đánh vô tướng tu vi so trong truyền thuyết càng sâu thì thôi ngay cả lâm tiêu tu vi đều như vậy không hợp thói thường nhìn điệu bộ này trước tiên cần phải thiên cổ cung thủ ý song c ư ờ n g không có đánh đập song quan ngược lại muốn cùng song quan liên thủ chinh chiến bát hoang m g ô n thiệt bùn quân còn có chuyện quan trọng tại thân đi trước một bước thân hỏa cung chủ kịp phản ứng phóng lên tận trời bị kinh chảy mồ hôi lạnh ư ớ t sũng cả người cho dù không có lam tông trợ trận hắn cũng không làm gì được vô tướng mảy may chớ nói chi là còn có một cái lâm tiêu b á b á b á trong chốc lát tiếng x é gió không ngừng song quan tu vi tăng vọt hoàn toàn chính xác làm cho người ta đ i cường nhưng đợi đến thực lực đạt tới độ cao nào đó liên có được đầy đủ lực trấn hiếp hiện tại hai đời mạnh nhất thiên thần hôm nay đều là thần quân hai đời mạnh nhất võ thần đều là có thể so với thần quân tứ đại cường giả mắt nhìn phía trước vẹn vẹn loại thân phận này liền mang cho người ta áp lực cực lớn ra giới bên trong thiên thiên cổ cung không cung cấp che chở có thể thế hệ này xoong quanh như vậy của thời trời mới biết thiên thiên cổ cung một khi biết sẽ có như thế nào thái độ quân hùng cũng không triệt để rời xa đều tại quay đầu ngắm nhìn trong lòng không yên việc này qua đi sẽ ở giới bắc cùng giới nam thậm chí giới bên trong gây nên như thế nào sóng to gió lớn bắt hoang thất tử tâm tình thì là trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc triệt để luôn cuống các ngươi không phải muốn hỏi tội sao làm sao toàn bộ đều rời đi thu tuân liệt giả đột nhiên thành thợ săn để cho người ta bất ngờ vô tướng ngươi thật muốn cùng chúng ta liều mạng cho dù có lam tông trợ trận cho dù có lâm tiêu tại như vậy tiếp tục đánh các ngươi cũng muốn trả giá đ ắ t thiều triệu thần quân tại bất an mở miệng cái này khiến lăng đỉnh kém chút thổ huyết hán lại bị không để mắt đến hắn cũng là thiên thần cảnh cao thủ được không mẹ nó người đâu còn nút trong bóng tối xem kỳ đâu lăng đỉnh hét lớn một tiếng lập tức phương s a một tiếng ầm vang đáng sợ thần quang dâng trào t h i ê n địa, làm thiều triệu thần quân thần sắc đột biến hắn phát hiện lại có một tôn thần quân đến chẳng lẽ là quận tiên triều chủ không đối nếu là lời nói liền nên cùng ba huynh đệ này đồng thời đến phong hoa tiền h bối lâm tiêu cũng là bất mãn cất cao giọng nói nói lần này giúp ngươi báo thủ ngươi sao tới chấm như vậy phong hoa hướng chủ thiều triệu thần quân chấn động trong lòng lúc trước hắn xuất đội thẳng hướng dưới bắt lúc vị thần này quân liền đi chỉ vì chủ nhà đứng đầu bản và bá tại mạnh nhất trên lôi lại bị t i ề u thường t r ấ ngược sát lần này đối phương lại tới lâm tiêu tiểu hữu ngươi cùng huynh trưởng náo r a động tinh quá lớn bùn quân không được thấy rõ ràng tình thế lại lộ diện một vị đầu đội châu ngọc thần quân láo giả xuất hiện cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn chằm chằm lâm tiêu cùng vô tướng hai người các ngươi thật là quái t h a i phong hoa đạo hữu t i ê u triệu thần quân huyết khí dâng lên kẻ cầm đầu đều bị lâm tiêu đánh chết ngươi báo đáp cái gì thủ á hậu nhân của ngươi tàn sát bùn quân hậu nhân vậy bản quân liền giết người mới tính kết thúc kết quả phong hoa hướng chủ cười lạnh đã ngăn ở bắt hoang tam quân sau lưng giữa sân bầu không khí lập tức xuống tới điểm đóng băng tựa hô tùy ý một động tác đều sẽ dẫn phát trời bát hoang thất tử l ệ n h từ đầu đến chân bọn hắn còn muốn lấy cho huynh trưởng cùng ấu đệ báo thủ kết quả cựu nhân tới cửa còn tạo nên thanh thế như vậy bát hoang muốn thiệt đây là có thai họa diệt muôn sao lần này náo ra động t ĩ n h không nhỏ cho dù vi nhi bị kiếp trước thân cưỡng ép hắc hoàng hẳn là cũng có thể nghe được đi xúc thế lâm tiêu trong lòng nhắc tới lần này cầm xuống bát hoang muốn thiệt có phải hay không lại có thể tu thành một môn trí tôn thần thuật lấy hắn hiện tại thiên phú tu thành cần bao lâu、Tốt. ta biết các ngươi muốn đối phó ba huynh đệ chúng ta vừa lúc chúng ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian bắt đầu đi chúng ta thời gian đẳng gấp lăng đỉnh giống to một tiếng thể nội dâng lên một ngụm khổng lồ lôi trì hướng phía bát hoang môn việt đại quân đánh tới dẫn đầu thổi lên đại chiến kèn lệch năm cổ thần giới trung bộ thiên thiên cổ cung trong đại điện hùng vĩ một tôn thần quân ngồi ngay ngắn thần t ọ n giờ phút này hắn lại lần nữa vừa tỉnh lại võ canh cùng làm tông hẳn là đến giới bắc một đoạn thời gian đi như thế nào có hay không kinh sợ môn kia x o n g q u a n cái này thần quân có chút hăng hái hỏi thăm để song cường xuất cung là mệnh lệnh của hắn hạ tử quan tâm việc này kết quả cái kia xử lý việc vặt thiên thần phù long hiện thân bẩm lên nói võ canh cùng làm tông đuổi theo song quan đi giới nam cái gì cái kia thần quân hơi nhúm mày kích thích s o n g quan làm sao còn kích thích đến giới nam đi mà lại hay là truy kích chẳng lẽ lại song cường muốn chém s o n g quan đại nhân cũng không phải là như vậy mà là song quan trở thành môn sinh mười mấy năm qua thời gian tu vi tăng nhiều vô tướng đạt đến thần quân hai tầng cảnh lâm tiêu đạt đến thiên thần tầng nắm cảnh kích thích s o n g cường bất quá ngài yên tâm bọn hắn biết tiên tiên cổ cung môn sinh không thể lẫn nhau tàn sát phù long nói đến chỗ này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động trước đây hắn vẫn cho rằng lâm tiêu cùng vô tướng giám khẩu xuất của n ô n là không biết trời cao đất rộng bây giờ xem xét hắn mới nhận thức đến chính mình hay là khinh thường này đôi quan đại nhân phù long cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hắn phát hiện trên thần tọa thần quân rơi vào trầm mặc có chút ý tứ vì ta cổ cung tiết kiệm tài nguyên lại như vậy không chịu thua kém cái kia thần quân cười ra tiếng bọn hắn tại mạnh nhất chi tranh bên trên t r e o chọc bát hoang m ô n thiệt lần này đi giới nam là vì giải quyết thế lực này sao sau đó vị này thần quân giơ tay lên nói tính toán ngươi đi một chuyến đi đại biểu tiên thiên cổ cung ra mặt chớ có để thế lực khác làm khó chúng ta cổ cung môn sinh phù long nghe vậy chấn động trong lòng môn sinh ra ngoài bên trong không nhận cổ cung che chở đó là quy củ vị này thần quân là tại vì song q u a n phá quy củ là phù long quay người mà đi hắn là thiên thần không giả vừa vạn phụ tiên tiên h cổ cung chi uy tự có thể c h ấ n nhiếp thế lực khắp nơi hai tiểu gia hòa này ta ngược lại thật ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú bọn hắn có lẽ có thể b ư ớ c lên cổ thần giới đòn giống a cái này thần quân khẽ nói lần nữa đóng lại con người chỉ là mấy ngày qua đi phù long vừa vội vội vàng mà đến mới đi vào đại điện không chỉ là tòa đại điện này rộng lớn không gì sánh được tiên thiên cổ cung chỗ sâu đều có từng tồn tồn tại kinh khủng đã bị kinh động chuyển tiên thiên cổ lệnh ai tại việc này bên trong đối với lâm tiêu còn có vô tướng ra tay tiên thiên cổ cung thế tất truy cứu trách nhiệm cổ lão thần quân đã là bỗng nhiên đứng dậy để thần tọa chia năm xẻ bảy phù long yên lặng đây có phải hay không l à qua thậm chí để tiên tiên cổ cung mặt khác môn sinh sinh ra bất mãn bất mãn thì như thế nào xem bọn hắn tại một thời đại nào đó sưng mạnh nhất nhưng đến cổ cung bồi dưỡng cuối cùng có tư cách thành công để biến lại có mấy người cổ lao thần quân ánh mắt nổ bắn ra thiên cung tàn mắt ra một loại không h i ể u cảm xúc tốt qua trong giây lát vị thần này quân giống như đến đưa tin bùn quân tự mình đi nói xong bước chân hắn một bước tan biến tại trong cổ cung để phù long mắt trợn Vạn pháp ngai. pháp á trong lúc đó có rất nhiều ẩn thế không ra cường giả hiện thân tại xa xa con chiến thần sắc rung động dạng nước trong vùng tịnh thổ khuất vị thiều triệu hoàng mặt tam đại thần quân muốn rút người ra rời đi đều không được đường lui của bọn hắn triệt để bị phá hỏng tại giới nam ký kết gia giao thiệp càng là đã mất đi tác dụng Minh Hữu đều các, các ngươi n như n g Cái vậy liên tiếp lập uy là dự định tại cái này cổ thần giới mở một phương cường đại tịnh thổ sao trong hư không làm tông thần thể giống như thái dương nở rộ quan mang đầu đội châu ngọc thần quan phong hoa hứng chủ lồng ngực bị sỏ xuyên muốn huyết động đó là cùng tam quân giao đấu lúc gây thương tích giờ khác này ở trầm rãi khép lại vô tương đạo hưu cái kia bản quân có thể vì ta phong hoa thần triều dành một chút bồi dưỡng kỳ l ầ n nhi chân tàng sao phong hoa hướng chủ mở ra con n g ư ơ i xoa xoa đôi bàn tay nói yên tâm ta không sẽ cùng ngươi nhị đệ cùng tam đệ tranh vô tương nghe vậy kinh ngạc thần quân c h i chiến bởi vì hắn quyết ý kéo dài hai tháng dư khả thần quân phía dưới t r i n h phạt vẹn vẹn kéo dài một ngày thời gian lâm tiêu võ canh lang đ ỉ n h liên thủ quả thực là quét ngang bắt hoang thất tử x u ấ t lĩnh trúng cường cũng không thể địch nổi trực tiếp bị dễ xuyên giờ phút này vô tương phóng nhãn nhìn lại vừa bộn trong vùng tỉnh thổ bảo sơn bảo địa đều bị đảo mở như là cá giết sang sông có giá trị sự vật hết thệ đều bị lấy đi vậy hiển nhiên là lầm tiêu thủ bút phong hoa đạo h ư u chúng ta đã là bằng h ư u ngươi không cần nhiều như vậy câu hỏi này vô tương mở miệng phong hoa hướng chủ đắng trát các ngươi ba huynh đệ hung tàn như vậy ta dám không hỏi sao siêu sau một khắc phong hoa hướng chủ hóa thành một vòng hào quang xông vào tịnh thổ chỗ sâu l a m tôn g h i n h vô tương cười nói ngươi không đi tìm tìm nhìn sao b á t hoang ngút việt nội tình vượt qua rất nhiều thần triều lần này bị s n bằng tuyệt đối sẽ lưu lại rất thật tốt đồ vật không được bản quân chờ ngươi mang ta đi tìm kiếm rượu đ i ệ lan tông bờ môi khé nhúc n í c h rượu đ i ệ vô tương nhẹ gật đầu đây là hắn hứa hẹ hắn sẽ thực hiện chỉ là nghĩ lại ở giữa hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn khí vận k i n h người có thể cái kia tam đệ khí vận càng là biến thái lần này lâm tiêu trở thành thiên thần phá giới người hắn đối với người ngoài giải thích là chính mình tìm được đạo tàng trên thực tế đó là lâm tiêu tạo hóa của mình lần nào móc này bắt hoang m ô n thiệt sẽ không lại phát hiện vật gì tốt đi nghĩ đến đây vô tương cũng là thần quân khí tức mở ra hướng phía t ị n h thổ tìm kiếm cái này khiến lam tông không hiểu cũng là đuổi theo lúc này giữa thiên địa phiêu khởi ánh sáng cầu rồng vượt ngang thiên đ i ệ hướng thẳng đến vùng tỉnh thổ này mà đến để vô tương thân thể một trận cường đại như hắn đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực các bách lại d ư ơ n g mắt trước mặt hắn đã đứng thẳng một vị lão nhân áo bào trắng tàn mắt ra cổ lão cùng cảm giác tàng thương lao nhân áo bào trắng mới đến lập tức bát phương đều thực h i ệ t vô luận là tại tỉnh thổ bên ngoài quanh quẩn một chỗ hay là tại nơi xa ngắm nhìn tu sĩ đều biến mất sạch sẽ đây là t i ê n tiên c ổ cung thập đại môn sư một trong trang kế tiền bối cái gọi là môn sư đều thân phụ chỉ điểm môn sinh tu hành tri trách từng cái đều tại thần quân cảnh tri đình lam tông tiến lên đón trong lòng hơi chua sót gặp qua trang kế tiền bối quả nhiên môn này s o n g quan biểu hiện kinh động đến tiên tiên của c u n g lại để một vị môn sư đích thân tới trả lại đến nhanh như vậy gặp qua trang kế tiền bối vô tương thi lễ phát hiện một cố cường hành không gì sánh được thân nhiệm đã đem chính mình bao phủ xương quân bất quá hơn mười năm liền bước vào cảnh giới như thế tốt rất tốt phi thường tốt trang kế rất nhanh lại thu hồi thân nhiệm cười hỏi người tam đệ ở đâu bạn quân muốn gặp hắn tiền bối chờ một lát ta cái này gọi hắn tới vô tương lấy ra một khối cổ lệnh đưa tin nhắc nhở lâm tiêu mạc muốn như là tên thổ phỉ của cung môn sư tới chỉ là chốc lát sau không có chút nào đáp lại huynh trường lâm tiêu nhập định chẳng lẽ lại muốn để cổ cung môn sư đi chờ đợi lợi tiên tiên h cổ cung có trí tôn thần thuật hắn không muốn thường trú ngược lại ở chỗ này lĩnh hội trang kế mâu quang quét qua biết được lâm tiêu ở đâu thế là bước chân một bước đi tới tỉnh thổ chỗ sâu chính là bát hoang môn việt năm đó trọng địa minh khắc rất nhiều trận pháp hiện tại đã bị bình định một tòa ngàn trượng vách núi bỗng nhiên đứng xứng xứng vách núi toàn thân chạy xuôi con mang tên là vạn pháp nai gánh chịu lấy rất nhiều rượu pháp cùng thần thuật tại trước vách núi hai bóng người ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn rõ ràng là lâm tiêu cùng võ canh võ canh đại sư triệu tam đệ kích thích phát hiện vạn pháp n g a i sau nhất định phải lôi kéo tam đệ so đấu lĩnh hội trí tôn thần thuật người á o t r o à n g lam đ ỉ n h biết được người đến là ai chính tướng trồng chất tại dưới chân chân tàng hết thể thu lại nhưng mà đến trang kế giống như là không có nhìn thấy hắn giống như đang theo dõi một bộ áo xanh lâm tiêu giống như là nhìn thấy một khối ngọc thô không sai theo vô tương cùng lên đến trang kế lần nữa giút cho tán thưởng đã cắp ngươi ở bên ngoài Đều có loại tiên u quy tích, cổ cung hành tích, h này n tự cổ cũng cưỡng Các không miễn nữa.、Các、người suy nghĩ gì sẽ suy tiên h ờ điểm trở về đều đã cười, thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Hắn đã sớm hiểu i thể. mỉm cảm sớm xem trở tương t rõ rõ ràng. về Vô có Hắn ơn. lễ thiên cổ cung tồn tại ý nghĩa chính là t r ợ cổ thần giới có thể tiếp tục hiện lên vượt qua thần quân cảnh cường giả như hắn cùng lâm tiêu kiệt xuất biểu hiện cổ cung môn sư liền không có đi truy vấn ngọn nguồn tốt các ngươi bận điệu các ngươi bản quân thủ tại chỗ này là được trang kê tiến lên đứng ở lâm tiêu bên người không có chút nào khí tức hiện hiện để làm tông thân thể r ú lên tiên tiên cổ cung môn sư tự thân vì lâm tiêu hộ pháp đây là muốn các loại lâm tiêu thức tỉnh mới có thể rời đi phong hoa h ư ớ n g chủ còn tại khuôn đồ lăng đỉnh muốn lặng lẽ thối l u i lúc lại cảm giác hình như có hồng hoang manh thu thức tỉnh đó là bị khí tức bao khỏa lâm tiêu đột nhiên buộc phát ra một cỗ thần thuật ba động đây là không chỉ là vô tương cùng lam tông liền ngay cả trang kế đều kinh ngạc đây không phải là lâm tiêu đã thu thành trí tôn thần thuật mà là một loại hoàn toàn mới phá ông trong chốc lát loại thần thuật kia ba động giống như biến thành sóng biển mặt trời để lâm tiêu sau lưng nở rộ vô tận hào quang tại cái tia hào quang bên trong một đôi màu từ kim cối say ẩm vang xuất hiện giống như là phù hợp tại đạo bán ra nhất chuyển bắt hoang môn việt trí tôn thần thuật cựu chuyển đồ thần mại lam tông trái tim đông nhiên có vào loại thần thuật này hắn không có nghiên cứu qua có thể p h à m là trí tôn thần thuật đều là khó tu như cựu chuyển đồ thần mại nghe đồn cần dựa vào cường đại ngộ tính mới có thể tu thành lâm tiêu cái này bày ra b à n h ngây người tại chỗ lăng đỉnh đột nhiên thân thể bay lên bị trang kế thần thuật khống chế kẻ này lĩnh hội thuật này dùng bao lâu trầm thấp tiếng t h ở dốc chuyển vào lăng đỉnh trong hai chương sáu t h i m n t i i ê n thần linh năm n g h n năm chương sáu t h i m n t i i ê n thần linh năm n g à n năm đại khái bốn mươi ngày lăng đỉnh thanh âm đều có chút khô khốc để lam tông đi lại lảo đ ả o đây chính là trí tôn thần thuật à lĩnh hội có thành tựu i thời gian đơn vị là lấy năm đo lường tính ma thiên thần cảnh lâm tiêu chỉ dùng bốn mươi ngày cái này tại thường thấy kỳ tài tiên thiên trong cổ c u n g cũng là một cái khủng bố đến cực điểm ghi chép tốt rất tốt trang kê sắc mặt đỏ lên tiến lên muốn nói chuyện với nhau lại là ngạc nhiên bởi vì lâm tiêu còn tại trong nhập định hiện hiện cựu chuyển đồ thần mài còn tại diễn biến bên trong vẫn còn tiếp tục thô diễn vô tương cũng là đầu váng mắt hoa hắn dự cảm chính mình hoàn toàn ép không được cái này tam nệ đơn giản tà môn đến nhà đều cho bản quân im lặng trang kế thần nghiệm hoa âm vang vọng ở đây người trái tim liền ngay cả ngay tại đảo móc chân tàng phong hoa hướng chủ đều lập tức yên t ĩ n h lại huynh trưởng xem ra địa vị của ngươi khó giữ được lăng đỉnh đi vào vô tương bên người cười trên n ỗ i đau của người khác trước kia ngươi luôn luôn khi dễ ta phúc trạch không bằng ngươi hiện tại rốt cuộc đã đến biến thái có thể kích thích ngươi đều là nhất mạch huynh đệ nói chuyện gì địa vị vô tương đáp lại mà hậu thân, thân thể nhảy lên lại cũng đi vào vạn pháp ngay trước l ă n t ô n g cũng là như vậy cái này khiến lăng đỉnh mỹ mắt chực ngày thân quân cũng phải cùng lâm tiêu so đấu lĩnh hội trí tôn thần thuật hai đại thần quân lĩnh hội bất quá mười ngày lâm tiêu phía sau lần nữa truyền ra vang vọng đó là cựu chuyển đồ thần mại đạt tới nhị chuyển tình trạng cái này khiến trong tham nộ vô tương cùng lam tông đều là hãi nhiên bọn hắn đều là thần quân tại tự thể nghiệm còn tại nghiên cứu lâm tiêu liền đạt tới nhị chuyển qua một tháng nữa lâm tiêu cựu chuyển đồ thần mại đạt tới tam chuyển hoàn cảnh cái này khiến trang kế đều là thân thể run lên nộ tính này quá yêu nghiệt trọng yếu nhất chính là lâm tiêu còn tại nhập định chưa từng thất tỉnh còn muốn tiếp tục thôi diễn ha, ha. lâm tiêu thi chủ tiểu tăng đối với môn này trí tôn thần thuật có thể ngộ rất nhanh liền có thể biến hóa ra lúc này đồng dạng nhập định võ canh đột nhiên mở ra con n g ư ơ i cười to nhìn về phía lâm tiêu ngươi lại có gì tiến triển a di mẹ hắn cái đà phật lâm tiêu tốc độ phát triển để hắn phát cuồng dự định tại trận này so đấu bên trong vì chính mình tìm về một chút mặt mũi kết quả bốn hắn lại tự dứt lấy đủ. ngươi ngươi v õ canh l â y động đứng dậy sắc mặt đỏ lên lại bị một cô kinh khủng cương phong tung bay a di mẹ hắn cái đà phật vo canh khi đến gào thét lúc này mới phát hiện trang kế tới vội vàng im lặng trang kế vị này môn sư trước kia nhìn thấy hắn cũng sẽ hòa ái dễ gần a bây giờ nhìn hắn tựa như là cái người qua đường nếu là quái dày đến lâm tiêu tuyệt đối phải đánh hắn trong nhập định lâm tiêu đối với cái này không có chút nào phát giác hắn dán ra suy nghĩ lúc cảm giác mình sau lưng đứng thẳng lần lượt từng bóng người đó là hắn đưa t i ê n tu sĩ lấy luân hồi thiên thư làm dẫn nhân quả điệp ra đến trên người hắn đang kinh chập thần hà s u ấ t cấp nội tính của ta đã đạt tới một cái yêu nghiệt tình trạng lâm tiêu suy nghĩ chập trùng bên hai quanh quẩn võ canh lợi nói đại sư bị kích thích muốn để hắn tại trận này so đấu bên trong toàn lực ứng phó nguồn gốc từ đối với đại sư tôn、trọng. lâm tiêu d â n thân vào thôi diễn không biết mệt mỏi không biết tuế nguyệt rốt cục hắn cảm giác đến thần hồn r ã rời lĩnh hội lâm vào bình cảnh lúc này mới tại trong nhập định vừa tỉnh lại đại sư ta mệt mỏi để cho ta hoán một chút lại đến tỷ thí đi lâm tiêu mở mắt ánh mắt q u é t qua lập tức phát hiện võ canh đã đứng dậy thân thể đều đang run dậy đại sư ngươi cũng mệt mỏi lâm tiêu hỏi để võ canh khỏe miệng co giật kém chút thổ huyết bốn mươi ngày thời gian tu thành cựu chuyển đồ thần mài lại d ù n một năm liên một lĩnh hội đến tứ chuyển tình trạng một bộ áo lục vô tương bộ vô, vô lâm tiêu bà vai tam đệ ngươi để cho ta khen ngươi cái gì tốt loại tỷ thí này bên trong như hắn đều biến thành vật làm nền đi qua đã lâu như vậy huynh trưởng bọn hắn chẳng phải là chờ ta hơn một năm lâm tiêu kinh ngạc hắn lĩnh hội quá mê mội không hề hay biết thời gian chạy sôi lâu như vậy võ canh khuôn mặt đều bóp méo giống như bọn hắn dạng này tu sĩ một năm thật lâu s a o ta tiên tiên cổ cũng có thể có như thế môn sinh quả thật chuyện may mắn trang kế cũng là thở dài một tiếng đem lâm tiêu giật n ả y mình trải qua lăng đỉnh giải thích hắn mới biết được xảy ra chuyện gì gặp qua trang tiền bối lâm tiêu chăm chú thi lễ trong lòng suy nghĩ tiên thiên c ổ cung cũng là có lao nhân ra đó ai chỉ bất quá người ta xem xét liền còn có sung túc thọ nguyên cũng chờ hắn đến bây giờ trang kế dò xét lâm tiêu cười t ủ n g tìm nói chuyến này bản quân không có hồn phí đến bản quân sau khi trở về sẽ đề nghị tái phát một đạo tiên thiên cổ lệnh các ngươi có thể tiếp tục ở bên ngoài lịch luyện mà vượt qua các ngươi tu vì một cái đại cảnh giới tu sĩ không thể đối với các ngươi đ à m thủ đây coi như là, là lâm à l tiêu cùng vô tương cố ý ban phát hộ đạo làm cho lam tông cùng võ canh đều là thần sắc k ị biến trang kế là xung quan lao tới mà đến đã là phá quy củ lần này còn muốn là song quan ban phát hộ đạo làm cho cùng mặt khác môn sinh triệt để phân chia ra đến đáng tiếc cùng song quan tiến giai tốc độ còn có lâm tiêu nộ tính bọn hắn lại là trở m ặ t đa tạ tiền bối lâm tiêu thật bất ngờ môn n à y xưa lại vẫn cho phép bọn hắn lịch luyện còn muốn hao phi nhân lực hộ đạo mặt khác nhắc lại các ngươi một câu các ngươi đạt tới thần quân cảnh đ ỉ n h phong tốt nhất chớ vượt quá năm ngàn năm trang kế lại nghiêm mặt nói để vô tương nhữ mạy đây không phải đơn độc nhắc nhở bọn hắn cũng là tại khuyên bảo làm tông cùng võ canh trang kế tiền bối hẳn là cái này cùng nịch biến tri pháp có quan hệ vô tương tình giáo để làm tông lắc đầu Các người huynh này, không hai si thiên thiên thiên thiên đệ trên h ư ờ n g t ú t i thực tế tại thời cổ chín đại thần đạo trư giới bên trong còn từng sinh ra hiếm thấy tiên thiên thần linh bọn hán giáng sinh liền đứng ở thần đạo xưng là tiên thiên thần đạo tuân theo thiên địa quy tắc mà trưởng thành ưu thế quá nhiều rất nhiều phương diện đều không phải là ngày tia thần linh có thể so sánh bọn hắn có được tiên tiên t r í nguyên có thể ngưng luyện ra tiên tiên đồ văn trang kế giải thích để lâm tiêu ngạc nhiên hoàn toàn chính xác hắn sơ lâm cổ thần giới lúc liền nghe người đề cập qua có tiên tiên là thần người đáng tiếc chưa bao giờ thấy qua giáng sinh ngay tại thần đạo lĩnh vực lại tuân theo thiên địa quy tắc mà trưởng thành cái k i a đến có bao nhiêu người tiên thật sự là người so với người tức chết người trước khi thiên địa d i biến cổ thần giới nổi danh nhất tiên tiên thần linh chính là quá thần cực độ khủng bố thiên địa d i biến đến lúc vốn là hiếm thấy tiên tiên thần linh cũng thụ ảnh hưởng cơ h ồ tuyệt diệt còn sống cũng là cảnh giới tổn hao nhiều cùng muốn lớn một mà tiên tiên cổ cung phía sau màn còn có ba tôn quả thần đúng là bọn họ thụ ý lúc này mới có bây giờ cổ cung bọn hắn đã có dụng ý của mình cũng hy vọng cổ thần giới có thể xuất hiện cứng giả bảo vệ mảnh này cổ thần giới cho nên nguyện ý tại hơi tàn thời điểm hóa thành tu sĩ chúng ta đã cây chân l a m tông nâng lên nơi đây mặt mũi tràn đầy kính nghệ lâm tiêu biến sắc thiên đ i ệ dị biến đến cùng nhiều đáng sợ ngay cả tiên tiên thần linh loại nhân vật này đều nhanh tuyệt diệt cho nên năm ngàn năm sau ngay cả cái này ba tôn quả thần đều muốn tọa hóa sao vô tương bắt lấy mấu chốt tin tức năm ngàn năm bước vào thần quân cảnh tri đ ỉ n h hắn có lòng tin có thể năm ngàn năm sau chẳng phải là chư thế tu giả đều vô vọng đột phá không sai trên thực tế có một tôn q u ả thần tấp nập điều động tiên thiên tri nguyên đã nhanh lớn một trang kế thanh âm trầm thấp đối với môn sinh hắn cũng không có gì tốt g i ầ u diếm về phần năm ngàn năm sau cũng không cần bi quan như vậy bởi vì có lẽ còn có mặt khác may mắn còn sống sót tiên thiên thần linh thiên thiên cổ cũng phía sau màn quá thần cũng đang tìm kiếm chỉ là muốn để nó đi chợ ngày kia thần linh liền khó khăn trùng điệp đa tạ tiền bối nhắc nhở vô tương gấp gáp t i ê u gọi lâm tiêu cùng lăng đỉnh rời đi trang kế tiền bối chúng ta muốn cùng vô tương minh ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian gặp vô tương một bộ muốn đi tìm rượu địa bộ dáng lang tông cùng võ canh đều tại tỏ thái độ có thể trang kế gật đầu cũng không ngăn cản hắn chỉ hy vọng những môn sinh này có thể lớn lên càng nhanh một chút vô tương dẫn đầu hướng phía thiên không bay đi nhưng lại phát giác không đúng tỉnh bởi vì lâm tiêu không có theo tới